Linh Nguyệt con mắt trong dây lát mở, trong con ngươi phản phất xuất ủ lôi vân phong bạo nắm đấm bên trên, hồ quang lưu chuyển, chỉnh cánh tay đều phản phất đã biến thành màu vàng nếu như Mạc Thiên ngay ở đây, chắc chắn kinh ngạc thốt lên Linh Nguyệt cú đấm này tại sao lại cùng ngọc cốt thần quyền như vậy giống nhau. Bất động minh vương chân quyết, thêm vào Linh Nguyệt đối với ngọc cốt thần quyền có chút ra lông nhận thức, cũng vẫn để Linh Nguyệt đánh bại đánh bại bên trong sáng chế một bộ không sai công pháp tuy rằng không có ngọc cốt thần quyền như vậy không gì không xuy tùng, nhưng uy lực cũng khá là khả quan. Vẹn một quyền phản phất lưu tinh bình thường độ ra, vô tận hồ quang đem cả tòa lều vải đều hóa thành bột phấn. Lưu thủ thần thánh kỵ sĩ đoàn thành viên vừa tới gần, đáng sợ sóng trùng kích phản phất bao phủ sóng biển bình thường quét ngang mà đến. Mười mấy người thân thể phản phất bị xe lửa vai như bay, liền ngay cả phát sinh cái gì cũng không kịp nhìn rõ ràng đã bị miễn cưỡng chấn động ngất đi. Ninh Nguyệt nằm đấm mạnh mẽ cùng Bình Phong đan sen. Bình Phong ở mắt trần có thể thấy tình huống dưới cấp tốc biến hình. Vậy đột nhiên, kết giới Bình Phong ầm ầm nổ tung, phản phất đầy trời rơi ra ngôi sao Ninh Nguyệt liền bội vàng đem kim hộp sao ở trong tay, tỏ rõ vẻ đáng tiếc nhìn đã mất đi Bình Phong bảo vệ Thánh Khải. Nay cụ Thánh Khải giá trị không chút nào lại thần chi huyết bên dưới thế nhưng thánh khải nhưng chỉ thuộc về uy liêm tư bất luận thánh khải bị ai có đi bất luận cách nhiều lắm xa khoảng cách uy liêm tư đều có thể cảm ứng được thánh khải vị trí Ninh nguyệt nếu như ngay cả thánh khải đồng thời lấy đi không thể nghi ngờ chính là cho mình xếp vào một cái định vị trang bị cảm nhận được cách đó không xa khí thế cường hãn chính như cùng hồng thủy bình thường kéo tới Ninh nguyệt thân hình lõe lên phảng phất rơi bình thường hướng về dạ mạc nơi sâu xa bỏ qua thiết một chân là ngươi uy liêm tư rất xa nhìn thấy một bóng người cũng trong nháy mắt nhận ra thân phận của linh nguyệt phẫn nộ cứu hận hóa độc vào đúng lúc này đan dệt viền mắt bên trong trong nháy mắt trở nên đỏ chót một mảnh phát động ma pháp trận, nhanh cho ta tiến công. Đoàn trưởng, kẻ địch ở chúng ta phép thuật phạm vi công kích ở ngoài. Huy Liêm Tư phẫn nộ di đảo, nhưng chỉ có thể nhìn Ninh Nguyệt bóng người càng ngày càng xa. Huy Liêm Tư dưới chân chiến mã tuy rằng đều là vạn người chọn một tốt mã, nhưng so với triển khai thiên nhanh Nguyệt Ninh Nguyệt tới nói, nhưng là trên lệch quá nhiều. Rốt cục trước mắt mất đi Ninh Nguyệt tung tích, rốt cục Huy Liêm Tư phẫn nộ quay đầu lại, hướng về phía sau đột giá bộ lạc nhìn tới, là hắn, nhất định là hắn thiết một chân là hắn người, nhất định là hắn ra lệnh thiết một chân ăn cấp thần chi huyết an nhất định là ngươi, cũng không phải ta chính đang uy liêm tư phẫn nộ gầm rú hạ xuống thời điểm an lạp âm thanh nhưng đánh gãy uy liêm tư nếu như là ta ta căn bản không cần phái thiết một chân đến đây ăn cắp mà là trực tiếp để dạ mạc thiên tôn trực tiếp cướp giật nếu như dạ ma thiên tôn cướp giật ngươi lấy cái gì bảo vệ thần chi huyết uy liêm tư trừng mắt tròn tròn con mắt viên mắt bên trong che kín tơ máu muốn phản bác nhưng cũng cái gì đều không nói ra được chính như an lạp nói như vậy bọn họ có dạ mạc thiên tôn thậm chí còn có cái khác thiên tôn tùy tiện một cái thiên tôn cũng có thể làm cho toàn bộ thần thánh, kỵ sĩ đoàn đều biến thành cho bụi từ bọn họ bước vào thảo nguyên bắt đầu bọn họ cũng đã ở an lạc lòng bàn tay mà khoảng thời gian này an lạc cung cấp ăn cung cấp uống cung cấp hưởng lạc tất cả William Tư thậm chí một lần đem an lạc xem là hắn ở đông phương giao cho duy nhất bản thân William Tư hoài nghi an lạc khả hãn bởi vì thần chi huyết chỉ có hắn mới cần an lạc có hết thể lý do thiết kế ngày hôm nay cũng có hết thể hiểm nghi khiến người ta hoài nghi thế nhưng có một cái lý do là có thể lật đổ tẩy thoát trên người hắn hết thể hiểm nghi hắn không cần hắn không cần vào lúc này động thủ kim trong hộp có tự hủy trang bị không có thí nghiệm không có cái khác khả năng một khi mở ra phương thức không đúng kim hộp liền sẽ lập tức tự bạo điều này William Tư đã sớm nói cho An Lạp, vì lẽ đó hắn mới không lo lắng An Lạp hội vũ lực cấp giận. đã như vậy, như vậy Thiết một chân thật sự không phải An Lạp khả hãn thụ mệnh, nếu như không phải, như vậy hắn lại là tại sao ôm Thiết sao dạng mục đích William Tư nhìn phía An Lạp ánh mắt dần dần nhu hòa đi, ánh mắt nghi hoặc đột nhiên trên khóa lại. Thiết một chân là ngẫu nhiên cùng ma mộ gặp gỡ, thế nhưng trước đó, ta nhưng xưa nay chưa từng nghe nói danh tự này Người hẳn phải biết. Trên thảo nguyên thiên pho tượng chiến thần đều là phi thường rõ ràng một người có thể trở thành là chiến thần, hắn tuyệt đối không thể là một cái bừa bãi hạng người vô danh. Sau đó ta sai người cẩn thận hỏi thăm thân phận của hắn, đến tối hôm nay ta mới được thuộc hạ hồi phục. Bọn họ đã điều điều tra rõ ràng thiết một chân đến từ chính nơi nào hắn đến từ chính Đông Vương, đã từng là Khả Đa Bộ Lạc chiến thần. Lần này Phụ mệnh đánh vào ta Bộ Lạc làm gián điệp, mà lần này ăn cắp Thần Chi huyết cũng là vì giá họa cho bản hãn, để giữa chúng ta hữu nghị vỡ tan. Sau đó hắn lại từ bên trong làm khó dễ. An lạc, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Có tin ta hay không không liên quan, bởi vì đây là sự thực. Hơn nữa ta cũng không cần thiết lựa ngươi, bản hãn vẫn là câu nói kia bản hắn nếu không là quý trọng giữa chúng ta hữu nghị, ngươi cho rằng bản hắn sẽ tiếp thu ngươi áp chế sao? đừng quên, bản hắn là Thảo Nguyên Vương giả. An Lạp nhàn nhạt nói, thân hình lôi kéo chiến mã chậm rãi quay đầu lại. Uy Liêm kim hộp bên trong có cấm chế. Thiết một chân hẳn là cũng biết, nghĩ đến hắn cũng không dám mạnh mẽ mở ra. Ta tế tự pháp hội còn cần 3 ngày, mấy sau 3 ngày ta sẽ giúp ngươi phát binh khả đa bộ lạc thế ngươi đoạt lại kim hộp. Không, thần chi huyết cực kỳ trọng yếu, sau 3 ngày có thể đã sớm phá hủy thần chi huyết, ta cần ngươi hiện tại liền giúp ta đi đoạt lại kim hộp. Thiết Mục chân không thể nhanh như vậy trở lại khả đa bộ lạc. Hắn vì phòng ngừa bị truy kích sẽ ở Thảo Nguyên ẩn trốn đi Thảo Nguyên lớn như vậy, chúng ta trên đi đâu tìm tìm Vi Liêm Tư? Không muốn lo lắng, tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi. Nói, An Lạp khởi động chiến mã hướng về bộ lạc đi đến nhìn An Lạp khả hạn bóng lưng, Uy Liêm Tư trong mắt lập loè tình mang quá hồi lâu. Vi Liêm Tư mới phẫn hận vung tay lên, thu binh. Kim hộp như vậy trọng yếu, đối với Uy Liêm Tư tới nói này không chỉ là hắn cùng An Lạp giao dịch thẻ đánh bạc coi như ở Quang Huy Đế Quốc, như vậy thần chi huyết cũng chỉ chỉ còn lại ba bình đổi làm hắn ý tưởng chân thật, coi như chạy gãy chân cũng phải liều mạng đem thần chi huyết đoạt lại. Thế nhưng. Khi hắn đi tới phương Tây sau khi mới phát hiện một cái sự thực đáng sợ, phương Tây dĩ nhiên có một loại vũ công thần kỳ gọi là khinh công một người hai chân, có thể chạy so với nhanh nhất chiến mã còn nhanh hơn mấy lần vật như vậy tại sao có thể tồn tại. William Tư nắm giữ phép thuật, mà Thảo Nguyên nắm giữ khinh công trên thảo nguyên cao thủ muốn chạy, William Tư coi như thực lực hoàn toàn vượt lên cũng không đổi kịp coi như đáy lòng dù không cam lòng đến đâu, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Linh nguyệt khinh công cực nhanh, coi như trên thảo nguyên nhanh nhất tật phong liệt mã cũng không đối kịp, mà như thần thánh kỵ sĩ đoàn như vậy cả bức trùng khải kỵ binh đoàn càng là không đối kịp William Tư rất rõ ràng cùng địch giao chiến, thần thánh, kỵ sĩ đoàn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi vô địch thiên hạ nhưng muốn truy kích kẻ địch, nhưng chỉ có thể tha thiết mong chờ ở phía sau cái mông ăn hồi. Lạnh Lùng Nguyệt, đêm đen nhánh một đạo lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Linh Nguyệt thân hình phản phất nguyệt quang bình thường chợt lóe lên, tối đầu xem trong tay kim hộp trong mắt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, hắn nguyên vốn là có rời đi đột giá bộ lạc kế tục đi tới khách sát cách nghĩ dự định, nhưng không nghĩ tới trước khi đi trả lại vơ vét lớn như vậy một phiếu. Xi si tiếng xe do truyền đến, một cái trúc trượng phảng phất khách đến từ thiên ngoại bình thường từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ cắm ở ninh nguyệt trước người trong bùn đất mã toa thánh nữ truyền thừa cũng không thuận lợi điểm này ninh nguyệt đã rõ ràng không phải đợi trước thánh nữ tự mình chọn lựa người thừa kế muốn muốn hoàn thành truyền thừa nghi thức hầu như không có khả năng lắm mà cái này thần chi huyết có thể chính là biện pháp duy nhất đương nhiên trước đó có thể trường sinh thiên cung chính đang nghĩ biện pháp không xem qua đến đây nhìn như tử cũng không nghĩ tới mà thôi ninh nguyệt nhẹ nhàng cười ngoại bảo đem kim hộp cẩn thận gói lại chọn ở trúc trưởng bên trên khẽ hát trầm dại biến mất ở trong màn đêm chương sáu thân phận bại lộ lần này rời đi đột nhiên Ninh Nguyệt liền bao vây đều không có nắm cũng may kiếm thai đã cùng Thái Thủy Kiếm hợp hai là một. Trăm dặm bên trong, Thái Thủy Kiếm thao tác như thường nguyên bản dấu ở trúc trượng bên trong Thái Thủy Kiếm, ở chính mình đắc thủ sau khi cũng đã phá tan lều vải bay lên trên không. Hiện tại Thái Thủy Kiếm đã trở về, Ninh Nguyệt cũng không muốn lần thứ hai lưu lại, trực tiếp hướng Tây phương khách sát cách nhị đi đến cho tới bờ sông nhỏ hay đan, vẫn để cho hắn hoài niệm nhớ nhung quá khứ chứ. Vừa mới đi ra mấy chục bước, Ninh Nguyệt bước chân trong dây lát dừng lại ở trước mắt của hắn, một đạo như tinh thần bình thường bình phong đột nhiên xuất hiện, phảng phất ngân hà rơi dụng bình thường ở trước mắt như ẩn như hiện. Ninh Nguyệt ánh mắt trong dây lát liền đến nghiêm nghị lên, ánh mắt sắc bén, phảng phất như chớp giật bắn nhanh ra trong chớp mắt, một ánh hào quang từ bầu trời đánh rơi ở Ninh Nguyệt trước người cách đó không xa phảng phất một cái mông lung tiên bảo chính đang chậm chậm tràng ra, hào quang dần dần tàn đi, lộ ra dạ mạc thiên tôn thân hình dạ mạc thiên tôn hơi lim dim mắt, xếp bằng trên mặt đất tựa hồ đang tụng kinh nhưng Ninh Nguyệt nhưng phi thường khẳng định cho rằng dạ mạc thiên tôn vẹn vẹn là vì tinh tướng như vậy hoa lệ ra trận phương thức cũng chỉ có bất lao thần tiên yêu thích. Dạ mạc thiên tôn phía sau đứng hát đàn, cái kia nhìn phía Ninh Nguyệt ánh mắt dị nhiên như vậy đau lòng Ninh Nguyệt không khỏi run lên một cái. Như vậy ưu hoán, như vậy nam nữ si tình ánh mắt, đúng là từ một cái đường đường chiến thần trong mắt bắn ra đến sao? Ta cho rằng thiết mục chân tiên sinh sẽ là một cái cùng ta cùng chung trí hướng huynh đệ ta đối với ngươi tín nhiệm như vậy, thậm chí dùng tới đầu của chính mình hướng về đại hãn đảm bảo ngươi trung thành thế nhưng tại sao? Câu nói đó, phản phất chính là từ hết hầu bỏ ra đến giống như vậy, trong đó bi thống chính là thiên địa cũng sẽ cảm thấy thương cảm ninh nguyệt không hiểu, mình và hách đan quen biết thời gian không lâu lắm, tương tự gặp gỡ trải qua không tính mỹ hảo nhưng hiện tại hách đan biểu hiện lại làm cho ninh nguyệt cảm giác mình cùng hắn có rất sâu giảng bộ tự. Tại sao rất đơn giản, người ta các vị đó chủ, các vị đó chủ lấy thiết mục chân tiên sinh trí tuệ, lẽ nào không thấy được ai mới là thảo nguyên vương giả sao khả đà vương hắn có tư cách gì cùng đại han đánh đồng với nhau hắn có tư cách gì để ngươi như vậy cống hiến cho hách đan thần tình kích động hỏi, ánh mắt kia lại như Ninh nguyệt nói ra quần không tiếp thu người như thế, ta vì thiên hạ, cùng đến kỳ chủ, cùng ta trở lại, trở lại hướng về đại han nhật tội, ta sẽ thay ngươi hướng về đại han cầu xin. Hách đan sắc mặt trong nháy mắt trở nên đông trầm, nhìn Linh nguyệt ánh mắt nhàn nhạt nói đến, trở về Ninh nguyệt lắc lắc đầu. Hôm nay từ biệt, ngày khác gặp lại chính là kẻ địch. Có giả mạc thiên tôn ở đây, ngươi chạy không thoát thoại tốt còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm nhận được một luồng cường hãn song khí bao phủ tới hách đan liền phát sinh không hề suy nghĩ bất cứ điều gì rõ ràng, thân thể cũng đã dường như bị cuốn lên giấy trắng bình thường ở cuồng phong sóng lớn bên trong trầm luân, mà xếp bằng trên mặt đất dạ mạc thiên tôn, phảng phất bị điện giật bình thường trong dây lát nhảy đánh mà lên nguyên bản tinh tướng ánh mắt, trong nháy mắt bị khiếp sợ nói thay thế mà trong chất mắt, đáy mắt nơi sâu xa lóe qua một tia nồng đậm kiên kỵ. Thiên tôn cảnh giới ngươi không phải thiết một trần, ngươi đến cùng là ai dạ mạc thiên tôn một câu nói. Để vừa ổn định thân hình hách đan dưới chân một lão đạo, thân hình cũng không còn cách nào duy trì bị cuồng phong quyền tới bầu trời biến mất ở phía chân trời. Ở nhìn thấy Dạ Mạc Tiên Tôn thời điểm, Linh Nguyệt biết mình đã không cách nào giấu giếm nữa, ngoại trừ mở ra phong ấn cái khác không có pháp thuật khác khi mở ra phong ấn một sát na, võ đạo chi cảnh uy năng trong nháy mắt khói động mà ra. Thiên địa trong chớp mắt trở nên bất động, Dạ Mạc trong nháy mắt đã biến thành một tấm to lớn bức tranh ngôi sao trên bầu trời trở nên đặc biệt mông lung, liền ngay cả như câu ngọc bình thường trang lưới liễm cũng mất đi có thể ánh sáng. giả Mạc thiên Tôn trong nháy mắt tóc gáy đến ngược. Ninh Nguyệt bày ra khí thế quá mức mạnh mẽ, thậm chí ở trong chớp mắt cũng đã trưởng không thiên địa trở thành thiên địa chúa tể. Đến cùng là ai lẽ nào ngươi là chết nguyệt dạ mạc thiên tôn kinh hoàng, hắn thậm chí có một loại hảo giác, ngày hôm nay có lẽ sẽ thật sự bị qua đời ở đó. Ninh Nguyệt lạnh lùng nở nụ cười, ngươi đoán? Hơi nắm tay, cường hãn hổ quang đột nhiên ở Ninh Nguyệt quanh thân lưu chuyển, vô tận thiên địa linh lực phảng phất bị nuốt thiên cự thú nuốt trường bình thường trong chớp mắt ở Ninh Nguyệt trong tay hội tụ. Đối mặt Ninh Nguyệt khí thế cường hãn, dạ mạc thiên tôn tự nhiên không muốn bó tay trở chết trong giây lát, vô cùng khí thế bước lên. Đem linh nguyệt vững vàng, vây nút giả mạc kết giới bỗng nhiên bay lên phảng phất từ đại địa mọc ra tường thành bình thường. Một vị to lớn thần hồn bóng mở ngửa mặt lên trời rít đạo, vô cùng uy thế rung động tứ phương xa xa cấp tốc tới rồi an lạc cùng hắn hoàng kim lang kỵ miễn cưỡng dừng lại bước chân. Tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn thiên địa biến hóa. Đây là thần chi sức mạnh to lớn an lạc khả hãn nhìn thiên địa dị tượng sợ hãi hô đến. An lạc sắp xếp linh nguyệt đi ăn cắp thần chi huyết, nhưng linh nguyệt dù sao cũng là ngoại lai cường giả nhiệm vụ của lần này tức là linh nguyệt đầu nhận dạng, cũng là an lạc cho linh nguyệt thử thách. An lạc tính tới tất cả khả năng. Tính tới Ninh Nguyệt sẽ phản bội cũng để Dạ Mạc Thiên Tôn sớm làm tốt trở lại, nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Ninh Nguyệt là một cái cao thủ võ đạo. Hoàng Kim Lang kỵ ngang dọc thảo nguyên đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, thế nhưng bọn họ không cách nào đối mặt một cái võ đạo chi cảnh thảo nguyên Thiên Tôn không chỉ là hắn không cách nào đối mặt, trên đời này cũng không có cái nào một nhánh quân đội có thể đối mặt. Phát sinh tình huống thế nào, một tiếng thét kinh hãi từ phía sau vang lên, thanh âm vang lên trong ngáy mắt, chấn động đại địa móng ngựa thần như sóng biển bình thường rít gào mà đến William Tư thần thánh kỵ sĩ đoàn như dòng lũ bằng sắt thép bình thường xung phong mà đến. Nhưng ở An Lạp khả hãn ngoài trăm thực dừng bước ma pháp trận đã mở ra, chỉ cần Uy Liêm Tư ra lệnh một tiếng, liên miên công kích sẽ theo nhau mà tới. Uy Liêm Tư, ngươi làm sao đến rồi ngươi vẫn là không tín nhiệm ta? An Lạp nhìn thấy Uy Liêm Tư, sắc mặt nhất thời hắc như đáy nổi. Uy Liêm Tư có thể ngay đầu tiên chạy tới, đủ để chứng minh ở chính mình Hoàng Kim Lăng kỵ điều động thời điểm, bọn họ đã lặng lẽ theo tới xem ra trước cùng lời của hắn nói, Uy Liêm Tư cũng không có tin tưởng. Ta thân ái bằng hữu, là ta thần chi huyết mất trộm, lẽ nào ta không nên khắp nơi tìm kiếm sao lại nói An Lạp? ngươi lại tại sao lại xuất hiện? Mà phía trước giao chiến lại là tình huống thế nào William Tư cười gần vấn đạo. Thần chi huyết mất trộm, ta thân là chủ nhân tự nhiên cũng sẽ sốt ruột vừa vặn ngày hôm nay Dạ Mạc Thiên Tôn từ thánh sơn trở về, vì lẽ đó ta thỉnh cầu hắn thế ngươi tìm về thần chi huyết xa xa giao chiến, hẳn là chính là Dạ Mạc Thiên Tôn cùng kẻ phản bội ở giao thủ làm sao? Bằng hữu của ta lẽ nào ngươi không nên cảm tạ ta sao? Đương nhiên, đã tạ ngươi thay ta tìm tới cái kia tặng. Thần Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, cho ta xung phong. Chấm đã. An Lạc đột nhiên uống đến ngăn lại Thần Thánh Kỵ Sĩ Đoàn động tác, William Tư, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi. Ngươi lẽ nào không cảm giác được cái tiêu tên phản đồ thực lực vượt qua chúng ta dự tính sao? Hiện tại dạ mạc thiên tôn chính đang chiến đấu, ngươi đi vào dự định chịu chết sao? Ta thần thánh kỵ sĩ đoàn là vô địch, coi như hắn là thiên tôn thì lại làm sao? Không có ai có thể trộm đi đồ của chúng ta, cũng không có ai ở trộm đi đồ vật của ta. Sau khi trả lại có thể thành công thoát đi, ta sẽ để tên trộm kia rõ ràng hắn đến cùng phạm vào cỡ nào sai lầm nghiêm trọng, ta sẽ cho hắn biết, chọc giận thần thánh kỵ sĩ đoàn hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Thần thánh kỵ sĩ đoàn, xung phong, chiến ma Hy giải, bùi bàng tung bay, toàn bộ đại địa lại một lần nữa bắt đầu rung rẩy Dạ Mạc Thiên Tôn biết ngày hôm nay hắn đem đối mặt một trận đại chiến, mà buồn cười chính là, hắn liền kẻ địch là thân phận gì cũng không biết linh nguyệt khí thế mạnh mẽ như vậy, mà mạnh mẽ như vậy khí thế, hắn cũng vẹn vẹn ở pháp vương trên người cảm thụ quá. Vừa bắt đầu, Dạ Mạc Thiên Tôn hoài nghi là chết nguyệt thế, nhưng hắn rõ ràng coi như là chết nguyệt dịch dùng, thực lực cũng phải so với Ninh Nguyệt bảy ra kém hơn một chút cũng may chính mình là am hiểu phòng ngự am hiểu kéo dài Thiên Tôn, nếu như đổi thành người khác, trả lại thật không chắc chắn trong trận chiến này sống sót. Chốn ở bình phong bên ngoài Dạ Mạc Thiên Tôn lén lút bình phục đấy lòng khiếp sợ. Ánh mắt trong nháy mắt sắc bén nhìn chằm chằm khí thế đã trọc tan bầu trời linh nguyệt đột nhiên, Dạ Mạc thiên Tôn ánh mắt đột nhiên co rụt lại, một đạo hóng ánh thần hồn bóng mờ đột nhiên bay lên. "Ngươi ngươi không phải Thảo Nguyên thiên Tôn, ngươi đến từ Trung Nguyên Dạ Ma thiên Tôn sợ hai cùng đến." Ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, "Trung Nguyên Cửu Châu, đây là ở hướng về Thảo Nguyên tuyên Chiến sao?" Sớm muộn muốn đánh, không cần lưu ý linh nguyệt nhàn nhạt huống đến, một quên dường như lưu tinh mạnh mẽ hướng về Dạ Mạc Tiên Tôn kết giới oanh kích mà đi. "Phá cho ta." Đường Họng. Vén hiện ra ngôi sao kết giới ầm ầm nổ tung. Ninh Nguyệt Sức Lực Một Quyền, kỳ uy lực đã được cho Ninh Nguyệt mạnh nhất phát ra nguyên bản Ninh Nguyệt Sức Chiến đấu đã là võ đạo chi cảnh thượng lưu, mà Dạ Mạc Thiên Tôn thực lực cũng vẻn vẹn ở võ đạo chi cảnh trung tầng trình độ Ninh Nguyệt Một Quyền nổ nát hán phòng ngự kết giới cũng coi như là tình lý bên trong. Nắm đấm xu thế không thay đổi, mạnh mẽ hướng về Dạ Mạc Thiên Tôn lồng ngực anh kích mà đi thế nhưng, đột nhiên một đạo hiện ra ngôi sao kết giới dĩ nhiên không có dấu hiệu nào lại một lần nữa bay lên, vững vàng ngăn ở Ninh Nguyệt nắm đấm trước. Bị Ninh Nguyệt Một Quyền nổ nát kết giới, Dạ Mạc Thiên Tôn khí thế trong nháy mắt đe mê một đoạn dài thế nhưng. Dạ Mạc Thiên Tôn dù sao cũng là am hiểu phòng ngự tác chiến võ đạo Thiên Tôn mà hắn ngôi sao kết giới, dĩ nhiên so với Âm Dương Thái Huyền bi còn muốn quỷ dị. Linh nguyệt mạnh mẽ bắn chúng kết giới, một tia sáng trắng đột nhiên sáng lên phảng phất bay lên bầu trời khói hoa ở trên tầng mây đột nhiên nổ tung, đại địa run rẩy, bầu trời đổ nát. Ngôi sao kết giới bị mạnh mẽ đẩy hướng về phía xa xa, mà Dạ Mạc Thiên Tôn cũng không được về phía sau rút lui, Linh nguyệt trong mắt sát ý bính hiện, thân hình lẽ lên nghiêng người mà trên trong tay kết ra hoa sen phát ấn, một đạo kim sắc trường ấn ở Dạ Mạc Thiên Tôn đỉnh đầu ngưng tụ. Chúng sinh không muốn anh không có cho Dạ Mạc Thiên Tôn mảy may thở dốc cơ hội, Linh Nguyệt một chưởng mạnh mẽ chém xuống vô tận đá vụn, phảng phất lao ra pháo quản đạn pháo bình thường bay lên bầu trời, rồi lại ở một trường dư âm bên dưới trong nháy mắt bị chấn bể thành đầy trời mảnh vỡ hóa thành che kín bầu trời bụi mù. Linh Nguyệt ánh mắt trong giây lát co rụt lại, ở chúng sinh không muốn một chưởng bên dưới, Dạ Mạc Thiên Tôn dĩ nhiên miễn cưỡng chống đỡ cản lại trước mình có thể một quyền đánh nát hắn tập kết phòng ngự, nhưng hiện tại, một chưởng này uy lực không chút nào lúc trước một quyền bên dưới dĩ nhiên không hề chi tích. Chương 695, người lã lam điển của vương Linh nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, hắn hiện tại có chút rõ ràng Dạ Mạc Thiên Tôn công pháp đặc tính đây là thuần túy để phòng ngự làm chủ cao thủ võ đạo, như vậy cao thủ võ đạo tại Trung Nguyên Cựu Châu bên trong căn bản không tồn tại. Bởi vì tại Trung Nguyên Cựu Châu, hết thảy cường giả đều là độc lập, hắn sẽ không cùng bất luận người nào liên thủ, mỗi một lần cùng người giao thủ đều là một thân một mình hoàn thành chiến đấu, nhưng Trường Sinh Thiên Cung không giống, bọn họ cao thủ võ đạo sẽ phối hợp tác chiến. Dạ Mạc Thiên Tôn công pháp không chỉ là phòng ngự chính mình, hơn nữa còn có thể thế đồng bạn cung cấp phòng ngự nếu như hắn một khi cùng bất cứ người nào liên thủ phải ra sức chiến đấu tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy. Hắn có thể cho đồng bạn cung cấp phòng ngự đồng thời, trả lại có thể kiểm chế đối thủ hành động cứ như vậy, liên thủ với hắn người liền chỉ cần phụ trách thương tổn phát ra là được có thể từ vừa mới bắt đầu liền vì là phối hợp mà định tính. Trường Sinh Thiên cung quả nhiên đáng sợ cái này cũng là tại sao ở 50 năm trước, Trung Nguyên Thiên bảng bên trên 16 vị cao thủ đồng thời xa phó Thảo Nguyên, đều có thể bị Trường Sinh Thiên cung áp chế nguyên nhân. Dạ Mạc Thiên Tôn không thể lưu, đây là Ninh Nguyệt giờ khắc này duy nhất ý nghĩ hơi suy nghĩ. Vô tận sát ý từ trong hai mắt Dũng hiện ra mà Ninh Nguyệt bao hàm sát ý ánh mắt, cũng trong nháy mắt bị Dạ Mạc Thiên Tôn bắt giữ trong phút chốc, Dạ Mạc Thiên Tôn sau lưng trong nháy mắt sợ hãi. Thế nhưng Dạ Mạc Thiên Tôn tốt xấu cũng là võ đạo thiên tôn, hắn cũng có chút với sự kiêu ngạo của chính mình thực lực của hắn, ở Trường Sinh Thiên Cung tám đại thiên tôn bên trong không tính hàng đầu, nhưng hắn cũng có thể tự tin, ngoại trừ Pháp Vương ở ngoài ai cũng không cách nào đánh bại hắn càng khỏi nói giết hắn. Tin tức đã đưa lên Trường Sinh Thiên Cung, cao thủ gấp rút tiếp viện sẽ mau chóng tới rồi chỉ cần ở đây kiên trì một cách giờ cái này dám xông vào nhập thảo nguyên cựu châu cao thủ võ đạo nhất định nuốt hận với trong thảo nguyên nghĩ tới đây dạ mạc thiên tôn ánh mắt càng thêm kiên định khí thế cường hãn phản phất hỏa diễm bình thường từ thân thể tràn ra bất khuất ý chí để dạ mạc thiên tôn lại một lần nữa bùng nổ ra chiến lược mạnh mẽ đem linh nguyệt vững vàng vây nuốt ngôi sao kết giới tỏa ra càng thêm cực nóng ánh sáng linh nguyệt khoẹt miệng hơi làm nổi lên một tia tàn khốc cười gần ở trên mặt hiện lên nhẹ nhàng đưa tay ra cánh tay thần hồn bóng mờ cũng dường như linh nguyệt động tác duỗi ra to lớn tay một cái trúc trượng phảng phất âm thầm bình thường trôi nổi ở thần hồn bóng mờ trước mặt đột nhiên trúc trượng nổ tung Một thanh cổ điện trường kiếm xuất hiện ở ninh nguyệt trước người thái thủy kiếm xuất hiện trước mắt vô tận đạo vận đột nhiên từ phía chân trời bông xuống quay chung quanh thái thủy kiếm chậm rãi xoay tròn nhìn thấy trường kiếm xuất hiện trong ngay mắt dạ mạc thiên tôn con người trong giây lát co rụt lại hắn không quen biết thái thủy kiếm nhưng hắn lại biết trung nguyên bất luận cái nào sử dụng kiếm cao thủ hơn nữa ninh nguyệt tại trung nguyên cửu châu danh tiếng cường thịnh như vậy thân là trung nguyên cửu châu thiên địch trưởng sinh thiên cung lại làm sao có khả năng không đúng cửu châu cao thủ làm tỉ mỉ điều tra khi thái thủy kiếm xuất hiện thời điểm một cái phảng phất sao chổi bình thường lóe sáng tên chạy qua dạ mạc thiên tôn đầu góc trong giây lát. Dạ mạc thiên tôn thần hồn bóng mở trong hai mắt bắn ra hai đạo sắc bén tinh mang ngươi là ngươi là đại chu hoàng triều lam điền quan vương cầm tâm kiếm phách linh nguyện đoán đúng chiêu kiếm này xem như là cho phần thưởng của ngươi linh nguyện không có phủ nhận càng không cần thiết phủ nhận từ khi quyết định mở ra phong ấn sau khi hắn cũng đã biết thân phận của chính mình là không che giấu nổi trung nguyên cựu châu cao thủ võ đạo liền như vậy mấy cái từng cái bài trừ đều có thể đoán được thân phận của hắn thái thủy kiếm ra khỏi vỏ một nỗi ánh kiếm màu vàng nóng vàng phất ánh mặt trời chói mắt bình thường tan bầu trời nguyên bản đêm đen nhánh ở thái thủy kiếm ánh kiếm bên trong trở nên sáng như ban ngày, kiếm khí ngang dọc, tiếng đàn thản nhiên trong trước mắt, thiên đất phảng phất đã biến thành dị thường khuấy động lòng người âm nhạc sẽ một thanh thiên kiếm đột nhiên thành hình thiên địa, cuồn cuộn phong minh nương theo tiếng đàn vang vọng tứ phương. Dạ Mạc Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch, tuy rằng đoán được thân phận của Ninh Nguyệt, cũng biết Ninh Nguyệt thực lực đáng sợ thế nhưng, Dạ Mạc Thiên Tôn ở chân chính đối mặt Ninh Nguyệt thời điểm, hắn mới có thể hiểu chân chính Ninh Nguyệt muốn so với đồn đại bên trong mạnh mẽ quá nhiều. Một cái mới có 22 tuổi liền phá võ đạo Một cái từ cảnh giới Tiên Tiên đến Võ đạo chi cảnh dùng vẹn vẹn ba năm tuyệt thế thiên kiêu như vậy một cái đáng sợ làm người tuyệt vọng tồn tại, hạ có thể dùng tầm thường ánh mắt có thể cân nhắc. Linh nguyện Sát thực là vừa đạp phá võ đạo không lâu, nhưng ngay đạo có trước sau, tầm thường tiến cảnh tốc độ ở thiên tài trên người lại sao lại áp dụng một chiêu kiếm ngang trời, dẹp tiên cửu tiêu, thiên kiếm vừa ra, nhật nguyệt vô sắc. Dạ Mạc thiên Tôn con người nơi sâu xa bắn ra nồng đậm sợ hãi, này một đạo thiên kiếm, này đầy trời kiếm khí, này như thiên đạo thiên phạt bình thường như thế, Dạ Mạc thiên Tôn cũng vẹn vẹn ở pháp vương trên người cảm thụ quá. Một cước trong giây đã đập Đại đất phạng phất thu được thiên thạch va chạm bình thường lay động dạ mạc thiên tôn cắn răng một cái, cũng liều cái mạng già da chỉ ngôi sao kết giới phòng hộ. Linh nguyệt chắp tay sau lưng, đứng ở thần hồn bóng mờ giữa chân mày trong mắt phạng phất lóng lánh nhật nguyệt ánh sáng, khóe miệng hơi làm nổi lên, hừ lạnh một tiếng dường như thiên địa phát tiết thần hồn bóng mở tay cự thiên kiếm, mạnh mẽ vung dưới phạng phất cắt ra dạ mạc. Kiếm chưa chém xuống, Cường Hãn khóa chặt đã phong tỏa tứ hải bát hoang vào đúng lúc này, bất luận ai chỉ cần xuất hiện ở kiếm khí khóa chặt bên trong đều sẽ phạng phất bị đông cứng kết liêu thời gian bình thường. Dạ mạc thiên tôn chủ công phòng ngự, hắn sẽ không trốn cũng không muốn tránh nhưng diện đối với sinh tử nháy mắt hắn cũng giống như bị kích phát rồi tiềm năng bình thường ngôi sao kết giới đột nhiên phóng ra kia sáng chói mắt liền dường như một mặt mở ra dịch tinh bình mạc bình thường Vành vô tận bạch quang phản phất bọt nước bình thường bắn nhanh ra không có ai sẽ nghĩ tới ánh sáng sẽ dường như sữa bò bình thường khuấy động ra bọt nước quang tốc độ nguyên bản là thế gian nhanh nhất nhưng đang vặn vẹo không gian trước mặt nó nhưng như vậy chậm chậm vẹn vẹn trong trước mắt vô tận bạch quang nương theo đáng sợ sóng khí bao phủ thiên địa lấy trong khi giao chiến tâm vì là nguyên điểm bạch quang ngôi sao cổ sáng hướng bốn phía cấp tốc đẩy mạnh bay tung té đi thạch Hầu như trong nháy mắt biến thành cho bụi, toàn bộ thảo nguyên đều phản phất bị này một tiếng đáng sợ động tĩnh thức tỉnh, tất cả mọi người đều lao ra liều vải, sợ hãi nhìn phía xa phía chân trời lấp lóe bạch quang ở thảo nguyên hồ lỗi chỉ một tư tưởng bên trong, như vậy động tĩnh chỉ có thần mới có thể làm được chứ. Từng cái từng cái cấp thiết lê bái, trong miệng ca hát đã sớm dung nhập vào trong linh hồn cầu khẩn từ đột nhiên, đại bạch quang kia phản phất một màn ánh sáng bình thường từ đỉnh đầu trong màn đêm bỏ qua, toàn bộ bầu trời đều bị bạch quang thay thế. Bên ngoài trong dặm. Ba cái thân xuyên trường bào màu trắng người trong dây lát dừng lại bước chân, nguyên bản lạnh lùng không lộ vẻ gì trên mặt đột nhiên treo đầy khiếp sợ nhìn dẹt qua phía chân trời bạch quang, mỗi một người đều phảng phất bị hình ảnh ngắt quáng bình thường. Thật mạnh tiếng khí, không được, giả mạc thiên tôn gặp nguy hiểm. Một cái cầm mang theo dâu dê cần lão nhân đột nhiên sợ hãi gọi vào. Đi, toàn lực chạy tới, dù như thế nào cũng phải đem hắn lưu lại. Một ông già khác tiếng nói mới vừa vừa xuống đất sao, thân hình lóe lên người đã hóa thành thiểm điện hướng về giao chiến địa phương lao đi. Bạch quang rốt cục tiêu tan. Thần hồn của Ninh Nguyệt bóng mờ như trước ngạo nghệ đứng thẳng ánh mắt băng lãnh như vạn năm huyền băng, lạnh lùng nhìn sắp tiêu tan bụi mù thiên hạ cao thủ võ đạo, không có mấy người có thể đỡ lấy Ninh Nguyệt chiêu kiếm này, coi như là Thủy Nguyệt cung chủ cũng không được. Trước mắt ngôi sao bình phong đã biến mất không còn tâm hơi, liền ngay cả Dạ Mạc thiên Tôn thần hồn bóng mờ cũng đã biến mất không còn tâm hơi, Dạ Mạc thiên Tôn trật vật nửa quỷ ở bụi mù bên trong, ở dưới chân của hắn đã hình thành một cái phạm vi trăm trượng to lớn hồ sâu. Giờ khắc này Dạ Mạc Tiên Tôn lại như một cái xác bị chết đói ăn mày khắp toàn thân rách rách dưới dưới, nguyên bản gầy gò thân hình giờ khắc này đã như là da bọc xương bình thường, hoa dâm tóc dài rác, một giọt nhỏ diễm máu đỏ tươi dọc theo khoe miệng nhỏ xuống dạ mạc thiên tôn sắc mặt một mảnh cho nguội, hắn biết hắn song tuy rằng thành công chống đỡ ninh nguyệt chiêu kiếm này, nhưng là ninh nguyệt trả lại có thể vung dưới kiếm thứ hai như mình, lưu lại thực lực đã không đủ để lại chống đối một lần công kích như vậy, mà ở dạ mạc thiên tôn vừa muốn đứng lên thời điểm, một đạo kiếm khí đã mạnh mẽ từ bầu trời chém xuống sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đây là ninh nguyệt tôn chỉ ninh nguyệt tuyệt đối không thể cho dạ mạc thiên tôn cơ hội thở lấy hơi, hơn nữa còn là ở viện quân lúc nào cũng có thể sẽ đến tình huống dưới. Linh Nguyệt càng sẽ không thủ hạ trở trở. Kiếm khí chém xuống, Phản Phất Trăng lưỡi liềm rơi dụng Hồng Trần Dạ Mạc Thiên Tôn trong dây lát một chân đập đất, nguyên bản nhìn như gần đất xa trời thân thể đột nhiên phồng lên một đạo ngôi sao kết giới bay lên, đem chính mình vững vàng bao ở trong đó. Trên thảo nguyên cương dạ, mỗi một cái đều là ở tuyệt cảnh, cực khổ, cô độc, cố đau bên trong đi qua từ đột phá chiến thần bắt đầu, bọn họ cô độc tu hành, cô độc trốn ở một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương, không đột phá thiên tôn cảnh giới, bọn họ hầu như không sẽ ra tới. Hầu như mỗi một cái thiên tôn đều là như vậy tới được mà chết ở bế quan nơi chiến thần cường giả nhiều không kể xiết vì lẽ đó, trên thảo nguyên Thiên tôn bất luận đối mặt ra sao tuyệt vọng, không đến chết một khắc đó, không tới biến thành cho bụi trong náy mắt, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhìn Dạ Mạc Thiên Tôn bất khuất, Ninh Nguyệt trong ánh mắt lóe qua một tia tán đồng Ninh Nguyệt không ủng hộ Thảo Nguyên Giã Man cùng cắt máu, nhưng hắn nhưng có thể tán đồng Thảo Nguyên Cường Giả là hợp lệ tông sư cùng Thiên chánh mệnh, không ngừng vươn lên điểm này, Cửu Châu Trung Nguyên muốn so với Thảo Nguyên kém rất nhiều. Chính đang thiên kiếm sắp chém xuống trong náy mắt, Ninh Nguyệt thiên kiếm đột nhiên dũng nhiên thu hồi không phải Ninh Nguyệt muốn đối với Dạ Mạc Thiên Tôn hạ thủ lưu tình mà là một cái mạnh mẽ hướng về phía sau chém tới. Một đạo vòng eo giống như thu ánh chớp, phản phất cột nước bình thường bị Ninh Nguyệt một chiêu kiếm chia làm hai nửa thần thánh kỵ sĩ đoàn, kết thành ma pháp trận phản phất chiến tranh pháo đài bình thường chậm rãi đẩy mạnh mà đến. Thần thánh kỵ sĩ đoàn cũng không có bị Ninh Nguyệt để vào trong mắt, nhân vì là lực công kích của bọn họ mặc dù không tệ, nhưng bọn họ tính cơ động quá kém nếu như thần thánh kỵ sĩ đoàn cùng cao thủ võ đạo quyết đấu, Ninh Nguyệt có thể xác thực tin bọn họ liền góc áo đều không đụng tới sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Ninh Nguyệt cười lạnh một tiếng, ở chém pha ánh chớp sau khi Thân hình lõe lên một đạo kiếm khí mạnh mẽ hướng về thần thánh kỵ sĩ đoàn chém xuống kiếm khí sắc bén như nguyệt, hoành giá với bầu trời như sao trổi rơi. Rụng y tư ngơ ngác nhìn kiếm khí, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Mặc dù biết Đông Phương cường giả tuyệt đỉnh thực lực không thể so quang huy đế quốc Hồng Y giáo chủ kém, nhưng hắn cũng không nghĩ tới có thể so với Hồng Y giáo chủ càng mạnh hơn. A Phương Tây võ công từ trước đến giờ lấy cứng trọi cứng làm chủ, Hồng Y giáo chủ coi như gõ nát tan thần thánh kỵ sĩ đoàn ma pháp trận cũng chỉ ít cần chừng mười quyền. Thế nhưng trước mắt kiếm khí cho Huy Liêm Tư một loại căn bản không thể chịu đựng cảm giác mà Huy Liêm Tư thân là thần thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, không thể chịu đựng chính là không thể chịu đựng. cảm giác của hắn tuyệt đối sẽ không sai. Không. chương 696, thiếu một chút. Huy Liêm Tư tuyệt vọng cũng không có ngăn cản linh nguyệt kiếm khí chém xuống, kiếm khí dường như tung xuống nguyệt quang, như vậy nguyện mỹ như vậy là người mê say ở trắng đoán hạo nguyệt mỹ lệ bên trong, nên tiếp điểm cuối cuộc đời. linh nguyệt trên mặt cũng không có đặc ý, càng không có mảy may nụ cười trong mắt lạnh như băng bên trong chỉ có cái kiếp như Hàn Băng bình thường lạnh lùng một chiêu kiếm chém phá thần thánh kỵ sĩ đoàn này cũng không có để Ninh Nguyệt cảm giác được mảy may cảm giác thành công, có thể chém nát, đó là là, chém không nát tan đó mới là thất bại. Vành kiếm khí hạ xuống, vô tận cuồn phong bao phủ thiên địa bạch quang sáng lên, lại như đột nhiên ở thần thánh kỵ sĩ đoàn trước mặt bay lên màn ảnh bình thường Ninh Nguyệt ánh mắt trong phút chốc thay đổi băng hàn, quay đầu, lạnh lùng nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thần thánh kỵ sĩ đoàn bên người Mạc Thiên Tôn. Dạ Mạc Thiên Tôn giờ khắc này dáng vẻ cùng với chất vật, tán loạn tóc tùy ý tùy ý sắc mặt trắng bệnh phảng phất bệnh nặng mới khỏi ánh mắt lạnh như băng bên trong, tràn ngập bất khuất ý vị, hơi phát tử khoe miệng, một vệt máu ốn lượn chảy xuống. màn ảnh bạch quang dần dần phai màu, lộ ra bạch quang bên dưới diện mạo thật sự mà sợ hãi. Huy Liêm Tư cũng ở trong trước mắt về quá thần, nhìn trước mắt vững vàng ngăn trở Ninh Nguyệt bóng người, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Huy Liêm Tư, ngươi phụ trách tiến công, cái khác cũng không muốn ngươi ở quản hết thệ phòng ngự đều giao cho ta, hơn nữa ta sẽ kiểm chế hành động của hắn, phát động công kích dã mạc Thiên Tôn âm thanh phảng phất tiếng sầm đùng, vang vọng đất trời. trong nháy mắt William Tư ánh mắt trong nháy mắt lần thứ hai có rút lại tụ. Thần thánh kỵ sĩ đoàn nghe lệnh, không cần bảo lưu, cho ta toàn lực phát động thần chi thẩm phán phát động. Tiếng nói rơi xuống đất, vô tận tiếng sấm đột nhiên vang lên hồ quang lưu chuyển, phản phát ở bên trong trời đất biên chế một tấm to lớn lưới điện. Hừ, linh Nguyệt lạnh rên một tiếng, khoe miệng hơi làm nổi lên một tia độ cong. Kế hoạch rất đẹp, thế nhưng, sinh tử giao chiến trong lúc đó, há có thể cho ngươi toại nguyện dạ mạc thiên tôn, tiếp ta một chiêu kiếm? Tiếng nói rơi xuống đất, thiên địa tiếng đàn lại một lần nữa vang lên một đạo thiên kiếm hành giá thiên địa. Phảng phất đem toàn bộ bầu trời đều rượi vào ở kiếm khí bên trong thần hồn bóng mờ đột nhiên chạy qua một nói hào quang màu vàng nóng, ánh sáng ở thủy tinh bình thường thần hồn bóng mờ bên trong lưu chuyển trong nháy mắt bùng nổ ra đáng sợ mãnh liệt như thế. Cùng phong như đao thu gặt tất cả xung quanh khí thế như cầu đồng phảng phất bầu trời đã rơi xuống cựu thiên bất kể là dạ mạc thiên tôn vẫn là thần thánh kỵ sĩ đoàn đều cảm giác được một loại trước nay chưa từng có áp bức. Linh Nguyệt chắp hai tay sau lưng, nạo nẹt sừng sững ở thần hồn bóng mờ mi ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn vào thời khắc này Linh Nguyệt trong mắt chúng sinh phản phất run bình thường nhỏ bé mà ở này run rế bên trong, thiên kiếm khí thế bao phủ bên dưới đem càng thêm thấp kém. Linh Nguyệt sẽ không nhỏ coi bất kỳ kẻ địch nào, nhưng ở phát động chiêu kiếm này trước mắt, hắn nhưng không tự chủ được mục hết rồi tất cả thiên kiếm lại một lần nữa chém xuống, thậm chí so với vừa nãy cái kia một chiêu kiếm càng thêm đáng sợ càng thêm nguy nga cuộn. Trong ngay mắt, Dạ Mạc Thiên tôn sắc mặt thay đổi, uy liêm tư sắc mặt càng trở nên trắng bệch như tờ giấy mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, mới coi như nhịn xuống không để trái tim của chính mình buôn hội. Cắn răng nhìn lên bầu trời chém xuống thiên kiếm, Toàn lực duy trì ở trong tay thần chi thẩm phán cũng không khỏi phát sinh một trận kịch liệt run rẩy không còn kịp suy tư nữa. William Tư mạnh mẽ bấm rơi xuống phát động ma pháp trận pháp quyết. Một đạo phản phất thần hồn bóng mở vòng eo thô ánh chấp từ chói mắt lục mang tinh pháp trong trận bắn nhanh ra hóa thành một cái rồng sét dí gào hướng về ninh nguyện mạnh mẽ tấn công tới. Ánh chấp mang theo nhàn nhạt màu tím, mà chính là này một vệt màu tím để linh nguyện cũng không dám coi như không quan trọng không hổ là đặt tên là thần chi thẩm phán một chiều. Này tiêu chấp dĩ nhiên để linh nguyện cảm giác được một tia sợ hãi. Không kiềm ngấm nghi nữa trong tay thiên kiếm mạnh mẽ hướng về dòng xét chém tới dòng xét mở ra sắc bén miệng ý đồ một cái đem linh nguyện thiên kiếm cắn nát thế nhưng linh nguyệt thiên kiếm chính là lấy thái thủy kiếm làm làm chủ cột tuyệt thế kiếm khí đừng nói dòng xét vẫn đạo chi cảnh bên dưới có thể đánh nát cũng chỉ có ra cắt thanh cùng mạc quân tà hai người xi si một một cơn gió mát cắt ra tiêu tiêu toàn bộ dạ mạc đột nhiên phảng phất bị cái gì sẽ ra một cái lỗ hổng bình thường dòng xét ở thiên kiếm xẹt qua trong ngay mắt đột nhiên hóa thành ngôi sao tiêu tan với thiên địa rồng xét tiêu tan nhưng linh nguyện chiến đấu nhưng còn chưa kết thúc thiên kiếm loáng một cái Mạnh mẽ hướng về lòng đất, thần thánh kỵ sĩ đoàn chém tới William tư giờ khắc này từ lâu nơi ở trong kiếp sợ, bởi vì linh nguyệt một chiêu kiếm chém phá thần chi thẩm phán một chiêu kiếm, thực sự quá ma huyễn. William tư bởi vì không thể tin được vừa mới phát sinh chính là thật sự, vì lẽ đó hắn càng muốn tin tưởng vừa nãy phát sinh một màn chỉ là một hồi phép thuật biểu diễn thần chi thẩm phán một chiêu, tứ đại thần thánh kỵ sĩ đoàn đều có thể phát động, thậm chí chỉ có 10 người cũng có thể phát động. Thế nhưng chính là vừa nãy, chính mình phát động thần chi thẩm phán đã là chính mình này thần thánh kỵ sĩ đoàn có khả năng phát động công kích mạnh nhất William tư thậm chí có thể tự tin chính mình vừa nay phát động thần chi thẩm phán uy lực chính là hồng ý giáo chủ chính diện chịu đựng cũng chắc chắn phải chết ai có thể nghĩ tới thần chi thẩm phán trả lại có thể bị người một chiêu kiếm chém phá trả lại có thể bị người một chiêu kiếm chia ra làm hai chiêu kiếm này vẫn là người sao chuyện này căn bản là không nên phát sinh không nên tồn tại William Tư rơi vào chính mình sợ hãi bên trong không cách nào tự kiểm chế liền ngay cả Ninh Nguyệt một chiêu kiếm chém xuống hắn đều không có phát hiện nhưng dạ mạc thiên tôn nhưng không có ngây người ở Ninh Nguyệt chém xuống một chiêu kiếm hạ xuống trước một đạo thủy tinh bình phong đã lặng lẽ bay lên thế nhưng nay một đạo mỏng manh bình phong có thể ngăn cản linh nguyệt chiêu kiếm này sao dạ mạc thiên tôn không có lòng tin thậm chí đây là hắn lần thứ nhất đối với mình bình phong sản sinh dao động sản sinh phụ định vang thiên kiếm mạnh mẽ trong này dạ mạc kết giới mũi kiếm đổ nát vô tận ngôi sao phảng phất sa thạc bình thường sáng lên ở trong thiên địa du đã hiện ra ngôi sao thủy tinh trên tường cùng thiên kiếm tiếp xúc một điểm bên trong một đạo nhỏ bé vết dạng nước xuất hiện phảng phất mạn nệ bình thường cấp tốc lan tràn ra ở dạ mạc thiên tôn tròn trong con ngươi vết nước cấp tốc mở rộng trong nháy mắt đổ nát linh nguyệt miệng nụ cười càng ngày càng rõ ràng Trong ánh mắt sát ý càng ngày càng băng hàn thiên kiếm mạnh mẽ đâm ra, mô đi tới một tốc, đều phản phất đâm thủng một đoạn thời không bình thường tạo nên vô tận thời không liên ly. Chính đang Linh Nguyệt dự định một chiêu kiếm chấm dứt Dạ Mạc thiên Tôn thời điểm, đột nhiên ác liệt sát ý tự sau lưng kéo tới, trong nháy mắt, sau lưng lông tơ dồn dập dựng thẳng lên không kịp ngẫm nghĩ nữa, một chiêu kiếm hướng về phía sau chém tới. Vẹn quần phong phản phất từ bình địa bay lên, vô tận sóng khí bao phủ thiên địa, tất cả mọi người cũng không biết phát sinh cái gì, liền ngay cả Dạ Mạc Tiên Tôn cũng không biết trước mắt đột nhiên xuất hiện biến cố đến cùng là tình huống thế nào. Đương đại giới bất động Khi dư âm dẹp loạn trước mắt cũng không còn linh nguyệt tung tích dạ mạc thiên tôn tạo nên nhận biết phảng phất giả đã bình thường tìm tòi tất cả xung quanh mấy xác định linh nguyệt thật sự đã sau khi rời đi dạ mạc thiên tôn mới chần chờ triệt hồi dạ mạc kết giới Dạ mạc thiên tôn ngươi không sao chứ một thanh âm phảng phất vượt qua thời gian từ cựu thiên ở ngoài truyền tống mà đến mà đến lúc này giả mạc thiên tôn mới coi như rõ ràng linh nguyệt tại sao ở như vậy mấu chốt trên lựa chọn rời đi kim luân thiên tôn đại nhật thiên tôn minh vương thiên tôn đa tạ ba vị ngàn tới rồi các ngươi nếu như trở lại muộn một lúc ta chỉ sợ cũng thật sự muốn đi gặp trường sinh thiên. Không khách khí, người ta đều là thiên tôn, vốn nên như thể chân tay vừa mới người kia là ai dĩ nhiên có thể đưa ngươi bước đến mức độ như thế lẽ nào là chết nguyệt thiên tôn. Không phải chết nguyệt thiên tôn, thế nhưng so với chết nguyệt thiên tôn càng thêm đáng sợ khó chơi, hắn chính là đại chu hoàng triều lam điển quân vương, cầm Tâm kiếm phách linh nguyệt. Dạ Ma thiên tôn nhìn linh nguyệt rời đi phương hướng ánh mắt lấp lóe trong mắt tràn ngập nồng đậm kiên kỵ. Linh nguyệt dĩ nhiên đến thảo nguyên lẽ nào hắn là thay thế đại chu thiên tử đến đưa chiến thư sao, Kim Luân thiên tôn lạnh lùng quát lên. Cái kia liền vội vã, 50 năm trước Ta ân sư chính là bị Đại Chu hoàng triều dùng thủ đoạn hèn hạ nổ chết đã như vậy, vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt quên đi." Minh Vương Thiên Tôn bình tĩnh đừng nóng, có phải là muốn cùng Đại Chu triều khai chiến, điều này cần thánh nữ đại nhân gật đầu phê chuẩn mới có thể, nhưng trước đó, ta nghĩ chúng ta có thể trước tiên đem lợi tức cho thu rồi vừa đại Nhật Tiên Tôn nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ, ở trước ngực kết ra một đạo pháp ấn. "Ba vị Thiên tôn, các ngươi có chỗ không biết cái kia linh nguyệt chúng ta vẫn đúng là không hiếu động." Dạ Mạc Thiên Tôn ở ngắn điều tức sau khi chậm rãi mở mắt ra sắc mặt nghiêm túc nói rằng: "Ồ, vì sao ba tên Thiên Tôn trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi, ở Trường Sinh Thiên Cung tám đại thiên tôn bên trong, Dạ Mạc Thiên Tôn là duy nhất một cái chủ yếu cùng người khác phối hợp thiên tôn cao thủ, mà hắn cũng tự xưng là vì là thánh nữ tấm kiên, có thể vì là thánh nữ chống đối đi bất kỳ thương tổn. Vì lẽ đó Dạ Mạc Thiên Tôn công việc không chỉ muốn thay thánh nữ ngăn trở ở bề ngoài công kích, còn có chỗ tối công kích cũng không thể chút nào xem thường chậm rãi đi tới tam đại thiên tôn trước mặt, nhìn Linh Nguyệt biến mất phương hướng thật dài thở dài. Thân phận của ninh Nguyệt quá đặc tú, hắn không chỉ là đại chu hoàng triều Lam Điền quân vương" cũng không chỉ chỉ là Trung Nguyên Cựu Châu Thiên Tôn cảnh giới cao thủ càng nhiều, vẫn là chúng quanh hắn chặt chẽ liên hệ chứ hơn cao thủ để chúng ta không thể không phòng. Đầu tiên chính là Ninh Nguyệt Thế tử, bị Trung Nguyên ca tụng là 3000 năm đến tối kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tiêu, ở thiên bảng bên trên xếp hạng đệ ngũ thiên sơn Mộ Tuyết Nguyệt Hạ kiếm tiên tử yếu, Ninh Nguyệt cậu chính là đại chu hoàng triều hoàng đế Mạc Vô Ngân, sư phụ của hắn là thiên bảng đệ tứ bất lao thần tiên. Mà nhất là khiến người ta kinh ngạc chính là, bất kể là cùng Vũ Di phái tử Ngọc Chân nhân vẫn là cùng Thiên Cơ các thiên cơ lão nhân, còn có chúng ta Đông Bắc Băng Nguyên bên trên lịch tương hải đều cùng Ninh Nguyệt có không cạn giao tình. Ta lo lắng, nếu như chúng ta đem Ninh Nguyệt vây giết với trên Thảo Nguyên, như vậy Cựu Châu 6 cái cao thủ võ đạo đều sẽ bị đã kinh động mà 6 cái, cũng đủ để cho Cựu Châu cao thủ toàn bộ điều động. Bọn họ toàn bộ điều động thì lại làm sao lẽ nào chúng ta còn sợ hắn chưa từng Kim Luân Thiên Tôn lạnh lùng quát lên, trong ánh mắt lóe qua một tia thiếu kiên nhẫn. Kim Luân Thiên Tôn, vừa mới đều nói rồi, chúng ta muốn hướng về Trung Nguyên Cựu Châu khai chiến tất trước tiên được Thánh Nữ đại nhân đồng ý, thế nhưng giết linh Nguyệt nhưng không khác nào khai chiến vì lẽ đó việc này cần bàn bạc kỹ càng, ta kiến nghị chúng ta về Thánh Sơn. Để Pháp vương hướng về trường sinh thiên xin chỉ thị chứ. Dạ mạc thiên tôn rất tiếng, ba người đều trầm mặc gật gật đầu ở bốn người đánh thành nhất trí trước mắt, bốn người phảng phất âm thầm bình thường thân hình lẻ lên liền biến mất không còn tăm hơi. William Tư lung túng nhìn trước mắt sớm đã biến mất thân ảnh bốn người, trong mắt tinh mang ngay cả chính hắn cũng không biết đang suy nghĩ gì Kim Hộp không còn, mà lần này Kim Hộp mất tích tựa hồ thật sự không có quan hệ gì với an lạp khả hạn giờ vệ đuốc. Trường 697, Chiết Nguyệt thiên tôn. Ninh Nguyệt rời đi đột giá bộ lạc phạm vì thế lực kế tục dọc theo địa đồ hướng tây bộ siêu tầm mà đi mã chát địa đồ thật sự rất đơn sơ mà coi như đến mã chát họa khách sắt cách nhị địa phương cái kia một vùng đất bao la cũng là vô biên vô hạn nếu như đây là khách sắt cách nhị như vậy truyền tin người cùng Ninh Nguyệt mở chuyện cười cũng quá lớn hơn một điểm hiển nhiên cái gọi là khách sắt cách nhị hẳn là còn có một chút đặc biệt tiêu chí Ninh Nguyệt từ khi đến ca sát cách nhị phạm vi bộ lạc so với trước đi ngang qua địa phương đến thiếu quá nhiều có thể nơi này lại là thảo nguyên bộ lạc ngoại thành bởi vì lại đi tây đi 200 dặm chính là vạn dặm hoa mạc ở nơi này nếu muốn tìm đến một cái bộ lạc khi bằng tùy tiện đi đã không thể cũng may linh nguyệt lực lượng tinh thần toàn thả tình huống phạm vi bao trùm có thể đạt đến mấy chục dặm tuy rằng không thể tinh chuẩn nhận biết nhưng đại thể nhận biết một thoáng có người hay không hoạt động vẫn là không thành vấn đề đứng ở một chỗ sườn dốc bên trên linh nguyệt trong miệng ngậm cam thảo ánh mắt phóng tầm mắt tới phương xa ở tầm nhìn phần cuối nơi nào có thưa thất dê bỏ đi tới khách sát cách nhị đã hai ngày lần trước gặp phải bộ lạc cái kia vẫn là ở một ngày trước khách sát cách nhi quả nhiên như mã chất nói đã kinh biến đến mức phi thường cẩn côi thậm chí đã không thích hợp nữa thảo nguyên nhân sinh tích chữa rộng lớn như vậy vô biên đại địa linh nguyệt nhưng chỉ có thể nhìn thấy này thưa thất dê bò có thể không phải bọn họ không muốn nhiều dưỡng mà là nơi này thổ địa có thể nuôi sống dê bò cũng là điều này có thể nhìn thấy bộ lạc linh nguyệt tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng thu hồi địa đồ nhanh chân hướng về bộ lạc đi đến bộ lạc làm cho người ta một loại hoàng hôn tây sơn hưu quảng cảm giác thành đàn dê bò đều là lười biếng nằm trên mặt đất buồn bã hiệu sỉ linh nguyệt đến để bộ lạc người đều phóng mà đến ánh mắt tò mò bọn họ không có quát lớn linh nguyệt nhưng cũng không có nhiệt tình biểu thị hoang nên từng cái từng cái diện hoa mặt, từng cái từng cái lạnh lùng mất cảm giác ánh mắt. người trẻ tuổi, người từ nơi nào mà đến chính đang ninh nguyệt nghĩ có phải là tìm cá nhân tuân hỏi một chút thời điểm. một tiếng nói giả mua vang lên ninh nguyệt dương mắt nhìn lên, quả nhiên là một cái mặt mũi nhăn meo đều không thể nhận ra tuổi tác lão nhân. lão nhân chống gậy, hầu như đem toàn bộ sức mạnh của thân thể đều đặt ở gậy bên trên rủ xuống mí mắt, phảng phất con mắt đều không thể mở, nhưng âm thanh nhưng dị thường vang dội ở linh nguyệt quăng ánh mắt sau khi, lão nhân trong mắt cấp tốc lập lèm mấy với sáng. Ninh Nguyệt trên mặt mang lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng đấy lòng đối với lão nhân này có một chút coi trọng. Lão nhân tuy rằng không có biểu hiện ra mảy may không tầm thường, nhưng tu vi của hắn lại há có thể giấu giếm được Ninh Nguyệt Thiên Nhân hợp nhất cảnh giới, tuyệt đối ở trên Thảo Nguyên cũng là ghe gớm tồn tại. Vị lão tiên sinh này, ta từ Đông Phương mà đến. Ninh Nguyệt rất là cung kính trở lại, trên mặt cũng không có mảy may Thảo Nguyên độc nhất ngông cuồng ngạo mạn. Đông Phương Đông Phương có màu mỡ phong phú Thảo Nguyên, ngươi tới nơi này làm gì? Trên mặt của ông lão nhất thời treo đầy đủ cười, chỉnh khuôn mặt tươi cười đều triển khai lên nghe nói khách sát cách nhĩ là chúng ta thảo nguyên người khởi nguồn nơi, nơi này có mỹ lệ hoàng kim bãi chăn nuôi ta đã kẹt ở chiến thần cảnh giới rất lâu, hy vọng có thể ở khách sát cách nhị bên trong tìm tới thỏa mãn tu luyện nơi. Ha ha ha, người trẻ tuổi càng nhưng đã là chiến thần cảnh giới thất kính thất kính. Lão nhân đột nhiên trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ, nhưng vẹn vẹn trong trước mắt, trên mặt lão nhân lại một lần nữa lộ ra hồ ly bình thường nụ cười. Bất quá người trẻ tuổi, ngươi vẫn là rời đi đi. Tại sao ninh nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, trực giác nói cho trước mắt hắn lão nhân hẳn là thật không đơn giản, rất có thể biết khách sạn cách nhĩ chân chính vị trí. Ta lúc còn trẻ cũng có giống như ngươi ý nghĩ, trong truyền thuyết khách sắt cách nhĩ, mỹ lệ phảng phất ngợp ảo bình thường lúc còn trẻ. Ta ngàn dặm xa xôi đến nơi này, ở khách sắt cách nhĩ bên cạnh tìm một cái lý tưởng địa phương tiến hành bế quan tu luyện. Thế nhưng nơi này là như vậy cằn cỗi, không có linh lực, không có sinh hoạt vật chất, thậm chí một lần để ta hoài nghi, khách sắt cách nhĩ có phải là thật hay không chính là chúng ta thảo nguyên khởi nguồn ta kiên trì bế quan tu luyện 20 năm, nhưng không có cảm nhận được dù cho một lần trường sinh thiên hô hoán. Thêm vào thảo nguyên cùng đại chu chiến tranh đột nhiên bạo phát. Ta liền ở đây cưới vợ sinh con loáng một cái lại là mấy chục năm qua, con cháu của ta đời sau cũng dần dần trở thành một cái bộ lạc đột phá đến thiên tôn, ta đã không dám hy vọng, hiện tại mỗi ngày làm chính là ở đây chờ trưởng sinh thiên triệu hoán. Hoặc thực sự là đủ lâu. Ninh Nguyệt nhìn lão nhân khuôn mặt đầy nếp nhăn đáy lòng nhổ nước bọt nói rằng lão nhân nói, đương nhiên sẽ không bị Ninh Nguyệt ký ở đáy lòng, hắn có không phải thật sự lại đây tìm kiếm đột phá nụ cười trên mặt bất biến, chậm rãi không người xuống. Lão nhân gia, xin báo cho ta, khách sát cách nhị ở nơi nào lẽ nào nơi này chính là trong truyền thuyết khách sát cách nhị? Ngươi phải tìm khách sát cách nhĩ. Đối với khách sát cách nhĩ hiểu rõ có bao nhiêu lão nhân cười híp mắt hỏi ngược lại, nhìn linh nguyện trên mặt nghi hoặc vẻ mặt, lão nhân cũng được đáp án cười híp mắt nói tiếp. Nơi này là ca sát cách nhĩ, nhưng cũng không phải trong truyền thuyết khách sát cách nhĩ. Vừa bắt đầu, khách sát cách nhĩ là chỉ ở đây tây bắc 200 rằm dặm nơi một cái hồ nước, hồ nước rất đẹp, một năm bốn mùa hồ nước đều là bích thanh xanh thẳm. Chúng ta tổ tiên sớm nhất thời điểm phát hiện hồ nước cũng mang theo nhà của hắn người ở cái kia cư để ở, bởi vì chu vi cỏ xanh phi thường màu mỡ, tổ tiên gia tộc càng ngày càng lớn mạnh dần dần. Tổ tiên gia tộc vị trí đều bị trở thành khách sát cách nhị theo thời gian trôi đi. Trên thảo nguyên có những người khác xuất hiện, bọn họ vừa bắt đầu cùng tổ tiên bộ lạc phát sinh chiến tranh. Lão nhân híp mắt tự mình nói với mình khoa phủ thảo nguyên khởi nguyên, nhưng linh nguyệt nơi nào có tâm tư đi nghe khi biết được khách sát cách nhị mới bắt đầu ở đây tây bắc 200 dặm thời điểm. Linh nguyệt liền biết hắn vẫn hỏi tham địa phương rốt cục có tâm tích. Lão nhân hơi mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt đã đã sớm mất đi linh nguyệt vết tích trong mắt tinh mang lấp lóe, lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt cười khổ. Người tuổi trẻ bây giờ à, chính là không có kiên trì, quên đi chờ ngươi đến khách sát cách nhị thì sẽ biết chuyển thuyết vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết lão nhân chống gậy chầm rãi xoay người xem ra như vậy vất vả thế nhưng khi hắn xoay người trước mắt thân hình nhưng trong chớp mắt biến mất không còn tâm hơi phảng phất vừa nãy nói chuyện với ninh nguyệt lão nhân vẹn vẹn là một cái ảo giác một con âm thầm bình thường ở bộ lạc bầu trời một đóa bạch vân phảng phất cô độc thuyền nhỏ mà ở trên tầng mây ninh nguyệt nhưng ôm cánh tay cười gần nhìn lòng đất bộ lạc bộ lạc ở lão nhân biến mất sau khi trầm rãi tách ra từng người vội vàng dê bỏ hướng về bốn phương tám hướng đi đến một cái hoang vu bộ lạc làm sao có khả năng có một cái chiến thần cảnh giới cường giả một cái chiến thần cảnh giới cường giả làm sao có khả năng để cho mình bộ lạc dần dần cô đơn lại nói nếu như không có người chỉ dẫn có như là sinh trưởng ở địa phương thảo nguyên người cũng không thể tìm được khách sát cách nhĩ vì lẽ đó ninh nguyệt trước tiên nghĩ đến chính là cái này bộ lạc có thể chính là vì chờ mình đến ninh nguyệt không có nhàn dỗi ẩn giấu hành tích lặng lẽ tới gần khách sát cách nhĩ mà là nên ngang chậm rãi hướng tây bắc đi đến nếu phái người dẫn đường như vậy ở khách sát cách nhĩ người hẳn là từ lâu thu được tin tức cùng với như một cái vai hệ bình thường ở mí mắt của người khác dưới đáy đùa tâm cơ còn không bằng đường đường chính chính đi tới. Cỏ xanh khẽ nhúc nhích, ở thanh phong trước mặt không ngừng túi đầu, không lưng linh nguyệt chậm rãi đi ở trên thảo nguyên. Nhưng mỗi một lần nhẹ nhàng bước ra bước tiến, thân hình liền phảng phất tệ lệ hoặc bình thường lướt ra khỏi xa mấy chục trượng, hai trăm dặm lộ. ở linh nguyệt chỉ là chưa tới một canh giờ cũng đã đến nghe lão nhân lời giải thích, khách sát cách nhị có một cái hồ nước, còn có màu mỡ thảo nguyên hồ nước gì chỉ vẫn còn, nhưng cũng đã không gặp bích lục hồ nước xanh thẳm mà hồ. Nơi này là một cái to lớn hồ động Liền ngay cả hồ dưới đáy đều dài đầy cỏ xanh, cỏ xanh là loại kiết như rong bình thường lan tràn thủy sinh thực vật, đó là thảo nguyên sát thủ tuy rằng cũng là cỏ xanh, nhưng cũng không thể cho dê bỏ môn dùng ăn loại nước này thảo một khi tràn lan, toàn bộ thảo nguyên đều sẽ bị triệt để phá hoại. Linh Nguyệt lặng lặng đứng ở bên bờ hồ, nhìn cảnh đẹp trước mắt thật sự muốn phú một câu thơ vừa đến miệng một bên, Linh Nguyệt lại bị động tĩnh bên cạnh đem hứng thú đều nín trở lại. Cỏ xanh khẽ nhúc nhích, bãi cỏ chu vi sông tới mấy chục người mỗi một cái trên người đều hóa trang màu xanh lục thực vật, mỗi một cái đều mở cung cải tên rất xa chỉ vào Linh Nguyệt. Vòng vây dần dần thu nhỏ lại, Mỗi người mũi tên đều vững vàng chỉ vào Ninh Nguyệt, từng cái từng cái trong con ngươi đều phun ra sắc ý, mỗi một cái nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt là như vậy không quen. Nếu đem ta mời tới, các ngươi chính là thái độ này sao? Ninh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, lời nói như gió xuân ấm áp, nhưng mới vừa vừa xuống đất trong nháy mắt, cùng bạo khí áp phản phất nổ tung, khí cầu bình thường hướng bốn phía cuốn dữ tới. Bên người vây quanh Ninh Nguyệt đều là một ít người bình thường đừng nói cao thủ, chính là một cái có nội tức đều không có Ninh Nguyệt đường đường võ đạo chi cảnh, bày ra khí thế đem biết bao mạnh mẽ trong mắt. Hết thề cầm trong tay cung tiên chỉ vào linh nguyệt người đều phảng phất bị một trận cuồng phong hất bay trong máy mắt linh nguyệt chu vi không thấy được một người người tới là hưu chúng ta tự nhiên lấy lễ để tiếp đón nếu như là kẻ địch chứ không phải bạn chúng ta tự nhiên cung tên đối mặt cầm tâm kiếm phách linh nguyệt chính là cựu châu trung nguyên cao thủ tuyệt đỉnh giá lâm thảo nguyên là địch là hưu đều là muốn phân biệt một thoáng tiếng nói rơi xuống đất một cái một thân trường bảo màu xanh nhạt người bí ẩn phảng phất thoáng hiện bình thường xuất hiện ở linh nguyệt trước người đem ta đưa tới nhưng muốn hỏi ta là địch là hưu các hạ đến cùng là ai linh nguyệt lệnh cười hỏi trường sinh thiên cung tiên tôn trên nguyệt. Người đến lạnh lùng ngẩng đầu lên, Thiên Tôn chính là trên Thảo Nguyên mạnh nhất người xưng hô, cũng là phàm nhân có thể đạt đến cao nhất địa vị so với Thiên Tôn càng cao hơn, là thánh nữ, mà ở trên Thảo Nguyên, thánh nữ đã không phải phàm nhân mà là thần. Lại như Trung Nguyên Cựu Châu cao thủ võ đạo, cái nào sợ bọn họ đã sớm siêu thoát rồi hồng trần thế tục, nhưng đối với Thiên địa thập nhị tuyệt này, xưng hô cũng là dị thường chấp nhất liền ngay cả như Tử Ngọc chân nhân cùng Thiên Cơ lão nhân như vậy đều sẽ không ngoại lệ. Linh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo lên, tuy rằng hắn đã sớm đoán được, dám đem mình dẫn tới Thảo Nguyên Thực lực đó ổn thỏa không đơn giản nhưng Ninh Nguyệt lại không nghĩ rằng thật sự sẽ là Thảo Nguyên Tiên Tô 8. Chương 698, thực dụng thân phận thực sự. Phong thư này là ngươi khiến người ta đưa tới, Ninh Nguyệt không nói gì, từ trong lồng ngực lấy ra cái kia một phong bị Đoạn Hải mang đến thư tín nhẹ nhàng đưa tới, giấy viết thư phản phất bị một cái bàn tay vô hình lan chuyển, chậm rãi bay tới chết Nguyệt trước mặt trước. Trên Nguyệt nhẹ nhàng đem giấy viết thư cầm trong tay, tiến lặng mà gật gật đầu, không sai, xác thực là ta khiến người ta mang đến đạt nhị phu nhi ta để hắn đem tin tự tay giao cho ngươi cũng mang ngươi đến khách sát cách nghĩ, tại sao tới chỉ có ngươi một người? Ngươi là nói truyền tin người kia sao? Không sai, hắn chết rồi." Linh Nguyệt Thản nhiên nói. Cái gì chết Nguyệt nhất thời tăng cao thành tuyến, sắc mặt trong phút chốc trở nên âm trầm như nước, thậm chí ta liền mặt của hắn đều không có nhìn thấy. Phong thư này là một người bằng hữu của ta chuyển giao cho ta, mà trong miệng ngươi cái kia Đạt Nhị phu đã sớm chết ở Vạn Dặm Băng Nguyên hiện tại ta đến đến rồi, thực dược Ni nàng ở nơi nào? Không đổi, ngươi đi theo ta." Nghe xong Linh Nguyệt giải thích, chết Nguyệt sắc mặt hơi hơi trở nên đẹp đẽ một điểm không để ý tới Linh Nguyệt dần dần trở nên đen kịt sắc mặt, chết Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất. Thân hình loáng một cái liền phảng phất âm thầm bình thường biến mất không còn tâm hơi. Ninh Nguyệt trong mắt lóe lên tình mang, đáy lòng do dự một chút, cũng là thân hình lóe lên biến mất ở tại chỗ ở khách sạn cách nhị phía đông 30 giặm nơi, một cái bộ lạc đóng quân ở chỗ này tuy rằng không lớn, nhưng cũng không tính quá nhỏ từ quy mô xem ra, cái này bộ lạc hẳn là không dưới vài người. Ninh Nguyệt vừa đến, bộ lạc liền phảng phất đột nhiên sôi trào, bình thường mấy ngàn lăng kỵ đột nhiên tập kết, phảng phất lũ bất ngờ bình thường hướng về Linh Nguyệt xung phong mà đến khi bọn họ nhìn thấy Linh Nguyệt bên người chiếc nguyệt thời điểm, lang kỵ có cấp tốc thay đổi phương hướng. Phản phất trên đất vẽ một cái to lớn viên lại một lần nữa điều quay đầu trở lại hướng về bộ lạc Phong đi. Ninh Nguyệt theo Chí Nguyệt tiến vào bộ lạc, tuy rằng có Chí Nguyệt dẫn dắt, nhưng Ninh Nguyệt xuất hiện tựa hồ như trước bị bộ lạc sâu sắc bài xích, từng đôi tràn ngập địch ý con mắt, mỗi một người đều chăm chú nắm cung tên. Đây là ta bộ lạc, ta bộ lạc tên liền gọi Chí Nguyệt, Chí Nguyệt bộ lạc, mỗi người đều là thần tiễn thủ, bọn họ bắn ra tiễn, tinh chuẩn trong số mệnh ngoài trăm bước xạ con mắt Ninh Nguyệt, ngươi nói ta bộ lạc thực lực làm sao? Ha ha Ninh Nguyệt khẽ cười một tiếng, tiến lặng mà nghiêng đầu đi. Ha ha có ý gì Chí Nguyệt tuy rằng không hiểu ha ha hai chữ ý tứ? nhưng vẫn như cũ tử Ninh Nguyệt trong miệng nghe được Ninh Nguyệt không hề che giấu xem thường ha ha chính là ha ha Ninh Nguyệt một mặt tùy ý tự nhiên cười nói tiến vào Triết Nguyệt lều vải Triết Nguyệt ra hiệu Ninh Nguyệt ghế trên cũng tự mình bưng tới trà sữa nhẹ nhàng đưa tới Ninh Nguyệt trước trong các ngươi người vượng yêu thích dùng trà đến chiêu đái quý khách ngươi cũng là thứ hai để ta tự mình dâng trà người ngươi nghĩa bóng chính là muốn ta cảm giác được vinh hạnh sao thẳng thắn nói đối với trà văn hóa không hề có một chút hiểu rõ ngươi vẫn là cái khác bắt trước bữa ta đến Thượng Nguyên không phải vì uống ngươi một chén trà thượng dược ở đâu ta muốn dẫn nàng rời đi Linh Nguyệt nhẹ nhàng đem chén trà thả xuống, nhìn Chiết Nguyệt con mắt lạnh lùng vấn đạo. Ngươi nên cũng nghe nói chứ Chiết Nguyệt phảng phất không nghe thấy Ninh Nguyệt, mà là nâng trùng trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng vấn đạo. Cái gì Ninh Nguyệt con mắt hơi nheo lại, trong ánh mắt tinh mang phảng phất như chớp giật thẳng tắp hướng về Chiết Nguyệt con mắt vọt tới, không có mày may che giấu cũng không cần thiết che giấu. Trường Sinh Tiên Cung đi ngược lại, không để ý Thảo Nguyên ngàn vạn năm truyền thừa tự mình nhận lệnh Thảo Nguyên Thánh nữ. Thảo Nguyên Thánh nữ từ xưa tới nay đều là do đời trước thánh nữ chọn lựa kế thừa. Những người khác lấy bất kỳ hình thức bất kỳ lý do gì cũng không thể tham gia can thiệp thánh nữ truyền thừa. An thua gì đến ta chưa kịp chết nguyệt lời nói xong, Ninh nguyệt liền thiếu kiên nhận đánh gây chết nguyệt, chậm rãi đứng lên, khí thế trong nháy mắt tràn ra, phảng phất xương mụ dày bình thường ở trong lều vải lan tràn lạnh lẽo sát ý, không lọt chỗ nào chui vào chết nguyệt thân thể, đóng băng chết nguyệt linh hồn. Ta cuối cùng hỏi một lần, thực dược ở đâu ta cũng cuối cùng nói một lần, ta muốn dẫn nàng đi, không muốn sẽ cùng ta nói những ta đó không có hứng thú, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Linh nguyệt khoe miệng treo lên một nụ cười gan dung toả ra khí thế bên trong trả lại dập dờ này, bức người kiếm khí phong mang nếu như chết nguyệt đúng là cao thủ võ đạo, như vậy hắn liền nhất định có thể cảm nhận được linh nguyệt kiếm khí là cỡ nào sắp bén. Linh nguyệt một người có thể giết đến dạ mạc thiên tôn sướng chính phục, thu thập chết nguyệt tự nhiên cũng không lại thoại dưới chết nguyệt cùng trường sinh thiên cung vấn đề, hắn không muốn biết đến thảo nguyên mục đích chỉ có một cái, chính là mang về thực dược trước đó, chết nguyệt hết thảy thoại đều là phí lời. Thực dược tiểu thư tạm thời không lại nơi này. Chết nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười bị uội, mà một câu nói này cũng thành công bước lên linh nguyệt điểm chốt. Ngươi nói cái gì? Linh nguyệt nhẹ nhàng bước ra một bước. Thân hình phảng phất phá tan rồi, thời gian bình thường xuất hiện ở Chiết Nguyệt trước mà cùng Ninh Nguyệt cùng xuất hiện còn có Thái Thủy Kiếm. Thái Thủy Kiếm chưa xuất hiếu, thân kiếm đã phát sinh sắc bén phong minh ong ong tiếng vang vọng đất trời. Vô tận đạo vận ở trên thân kiếm lưu chuyển thời khắc này, Chiết Nguyệt trên mặt cũng lại không nhịn được nụ cười bị ổi nhìn về phía Ninh Nguyệt con ngươi nơi sâu xa, tràn ngập nồng đậm kiên kỵ. Ở nhìn thấy Ninh Nguyệt trước, Chiết Nguyệt đấy lòng đối với Ninh Nguyệt thực lực cũng không có rõ ràng nhận thức đơn giản là võ đạo chi cảnh. Hơn nữa Ninh Nguyệt đột phá võ đạo thời gian cũng bất mãn một năm. Một cái mới vừa vừa bước vào võ đạo có thể mạnh bao nhiêu đơn giản là võ đạo chi cảnh bên trong lốt đáy tồn tại thế nhưng, hiện tại. Chí Nguyệt nhưng không được không thu hồi chính mình trước buồn cười suy đoán bất kỳ với thiên tài thực lực suy đoán đều là xỉ nhục, bởi vì ngươi cho rằng đánh giá cao đối phương trên thực tế nhưng vẫn là ở đánh giá thấp đối phương. Coi như không có Thái Thủy kiếm, linh nguyệt cảnh giới võ đạo liền không nữa Chí Nguyệt bên dưới, mà hiện tại, linh nguyệt tay cầm Thái Thủy kiếm ở Thái Thủy kiếm tăng cường bên dưới, thực lực rất xa vượt qua Nguyệt chỉ cần linh nguyệt nghĩ, chính là đem Nguyệt chém giết ở đây đều dễ như ăn cháo. Chết nguyệt trong mắt tinh mang lấp Khí thế cũng ở trong khoảnh khắc phát sinh long trời lở đất biến hóa, nguyên bản xem thường đều trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đáy mắt nơi sâu xa lập lòe lơ đãng sợ hãi. Thực Dược tiểu thư tuy rằng không ở nơi này, nhưng nàng ở một cái tuyệt đối chỗ an toàn chúng ta cũng không có đối với Thược Dược tiểu thư như thế nào, đem khuyên thai cho ngươi đưa tới, đơn giản là lo lắng ngươi không muốn đến đây mà nghĩ ra hạ sách mà thôi. Chiến Nguyệt Trừ vua, Ninh Nguyệt cũng không cũng may hùng hổ dọa người trong tay thái thủy kiếm dần dần yên tĩnh lại, trong ánh mắt lập một tia không tên thần quang. Thược Dược tiểu thư từ khi bị nhận được Thảo Nguyên Mỗi ngày đều sẽ hướng về chúng ta nhắc qua ngươi ở Thược Dược tiểu thư trong miệng, ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa người bằng vào chúng ta mới ra hạ sách nảy đưa ngươi dẫn tới Thảo Nguyên, nếu như Ninh Tiên sinh đồng ý ra tay giúp đỡ, Chiết Nguyệt không chỉ có đem Thược Dược tiểu thư lông tóc không thương đưa đến tiên sinh trước mặt, Chiết Nguyệt cũng sẽ chịu đòn nhận tội mặc cho tiên sinh xử lý. Chiết Nguyệt hơi không người xuống thể, nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt là như vậy chân thành phải biết, Chiết Nguyệt nhưng là đường đường Thảo Nguyên Thiên Tôn a, ở Thảo Nguyên mọi người đấy lòng, Thiên Tôn hầu như chính là cùng thần sứ vẽ lên ngang bằng. Thiên tôn cao quý để bọn họ bất luận ở tình huống thế nào bên dưới đều đem tư thái quả thực cao. ở chết Nguyệt nghĩ đến chính mình như thế thành khẩn lợi, coi như Ninh Nguyệt muốn cự tuyệt cũng nên có chần chờ. Ninh Nguyệt khoẹt miệng nhẹ nhàng làm nổi lên vẻ tươi cười, tiên lặng ngẩng đầu lên nhìn thẳng chết Nguyệt trong con ngươi lộ ra một tia ý cười nhạt nhạt. Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi ngươi đối với ta tựa hồ hiểu rất rõ, nhưng ngươi hiểu rõ tựa hồ còn không toàn. Ta người này trời sinh thích mềm không thích cứng, Ninh Nguyệt một đời không chấp nhận bất kỳ hình thức chế ngươi muốn thật sự có thành ý, liền đem dược mang đến, phụ giả tất cả liền không bàn nữa. Linh Tiên sinh. Ngươi lẽ nào dự định trơ mắt nhìn thánh nữ truyền thừa bị Trường Sinh Tiên Cung nắm giữ ngươi phải biết, đợi mới thánh nữ người tuyển chính là An Lạp Khả, hắn con gái một khi nàng hoàn thành thánh nữ truyền thừa, chính là thảo nguyên cùng Đại Chu Hoàng triều khai chiến. Đối mặt thảo nguyên đại quân, đối mặt Trường Sinh Tiên Cung toàn lực tham chiến, Đại Chu Hoàng triều có phải là đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Ừ, Ninh Nguyệt đột nhiên cau mày, trong ánh mắt lóe qua từng đạo từng đạo tinh mang trầm chờ nhìn chết nguyệt, ngươi không cũng thuộc về Trường Sinh Tiên Cung, Trường Sinh Tiên Cung mấy ngàn năm qua đều là thánh nữ nô bộc, lẽ nào ngươi liền chưa hề nghĩ tới phản kháng hoặc là nói ngươi liền như thế khăng khăng một mực muốn thay thánh nữ bán mạng. Thánh nữ là trưởng sinh tiên duy nhất Hoa Thần, coi như đời mới thánh nữ hoàn thành thánh nữ truyền thừa, nàng cũng là pháp vương Khôi Lỗi Ninh Tiên Sinh không phải sinh trưởng với thảo nguyên tròn nên đối với thánh nữ cũng không có cái gì tán đồng cảm thế, nhưng chúng ta thở nhỏ tắm rửa ở trường sinh tiên hào quang bên dưới trong huyết mạch, từ lâu khắc đối với trường sinh tiên trung thành. Trên nguyệt quyết không thể cho phép thần thánh thánh nữ thành vì người khác đồ chơi, càng không thể cho phép có người khinh nhận thần uy nghiêm linh tiên sinh hẳn là cũng không hy vọng cái kia giả mạo thánh nữ hoàn thành truyền thừa nghi thức chứ chúng ta có cùng chung kẻ địch, bằng vào chúng ta hẳn là giắt tay hợp tác để pháp vương âm phá diệt. Trí Nguyệt đối mặt Linh Nguyệt thẩm vấn, ánh mắt không lùi một phân nhìn thẳng Linh Nguyệt, giờ khắc này, Chí Nguyệt phảng phất bị Linh Nguyệt bước đến góc tường giống như vậy, nếu như Ninh Nguyệt lại bước bách, hắn cũng tuyệt đối sẽ nổi lên phản kích, Ninh Nguyệt không chấp nhận bất cứ uy hiếp gì, nhưng cũng không thể không tán đồng Chí Nguyệt nói so với Chí Nguyệt vì tín ngưỡng, Ninh Nguyệt cũng tuyệt đối không cho phép cái kia đời mới thánh nữ hoàn thành truyền thừa. Nhưng mặc dù đấy lòng tán đồng, Ninh Nguyệt vẫn là không dự định liền như vậy đáp ứng, không chỉ là bởi vì không có nhìn thấy thực dụng, quan trọng hơn là hắn phải bắt được hợp tác quyền chủ động, Ninh Nguyệt không muốn bị người bán đều ở thế người khác kiếm tiền. Ta từ chối. Ninh Nguyệt cười gần yên lặng lắc lắc đầu. Một cái lao huyết kẹt ở thiết hầu không trên không dưới, Triết Nguyệt lần thứ nhất cảm giác thế giới này đối với hắn tràn đầy ác ý trước lập kế hoạch kế hoạch thời điểm như vậy hoàn mỹ. Hơn nữa chính mình thành tâm thành ý hợp tác, đối với song phương đều mới có lợi hợp tác. Đây là hoàn mỹ cộng thắng. Vì sao Ninh Nguyệt như vậy đầu gối chậm chạp giờ khắc này Triết Nguyệt? Thậm chí có ngắt lấy Ninh Nguyệt thiết hầu níu dưới đầu của hắn sau đó gõ mở nhìn bên trong đựng gì thế ngoạn ý kích động. Tại sao? Không có cái gì tại sao Ninh Nguyệt lạnh lùng bối quá thân. Ta đến Thảo Nguyên là vì tiếp về thực dược, liền thực dược đều chưa thấy. Ngươi lại làm cho ta theo ngươi đi bán mạng trên đời có chuyện tốt như vậy sao, trường sinh tiên cung ai làm thánh nữ đều một cái dạng, ngược lại muốn cùng đại chu khai chiến, ta hà tất tranh đoạt vũng nước đục này." Nhìn Ninh Nguyệt tức sắp rời đi, Chí Nguyệt ánh mắt lóe lên phẫn nộ hòa diễm, mắt thấy Ninh Nguyệt liền muốn rời khỏi lều vải, Chí Nguyệt đột nhiên trợn quát một tiếng gọi lại Ninh Nguyệt, "Nếu như đợi mới thánh nữ là thượng dược Ni 8." Chương 699, tránh mà không gặp. Ninh Nguyệt bước chân trong dây lát đốn dưới, chậm rãi quay đầu, ánh mắt hàn băng bình thường lạnh lùng nhìn chằm chằm Chí Nguyệt, "Ngươi nói cái gì ngươi dám, thử một chút xem." Thược Dược một khi trở thành Thảo Nguyên Thánh Nữ, này không thể nghi ngờ ở Ninh Nguyệt cùng Thược Dược trong lúc đó hoành giá một bức thật dài tường ở Ninh Nguyệt đáy lòng, Thược Dược vẫn là đặc thù tồn tại Ninh Nguyệt chưa từng có đem Thược Dược làm qua hầu gái, dù cho một khắc đều chưa từng nắm giữ. Ninh Nguyệt, Thược Dược tiểu thư đúng là đời mới Thánh Nữ. Bởi vì 13 năm trước mất tích Thánh Nữ, chính là Thược Dược tiểu thư tỉ tỉ cái cuối cùng nhìn thấy Thánh Nữ người cũng là Thược Dược, vì lẽ đó Thánh Nữ ở mất tích trước, nhất định đem truyền thừa hứa cho Thược Dược tiểu thư chết nguyệt trầm nói rằng, nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt tràn ngập cầu xin. Đó chỉ là ngươi suy đoán. Linh Nguyệt ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh lẽo, hơn nữa, Thược dược cũng sẽ không đáp ứng trở thành tân thánh nữ. Nàng từ nhỏ tại trung nguyên lớn lên, nàng là chúng ta hoa hạ người. Linh Nguyệt, ngươi đây là ở lừa mình dối người Thược dược trở lại Thảo Nguyên trở lại nàng bộ lạc, tại sao nếu như nàng thật sự đem chính mình cho rằng các ngươi hoa hạ cửu châu người, nàng tại sao không ở lại cửu châu mà là trở lại Thảo Nguyên? 13 năm trước, thánh nữ mất tích cùng với kỳ Lạc mà cùng thánh nữ đồng thời tham gia thánh nữ kế thừa đại điện Thược Dược tiểu thư, nhưng không hiểu ra sao đi tới Trung Nguyên Cựu Châu ta là không phải có thể cho rằng tất cả những thứ này đều là các ngươi đại Chu hoàng triều từ bên trong làm có dễ. Linh Nguyệt, ngươi không có lựa chọn hoặc là thảo nguyên cùng đại Chu hoàng triều toàn diện khai chiến, hoặc là liền trợ Thược Dược tiểu thư trở thành thánh nữ ngăn cản lần này đại chiến thảo nguyên cùng đại Chu hoàng triều lưu kế mấy trăm năm tử hận. Chiến tranh lý do có vô số cái, nhưng hòa bình lý do cũng chỉ có một cái, ngươi là đại Chu Lam điền quân vương, ta không biết ngươi có phải là cũng hy vọng trận chiến tranh ngày bạ phát ngươi có thể rời đi. Có thể khi tất cả những thứ này đều không tồn tại. Bất kể là ngươi ngồi yên không để ý đến, vẫn là không muốn trợ thược dược tiểu thư trở thành thánh nữ đợi được chiến tranh lúc mới bắt đầu. Xin ngươi cũng không muốn dơ đại nghĩa cờ sĩ chỉ trích chúng ta bất nghĩa bởi vì trận chiến này nguyên vốn có thể tránh khỏi. Ninh Nguyệt bước ra đi bước chân miễn cưỡng dừng lại, lơ đãng chậm rãi nắm chặt nắm đấm Ninh Nguyệt có tiên tiến kiến thức, vì lẽ đó hắn biết, bất luận cùng thảo nguyên chiến tranh lấy ai thắng lợi vì là kết cục bị khổ vĩnh viễn là bất tính Chiến tranh duy nhất giá trị chính là phá hoại mặc kệ đại chu hoàng triều lại không yêu cùng chuẩn bị kỹ càng. Chiến tranh đều là có thể tránh khỏi, liền tránh khỏi nhìn trung đại chu tru lịch sử không, nhìn trung hoa hạ lịch sử 3000 năm, xưa nay đều là bị động phòng ngự thảo nguyên tù binh chưa bao giờ chủ động công kích quá một lần. Linh Nguyệt chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chết nguyệt con ngươi, ta không phải là bị lời của ngươi đánh động, nhưng tương tự ta gánh vác Cửu Châu hoa hạ sứ mệnh, ngươi nói không sai, ta hiện tại xác thực có thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vì các ngươi thảo nguyên chính biến không có quan hệ gì với ta. Ta cũng có thể không ủng hộ thực dược trở thành thảo nguyên thánh nữ, bởi vì ở trong lòng ta, nàng không nên ở lại chim không thèm bị thảo nguyên bởi vì ở trong mắt ta Thảo nguyên chính là một khối đất không lông. Thế nhưng ta cũng xác thực không thể lại thảo nguyên chủ quan biên cảnh thời điểm, lại dơ đại nghĩa cờ sĩ đến lên án các ngươi bất nhân chết nguyệt. Việc này ta có thể rút, nhưng ta muốn gặp được thực dược. Không được, ta không thể để cho ngươi thấy thực dược tiểu thư. Tại sao hẳn là ngươi căn bản liền không biết thực dược tam tích hoặc là nói, ngươi nói tất cả vốn là âm mưu ninh Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất. Trong ánh mắt nhất thời bắn ra sắc bén ánh kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm chết nguyệt. Hắn trong hàm răng ra nửa cái là, ninh nguyện tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Tiếng nói rơi xuống đất. Triết Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trướng hống, ánh mắt né tránh, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Linh Nguyệt. Con mắt nhìn thấy Triết Nguyệt lộ ra cái ánh mắt này, nguyên bản hoài nghi cũng vững tin thất thất bát bát. Trên mặt tuy rằng yên tĩnh, nhưng đấy lòng phẫn nộ hòa diễm, nhưng dường như đột nhiên núi lửa bộc phát bình thường dâng trào ra, lơ đãng thâm hút vài hơi khí, nội lực lưu chuyển từng đạo từng đạo vận đột nhiên hiện lên quay chung quanh Thái Thủy Kiếm nhanh chóng xoay tròn. Kỳ thực ba ngày trước Thuở Dược tiểu thư xác thực ở đây thế nhưng ba ngày trước nàng dưới cơn nóng giận rời đi Nguyệt do dự thanh vang lên, lại làm cho Linh Nguyệt lập tức sẽ phát động công kích miễn cưỡng dừng lại lý do ninh nguyệt cùng với như trước như vậy nhẹ như mây gió nhưng trong đó bảo đảm hàm sát ý nhưng cũng chỉ có phi thường biết rõ người mới có thể hiểu rõ bởi vì ngươi muốn tới rồi thực dược tiểu thư cũng không muốn gặp lại ngươi triết nguyệt nhẹ nhàng thở dài ra hiệu ninh nguyệt lại một lần nữa ngồi xuống ninh tiên sinh ngồi ngồi vẫn là do triết nguyệt từ đầu cùng ngươi nói đi ở hai năm trước thực dược tiểu thư một người chỉ có một trở lại thảo nguyên tìm tới chính mình bộ lạc thánh nữ thân phận vẫn là trên thảo nguyên bí mật ngoại trừ thánh nữ bản thân ở ngoài tuyệt đối không có người thứ hai biết hiểu bởi vì mỗi một đời thánh nữ đều là đời trước thánh nữ chuyển thế thân vì phòng ngừa có bụng dạ khó lường người. Thánh nữ đối với người thừa kế thân phận đều cùng với bảo mật ở thánh nữ trước khi chết sẽ đem đời kế tiếp thánh nữ tin tức phong ấn tại thánh nữ xá lợi bên trong. Chỉ có ở đời mới thánh nữ xuất thế sau khi, đồng thời thức tỉnh rồi thánh nữ huyết thống sau khi thánh nữ xá lợi mới sẽ giải phong thánh nữ tin tức. Đây chính là thánh nữ chuyển thừa phương thức, 3.000 năm đến chưa bao giờ thay đổi cũng sẽ không thay đổi. Năm đó ta vừa mới mới vừa đột phá làm thiên tôn, mà thượng dược cùng tỷ tỷ của hắn A-la là cháu gái của ta chính là ta cái này thúc thúc cũng không nghĩ tới a la sẽ là đợi mới thánh nữ thánh nữ xuất hiện ở ta bộ lạc vẫn là cháu gái của ta ta cái này làm thúc thúc tự nhiên cao hứng vô cùng phấn khởi rơi xuống thánh sơn nên tiếp thánh nữ đến thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới mấy đến nhưng là như vậy một cái tin giữ thánh nữ cùng được dự cũng không thấy mà hộ tống thánh nữ đến thánh sơn cộng nhân dĩ nhiên toàn bộ bị giết chờ ta chạy tới hiện trường thời điểm nhìn thấy cái kia đầy đất thi thể trái tim của ta đều ngội ta phát điên ở thi thể chồng bên trong tìm sớm ta tìm tới ca ca chị dâu thi thể tìm tới rất nhiều buồn gia huynh đệ thi thể thế nhưng là không có thánh nữ cùng thực dược thi thể nay 13 năm đến ta chưa bao giờ có một ngày bông tha tìm kiếm nhưng ngày 13 năm đến ta nhưng đã sớm tuyệt vọng không nghĩ tới 2 năm trước thực dược Dĩ nhiên đột nhiên trở lại bộ lạc lúc đó ta là mừng rỡ suốt đêm lặng lẽ chạy về bởi vì 13 năm trước sự ta tin tưởng ở trường sinh thiên cung đã xuất hiện kẻ phản bội ta tách ra trường sinh thiên cung cơ sở ngầm trở lại bộ lạc nhìn thấy thực dược Tuy nhưng đã 11 năm không thấy nhưng ta như trước nhận ra nàng là cháu gái của ta vì thực dược an toàn ta suốt đêm đem bộ lạc di chuyển cũng đối với trưởng sinh thiên cung hoang xương ta bộ lạc bị một luồng thần bí thế lực tàn sát hết này cũng vừa hay tròn trước tại sao đột nhiên rời đi thánh sơn chiên nguyệt nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút ánh mắt nhìn xa xa rơi vào mê man lần này linh nguyệt không có thiếu kiên nhẫn dục cũng không có không tính nhẫn lại nghe đối với trên thảo nguyên ám lưu bí ẩn linh nguyệt biết đến càng tỉ mỉ liền càng có lợi dù sao nếu dự định liên thủ có chút tình báo là ác không thể thiếu chiên nguyệt không chần chờ bao lâu lại một lần nữa chậm rãi mở miệng nói rằng ta ở xử lý thỏa đáng sau khi trước tiên hỏi rõ thực dưỡng thánh nữ tam tích ngày đó phát sinh cái gì thược dược nhưng chỉ là lắc lắc đầu, lúc trước thực dược trả lại quá nhỏ, không nhớ ra được cũng bình thường chỉ biết là một người áo đen đột nhiên xuất hiện gặp người liền giết mà thánh nữ ala cũng vào lúc này bị người mặc áo đen giết chết. nguyên bản người kia dự định giết chết thực dược, chính đang động thủ thời khắc, đột nhiên bị người sợ quá chạy đi, sau đó thực dược liền bị sau đó đến người kia mang đi đưa đến mai sơn cái kia sau đó đến người hẳn là chính là người đại chu kỳ liền vương đi. niên nguyệt nói xong, trong ánh mắt lóe qua một tia quý mến ánh mắt, thẳng tắp xẹt qua anh nguyệt ánh mắt, đã như vậy. Thực dược cũng không phải thánh nữ dự bị A nàng bất quá là thánh nữ muội muội mà thôi Ninh Nguyệt cau mày, có chút nghi ngờ hỏi. Không sai, với bắt đầu ta xác thực như vậy, thế nhưng nếu như thánh nữ xuất hiện bất ngờ, thánh nữ Xá Lợi sẽ có cảm ứng, đồng thời chờ đợi thánh nữ chuyển thế thân thể thức tỉnh thế nhưng, thánh nữ Xá Lợi nhưng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ nhắc nhở. Vì lẽ đó, trên thảo nguyên mới sẽ truyền lưu thánh nữ mất tích cái thuyết pháp này, nhưng từ thực dược trong miệng nhưng biết được, thánh nữ kỳ thực đã sớm chết rồi đã như vậy, như vậy chỉ có một cái giải thích, vậy thì là thánh nữ ở trước khi chết đem thánh nữ huyết thống truyền cho thực dược. Bởi vì nàng mới là cuối cùng gặp qua thánh nữ người. Sau đó thì sao tại sao thượng dược 2 năm trước trở về đến Thảo Nguyên, mà ngươi đến hiện tại mới nghĩ đến muốn cho nàng tiếp thu thánh nữ truyền thừa hoặc là nói đến hiện tại ngươi mới nghĩ đến đem ta dẫn tới Thảo Nguyên. 2 năm trước, nàng căn bản không muốn tiếp thu đề nghị của ta, trở lại Thảo Nguyên sau khi, cùng ta nói không quen Thảo Nguyên lều vải muốn khắp nơi bộ lạc dựng một cái giang nam lầu các sau đó vẫn ở trong lầu các thao túng hoa cỏ, mà ta cũng không có miễn cưỡng, ngược lại thánh nữ đã mất tích 13 năm, này 13 năm đến không cũng như vậy quá. Năm ngoái ngươi lại Thực Dược đột nhiên sai người làm một cái kim hộ, trả lại mệnh đặt nhị phu đưa đến Giang Châu làm ngươi cùng Tiên Mộ Tuyết kết hôn quả tặng Đạt nhị phu sau khi trở về nói cho ta biết hết thể sự. Vì lẽ đó ta mới rõ ràng, Thực Dược nha đầu kia kiến tạo Giang Nam lầu các vốn là Ngư Linh Nguyệt gia nhà cũ. Vì lẽ đó ta mới rõ ràng, Thực Dược cùng ngươi quan hệ tuyệt không đơn giản cũng là từ cái kia sau khi ta bắt đầu quan tâm ngươi, cũng bắt đầu rồi giải ngươi là hạng người gì thẳng thắn nói, tuy rằng ngươi là Trung Nguyên cựu trâu người, nhưng cũng để ta do tâm cảm thấy kính phục mà muốn nói trên đời ta tối không muốn cùng là địch, ngươi tuyệt đối toàn cái thứ nhất. Ha ha ha, ngươi này xem như là lệnh hót sao chết nguyệt tiên tôn, như vậy ngươi đúng là để ta mở rộng tầm mắt ninh nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng nụ cười trên mặt vẫn là bán đi hắn, đối với chết nguyệt cái này lệnh nọ, hắn vẫn là rất là được lợi a. Ta chết nguyệt từ trước đến giờ thực sự cầu thị, cũng xưa nay xem thường với lệnh nọ. Ở nửa năm trước, Pháp vương đột nhiên phát sinh thiên tôn triệu tập lệnh mà hắn cùng chúng ta tuyên bố trưởng sinh thiên ý chỉ cũng quyết định tuyển một người khác thánh nữ. Vào lúc ấy ta liền dám bước tin, 13 năm trước thánh nữ mất tích việc nhất định cùng hắn có quan hệ, vừa bắt đầu tám đại thiên tôn đều phản đối đề nghị của Pháp vương, bởi vì từ xưa tới nay Thánh nữ truyền thừa đều là lấy thánh nữ chỉ định vị phương thức. Thế nhưng, thánh nữ có hay không hợp lệ, nhưng là lấy thánh nữ thời điểm tiếp nhận rồi thánh nữ xá lợi truyền thừa vì là chuẩn cho nên khi pháp vương nói hắn có thể để cho thánh nữ xá lợi thành công tiến hành truyền thừa sau khi 8 đại thiên tôn đúng là đa số tán thành, cứ như vậy, nhưng là đem tình thế đẩy lên cùng với bất lợi mức độ. Như vậy tại sao thượng dược không muốn thấy ta việc này, người tựa hồ trả lại không cùng ta nói rõ ràng linh nguyệt nhẹ nhàng ngồi dậy lên, mười ngón liên kết nhàn nhạt vận đạo. Chương 700, hợp tác. Thiên Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn linh nguyệt Quá hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài, Pháp Vương cách làm, để vốn định bỏ mặc do chi ta cấp thiết lên cái khác thiên tôn cũng đã không có kiên trì tiếp tục chờ hậu thánh nữ, thậm chí đa số người cũng đều cho rằng thánh nữ đã chết. Vì vậy Pháp Vương nói đến có biện pháp để đợi mới thánh nữ hoàn thành kế thừa nghi thức, hầu như đều tán thành thế nhưng ta biết, thánh nữ nhất định không có chết, thậm chí nói, thánh nữ ở trước khi chết đã giao ra truyền thừa. Không phải vậy thánh nữ xá lợi không thể 13 năm trường rõ ràng không mất, mà thực dược trở về càng là xác minh ta cái này suy đoán Pháp Vương làm như thế đã là đang tiến hành hắn 13 năm trước âm lưu vì không cho pháp vương âm lưu thực hiện được, ta nghĩ qua rất nhiều biện pháp muốn đi gặp mặt giả thánh nữ ám sát, nhưng bị pháp vương từ chối khi đó ta liền biết ở ta nhìn thấu pháp vương âm lưu thời điểm kỳ thực hắn cũng ở để phòng ta rốt cục ta lựa chọn rời đi thánh sơn cũng dự định đem thực dược tôn sùng là thánh nữ thực dược không có phủ nhận chính mình là thánh nữ sự nhưng cũng không có muốn kế thừa nghi thức ý nghĩ mắt thấy pháp vương kế hoạch từng bước một tiến hành mà ta nhưng chớ mắt nhìn ta không có giúp đỡ lại không dám tìm kiếm giúp đỡ thực dược một khi tin tức dò dỉ tất sẽ nên đón điền cuồng truy sát bất đắc dĩ. Ta mới nghĩ đến ngươi, ngươi mặc dù là đại chu hoàng triều người, nhưng ngươi cũng không hy vọng Thảo Nguyên Thánh nữ xuất hiện, hơn nữa ngươi cùng Thược Dược có giao tình về công về tư, ngươi đều nên đến Thảo Nguyên giúp ta." Triết Nguyệt nói xong, đầy mặt ánh mắt mong đợi thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh Nguyệt cái kia một mặt khẳng định, lại như an chắc Linh Nguyệt tự. "Nói rồi nhiều như vậy, ngươi vẫn không có nói cho ta, thực dược tại sao không muốn thấy ta hoặc là nói, nói nàng không muốn thấy ta là bởi vì ngươi căn bản là không cho sao Linh Nguyệt ánh mắt hơi nhau lại, lạnh lùng vấn đạo. "Không, không phải." Triết Nguyệt liền vội vàng nói. Trên mặt vẻ mặt như vậy cấp thiết chỉ lo Ninh Nguyệt không tin bình thường liền ngay cả chết Nguyệt chính mình cũng không có phát hiện, bất chi bất giác hắn đã triệt để bị Ninh Nguyệt chơi không có tính khí vừa bắt đầu ngạo mạn cùng vênh váo hung hăng đã sớm không gặp, chỉ có cái kia một mặt cấp thiết lo lắng xem ra đưa tình đáng thương. Chết Nguyệt vội vã từ trong lồng ngực móc ra một phong thư, "Linh tiên sinh, nguyên bản đưa ngươi dẫn tới Thảo Nguyên là ta một mình quyết định thực dược cũng không biết, chúng ta cũng vẫn cố ý gạt thực dược. Ba ngày trước, Trường Sinh Tiên cung đột nhiên tuyên bố có ngoại địch xâm lấn toàn bộ Thảo Nguyên lên, mà cũng bởi vậy, thực dược biết rồi Linh tiên sinh đến." vì vậy chất vấn ta biết được chân tướng sau khi thượng dược phát ra một trận tinh khí đồng thời lưu lại phong thư này lặng lẽ rời đi bộ lạc bởi vì mấy ngày qua ta muốn giám thị thảo nguyên tù binh hướng đi lại muốn tuần tra tin tức của ngươi mà ta trong bộ lạc trừ ta ra không có một người võ công so với được với thượng dược vì lẽ đó chờ ta trở lại bộ lạc thời điểm mới biết thượng dược nàng đã đi rồi không ai biết nàng đi nơi nào linh nguyệt nếu mày chậm rãi triển khai giấy viết thư giấy viết thư bên trên một nhóm thanh tú quen thuộc chữ nhỏ mở ảo lưu vân tiểu chữ phảng phất thiên sơn mây tụ mây Tan, tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng quên đi với giang hồ công tử không nên tới thảo nguyên, mau chóng trở lại. đây là thượng dược chưa viết. linh nguyệt nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đem giấy viết thư làm lại chống chất. nàng tại sao không muốn thấy ta? không biết. bất quá thượng dược tiểu thư thường thường nâng một đống tóc đờ ra, phản phất là bảo bối của nàng bình thường. ta không biết tóc ở trong các ngươi nguyên đại diện cho cái gì, nhưng ta xem ra đến, thượng dược tiểu thư tựa hồ yêu thích ngươi. có thể nàng chỉ là không muốn giang nam. linh nguyệt lúng túng khép cười một tiếng, bất chi bất giác, hắn đối với chiếc nguyệt cũng không có trước như vậy bại xích nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi đi tới chiếc nguyệt trước mặt. Ngươi thiên tân vạn khổ đệm ta đưa tới, hiện tại ta đến, đến rồi, ngươi có tính toán gì? Ta nguyên bản kế hoạch có 3 bước, bước thứ nhất đánh giết mã toa cái này, giả mạo thánh nữ pháp vương dự định nâng đỡ mã toa trở thành khôi lỗi thánh nữ, bọn họ nâng đỡ một cái chúng ta liền giết một cái. Bước thứ hai chính là lôi kéo cái khác thiên tôn, thiên tôn môn sợ dĩ nguyện ý nghe từ pháp vương, là bởi vì thánh nữ rõ ràng đã xuất thế, nhưng cũng mất tích 13 năm hết thảy người cũng đã tuyệt vọng cho rằng thánh nữ ở 13 năm trước cũng đã ngộ hại. Thánh nữ ở còn chưa hoàn thành kế thừa nghi thức trước liền ngộ hại. Đây là hàng cổ không có sự mà thánh nữ cũng chưa kịp chỉ định chính mình chuyển thế thân, vì lẽ đó thánh nữ xá lợi mở ra trường rõ ràng, nhưng chỉ có thể để rất nhiều thiên tôn ở tuyệt vọng chung đẳng hậu vô tình năm tháng. Một khi để các vị thiên tôn biết, thánh nữ tuy rằng chết rồi, nhưng thánh nữ chuyển thừa như trước ở thời điểm, các vị thiên tôn nhất định sẽ làm lại tập kết ở thánh nữ bên người đến thời điểm, lật đổ pháp vương cùng lập thực dựa hoàn thành thánh nữ truyền thừa nghi thức đây chính là ta toàn bộ kế hoạch. Toàn bộ ninh nguyệt trừng mắt tròn tròn con mắt tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn chiếc nguyệt. Vâng có vấn đề gì không chết nguyệt bị ninh nguyệt này xem kỹ ánh mắt xem cả người không dễ chịu lại như ngàn vạn con kiến ở sau lưng bỏ tới bỏ lui một khắc cũng không có ngừng lại vấn đề gì ninh nguyệt bị chiết nguyệt câu trả lời này nhất thời làm một cái lao huyết kẹt ở hết hầu không nhanh không chậm phức tạp như thế gian nan kế hoạch người dĩ nhiên rất ít mấy câu nói coi như bàn giao xong kế hoạch của ta không phải lập ra rất tỉ mỉ sao đều phân ba bước đi rồi chiết nguyệt trong ánh mắt lộ ra vô tội mê man mà nhìn thấy bộ dáng này chiết nguyệt Ninh nguyệt nhất thời có một cái tắt đập mặt kích động rất tỉ mỉ ha ha ha phàm là kế hoạch đều phải phải có đặt thành điều kiện. Kế hoạch lập ra lựa chọn, chấp hành kế hoạch đứng cử viên, chủ yếu người thi hành từ bên sách đứng người, giám thị đưa tin hướng đi người, kẻ địch hướng đi báo trước, kẻ địch hướng đi biến động. Liên giống với ngươi bước thứ nhất kế hoạch, đi tới Thánh Sơn đánh giết giả mạo Thánh Nữ vậy cũng nên có làm sao lẻn vào Thánh Sơn, làm sao bảo đảm kế hoạch hoàn mỹ chấp hành coi như đồng dạng kế hoạch, còn phải nghĩ đến chí ít bốn loại ứng đối không đồng tình hướng dưới kế hoạch phương án tỷ như A kế hoạch, B kế hoạch. Chờ đã, chính Đang Linh Nguyệt thao thao bất tuyệt thời điểm, Triết Nguyệt đột nhiên bạo hô một tiếng đánh gây. Linh Nguyệt ra, Linh Nguyệt mịt ngẩng đầu lên. Nhưng nhìn thấy chiếc nguyệt viền mắt bên trong từ lâu trở nên thành vô tận xoắn ốc. "Linh tiên sinh, ngươi xác định chấp hành kế hoạch cần chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật chẳng lẽ không là hẳn là lập ra một cái mục tiêu sau đó đem hết toàn lực đạt thành sao?" Linh Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Thảo Nguyên cùng đại Chu hoàng triều chinh chiến hơn 400 năm, nhưng chưa từng có một lần thành công quá coi như thời khắc nguy cấp nhất, mắt thấy muốn đánh hạ kinh thành, trong chớp mắt tình thế nguy chuyện, Thảo Nguyên hổ lỗ liền thua không hiểu ra sao. "Chiêu ý của ngươi, ngươi muốn giết chết Mã Toa, dự định liên thủ với ta?" liền như thế giết tới Thánh Sơn thần cạn giết, thần Phật chặn giết Phật, vẫn giết tới Thánh nữ thần điện sau đó thu hồi đao lạc chém xuống mã toa đầu lâu. Nghe Song Ninh Nguyệt, chết nguyệt hai năm lắc đầu, không được, tuyệt đối không được, phía trên ngọn Thánh Sơn không nói cao thâm khó dò pháp vương, chính là còn lại 7 đại Thiên tôn cũng không thể để chúng ta thành công xông qua Thánh Sơn. Phía trên ngọn Thánh Sơn Thiên tôn đóng giữ thì có thập nhị cung, tuy rằng bây giờ chỉ có 8 vị Thiên tôn trở về vị trí cũ, nhưng Thánh Sơn bảo vệ thực lực cũng đã thành công hình thành trong thiên hạ, không có ai có thể sống qua do 7 vị tiên tôn đóng giữ trường sinh thiên cung. Nhìn chết nguyệt lắc đầu, Linh Nguyệt nhưng nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn trước ngươi lập ra kế hoạch, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm như vậy thì có bảy vị thiên tôn tọa chấn Trường Sinh Thiên Cung, nếu muốn ám sát Mã toa, cái kia bảy vị thiên tôn là không cách nào tránh khỏi trở ngại chết nguyệt thiên tôn, đổi là ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể đáp thủ?" Triết Nguyệt nhất thời há hốc mồm, trừng mắt mở mịt chớp chớp ánh mắt, quá hồi lâu, Triết Nguyệt mới yên lặng lòng đất đầu, Thảo Nguyên cùng Đại Chu hoàng triều chinh chiến mấy trăm năm, thế nhưng chúng ta nhưng chưa từng có thắng quá, tuy rằng chúng ta so với Đại Chu càng thêm mạnh mẽ, càng thêm vũ dũng, thế nhưng chúng ta không có các ngươi giàu hoạt. Linh Tiên Sinh Nghe thuộc dược tiểu thư nói, ngươi là trên đời này người thông minh nhất chính là ở đại chu hoàng triều, ngươi cũng là ghê gớm nhân vật chết nguyệt chỉ là một giới dũng phu, muốn đánh nhau chết nguyệt tuyệt không hằng hồ, nhưng muốn nói lập kế hoạch, kính xin phiền phức Ninh Nguyệt tiên sinh nói, chết nguyệt cung kính không người xuống quay về Ninh Nguyệt túi người hành lễ. Ninh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt ngẩn ra, này rất sao là cái gì thần triển khai Ninh Nguyệt có thể nghĩ đến chết nguyệt sẽ để cho mình sửa chữa điều chỉnh một chút kế hoạch, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chết nguyệt dĩ nhiên để cho mình lập ra kế hoạch. Lẽ nào chết nguyệt liền không biết mình và hắn không phải một lòng sao vẫn là nói chết nguyệt đã ngốc huyết đến đem chính mình giao cho kẻ địch mức độ liền không sợ bị bán trả lại ở nhắc người khác kiếm tiền. Thoáng qua, Ninh Nguyệt trên mặt mang lên hí ngược nụ cười, "Chết nguyệt thiên tôn, đừng trách ta nói quá thẳng thắn, ngươi để ta lập ra kế hoạch, liền không sợ ta để ngươi đi tới thánh sơn tự chui đầu vào lưới sao? Ta đương nhiên sợ, ta biết Ninh tiên sinh là đại chu hoàng triều Lam Điền quận vương, là ta thảo nguyên sinh tử đại địch chỉ cần có cơ hội, ngươi nhất định không buông tha cắn Thảo Nguyên một cái cơ hội." Thế nhưng Ta đồng dạng tin tưởng thượng dược tiểu thư ánh mắt từ khi nàng sau khi trở về như vậy cơ trí, nàng yêu tha thiết nam nhân, tuyệt đối sẽ không hại nàng. Hơn nữa, ta dùng một cái khuyên thai đưa ngươi đưa tới, bản thân liền là một lần khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi nếu vẹn vẹn vì một cái khuyên thai liền dám mạo hiểm tự thân đi tới Thảo Nguyên, đủ để chứng minh thượng dược tiểu thư ở ngươi đấy lòng có không giống nhau địa vị vì lẽ đó, ngươi cùng ta đều có một cái đồng dạng muốn bảo vệ người, ta không sợ ngươi đem ta bán. Nghe xong nguyệt, Linh nguyệt ánh mắt cũng không còn trước nặng vẻ mặt thành thật nhìn nguyệt tiên gật gật đầu, tuy rằng các ngươi Thảo Nguyên người khá là ngốc, nhưng căn bản nhất trí tuệ nhưng như vậy chấp nhất người nói không sai bất luận ta cỡ nào có thể đi vòng nhưng căn bản nhất mục đích cũng chỉ có một cái ta sẽ không hại thực Dược người cũng sẽ không Thực Dược dù sao cũng là đang ở thảo nguyên nếu như không có ngươi bảo vệ nàng một thân một mình ở trên thảo nguyên ta cũng không yên lòng ngươi yên tâm ta chỉ định hết thể kế hoạch đều sẽ không hại ngươi ta muốn tốt cho ngươi tốt sống sót khỏe mạnh bảo vệ thực Dược không khiến người ta tổn thương nàng một sợi tóc nói xong Ninh Nguyệt trầm rãi ngồi trở lại đến trên ghế ngồi hơi nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng đánh đầu gối ở tới đây trước Ta đã bại lộ hành tung trưởng Sinh Thiên Cung cũng đã biết ta đi tới Thảo Nguyên, nghĩ đến bọn họ ngươi sẽ không ngồi xem ta ở trên Thảo Nguyên cất bước, một khi bọn họ được tin tức về ta, tất nhiên sẽ phái cao thủ đến đây truy sát. Chương 701, Thảo Nguyên nhị công chúa. Ý kiến hay a. Thiên Nguyệt nhất thời vỗ đuổi kêu lên, chỉ cần đem tin tức của ngươi báo cho trưởng Sinh Thiên Cung, chắc chắn đưa tới trưởng Sinh Thiên Cung mấy vị thiên tôn truy sát, đợi được bọn họ rời đi Thánh Sơn, phía trên ngọn Thánh Sơn sẽ phòng ngự trống vắng, chúng ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào giết vào Thánh Sơn. Một giọt mồ hôi lạnh dọc theo Ninh Nguyệt cái trán chậm rãi xuống. Chiết Nguyệt, đem hành tung của ta báo cho Trường Sinh Thiên Cung bọn họ chỉ cần phái ra hai cái Thiên Tôn cao thủ liền có thể làm chết ta rồi này không phải điệu Hổ Ly Sơn mà là tự chui đầu vào lưới. Ôi Chiết Nguyệt lúng túng cười cận, sờ sờ đầu ngậm miệng lại. Ta đi tới Thảo Nguyên, tất nhiên sẽ để Trường Sinh Thiên Cung rất bất an, mà bọn họ cũng tất nhiên muốn biết ta đến Thảo Nguyên mục đích đến cùng là cái gì như vậy có thể đem Thảo Nguyên Thiên Tôn quy mô lớn dẫn Hạ Sơn nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện. đệ nhất hành tung của ta bất định, cần bọn họ muốn quy mô lớn điều động chặn lại thứ hai phải đem ta chặn lại phụ giả đối với trường sinh thiên cung có khó có thể đánh giá hậu quả chỉ có thỏa mãn hai cái điều kiện này trường sinh thiên cung mới có thể bị chúng ta thành công rồi linh nguyệt nhắm mắt lại trầm rãi nói rằng mà đối diện chết nguyệt nhưng đã sớm lừa quyển này rất sao là thứ đồ gì một cái đem trường sinh thiên cung dẫn ra bước thứ nhất lại muốn cân nhắc nhiều như vậy cái kia mặt sau kế hoạch cần bao nhiêu tiền để cần nếu bao nhiêu loan loan chết nguyệt giờ khắc này cực kỳ vui mừng cũng may động não sự giao cho linh nguyệt nếu để cho hắn đến tự mình nói không lập kế hoạch hoa vừa mới bắt đầu cũng đã bị chỉnh đốn linh nguyệt trầm mặc hồi lâu rốt cục trầm rãi mở mắt ra Ánh mắt như kiếm sắc bén nhìn chằm chằm Chí Nguyệt, trên thảo nguyên trải qua liên miên mấy chục năm chiến tranh, 40 năm qua tích góp sáng tỏ vô số mâu thuẫn. Tuy rằng bị An Lạp Khả Hãn mạnh mẽ dùng vũ lực chính phục, thảo nguyên ngắn ngủi tiến vào hòa bình thế nhưng, ở An Lạp Khả Hãn cao áp hòa bình bên dưới, nhưng là quần quần sóng ngầm thảo nguyên các bộ trong lúc đó thường xuyên phát sinh kịch liệt va chạm cùng mâu thuẫn, chỉ cần một điểm tinh hỏa, toàn bộ thảo nguyên sẽ rơi vào triệt để náo loạn. Tiếng nói rơi xuống đất, trên nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mắt, một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Nguyệt, ngươi ngươi muốn làm cái gì cái khác làm bữa? Ngươi chỉ lo ta từ bên trong quái rối để thảo nguyên lần thứ hai rơi vào đến trong chiến loạn linh nguyệt cười gần hỏi ngược lại. Ta không nên lo lắng sao trong các ngươi người vượn có bao nhiêu giả hoạt tác độc chúng ta đã sớm linh giáo 20 năm trước, thảo nguyên thật vất vả sắp hoàn thành thống nhất, nhưng không nghĩ tới bị trong các ngươi người vượn triệt để phá hoại bởi vì các ngươi gây xích mích, làm cho thảo nguyên lại trải qua 20 năm chiến loạn. Trước không có trưởng sinh tiên cung tham gia, vì lẽ đó thảo nguyên lần thứ hai rơi vào hỗn chiến nhưng lúc này không giống ngày xưa, do trưởng sinh thiên cung uy thế bên dưới, ai dám lại nổi lên chiến loạn? Thế nhưng ta nhất định phải hướng về Trường Sinh Thiên Cung lan truyền một cái tin tức, ta vì sao mà đến lẽ nào muốn nói cho bọn hắn biết, ta là bởi vì ngươi chết nguyệt thiên tôn mời mà đến sao vì lẽ đó, muốn cho Trường Sinh Thiên Cung thả xuống cảnh giác hoài nghi nhất định phải có một cái đáng tin lý do. Mà còn có lý do gì so với bước lên thảo nguyên hôn chiến mà càng thêm hợp lý nghi ở quãng thời gian trước, từng dùng tên giả vì là thiết mục chân xuất hiện ở đột giá bộ lạc ở đây, ta tìm hiểu một chút tin tức thảo nguyên các bộ lạc trong lúc đó đều hoặc nhiều hoặc ít có chút mâu thuẫn, nhưng trong đó mâu thuẫn sâu nhất quy mô to lớn nhất, hẳn là mấy nam viện đại vương cùng bắc viện đại vương hai bộ lạc nghe xong ninh nguyệt chiên nguyệt lông mày trong dây lát nhăn lại nam viện đại vương là nam nông nhất tộc mà bắc viện đại vương là nữ chân bộ tộc này hai tộc xưa nay đều có mâu thuẫn mà này 40 năm chiến loạn này hai tộc cũng tiến hành rồi vô số lần chém giết bọn họ tích lũy mâu thuẫn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hóa giải coi như do an lạc khả hãn áp chế nhưng này hai tộc cũng vẫn không ngừng xung đột nếu như ngươi muốn bước lên thảo nguyên trong lúc đó nội chiến này hai tộc tự nhiên là lựa chọn không tồi thế nhưng này hai tộc lại như một cái thùng thuốc súng vốn là một điểm liền ngươi lựa chọn hai người này bộ lạc sẽ không thật sự muốn gây ra thảo nguyên cuộc chiến chứ hư chính là thực chi kỳ thực hư chi không đùa thật làm sao có thể lừa gạt được trường sinh thiên cung lại nói ở thánh nữ tiến hành chuyển thừa thời khắc mấu chốt bất kể là an lạm khả hãn vẫn là trường sinh thiên cung đều sẽ không cho phép thảo nguyên lần thứ hai rơi vào chiến loạn vì lẽ đó ta khẳng định nếu như hai người này bộ lạc lại muốn lên xung đột trường sinh thiên cung tất nhiên sẽ phái dưới thiên tôn tọa chấn hai bộ đã như thế trường sinh thiên cung bảy đại thiên tôn liền đi tới hai cái còn lại chúng ta ở địa hồ lý sơn mai đến tận đem trường sinh thiên cung thiên tôn hết mức rời diện đối với chết nguyện xem kỹ Ninh Nguyệt không e dè về nhìn sang Ninh Nguyệt ánh mắt như vậy bình tĩnh, nhưng đối với diện Triết Nguyệt nhưng là ánh mắt lấp lóe quá hồi lâu. Triết Nguyệt mới nhẹ nhàng thán ra một hơi, liền theo Ninh Tiên Sinh nói đi làm đi. Ninh Nguyệt kế hoạch cũng không cao thâm, cũng không tỉ mỉ Thảo Nguyên tình thế nguyên bản liền rất đơn giản, bao quát các bộ lạc trong lúc đó quan hệ cũng cùng với đơn giản ở Thảo Nguyên, không có quá nhiều lợi ích quấn quyết, bộ lạc cùng bộ lạc trong lúc đó chỉ có 3 loại quan hệ, bằng hữu, kẻ địch, người qua đường. Kỳ thực ở Ninh Nguyệt không có đưa mắt nhìn chằm chằm nữ chân bộ lạc cùng nam bộ lạc thời điểm này hai bộ quan hệ đã cực kỳ nguy hiểm nữ chân cùng nam lừa đã từng cũng là trên thảo nguyên khổng lồ mạnh mẽ bộ lạc, ở 10 năm trước, bọn họ cùng đột cũng khả đa cũng trở thành tứ đại hoàng kim bộ lạc. Nay hơn 10 năm qua, khả đa bộ lạc nhanh chóng suy yếu, đột gia bộ lạc nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mà nữ chân cùng nam lửa bởi vì lẫn nhau chinh chiến mà bỏ mất tốt nhất phát triển thời cơ đợi được hai cái bộ lạc bừng tỉnh hoàn hồn thời điểm, đột ra bộ lạc đã trở thành chúa tể thảo nguyên cường đại bộ lạc. Thế nhưng, xấu tử lạc đã so với ma lớn, nam ông bộ lạc cùng nữ chân bộ lạc như trước là trên thảo nguyên một trong những bộ lạc cường đại nhất nói cách khác, đột gia bộ lạc muốn xưng bá thảo nguyên trở thành thảo nguyên chúa tể cũng nhất định phải hai người này bộ lạc đáp ứng. Cũng chính vì như thế, An Lạp Khả Hãn khi chiếm được hai cái bộ lạc quy thuận cống hiến cho sau khi, đem trong thảo nguyên tôn quý nhất hai cái tước vị phân phong cho hai đại bộ lạc, Nam viện đại vương, Bắc viện đại vương. Bốn viện đại vương chính là ngoại trừ Khả Hãn ở ngoài nhất là quý nhất vương tước, thậm chí bốn viện đại vương có chính mình chính quyền, binh quyền, làm những chuyện như vậy đều không cần được Khả Hãn cho phép. Nhưng là, thảo nguyên tuy rằng được thống nhất, nam lửa cùng nữ chân tuy rằng đều quy phụ An Lạp Khả Hãn, nhưng hai cái bộ lạc trong lúc đó mâu thuẫn nhưng không có tiêu trừ dù cho an lạc khả han ba lệnh năm thân để bọn họ khất chế không cho khiêu khích nhưng đều sẽ đối phương tiểu hận khắc vào trong xương bộ lạc làm sao có thể khất chế thậm chí trong thảo nguyên truyền thuyết chỉ cần hai cái bộ lạc không hẹn mà gặp chỉ cần sức mạnh có rõ ràng cách xa mạnh mẽ như vậy một phương tuyệt đối sẽ lập tức phát động công kích đem được một phương toàn bộ tiêu diệt chính vì như thế hai bộ lạc xuất hành nhân số càng ngày càng nhiều càng ngày càng khổng lồ mà giữa bọn họ ma sát cũng đã trở nên càng ngày càng sắc bén màu vàng tà dương treo ở chân trời. Ánh tà dương nắng chiều tung xuống vạn về sáng ở Nam Lửa Bộ Lạc trụ sở, vô số võ trang đầy đủ tộc nhân vượt chiến mã không nhúc ních tập kết cùng nhau. Ánh mắt của bọn họ là như vậy nghiêm túc, khí thế của bọn họ là như vậy đắt đỏ. Bọn họ cũng không phải dự định xuất chinh, sở dĩ ở đây tập kết là bởi vì bọn họ đang chờ người một cái đối với bọn họ tới nói, đủ để cao quý đến dùng cao nhất lễ ngộ tiếp đón quý khách. Từ Thái Dương giữa trời thời điểm, Nam Lương Bộ Lạc dũng sĩ đã ở đây tập kết mà hiện tại, ánh mặt trời đã dần dần biến mất ở phía chân trời thời gian lâu như vậy. Nam Lửa các dũng sĩ không có biểu hiện ra mảy may thiếu kiên nhẫn. Rốt cục. Khi ánh mặt trời tức sắc biến mất thời điểm, ở ánh sáng phân cuối, hai chiếc trắng như tuyết xe ngựa cong lấy tà Dương đột nhiên xuất hiện ở chân trời chậm rãi đi tới thấy cảnh này, nam lửa các dũng sĩ rồn dập ánh mắt sáng lên, từng cái từng cái trên mặt càng thêm nghiêm túc chăm chú, dùng thần thánh nhất tư thái nên tiếp trong lòng bọn họ bên trong nữ thần. Bởi vì nam Mông bộ lạc cùng nữ chân bộ lạc mâu thuẫn kích phát, cảnh này khiến An Lạp Khả Hãn càng ngày càng bất mãn cùng mất đi kiên trì rốt cục, không thể nhịn được nữa An Lạp Khả dự định giải quyết triệt để hai bộ lạc trong lúc đó mâu thuẫn. Đồng thời hướng về hai bộ hạ xuống đặt cuối cùng thông điệp, nếu như nam lửa cùng nữ chân bộ lạc còn không đỉnh khuyến cáo kế tục đánh, An Lạp không ngại vận dụng vũ lực để hai người này đã từng hoàng kim bộ lạc từ trên thảo nguyên biến mất. Mà hôm nay, chính là An Lạp khả hãn mệnh lệnh hai bộ lạc hòa đàm thắng này, đồng thời phái ra chính mình hai con gái Mục Tôi làm hòa đàm nhân chứng nguyên bản con gái lớn Ma Mộn là thí sinh tốt nhất, nhưng Ma Mộ muốn hống uy liêm từ, vì lẽ đó cũng chỉ đành để hai con gái Mục Tôi đi tới. Mục Tôi tính cách cùng Ma hoàn toàn khác nhau, nếu như Ma ở trên thảo nguyên danh tiếng là dâm đãng, Như vậy mục tôi ở trên thảo nguyên danh tiếng chính là thần thánh không thể xâm phạm băng thanh ngọc khiết. Nàng nắm giữ điều này làm cho trên thảo nguyên bất kỳ nữ nhân nào đều xấu hổ ngượng ngùng tuyệt mỹ dung nhan, có để thiên thần đều thay đổi sắc mặt mỹ lệ thân thể nàng cao quý để an Lạp khả Hãn ở trước mặt nàng đều cảm giác được một tia thấp kém, trong lòng nàng để trên thảo nguyên tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn yêu. Bởi vì mục tôi là như vậy ưu tú, khiến mới bắt đầu truyền ra an Lạp khả Hãn con gái bị trưởng sinh thiên tuyển chọn trở thành đời mới thánh nữ thời điểm, mọi người theo bản năng cho rằng người kia nhất định là nhị công chúa mục tôi vì lẽ đó đến hiện tại cũng có rất nhiều người cho rằng nhị công chúa mục tôi tức sắp trở thành đời mới thánh nữ mục tôi xe ngựa chậm rãi đi tới chậm rãi ở nam ngung bộ lạc môn khẩu dừng lại như vậy yên tĩnh lại như một mảnh phiêu rơi xuống đất hoa tuyết nhưng mã xe dừng lại thời điểm chấm như tuyết xe ngựa vải mảnh chậm rãi mở ra mở ra một sát na một dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện ở liêm môn phía sau Tập mục hợp tham kiến nhị công chúa khi mục tôi lộ ra dung nhan thời điểm nam ngung bộ lạc tộc trưởng càng là an lạc khả hãn thân phong nam viện đại vương vội vã đi tới trước xe ngựa chậm rãi khom người xuống ảo một trận chỉnh tề tiếng vang tập kết ở bộ lạc ở ngoài một loại nam nông bộ lạc dũng sĩ rồn rập xuống ngựa từng cái từng cái quỳ một chân trên đất dùng thành tính nhất tư thái dưới đấy kiêu ngạo đầu lâu tham kiến mục tôi công chúa công chúa kim an tập mục hợp túc thúc quá khách khí ngươi là phụ hãng kết bái huynh đệ cũng là mục tôi trưởng bối mục tôi đi xuống xe ngựa nhẹ nhàng đi tới tập mục hợp trước mặt một mặt lạnh nhạt nói chầm rãi xoay người bay về một đám quỳ xuống nam nông bộ lạc dũng sĩ nhẹ nhàng giơ cánh tay lên chư vị dũng sĩ đều đứng lên đi tạ công chúa tập mục hợp ánh mắt đảo qua mục tôi chu vi trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc Công chúa, vì sao không có hộ vệ đưa tiễn một người cất bước ở Thảo Nguyên nhiều nguy hiểm a? Sớm biết như vậy, ta liền phái người tới nên tiếp công chúa cảnh vàng lá ngọc, chớ trò đùa 71. Chương 702: Nam mông cùng nữ chân mâu thuẫn. Thảo Nguyên trải qua 40 năm chiến loạn, ta tin tưởng tất cả mọi người đều khát vọng hòa bình, vì lẽ đó tạm một hợp thúc thúc nói nguy hiểm, thứ mục tôi không cách nào gật bừa Thảo Nguyên ở phụ Hãn nỗ lực đã cùng bình thống nhất, bị và bình an định bao phủ xuống Thảo Nguyên, nơi nào có nguy hiểm chiến tranh mang đến đau sót, ta nghĩ tạm một hợp thúc thúc cũng tràn đầy lĩnh hội chứ. Mục tôi cái kiết như là sóng nước con người chấn động tâm hồn có bên cạnh nam nông dũng sĩ đều phảng phất bị nàng ánh mắt sở khiên động linh hồn nhưng vừa tạm mồ hợp nhưng nấy lòng ám đạo con mụ này lợi hại rõ ràng còn không mãn 20 tuổi vừa mở miệng chính là chất hỏi mình vì sao ở thảo nguyên vọng tạo tranh chấp nhưng mặc dù là chất vấn nhưng cũng như vậy thoải mái luyện chuyển chính là mình muốn nổi nóng cũng không thể nào khởi sướng tạm một hợp trong mắt tinh mang lấp lóe quá hồi lâu nhẹ nhàng nở nụ cười công chúa có chỗ không biết nếu không là cái kia ai cổ suối dụng thủ hạ gây sự vô tội sát hại ta nam nông binh sĩ ta lại làm sao có khả năng không để ý đại hãn pháp lệnh vọng động can qua nhị công chúa ta cũng là bị bức ép à tập mục hợp nét mặt già mua đau khổ cả khuôn mặt nếp nhăn cũng đã chen ngã một khối nếu không là mục tôi biết cái này cũng là mười phần một cái cáo giả đổi làm bất luận người nào đều sẽ bị hắn vô tội cho lừa mục tôi mặc dù biết nhưng cũng không muốn vạch trần nàng phụng mệnh lại đây điều giải không cần biết ai đúng ai sai nàng chỉ cần để song phương đều kiến kỵ cũng không dám manh động mục tôi nhẹ nhàng liêu lên bên thai thanh thi cái kia một vệt như là nước chảy động tác càng là quyến rũ động lòng người bất tri bất giác chu vi nam các dũng sĩ hô hấp cũng biến thành trầm trọng lên mục tôi nhẹ nhàng nhìn phía sau trên thảo nguyên ánh chiều tà con mắt hơi nhéo lại Ai cổ vẫn không có đến sao? Hừ, cái này ngông cuồng tự đại mắt Phu, căn bản cũng không có đem đại Hãn mệnh lệnh để ở trong mắt đại Hãn mệnh, hắn hôm nay mặt trời lặn trước một mình đến đây, thế nhưng, hiện tại Thái Dương đã triệt để hạ xuống, hắn người, nhưng liền cái bóng đều không nhìn thấy. Mục tôi trong ánh mắt lóe lên một vẻ sáng, đáy mắt nơi sâu xa có một tia không thích An Lạp Khả Hãn mệnh lệnh, ở trên thảo nguyên có tuyệt đối quyền uy không có ai có thể làm như không thấy, càng không có người có thể cho rằng không tồn tại An Lạp Khả Hãn nếu mệnh lệnh ai cổ mặt trời lặn trước đến, như vậy coi như ai cổ mặt trời lặn thời điểm đến đều toán lui lại chúng chi hiện tại Thái Dương đã triệt để hạ xuống chính vào lúc này đột nhiên đại mà vang lên nổ vang phảng phất tiếng sấm bình thường từ đàng xa như sóng gợn bình thường truyền đến tiếng sấm nổ vang càng ngày càng hưởng đại địa đều phát sinh hơi rung động khẩn đón lấy ở phương bắc phía chân trời như khói đen sương mù dày bay lên giống như vậy toàn bộ phương bắc bầu trời bị bụi mù sương mù dày bao phủ tập mục hợp thay đổi sắc mặt hai bận biểu xoay người quay về phía sau mười vạn binh sĩ lộ ra nghiêm túc ánh mắt nam các minh đệ lập tức lên ngựa chuẩn bị nên địch chậm đã mục tôi một tiếng khét đều Mười vạn lên ngựa Nam Mông bình sĩ động tác miễn cưỡng dừng lại mục tôi lạnh lùng xoay người nhìn phương bắc càng ngày càng kịch liệt nổ vang không núc nhích sắc mặt như thường liền ngay cả hô hấp cột như vậy vươn vẳng xa xa bụi mù không dứt mà đến tận mắt chỗ chiến mã hí dài khói đặc tốc độ cực nhanh khi đến phảng phất sấm đánh thiểm điện nhưng bất động thời điểm nhưng như thời gian hình ảnh ngắt quãng ở Nam Mông bộ lạc bên ngoài trong trượng khói đặc bất động chiến mã ngừng lại trong ngay mắt thiên địa lần thứ hai hóa thành hoàn toàn yên tĩnh đôi mù dần dần mà tan hết khói đặc dần dần tiêu tan bụi trần chậm rãi rơi xuống đất tối om om kỳ bình. Phảng phất vô cùng vô tận đàn kiến không có một tia tà thanh, không hề có một chút động tĩnh, kỷ luật nghiêm minh phảng phất đem 10 vạn người hóa thành một cái. Lúc này, ở đối diện trong quân đội, 10 con khoái mã thoát ly bộ đội cấp tốc xung phong mà đến, tuy rằng chỉ là 10 người xung phong, nhưng khí thế nhưng dường như thiên quân vạn mã mục tôi ánh mắt nhất thời sáng lên, tuy rằng ai cổ nữ chân bộ lạc không có tuân thủ thời gian, hơn nữa xuất đại quân mà đến vi phạm an lạc khả hãn mệnh lệnh thế nhưng, nữ chân lang kỵ thật không hổ là thảo nguyên đệ nhị lang kỵ, như vậy khí thế như vậy uy thế, đủ khiến mục tôi quên bọn họ bất kính. Trên thảo nguyên sùng bái anh hùng liền ngay cả thân là thiên chi kêu nữ mục tôi cũng không thể ngoại lệ tuy rằng nam nông nữ chân hai bộ đều là an lạp khả hạn giới chướng một trong những bộ lạc cường đại nhất nhưng so sánh với nhau nữ chân xác thực còn mạnh hơn nam nông trên rất nhiều chiến mã ở vọt tới mục tôi trước ở dừng lại mười người gần như cùng lúc đó xuống ngựa cầm đầu cầu diện đại hãn nhanh chân đi tới mục tôi trước mặt hơi không người nữ chân bộ ai cổ bái kiến nhị công chúa bất luận khí độ vẫn là ngôn ngữ đều hiển lộ này ai cổ kêu ngạo cùng bất phàm ai cổ là một cái ghê vớm nhân tài thậm chí ở an Lạp khả hạn đánh giá bên trong ai cổ cũng là giống như an Lạp khả hạn hùng tài đại lượng nếu không là ai cổ thời vẫn không ăn thua, nếu không là ai cổ rơi vào cùng nam nông chinh chiến nê trong đàm không cách nào tự kiểm chế, có thể thống nhất thảo nguyên vĩ đại khả hãn không hẳn là an lạc, ai cổ tuy rằng thần phục với an lạc khả hãn, nhưng nấy lòng của hắn vẫn có chút không phục nếu như lại cho hắn thời gian 10 năm, ai cổ có thể thật có thể thu thập nam nông cũng mang theo thế lôi đỉnh bao phủ thảo nguyên cũng khó nói, miễn lễ chứ ai cổ thúc thúc, mục tôi nhàn nhạt quay về ai cổ nói rằng, ánh mắt nhưng lơ đáng liếc nhìn ai cổ bên người một người trẻ tuổi bởi vì từ khi hắn đi tới sau khi, ánh mắt cũng không rời khỏi mình qua ánh mắt của hắn không có mảy may che giấu. Trần Chuỷ dùng cường nhiệt tham lam ánh mắt nhìn mình chăm chằm thẳng xem. "Ai Cổ, ngươi đây là ý gì ở Ai Cổ đứng dậy sau khi, vừa tạ Mục Hợp cũng đã nổi giận quát lên. "Tạ Mục Hợp, cái gì có ý gì đại hãn muốn bản vương đến ngươi bộ lạc cùng ngươi giải thích thế nào hiện tại ta đến, đến rồi, làm sao ngươi không hoan nên sao nếu như ngươi không vui, bản vương có thể lập tức đi ngay." "Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi hòa giải Ai Cổ ngạo mạn ngẩng đầu lên, con mắt đều không muốn nhìn thẳng xem Tạ Mục Hợp một chút. Ở trong mắt Ai Cổ, Tạ Hợp chính là một cái hoàng hôn tây sơn độc lang, tuy rằng điên loạn tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng hắn đã lao hủ hổ bại nếu như không phải an lạc khả hãn không cho phép, ai cổ đều chắc chắn để nam ngôn bộ lạc ở trong vòng 3 năm biến mất. hừ, đại hãn mệnh ngươi trước khi mặt trời lặn chạy tới, mà nguyên nghi tại sao ở thái dương hạ xuống sau khi mới xuất hiện còn có, đại hãn mệnh ngươi một mình đến đây, ngươi vì sao mang đệ lên ngươi mười vạn lang kỵ nói tạm một hợp xoay người quay về mục tôi không người nói rằng, nhị công chúa, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta nam ngôn bộ lạc không nghe theo đại hãn mệnh lệnh, mà là hắn ai cổ vẫn ở vi phạm đại hãn ý chí, hắn liền đại hãn quân lệnh cũng có thể vi phạm. Hiện nhiên là không đem đại hãn để ở trong mắt ta từng đối với đại hãn đã nói rất nhiều lần, ai cổ hắn có mưu phản chi tâm. Hiện tại rốt cục chứng minh không phải ta ở nói hưu nói vượng, kính xin công chúa nhất định phải đem việc này bẩm báo cho đại hãn. Cái khác một cái một cái đại hãn, bản vương theo đại hãn chinh chiến thiên hạ thời điểm, người rất sao trả lại ở lão tử sau lưng đâm dao đây. Ai cổ đột nhiên mặt âm trầm quát lên, nhị công chúa, ngài cũng không thể nghe tạm một hợp nói hưu nói vượng ta nếu như không mang người đến, ta sợ không thấy được ngày mai thái dương a. Ta đều đáp ứng cùng tạm một hợp hòa đàm, thế nhưng ngay khi ngày hôm trước. Tạp một hợp người sân chúng ta chưa sẵn sàng đột nhiên đánh lén chúng ta duy nhất ngã mỗi bờ sông bộ lạc cướp đi chúng ta 5.000 con châu Dương giết chết chúng ta 800 bộ tộc những ngày tấu ta cũng đã đưa đến Vương đình diện hiện cho đại hắn là tạp một hợp đê tiện vô Liêm sỉ xảo trá ta cái này cũng là bức với bất đắc dị mới để phòng hắn một tay về phần tại sao mặt trời lặn trước không có chạy tới đó là bởi vì chúng ta ở bước vào Nam ngông Bộ lạc phạm vi thế lực sau khi tiến hành rồi điều tra ở bảo đảm không có Nam ngông phục kích sau khi mới tiếp tục tiến lên mà ngay khi buổi chiều chúng tarệt sạch một nhánh nam ngông bộ lạc giả trang maạ nếu như thật sự nghe theo đại hãn mệnh lệnh một mình đến đây, ta căn bản không thể sống đến nơi này, không phải ai cổ ngạ mạn, thực sự là ai cổ bị bức ép bất đắc dĩ à? nguyễn ngậm máu phun người tiếng nói rơi xuống đất, tập một hợp run rẩy chỉ vào ai cổ nổi giận quát lên, ngậm máu phun người ai cổ lạnh rên một tiếng, yên lặng xoay người, các binh đệ, Ao ảo ảo một trận tiếng vang, mấy trăm tên kỵ binh đột nhiên lao ra đội ngũ hướng nam lửa quân đội xưa nay, ở nam ngung quân đội sắp đón đánh thời gian, bọn họ lại nhanh chóng nhiều thành một vòng từng cái từng cái đen tối như tảng đá, một đám vật từ trong tay bọn họ tung rơi vào nam ngung bộ đội trước lăn xuống một chỗ. Những thứ này đều là từng viên một đấm máu đầu lâu, xem ra ước chừng ngàn người mỗi một cái đều là trận mắt trận trừng, mỗi một cái đều biểu hiện bọn họ nguyên bản hung tàn. Nhị công chúa, những này chính là xế chiều hôm nay bị chúng ta vây quét mã tặc, nơi này tới gần nam hông bộ lạc, cái nào mã tặc dám ở chỗ này hoạt động liền coi như bọn họ đúng là mã tặc, tạp mục hợp lại há có thể khoan nhượng bọn họ tồn tại. Nếu như ta một mình đến đây, đầu của ta cũng sẽ giống như bọn họ bị người chém xuống nói ta là ngậm máu phương người, như vậy tạm mục hợp ngươi lại có gì giải thích? Ừ. Ai biết những người này là các ngươi từ nơi nào tìm đến rồi tạp mục hợp con mắt trên trọn, bất âm bất dương cười nói, "Hừ, đến lúc này ngươi còn dám ngụy biện." "Được rồi." Trầm mặc mục tôi rốt cục bùng nổ ra gầm lên giận dữ, "Phụ hãn mệnh các ngươi lên hòa giải, không phải để cho các ngươi đến cãi nhau ở mục tôi trước khi đi, phụ hãn luôn mãi cùng ta bằng dao, nếu như lần này vẫn không thể để cho các ngươi sống chung hòa bình, các ngươi hay là muốn đánh? Lần sau đến, không phải ta, mà là phụ thân ta Hoàng Kim Lan Kỵ. Các ngươi còn muốn cãi vã sao nếu như không cãi vã, theo ta vào đi thôi." Mục tôi một người phụ nữ tự nhiên không thể để cho hai cái cao quý đại vương kiến kỵ thế nhưng nàng đại biểu an lạc khả hãn như vậy mục tôi chính là an lạc khả hãn tạm một hợp hít một hơi thật sâu phảng phất trở mặt bình thường trên mặt chất lên nụ cười sán lạ nhị công chúa xin mời vào nói chậm rãi ngồi dậy ta mắt thấy vừa hai cổ bắc viện đại vương ngươi cũng xin mời ầm ầm một trận tiếng vang đột nhiên nổi lên ở bên ngoài trăm trượng mười vạn lang kỵ trong dây lát xuất phát hướng về nam ông bộ lạc nỗ lực mà đến mà tình cảnh này càng làm cho tạ một hợp thay đổi sắc mặt nam ông bộ lạc lang kỵ dồn dập xoay người lên ngựa làm cái gì dừng lại Mục Tôi sắc mặt nhất thời âm trầm như nước, sắc bén con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Ai Cổ. Ở hòa Đàm trong lúc, tất mục hợp đều phái tử sĩ ý đồ ám sát ta, ta Dũng Sĩ tự nhiên không yên lòng ta một mình tiến vào Nam Ngâm bộ lạc, bọn họ muốn cùng ta tiến vào Nam Ngâm bộ lạc bảo đảm ta an toàn công chúa, Ai Cổ cũng là bị bức ép bất đắc dĩ à. Chương 703: Kết bái huynh đệ. Ngay đột nhiên, khí thế kinh thiên động địa dập dờn thiên địa, phảng phất đem thiên địa hình ảnh ngắt quáng vô tận uy nghiêm tự trong bầu trời đến mà xuống, bầu trời trong nháy mắt trở nên trở nên âm trầm ngấn hình ảnh ngắt quáng trong nháy mắt biến hóa, trong phút chốc phong khởi vân dũng Tất cả mọi người sợ hãi nhìn thiên địa, tất cả mọi người dại ra nhìn bầu trời biến hóa từng tiếng trường sinh thiên tiếng hô vang lên. Tất cả mọi người đều nghĩ tới đây là trường sinh thiên ý chỉ bởi vì như vậy thiên địa biến hóa, cũng chỉ có trường sinh thiên lửa giận mới có thể phát sinh. Ai cổ cùng tạm một hợp không hẹn mà cùng nhìn sang một bên trắng như tuyết xe ngựa. Đến lúc này, hai người mới trong lúc giật mình ý thức được, theo mục tôi mà đến chính là hai chiếc xe ngựa, mục tôi một chiếc, như vậy khác một chiếc là ai? Ở vô số ánh mắt nóng bỏng bên dưới, màn xe từ từ mở ra một con trắng như tuyết thon dài trong tay chậm rãi duỗi ra màn xe một cái gầy gò thân xuyên trường bảo màu trắng lao nhân chậm rãi bước ra xe ngựa chậm rãi đi tới mục tôi bên người ta là trường sinh thiên cung dạ mạc thiên tôn do ta tọa chấn ở đây ngươi trả lại lo lắng cho mình an toàn sao dạ mạc thiên tôn con mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm ai cổ con ngươi trong ánh mắt cảnh cáo làm người không rét mà run ai cổ sâu sắc viết từng ngụm từng ngụ nước dại ra con mắt yên lặng gật gật đầu giờ khắc này bất kể là ai cổ vẫn là tạm hợp đáy lòng đã sớm lật lên sóng to gió lớn nguyên bản bọn họ cho rằng đối với an lạc khả hãn thực lực đã có rõ ràng nhận thức nhưng đến hiện tại, bọn họ mới rõ ràng những kia cũng vẹn vẹn chỉ là một điểm nhỏ của Tảng băng chìm. Trường sinh thiên cung đều nghe lệnh của khả hãn đó là thảo nguyên mấy ngàn năm qua hàng cổ không có sự trường sinh thiên cung siêu nhiên trên cả hoàng quyền, bọn họ có thể cải thiên hóa địa, bọn họ là trên thảo nguyên lãnh tụ tinh thần cùng thần. Trên thảo nguyên từng xuất hiện rất nhiều hùng tài đại lược khả hãn, bọn họ mạnh mẽ, bọn họ vũ dũng, bọn họ cơ trí. Thế nhưng từ cổ chí kim chưa từng có một cái đại hãn từng chiếm được trường sinh thiên cung mà hiện tại, giả mạc thiên tôn dĩ nhiên theo mục tôi công chúa đồng thời đến, hơn nữa còn vì trấn áp hai bộ lạc mâu thuẫn. Cái kia có phải là mang ý nghĩa trưởng sinh thiên cung đã đối với An Lạc khả Hãn cống hiến cho này quá điên cuồng, quá kinh sợ. Nữ chân bộ lạc 10 vạn lang kỵ lùi tới phương bắc bên ngoài 10 dặm, nam ông bộ lạc lang kỵ toàn bộ đẩy lên phía nam bên ngoài 15 dặm, ở hòa đàm kết thúc trước, hết thể quân đội đều không cho phép tới gần một bước. Dạ Mạc Thiên Tôn lạnh lùng quát lên, hờ hợt định ra rồi quy củ. Không ai dám đưa ra dị nghị, coi như muốn nam ông bộ đội rời nhà đi phía nam 15 dặm địa phương đóng quân loại yêu cầu này, tạp một hợp đều không dám nói ra một chữ không bộ đội rời xa cũng trong nháy mắt làm cho nguyên bản tràn ngập túc sát thiên địa dần dần trở nên sáng sủa lên nam mông bộ lạc những mục dân lén lút thư thở ra một hơi chiến tranh xưa nay đều là giữa quý tộc chơi trò chơi mà đối với bọn hắn những này dân chăn nuôi tới nói bất luận lập trường làm sao bọn họ càng thêm khát vọng hòa bình không có chiến tranh sẽ không có thương tổn mà chiến tranh bất luận thắng bại thương tổn chỉ có bọn họ cái gọi là hòa đàm cũng không phải hóa giải trước đây kiều hận tích lũy hơn trăm năm kiều hận làm sao có khả năng dễ dàng hóa giải duy nhất để cho kẻ địch biến thành bằng hữu chỉ có lợi ích trên thảo nguyên là chú ý thực lực và lợi ích địa phương chỉ có lợi ích mới có thể làm cho hai cái nguyên bản đối địch bộ lạc sống chung hòa bình. Mục tôi biết rõ những quy củ này, vì lẽ đó ngồi xuống sau khi căn bản không có nói cái gì chiến tranh nguy hại hòa bình không dễ dàng nàng duy nhất làm một chuyện, chính là lấy ra một tấm da dê địa đồ, sau đó lấy ra chủy thủ đem ra dê địa đồ chia ra làm hai. Vì để cho hai cái bộ lạc không lại đối chọi gây gắt không lại chém giết, An Lạp Khả Hãn nhưng là dưới đủ thành phẩm dựa theo dĩ vang An Lạp Khả Hãn tính khí, không có ai có thể từ cái miệng của hắn bên trong đào đến ăn hết thảy không nghe lời, đều sẽ ở quân tiên phong của hắn bên dưới di tộc Thế nhưng hiện tại an Lạp là khả hãn trên thảo nguyên đại hàn hắn có thể dùng đao kiếm để thảo nguyên các bộ lạc thần phục nhưng hắn nhưng không thể dùng đao kiếm đến thống trị hắn thảo nguyên vì lẽ đó cái này cũng là phá thiên hoàng để an Lạp lấy ra nguyên vốn đã ăn đi đồ vật làm nam ông nữ chân hai đại bộ lạc hòa đàm tiền vốn đối lập với nữ chân bộ lạc nam ông bộ lạc là lâu năm quý tộc mà lâu năm quý tộc tổng có một ít thích chiếm tiện nghi quen thuộc coi như mục tôi sắp xếp như vậy công bằng tập một hợp như trước có chút bất mãn ý hòa đàm chính là muốn ở tại đàm phán tiến hành mà đàm phán càng là một môn cẩn thận kiên trì hoặc dù cho trên thảo nguyên người từ trước đến giờ trực lai trực vãng nhưng ở trên bàn đàm phán bọn họ nhưng biểu hiện ra làm người kinh ngạc kiên trì đàm phán liên tiếp kéo dài ba ngày ba ngày qua này mục tôi cũng không hề có một chút sốt ruột nàng hy vọng lần này đàm phán có thể triệt để giải quyết hết thảy mâu thuẫn tranh cái nam mông cùng nữ chân hai đại bộ lạc không chỉ chỉ là trên thảo nguyên một cái bộ lạc mà thôi bọn họ trả lại đại diện cho trên thảo nguyên những bộ lạc khác trong lúc đó mâu thuẫn nếu như ngay cả bọn họ đều có thể hòa giải đều có thể hóa giải mâu thuẫn như vậy những bộ lạc khác trong lúc đó xung đột cũng có thể dễ dàng hóa giải chính vì như thế an lạp khả hắn mới dùng loại này mềm mại tư thái giải quyết chuyện này trong lúc này mục tôi vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình thẳng xem tuy rằng từ 13 tuổi sau khi lên mục tôi mỗi lần rời đi vương đình đều có thể cảm nhận được thứ ánh mắt này tuy rằng nhiều năm như vậy nàng sớm đã thành thói quen thế nhưng lần này bị người như thế nhìn chằm chằm ba ngày mục tôi cũng không thể lại đem này ánh mắt cho rằng không tồn tại ngẩng đầu nhìn tới ở hai cổ bên người là một cái anh tuấn người trẻ tuổi hắn gọi liệt là con trai của ai của mục tôi nghe nói qua tên Hồng Liệt, hắn cũng là trên thảo nguyên Glevớn anh hùng. Hồng Liệt huy hoàng nhất chiến tích chính là một người xuất lĩnh 10.000 lạng kỵ, đánh tan khả đa bộ lạc 80.000 lạng kỵ, đồng thời truy giết bọn họ 15 dặm, chém xuống 3 vạn đầu lâu bởi vì trận chiến này, tên Hồng Liệt chính là tiến vào An Lạp khả hãn trong lô thai. Thế nhưng, trên thảo nguyên bị người thổi phồng anh hùng quá nhiều chân chính để mục tôi nhớ kỹ danh tự này nguyên nhân, là bởi vì từ tỷ tỷ của nàng ma mộ trong miệng nghe được mục tôi tuy rằng không ủng hộ tỷ tỷ Phong, nhưng các nàng tỷ muội trong lúc đó cảm tình rất tốt. Ở An Lạc vẫn không có cường thịnh như vậy thời điểm, nếu không là tỷ tỷ ma mỗ dùng thân thể bảo vệ bọn họ, bọn họ có thể đã sớm chết rồi. Ma mộ ở trên Thảo Nguyên danh tiếng là dâm phụ, nhưng ở Mục Tôi đáy lòng, tỷ tỷ là thuần khiết có thể hoa lan không? Có nữ nhân nào là trời sinh dâm phụ? Ma mộ không phải là muốn dùng thống khổ đến ma túy đã từng thống khổ mà thôi. Hồng Liệt là duy nhất một cái chịu đựng được ma mỗ để ma mỗ mộ một mình trong phòng nam nhân vì lẽ đó ma mộ sau khi trở về nói với Mục Tôi, nếu như tương lai Hồng Liệt kế thừa ai cổ vương tước, nữ chân bộ Lạc sắp trở thành trên Thảo Nguyên chỉ đứng sau đột dã cường đại bộ lạc. Chỉ cần là nam nhân, Không có không háo sắc, Hồng Liệt có thể chịu đựng được ma Mộ mê hoặc chỉ có thể chứng minh Hồng Liệt ý chí cực kỳ kiên định một cái gã vũ nam nhân, nhất định phải có kiên định ý chí. Vì lẽ đó dù cho Hồng Liệt như vậy không hề che giấu nhìn kỹ, Mục Tôi cũng không có toát ra căm ghét bài xích trái lại nhẹ nhàng nhếch miệng, lộ ra một cái mỉm cười mê người, Mục Tôi mỉm cười là đẹp như vậy, phảng phất trong nháy mắt nở rộ đóa hoa trong chớp mắt, Hồng Liệt cảm giác linh hồn của chính mình rời đi thân thể hướng về Mục Tôi đồng bệnh mà đến. Ngày hôm nay là hòa đàm ngày thứ ba, cũng là hòa đàm cuối cùng một ngày trên căn bản tất cả mọi chuyện cũng đã bản xong xuôi chính là tạm mục hợp đều có chút mất kiên trì trở nên không lại như vậy kiên trì đến Thái Dương tiếp cận hoàng hôn thời điểm, hết thể lợi ích phân chia đều chiếm được thích đáng giải quyết. Bàn xong xuôi sau khi, bất kể là tạm mục hợp vẫn là ai cổ trên mặt đều lộ ra nụ cười, tuy rằng lẫn nhau rõ ràng, cái nụ cười này là cỡ nào giả tạo nhưng ở lợi ích trước, cứu hận cái gì cũng không trả lời nên tồn tại. Mục tôi bưng chén rượu lên, chậm rãi đi tới hai vị đại vương trước, nếu cũng đã bàn xong xuôi, hai vị thúc thúc liền hẳn là biến chiến tranh thành tơ lụa, sau đó tay đồng tiến cộng đồng phụ tá phụ Hán mục tôi đề nghị. Hai vị thúc thúc hà không ở chỗ này kết thành dị tính huynh đệ. Đề nghị này rất đột nhiên, cũng vượt quá hai vị đại vương dự liệu thế nhưng vừa nhưng đã hòa giải, đề nghị này bọn họ liền không lý do từ chối đây mới là mục tôi chân chính đòn sát thủ, cũng là bảo đảm hai người bọn họ bộ lạc sẽ không lại nổi lên mâu thuẫn bảo hiểm. Ở trên thảo nguyên, lời thề uy lực vượt qua sinh mệnh ở trên thảo nguyên, kết thành dị tính huynh đệ và thân huynh đệ không khác nhau gì cả một khi kết thành dị tính huynh đệ, ai cổ cùng tạm mục hợp liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục cái vã chém giết, nếu không sẽ bị toàn bộ thảo nguyên phỉ nhổ bọn họ không có nho ra lễ nghĩa liêm sỉ. Thế nhưng bọn họ so với nho ra càng thêm tuân thủ quý cũ. Tạp Mục Hợp ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt nhưng cũng vẹn vẹn trong chớp mắt, tạp mục hợp trên mặt mang lên nụ cười sán lạ. nếu mục tôi công chúa đề nghị, tạp mục hợp tự nhiên đồng ý, không biết hai cổ đại vương có phải là đồng ý nghi. Hừ, ta không nghĩ như vậy nghiêm hiểm. Nói ai cổ rút ra chủy thủ bên hông, nhẹ nhàng ở lòng bàn tay vạch một cái, nhỏ giọt máu tươi chảy xuống nhỏ xuống ở tiểu trong chén chủy thủ trong tay nhẹ nhàng hướng về tạp mục hợp quăng đi, tập mục hợp dung sao ở trong tay cũng học hai cổ đem máu tươi nhỏ xuống chén đến rượu. Một chén huyết ủ Phân mà đối ẩm hai người ở uống song tiểu trong nấy mắt đã kết thành dị tính huynh đệ từ nay về sau bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục đối với đối phương đao kiếm đối mặt. Không chỉ có như vậy, sau này một phương gặp phải khó khăn, một phương khác cũng nhất định phải ra tay giúp đỡ loại này khế ước. Ở trên thảo nguyên cổ lão mà thần thánh, nếu hòa đàm đã thành, mục tôi cũng coi như đối với phụ hán có bàn giao. Mục tôi trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ba ngày qua này, mục tôi đáy lòng cũng không thoải mái. Mục tôi vừa đứng lên vừa tạm một hợp nhưng vội vã ra tay giữ lại. Công chúa, ai của huynh đệ, hòa đàm đã hoàn thành. Nhưng hai vị cũng không cần như thế vội vã rời đi sáng sớm hôm nay, ta đã sai người bắt đầu chuẩn bị, hai vị vẫn là ở Nam Mông Bộ Lạc Trụ trên một đêm ngày mai rời đi chứ ta đã chuẩn bị cao nhất quy cách từ tối, bảo đảm đại gia tận hứng ngày hôm nay là đại hỷ tháng này, chúng ta hẳn là thỏa thích quân hoan, hai vị nghĩ như thế nào? Mục Tôi trong mắt có chút ý động, chậm rãi quay đầu liếc nhìn Dạ Mạc thiên Tôn, khi chiếm được Dạ Mạc thiên Tôn gật đầu sau khi, Mục Tôi mới đúng tạp một hợp nhẹ nhàng nở nụ cười, vậy thì cảm ơn tạp một hợp thúc thúc. Không sao không liên quan, đó là ta vinh hạnh. Ai cổ huynh đệ, Nguyên Nhi một hợp cười híp mắt hỏi: Ta ta tối nay muốn ăn nhà ngươi. Ai cổ trứng mắt tròn tròn con mắt óng lóng quát lên. Ha ha ha cẩn thận bị chết no. Tập Mộc Hợp sang sảng tiếng cười phảng phất bánh xe bình thường lăn hướng về phương xa. Ở Nam Hung bộ lạc phương Bắc, hai bóng người một trước một sau ở trên thảo nguyên chậm rãi đi tới, Tà Dương Tà Chiếu, đem hai người cái bóng kéo rất dài 1019. Chương 704, tiểu tráng tú người đạm. Hai người một trước một sau, cách xa nhau 10 bộ khoảng cách nếu như không phải này phạm vi mấy chục dặm bên trong phạm vi cũng không thấy một người sống. Người khác rất khó cho rằng hai người kia kỳ thực là một đạo ninh nguyện chống trúc trượng, vừa đi một vừa thưởng thức cảnh trí xung quanh, xem ra không phải ở chạy đi mà là ở giao du. Nhưng người phía sau nhưng kéo dài mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, nhìn chăm chăm ninh nguyện sau lưng ánh mắt từ tràn ngập, xem kỹ cùng cảnh cáo ninh nguyện chậm rãi dừng bước lại, có chút khó chịu xoay người nhìn phía sau chết nguyệt. Nơi này đều đến nam ngông bộ lạc, ta nói ngươi như thế khổ đại thủ thâm nhìn chăm chăm ta làm cái gì ta đều nói rồi, ta một người đi bắt góc mục tôi công chúa liên thành, người thay ta đem thuốc dược cho tìm trở về nhất định phải theo tới. Hai cái đường đường cao thủ võ đạo liên thủ. Vì bắt cóc một người ngươi không cảm thấy đi phân sao? Thực dược ở nơi nào không cần tìm ta cũng biết. Nàng không muốn gặp ngươi ta liền không thể để cho ngươi nhìn thấy nàng thế nhưng, tuy nói ngươi dự định đem mục tôi tiệt hạ xuống, nhưng ai biết ngươi dự định làm cái gì không nhìn ngươi? Ta đấy lòng không yên lòng. Ngươi trong tầm tay ta sao? Ninh Nguyệt khẽ cười một tiếng, lộ ra khuôn mặt tươi cười ở trong mắt chết Nguyệt như vậy làm người chán ghét. Chi ít có thể ở thời điểm mấu chốt ngăn cả ngươi. Chết Nguyệt sờ môi có chút ong ong nói rằng khoảng thời gian này, Ninh Nguyệt dựa vào ba tức không nát miệng lưỡi thành công đem chết Nguyệt dao động không biết Thiên Nam Địa Bắc nói khó nghe điểm. Ninh Nguyệt chính là để chết nguyệt lấy đao cắt cổ đều có thể đem chết nguyệt dao động cho rằng chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó chết nguyệt cũng coi như nhận rõ sự thực, cũng không lại xoắn suất với cùng Ninh nguyệt lý luận Ninh nguyệt nói, hắn không gật đầu không ủng hộ, cảm thấy có thể làm liền làm, cảm thấy không thể làm nên cái gì đều không nghe. Nguyên bản Ninh nguyệt kế hoạch chính là sấn nam nông cùng nữ chân ở giao chiến thời điểm hóa trang thành phổ thông quân tốt sau đó trực tiếp đánh lén, tập một hợp cùng ai cổ tùy tiện một cái đều thành, chỉ cần hai người bọn họ chết rồi một cái, bọn họ liền có thể trong nháy mắt đánh cho một mất một còn. Sau đó Trường Sinh Thiên cung tham gia trấn áp hai bộ lạc cũng đến gia Ninh Nguyệt bước lên thảo nguyên mâu thuẫn âm như sau đó rất đơn giản, trường sinh thiên cung quy mô lớn điều động ở trên thảo nguyên siêu tầm Ninh Nguyệt, phía trên ngọn thánh sơn bên trong phòng không hư sau đó Ninh Nguyệt liên thủ với chết nguyệt giết tới thánh sơn, làm thánh nữ cũng thành, đem thánh nữ trói đi cũng được ngược lại ngăn cản thánh nữ truyền thừa thành công tiến hành là có thể. Thế nhưng cái kế hoạch này lại bị chết nguyệt phủ quyết, lý do cũng rất đơn giản bất kể là tạp một hợp vẫn là ai cổ chết rồi người nào đều có khả năng để thảo nguyên lần thứ hai rơi vào nội chiến một khi bọn họ nổi lên đầu, các bộ lạc có mâu thuẫn đều sẽ bắt đầu hỗn chiến ma cục diện này là chết nguyệt tuyệt đối không cho phép. Bất luận Ninh nguyệt nói thế nào giải thích thế nào, thậm chí cái kế hoạch này là nguy hiểm nhỏ nhất thành phẩm thấp nhất, chết nguyệt đều một mực không nghe Ninh nguyệt tự tin chính mình đầu lưỡi có thể đem từ nói hoạt, nhưng hắn nhưng không thể đem một tảng đá nói khai khiếu ngược lại chết nguyệt liền một ý nghĩ, thảo nguyên không thể loạn. Cũng may ở Ninh nguyệt đau đầu thời điểm, mặc kỳ mang về một cái tin an lạc khả hãn phái hắn hai con gái mục tôi công chúa đi tới Nam Ngâm bộ lạc điều tiết Nam Ngâm cùng nữ chân mâu thuận bước lên bên trong thảo nguyên bộ chiến tranh không được, vậy đi mục tôi công chúa bắt quốc cũng được chứ. Nhưng coi như như vậy Triết Nguyệt vẫn là không yên lòng nguyên bản chấp hành giả là Ninh Nguyệt một thân một mình, nhưng trước khi đi Chết Nguyệt vẫn là theo tới hơn nữa lý do không có chút nào cấm kỵ, chính là vì giám thị Ninh Nguyệt không cho làm mờ. Sát trời dần dần tối sầm lại, ngôi sao trên bầu trời bắt đầu ở trong màn đêm chớp mắt Ninh Nguyệt cùng Chết Nguyệt cẩn thận ẩn nút đến nam mông bộ lạc phụ cận, nhìn phía xa huyên náo lửa chạy ánh mắt rơi vào mê man. Trên thảo nguyên đã lâu không nghe thấy vui vẻ như vậy tiếng cười nghĩ đến là nam mông cùng nữ chân bộ lạc hòa giải đã đặt thành nếu như đại gia không có chiến tranh, nếu như hết thảy mâu thuẫn đều có thể hòa giải nên thật tốt à? Tại sao bất cứ chuyện gì đều muốn thông qua chiến tranh để giải quyết chết nguyệt ngồi ở Ninh Nguyệt bên người, quay về trước mắt ánh lửa yên lặng nói rằng, chiến tranh không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, nhưng cũng là giải quyết vấn đề biện pháp nhanh nhất. Ninh Nguyệt nhặt lên một cọng cỏ nhẹ nhàng điêu ở trong miệng, ngươi trong ngực niệm tiếng cười của bọn họ, ta nhưng ở vui mừng chúng ta không có tới chế nếu như mục tôi công chúa đã rời đi, chúng ta liền muốn một chuyến tay không. Nói xong rồi, chỉ cần bắt cóc mục tôi công chúa, quyết không thể giết người. Triên Nguyệt lại một lần nữa không yên lòng quay về Ninh Nguyệt quát lên, ta đáp ứng ngươi không giết tạp một hợp cùng ai cổ liền nhất định sẽ không động bọn họ. Ngươi như thế không yên lòng ta làm cái gì xin mời làm rõ, ta là ngươi xin mời đến giúp đỡ ngươi nếu không tin mặt ta, ta quay đầu rời đi. Linh nguyệt nhất thời có chút khí vui vẻ, cũng không biết khi nào thì bắt đầu, hắn càng nhưng đã đổi khách làm chủ. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi dự định, trong các ngươi người vượn rào hợp nhất, hơn nữa xảo trá cũng là chuyện thường như cơm bữa ngươi vẫn liền ý đồ bước lên Thảo Nguyên nội loạn, 20 năm trước là như vậy, ngươi bây giờ cũng là như vậy lẽ nào này 40 năm qua, Thảo Nguyên lưu huyết còn chưa đủ sao? Đương nhiên không đủ. Ninh Nguyệt đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, quay đầu lạnh lùng nhìn trầm trầm Triết Nguyệt. Nếu như Thảo Nguyên không chảy máu, chảy máu liền muốn là Ta Đại Chu Hoàng Triều bách tính lẽ nào Triết Nguyệt Tiên Tôn không biết An Lạp Khả Hãn đã chuẩn bị nhấc lên chiến tranh rồi sao? Thảo Nguyên đoạn thời gian gần đây nhiều như vậy biến cố khắc thường, các loại dấu hiệu đều ở cho thấy An Lạp Khả Hãn đang định dụng binh không cho bên trong Thảo Nguyên loạn, không cho Thảo Nguyên chảy máu. Lẽ nào ngươi muốn ta chớm mắt nhìn các ngươi xâm nhập Cửu Châu thiêu giết cấp giận? Nhìn Trung Đại Chu lịch sử mấy trăm năm, cái nào một lần cùng các ngươi chiến tranh là chúng ta chủ động bước lên, chúng ta lúc nào chủ động xuất kích qua Thảo Nguyên tùy ý tàn sát thảo nguyên bộ lạc không có một lần đều không có linh nguyệt để chết nguyệt ánh mắt có chút băng hàn tuy rằng muốn còn lớn tiếng hơn phản bác nhưng lời nói làm thế nào cũng không nói ra được mỗi một lần chiến tranh đều là thảo nguyên hồ lỗ khấu quan biên cảnh bởi vì thảo nguyên không cam lòng không cam lòng trung nguyên cửu châu nơi phồn hoa bị một đám chói gà không chặt chi người hạ đẳng chiếm cứ thế nhưng thảo nguyên hồ lỗ vĩnh viễn không hiểu trung nguyên cửu châu nơi phồn hoa không phải sinh ra đã có không phải trời xanh ban tặng mà là hoa hạ tử tôn dùng văn minh trí tuệ cùng hai tay một chút sáng tạo ra đến nếu như không có một đời một đời sáng tạo Trung Nguyên Cựu Châu là so với Thảo Nguyên còn muốn cẩn cối cố đất không lông. Trên nguyệt khí thế nhụt đi, cuối cùng chỉ có thể quay mặt đi nhìn phương xa huyên áo, chỉ cần chỉ cần Thược Dược tiểu thư đồng ý nói ra thánh nữ truyền thừa, hoặc là chỉ cần nàng đồng ý trở thành đợi mới thánh nữ, ta nghĩ nàng sẽ không cùng Trung Nguyên Cựu Châu là địch. Thược Dược không phải cái gì thánh nữ, nàng sinh là Quế Nguyệt cung người, chết là Quế Nguyệt cung người chết. Ta nói rồi muốn dẫn nàng về Trung Nguyên, ai cũng không cách nào ngăn cản Linh Nguyệt lạnh lùng quay mặt đi quay về chết nguyệt cảnh cáo nói rằng, nếu như nàng không muốn chứ, vậy cũng nên nàng chính mồm nói cho ta. Triết Nguyệt trầm mặc hồi lâu, mãi đến tận Thanh Phong tuổi tan tóc của hắn, Triết Nguyệt mới chậm rãi mở miệng nói rằng: chờ chúng ta rách nát pháp vương âm mưu, ngăn cản cái này giả mạo thánh nữ chiếm đoạt trường sinh thiên cung, ta sẽ an bài ngươi cùng Thược Dược tiểu thư đơn độc gặp mặt. Nếu như nàng đồng ý đi theo ngươi, ta tuyệt không ngăn cản. Hy vọng ngươi nói được là làm được. Linh Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười chậm rãi đứng lên, thân hình lóe lên hóa thành Thanh Phong biến mất không còn hơi. Ở Nam Nông Bộ Lạc Trung Gian, càng thêm long trọng cuồng hoan ở đây tiến hành Nam Nông Bộ Lạc hết thảy quý tộc ở đây vui sướng ra sức uống, lộ ăn dê nướng khảo như đại gia lại còn tương quán rượu mạnh. Tuy vây quanh lửa trại mùa lên. Ai Cổ tự nhiên là nơi này bị được chăm sóc nhân vật, Nam Ngung bộ lạc mỗi người đều quay về Ai Cổ hận đến nghiến răng nghiến lợi thế nhưng bọn họ hiện tại nhưng không thể rút đau đối mặt bởi vì Ai Cổ đã cùng thủ lĩnh của bọn họ tạm một hợp kết bái trở thành dị tính huynh đệ. Như vậy hết thể thù hận, tự nhiên đều phóng tới trên bàn rượu không thể để cho Ai Cổ chết no, vậy cũng nên để hắn tùy tử thế nhưng Ai Cổ tựa hồ chính là một cái hình người thùng rượu, hắn mang đến bọn thủ hạ cũng từng cái từng cái như là tiểu túi giang nam đạo sinh sản gió tây liệt, loại này người bình thường một cái liền có thể mơ hồ rượu mạnh. Ai cổ đều uống tam đại đàn đều như trước mặt không biến sắc. Đúng là bên cạnh hắn Hồng liệt, nhưng là mấy chén lớn rượu mạnh xuống đã kinh biến đến mức ngất xỉu cháu túy mắt ngông lung hung liệt, ánh mắt mê man nhìn đối diện lộ ra sán lạn nụ cười liên tục vỗ tay vỗ tay mục tôi phảng phất nàng hết thể nụ cười đều là chính mình tỏa ra, hết thể vỗ tay là vì chính mình ủng hộ. Rốt cục ở rượu mạnh dưới sự kích thích, tiểu tráng tú người đảm, Hồng liệt chậm rãi đứng lên, loạn trào loạn trạng hướng về mục tôi đi tới mà hành động này trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người nguyên não bầu không khí trong nháy mắt cứng đờ, tất cả mọi người con mắt đều đi theo hung liệt bước tiến chậm rãi di động. Hồng Liệt run run rẩy rẩy đi tới mục tôi trước mặt, xong mặt đỏ chót ánh mắt mê li mà mục tôi nghi hoặc ngẩn đầu, nhìn Hồng Liệt cái kia tràn ngập cuồng nhiệt ánh mắt ánh mắt như thế, mục tôi từ nhỏ đến lớn đã thấy quá nhiều vì lẽ đó ngoại trừ nghi hoặc cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu gì dạng. Mỹ lệ mục tôi công chúa, ta có thể mời ngươi khiêu một nhánh vũ sao Hồng Liệt thanh âm vang lên, âm thanh rất nhẹ nhưng cũng trong nháy mắt phảng phất sấm sét giữa trời quang nền ở tiệc rượu trung tâm tất cả mọi người trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm loạn trào loạn trạo phảng phất một trận thanh phong liền có thể đem hắn thổi tới Hồng Liệt. Ở trên thảo nguyên, ở như vậy trường hợp công khai. Một người đàn ông mời một người phụ nữ múa lên, vậy thì là đại diện cho cầu yêu mà tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ là tình cảnh này chứng kiến mục tôi là An Lạp Khả Hãn con gái, là An Lạp Khả Hãn tối chân ái chân bảo tất cả mọi người đều không thể tin được con mắt của chính mình, lại càng không nguyện tin tưởng lốt thai của chính mình. Mục tôi ánh mắt trong nháy mắt bị khiếp sợ thay thế, trong khiếp sợ có chút kinh hoàng, có chút mờ mịt nàng không biết có người sẽ như nàng cầu yêu, càng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, ánh mắt nhìn về một bên ai cổ, nàng không hiểu là Hồng Liệt thật sự uống say vẫn là chịu đến ai cổ sai khiến. Ha ha ha Hồng Liệt chất Nhi thực sự là thật nam nhân, là chúng ta thảo nguyên ân huệ lang dĩ nhiên có can đảm hướng về mục tôi công chúa cầu yêu, điểm này, hắn mạnh hơn ngươi a ta ai cổ hình đệ tập mục hợp lộ ra hồ ly bình thường nụ cười, ánh mắt đùa cợt chiếu rọi này ai cổ tái nhận khuôn mặt. Thứ hỗn trướng, còn không cho lão tử chạy trở về đến ai cổ ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, nhất thời nổi giận đứng lên quát trong ánh mắt phun ra hỏa diễm, hận không thể lập tức đem con bất hiếu này sẽ thành mảnh vỡ 12919. Chương 706, ngươi đạo thủ, ta điểm hộ. Phụ vương ta ta từ hôm qua vừa thấy được mục tôi công chúa Trái tim của ta cũng đã bị công chúa tù Bình, ta là chân tâm thật sự yêu thích mục tôi công chúa phụ vương Hồng Liệt quay đầu, chứng mắt mê man con mắt dại ra trả lời, mà lần này đáp, càng là đem ai cổ tức đến run rẩy cả người. Hướng về mục tôi cầu yêu hướng về tiểu nhân nói đó là đối với công chúa bất kính, nhưng muốn bắt hắn làm văn, vậy thì là đối với An Lạp Khả Hãn bất kính một mình ngươi bác viện đại vương vương tức còn chưa đủ lại vẫn muốn cùng đại hãn kết thành thân ra. Vừa nghĩ tới cái này hậu quả, ai cổ phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp chén rượu trong tay dù muốn hay không hướng về Hồng Liệt chán ném quá đến chén rượu hóa thành một đường phòng cung tinh chuẩn rơi xuống hồng liệt chán, chén rượu phá nát, một tia vết máu đỏ tươi gốn lượn chảy xuống, bị ai cổ như thế đập một cái, hồng liệt tiểu kính trong nháy mắt tỉnh táo lại, mở miệng trong con ngươi dần dần khôi phục thần quang, vừa nghĩ tới vừa nay hành động, hồng liệt sắc mặt một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, hoảng loạn xoay người quay về mục tôi rầm quỳ xuống, mục tôi công chúa thứ tội là ta là ta vừa nay uống nhiều rồi tiểu an nói linh tinh xin mời mục tôi công chúa không lấy làm phiền lòng ta đáng chết, ta đáng chết vừa nói, vội vã khoảng khởi công đột nhiên phiến chính mình mặt hay, tiểu vương gia không cần như vậy. Mục tôi vội vã đứng lên ngăn lại Hồng Liệt tự phiến bạc ai, mục tôi biết vừa mới tiểu vương gia uống say, mục tôi sẽ không để ở trong lòng tiểu vương gia cũng là ta trên thảo nguyên đại danh đỉnh đỉnh anh hùng hào kiệt, nếu như thật sự yêu thích mục tôi, tiểu vương gia đều có thể lấy hướng về phụ Hán cầu thân, nếu như phụ Hán đáp ứng, mục tôi cũng sẽ không phản đối sau đó trở như vậy đột đột. Nói mục tôi chậm rãi đứng lên quay về hai vị vương gia hơi cúi người hành lễ, mục tôi cũng có chút uống nhiều rồi, trả lại xin cho phép mục tôi xin cáo từ trước, thất lễ chỗ xin mời nhiều bao dung. Nói dịu dàng đứng dậy chậm rãi xoay người dẫm nổi bật bước liên tục biến mất trong màn đêm mãi đến tận mục tôi thân hình biến mất ở tầm nhìn bên trong, Hồng Liệt mới có chút không cam lòng xoay người trở lại ai cổ trước, phụ vương. Đũm. Một bạn thai như vậy lạnh lẽn, một cái tắt xuống, Hồng Liệt thân thể nhất thời tại chỗ đánh mấy cái chuyển chóng mặt ngã xuống đất một cái rõ ràng dấu bàn tay xuất hiện ở hồng Liệt gò má bên trên, gò má mắt trần có thể thấy thũng lên. Ngươi là chê ta tử không đủ nhanh vẫn là hi nhìn chúng ta nữ chân bộ lạc bởi vì một câu nói của ngươi mà diệt tộc ai cổ ánh mắt như vậy lạnh leo, phản phất là hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng hồng Liệt đầu óc. Ha ha ha ai cổ huynh đệ. Hiền chất cũng là uống nhiều rồi cho nên mới ăn nói linh tinh, ngươi cũng không muốn quá mức tức giận không nghe vừa nãy mục tôi công chúa nói sao, nàng cũng không có trách móc không phải. Lại nói hiền chất như vậy dám yêu dám hận mới là chúng ta thảo nguyên binh sĩ bạn sắp mà, yêu thích liền theo đuổi, từ đâu tới kiêng dè nhiều như vậy hiền chất muốn thật sự yêu thích công chúa, thúc thúc không ngại làm như thế bà mối thế ngươi hướng về đại hán cầu hôn, ngươi cảm thấy như thế nào? Tạc mục hợp huynh đệ, tuy rằng ngươi ta kết thành dị tính huynh đệ, thế nhưng con trai của ta nhưng chỉ là con trai của ta, vì lẽ đó ở ta quản giáo hắn thời điểm, Xin ngươi không muốn xen muồm tiệc tối tiến hành đến hiện tại, đại gia cũng tận hứng huynh đệ ta xin cáo từ trước, ngươi nếu như vẫn không có tận hứng, có thể kế tục." Nói, cũng không để ý tới tạm mục hợp sắc mặt khó coi, một phát bắt được hồng liệt cổ áo nhấc lên, xoay người nhanh chân hướng về trong màn đêm đi đến. Tiệc Diệu hai đại nhân vật chính đều rời đi, tự nhiên không có kế tục ý nghĩa tạm mục hợp nhẹ nhàng vung tay lên, bọn hạ nhân phong dũng mà đến triệt hồi án đại lửa chạy tạm mục hợp nhìn ai cổ biến mất phương hướng, khóe miệng hơi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng chắp tay sau lưng, nhanh chân cũng biến mất ở trong bóng đêm. Thảo Nguyên bộ lạc thành lập đều vô cùng đơn giản, vừa không có trung nguyên đỉnh đài lầu cát cũng không có trung nguyên dấu diếm huyền cơ ngoại trừ phân bố hợp lý thích hợp ít nhất người canh gác gác ở ngoài cái khác cũng không cái gì đặc sắc chỗ coi như là cao thủ như mây hoàng cung đại nội cao thủ võ đạo đều có thể ra vào với chỗ không người một cái nam mông bộ lạc tự nhiên không thể làm khó được ninh nguyệt cùng chết nguyệt hai người hai người phảng phất thanh phong quỷ mị rơi xuống đất không hề có một tiếng động nhanh như chớp giật coi như đứng ở lều vải đỉnh như thế nên ngang dưới đáy tuần tra người cũng đừng hỏng nhận ra được bọn họ đến giờ khắc này ninh nguyệt lại phát hiện một cái thảo nguyên võ công cùng trung nguyên võ công hiện ra khác nhau trên thảo nguyên võ giả Bao quát thiên tôn ở bên trong đều đang không thế nào tu luyện tinh thần nhận biết nói cách khác, tinh thần của bọn họ biển ý thức mở rộng khoảng cách vô cùng có hạn, hơn nữa nhạy cảm độ cũng không cao. Lại như hiện tại, có người xâm nhập đi vào, đổi làm trung nguyên cao thủ võ đạo, chỉ cần xâm nhập vào ba dạng bên trong một điểm gió thổi có lây đều không gạt được thế, nhưng giờ khắc này, Linh Nguyệt cùng chết nguyệt hai người đều đến, đến rồi, đi theo mục tôi khoảng trường dạ mạc tiên tôn đều đang không có phát hiện. Trong phút chốc, Linh Nguyệt trong đầu đột nhiên có nổi lên một câu thú vị, tu đã biết ngươi, ngươi cũng không biết xấu hổ Linh Nguyệt thông qua tinh thần nhận biết phát hiện Dạ Mạc tiên tôn nhưng dạ mạc thiên tôn nhưng không có biểu hiện ra mảy may dị thường bên người chết nguyệt thiên tôn cũng tựa hồ không có ý thức đến ở nam nông bộ lạc còn có một cái thiên tôn ở bên linh nguyệt con ngươi hơi nhất chuyện lòng sinh một kế trên mặt nhất thời lộ ra hồ ly bình thường cười xấu xa làm sao ngươi làm sao bất động chết nguyệt đi tới linh nguyệt bên người nghi ngờ hỏi nếu ngươi không yên lòng ta như vậy bắt cóc mục tôi công chúa sự liền giao cho ngươi đến ta thế ngươi lược trận làm sao linh nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười ánh mắt là như vậy thâm quính nội liễm linh nguyệt mạnh mẽ đem sát ý che giấu ở đáy mắt nơi sâu xa nhưng đáy lòng cũng đã quyết định chủ ý lần trước không có khả năng từ ngươi, lần này nếu không giết chết hắn ta liền theo họ ngươi ngươi muốn làm cái gì không muốn làm vừa nhìn linh nguyệt cái ánh mắt này chết nguyệt đột nhiên có một loại dự cảm xấu ánh mắt xa bén xem kỹ nhìn chằm chằm linh nguyệt con mắt nhưng linh nguyệt nụ cười vẫn như cũ như vậy sán lạn ôn hòa không chút nào một chút khác thường ngươi lo lắng ta đi giết hai cổ hoặc là tạm một hợp vậy ngươi cả nghị quá rồi ta đáp ứng ngươi sẽ không lại ra tay với bọn họ chúng chi muốn muốn gây ra thảo nguyên trong lúc đó chiến tranh giết chết mục tôi không phải càng tốt hơn an lạc khả hãn nhị công chúa ở nam Hồng bộ lạc bị người giết chết Dù như thế nào An lạp khả hẳn nhất định sẽ nhắc lên một trường máu mẹ không phải sao? Vậy ngươi tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý để ta đi chết nguyệt tuy rằng tán đồng Ninh Nguyệt, nhưng như trước có chút không yên tâm hỏi, ta sợ ta không nhịn được ra tay một chiêu kiếm đem cái kia nhị công chúa cho gặp đi. Ngươi biết đến, giống chúng ta tu vi như thế, giết một người bình thường chỉ cần động dùng một chút sát niệm là có thể lấy, nếu như ngươi không muốn đi, vậy còn là ta đi cho." Nói Ninh Nguyệt thân hình khẽ nhúc ních đang muốn hành động, đột nhiên một bàn tay sét đánh không kịp bưng thai đem Linh Nguyệt lại, "Quên đi, vẫn là ta đi cho, nắm lấy mục tôi công chúa." Chúng ta lập tức rút đi. Biết biết Ninh Nguyệt thiếu kiên nhận ngây tay, sau đó ngươi đối ngoại phân tán tin tức, liền nói Ninh Nguyệt đã bắt mục tôi công chúa chính đang chạy tới bên cạnh, ngươi ở chặn lại trên đường bị Ninh Nguyệt gây thương tích. Vừa vặn do cơ hội này ở lại Thánh Thượng dưỡng thương, đợi được thiên Tôn hết mức hạ sơn truy kích Ninh Nguyệt thời điểm, ngươi sẽ cùng ta trong ứng ngoài hợp một lần bắt Thánh Sơn. Tuy rằng cái kế hoạch này nói đến là lạ, nhưng cũng như vậy thiên ý vô phùng, không hổ là ta lập ra. Ninh Nguyệt tự mình tự nói tự yêu mình bên trong, mà vừa chết nguyệt nhưng có chút không chịu được khoảng thời gian này cùng Ninh Nguyệt ở chung. Luôn cảm thấy Ninh Nguyệt cùng nghe đồn bên trong cũng không giống nhau từ dược dược trong miệng, Ninh Nguyệt là một cái anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, tài hoa hơn người, không gì không làm được mỹ thiếu niên vĩ trợ phù nhưng chết nguyệt nhưng cảm giác trước mắt người này cùng những kia hoàn toàn treo không lên câu đê tiện vô liêm. Xỉ sì không nói, không có nguyên tắc điểm mấu chốt bất luận, liền này một bộ tự yêu mình liền để hắn không chịu được. Ở đây chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại chết nguyệt để lại một câu nói liền biến mất không còn tâm hơi, Ninh Nguyệt nhẹ nhàng sờ sờ mũi, nhìn chết nguyệt biến mất phương hướng lộ ra một tia quỷ tiếu, hy vọng ngươi chơi tận hứng, không muốn quá kinh hỉ tiếng nói rơi xuống đất, thân hình tiêu tan, một khi chết nguyệt ra tay bắt cóc mục tôi công chúa, nhất định phát hiện Dạ Mạc Thiên Tôn tồn tại chết nguyệt muốn đục nước béo có làm một cái kỳ thủ ninh nguyệt há có thể để hắn phản nguyện. Phân liệt thảo Nguyên, nào có phân liệt Trường Sinh Thiên Cung như vậy hăng hái chỉ cần Dạ Mạc Thiên Tôn nhìn thấu thân phận của chết nguyệt, chết nguyệt mới có thể trở thành là ninh nguyệt người mình cho tới Dạ Mạc Thiên Tôn ninh nguyệt khẽ miệng lần thứ hai làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Lặng lẽ đứng ở đỉnh đầu lều vải bầu trời, linh nguyệt trong tay quăng một con không biết từ nơi nào thuận đến quả táo răng rắc một cái, giòn. Lấy linh nguyệt hiện tại có thể nói biến thái tinh thần nhận biết Căn bản không cần tới gần, rất xa cảm ứng đều so với người lạc vào cảnh giới kỳ lạ xem càng chân thực. Ninh Nguyệt chính mặt tươi cười cảm ứng chiếc Nguyệt lén lén lút lút động tác, lại như một cái khán giả ở xem một hồi thú vị xiếc ảo thuật biểu diễn đột nhiên, dưới chân lều vải vang lên quát to một tiếng, Ninh Nguyệt hơi nhúng mày, nhẹ nhàng xốc lên lều vải khẽ hở. Vô liêm sỉ! Người cái này nghiệt tử. Người biết ngươi vừa nãy làm cái gì ngươi có biết hay không một câu nói của ngươi? Đệ phụ vương hết thảy tâm hết, hết thảy nỗ lực đều trôi theo dòng nước ngươi cho rằng mục tôi công chúa nói không ngại là thật sự không ngại sao nàng nếu như thật sự không ngại như thế nào sẽ xoay người rời đi. Phụ vương, xin lỗi là Hải Nhi Hải Nhi vừa mới không lắm tiểu lực phụ vương ta sai rồi thế, nhưng thế nhưng Hải Nhi thật sự yêu thích mục tôi công chúa nếu không nếu không ngại thay ta hướng về đại hãn cầu hôn chứ. Ngươi trả lại chết cũng không hối cải nghe xong hùng liệt, ai cổ nhất thời tức giận đến cả người run, ngươi tính là thứ gì ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì ngươi còn không là Bắc viện đại vương, coi như lão tử nhắm mắt, coi như ngươi thật sự thành Bắc viện đại vương ngươi cũng không có tư cách lấy mục tôi công chúa. Vì là tại sao Hồng Liệt không rõ ngẩng đầu lên? Theo Hồng Liệt, mục tôi công chúa tuy rằng cao quý, nhưng dù sao chỉ là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, chung quy là phải lập gia đình, hắn Hồng Liệt là Bắc Viện đại vương ai cổ yêu thích nhất nhi tử, hơn nữa cũng rất sớm bị định vì vương tức người thừa kế trở thành Bắc Viện đại vương cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn Hồng Liệt không phải cái gì công tử bột, không chỉ có không phải hơn nữa còn là trên thảo nguyên danh tiếng hiển hách, anh hùng thân phận địa vị của hắn đủ để xứng với mục tôi công chúa, vì lẽ đó ai cổ nói hắn mơ hao hắn có thể nhận nhưng muốn nói hắn không xứng hắn cũng không ủng hộ 8.919 chương 707 linh Nguyệt ngươi dám hoang đường thánh nữ chuyển thừa từ trước đến giờ đều là tiền nhiệm thánh nữ chỉ định căn bản không có mặt khác chuyển thừa phương thức pháp vương làm như thế là khinh nhẫn trường sinh thiên khinh nhẫn chúng ta tín ngưỡng như vậy bị chuyển thừa đi ra thánh nữ chỉ là hắn coi lỗi nếu như đúng như pháp vương nói như vậy thánh nữ đã chết rồi như vậy thánh nữ xá lợi sẽ rơi vào yên tĩnh thế nhưng này 13 năm đến thánh nữ xá lợi vẫn ở triệu hoàn thánh nữ trở về thánh nữ chỉ là mất tích cũng chưa chết đi nguyên nên giống như ta ngăn cản pháp vương âm như mà không phải như hiện tại như thế trở thành một điều trợ trụ vi ngược cầu. Vậy ngươi hiện tại đang làm gì Dạ Mạc Thiên Tôn ánh mắt trong nháy mắt hóa thành hai tia chớp đâm thẳng chết nguyệt con ngươi, ngươi cầm lấy ta đệ tử vì cái gì lẽ nào nàng cùng thánh nữ truyền thừa có quan hệ sao? Tiếng nói rơi xuống đất, Dạ Mạc Thiên Tôn sắc mặt trong giây lát biến đổi, ngươi ngươi muốn gây ra thảo nguyên chiến loạn chết nguyệt, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ta không có. Chết nguyệt lạnh lùng trả lời, nhưng lời giải thích làm thế nào cũng không nói ra được kế hoạch của bọn họ đương nhiên không thể giải thích cho Dạ Mạc Thiên Tôn biết. Vàng không kế hoạch sẽ triệt để sinh non mặc dù mình bị dạ mạc thiên tôn gặp được vượt qua kế hoạch ở ngoài, nhưng đại cục vẫn như cũ ở có thể không bên trong phạm vi. Không có ha ha ha xem ra quả nhiên như Pháp Vương nói, ngươi đã sớm phản bội trưởng sinh thiên cung, chẳng trách nửa năm qua này, ngươi vẫn không có về thánh thượng chết nguyệt, chúng ta quen biết mấy chục năm, thật sự không nghĩ tới hôm nay chúng ta sẽ có một ngày quyết một trận tử chiến. Ngươi tránh ra. Chết nguyệt không muốn sẽ cùng dạ mạc thiên tôn tranh luận ánh mắt trong nháy mắt hóa thành băng hàn bị Ninh Nguyệt hám hại bất tức, còn có cùng đã từng chiến hữu phân đứng ở phía đối lập sự bất đắc dĩ ở đáy lòng đan dệt thành mảnh liệt hỏa diễm tiếng nói rơi xuống đất, sát ý ngang dọc. "Nếu như ta không cho nghi, như vậy ta liền để ngươi từ trường Sinh Thiên Cung danh sách bên trong xóa tên." Trên nguyệt đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt hung quang phản phất một con bạo ngược hồng hoàng manh thú. "Ha ha ha, e sợ từ trường Sinh Thiên Cung danh sách bên trong bị xóa tên chính là ngươi đi." Dạ Mạc Thiên Tôn đột nhiên cũng đem viền mắt trợn trừng, nồng nặng sát ý phảng phất xương mù dày bình thường vẩn quanh bốn phía đã từng chiến hữu nhưng bởi vì lập trường không giống mà đao kiếm đối mặt, tuy rằng chạm ở tại bọn hắn bất cứ người nào góc độ, bọn họ đều không có sai, nhưng chân lý chỉ có một cái, tín ngưỡng cũng chỉ có một cái, vì kiên trì tín ngưỡng của chính mình chỉ có thể để một người khác ngã xuống bi vẫn bên dưới. giả mạc thiên tôn cũng trong nháy mắt bay lên xa ý. ngươi cho rằng ta tại sao cùng ngươi nói bậy lâu như vậy? ngươi cho rằng ta là thật sự ở giữ lại ngươi sao? ngươi mưu toan bước lên bên trong thảo nguyên chiến, như vậy hành vi đã không xứng đáng vì trưởng sinh thiên tín đồ. ngươi ngươi đã thông báo trưởng sinh thiên cung chết nguyệt trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt. hừ, kẻ phản bội. Ngươi ngươi phải trừ diệt. Dạ mạc thiên tôn lánh khóc vô tình phảng phất một cái trùy sắt gõ ở chiếc nguyệt trái tim tiếng nói rơi xuống đất trong ngáy mắt, chiếc nguyệt thân hình đã hóa thành thiểm điện một quyền, phảng phất vượt qua thời không, mạnh mẽ hướng về dạ mạc thiên tôn lồng ngực quanh kích mà đi. Quyền cương bên trên lóe lên ánh chớp, phảng phất thiểm điện xẹt qua phía chân trời một quyền mạnh mẽ bắn trúng ngôi sao kết giới, ngôi sao kết giới phảng phất bị tàng đá bắn trúng mặt nước bình thường bắn lên vô cùng liễm ly. Sóng nước dập dần, bừa bãi tàn phá hồ quang lưu chuyển ngôi sao kết giới ở chiếc nguyệt một quyền bên dưới bỗng nhiên xuất hiện vết rách thế, nhưng chiếc nguyệt trên mặt nhưng không có mảy may vui mừng đáp ý, trái lại sắc mặt ngưng trọng lạnh lùng nhìn chằm chằm ngôi sao kết giới phản ứng. Ngôi sao kết giới mặt trên ngôi sao bỗng nhiên sáng lên, nguyên bản ngôi sao phản phất bị từng viên một tỏa sáng bình thường chiếc nguyệt thay đổi sắc mặt, trong giây lát về phía sau chợt lui thân hình vừa kéo dài khoảng cách, ngôi sao kết giới dĩ nhiên bỗng nhiên lại một lần nữa quay cu lên. Phản phất bị cuồng phong cuốn lên sóng biển, lại dường như ám lưu hình thành long quyển nhiên một đạo quyền cương lại một lần nữa xuất hiện mạnh mẽ hướng về chiết nguyệt kéo tới chiết nguyệt phảng phất âm thầm bình thường trên không trung lấp lóe dạ mạc thiên tôn trả trở về một đòn lại một lần nữa không có trong số mệnh lấy cách của người trả lại chi đối phương thân nói đến vô bản táng dương nhưng đối mặt lẫn nhau biết rõ người này một chiêu hiệu quả nhưng tương đương đáng thương chết nguyệt trên không trung lóe lên trong nháy mắt phảng phất tiến phản bình thường xuất hiện ở dạ mạc thiên tôn trước một quyền mạnh mẽ đánh về ngôi sao kết dưới nhưng uy lực của một quyền này nhưng so với vừa nãy một quyền trinh lệch rất nhiều dạ mạc tôn nứt miệng lên một nụ cười lạnh lùng vô dụng Trừ phi ngươi có thể một quyền đánh nát ta ngôi sao kết giới, bằng không ngươi hết thể công kích ta đều sẽ còn nguyên xin trả cho ngươi ta bị pháp vương thành là tối cường phòng ngự, mà ngươi bị pháp vương xưng là mạnh nhất tốc độ, nhưng giờ khắc này ngươi đã bị ta cầm cố, mạnh nhất tốc độ đã. Lời còn chưa nói hết, Dạ Mạc Thiên tôn sắc mặt trong giây lát đại biến, bởi vì ở chiếc nguyệt một quyền anh kích mà đến vừa hút ra thời điểm, tay trái một quyền lại một lần nhanh như chớp giật hoành kích mà đến vốn định phản trả lại công kích, lại một lần nữa bị mới tới quyền cương nổ nát nổ tung. Cứ như vậy, liền không còn là một thêm một bậc với hai công kích mà là hai đòn trùng điệp thành kích ở ngôi sao kết giới trên nổ ra chiết nguyệt tốc độ càng lúc càng nhanh ở dạ mạc thiên tôn trong mắt chiết nguyệt cánh tay dần dần mà đã biến thành bốn con tám con cuối cùng trở nên như thiên thủ quan thế âm bình thường vô cùng vô tận tuy rằng mỗi một quyền đều không phải đặc biệt cường hãn nhưng này như mưa to gió lớn giống như liên miên không dứt lại làm cho dạ mạc thiên tôn liền triển khai lấy cách của người trả lại chi đối phương thân cơ hội đều không có rốt cục dạ mạc thiên tôn bắt đầu rõ ràng pháp vương vì sao lại nói chết nguyệt là mạnh nhất tốc độ nguyên lai like mình lý giải vẫn sai rồi vẫn cho là chiết nguyệt mạnh nhất tốc độ là chạy nhanh. Kinh công tốt đến hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, không phải chết nguyệt thân pháp nhanh, mà là quả đấm của hắn quá nhanh, nhanh quá phản ứng, nhanh quá thời gian lại như mình bây giờ, ở chết nguyệt liên miên không giúp anh kích bên trong, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Vô kích hàng trăm hàng ngàn, hầu như mỗi một giây đều có vô số nắm đấm rơi vào ngôi sao kết giới bên trên dần dần, dần chết nguyệt sắc mặt trở nên hơi trắng xám, trên trán cũng tràn ra tỉ mỉ mồ hôi. Mà đối diện dạ mạc thiên tôn, sắc mặt cũng đã trở nên tái nhợt mặc dù mình đã đem hết toàn lực duy trì ngôi sao kết giới. Thế nhưng kết giới có thể kiên trì thời gian cũng là có hạn, vô tận nổ tung vang lên, vô số thanh nổ tung đồng thời vang lên ngưng tụ thành một cái tiếng vang đinh tai nhức óc. Tuy rằng hắn biết, trên nguyệt giờ khắc này cũng đã đến cực hạn, nhưng Dạ Mạc Thiên Tôn cũng hiểu được, chính mình đã sớm tiêu hao cực hạn quả nhiên, ở cái này trong chớp mắt, ngôi sao kết giới trong chớp mắt xuất hiện một tia vết rạn nứt, vết rạn nứt ở sóng lớn mãnh liệt bên trong dập dờn, vẫn như cũng phản phất vết nứt không gian bình thường càng lúc càng lớn. Ca Cà rốt cục, ngôi sao kết giới phát sinh một tiếng vang dọn. Ở chiếc nguyệt hành kích bên dưới ầm ầm nổ tung hóa thành đầy trời ngôi sao vô tận dư âm đột nhiên phảng phất cuồng như gió hướng bốn phía lan tràn ra đi, chói mắt bạch quang che đậy dạ mạc thiên tôn con mắt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên kéo tới, dạ mạc thiên tôn con mắt trong giây lát neo lại theo bản năng ở trước người tế lên một đạo thúy nhược ngôi sao kết giới trước mắt bạch quang bên trong, đột nhiên xuất hiện một điểm đen điểm đen phóng to, chiếc nguyệt hiện ra hồ quang nắm đấm mạnh mẽ đánh về mặt. Trong nháy mắt chiếc nguyệt bóng người đã hóa thành một vệt ánh sáng, một tia chớp chói mắt hồ quang ở đấm bên trên lập loé, phảng phất ngựa trắng quá khích phảng phất phi yến thoáng qua bình thường thân hình cùng dạ mạc thiên tôn gặp thoáng qua thân hình đàn sen trong nấy mắt dạ mạc thiên tôn tế lên ngôi sao kết giới ầm ầm nổ tung chiên nguyệt mang theo mục tôi lạnh lùng đứng ở dạ mạc thiên tôn phía sau nhẹ nhàng phát sinh một tiếng thở dài mà dạ mạc thiên tôn nhưng dường như đứng ngây ra gỗ bình thường bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ thanh phong kéo tới thổi tan dạ mạc thiên tôn sợi tóc Tí tách mấy giọt máu tươi nhỏ xuống dạ mạc thiên tôn đột nhiên phát sinh một trận cười khẽ tiếng cười thê lương nhưng lại có không nói ra được dũng cảm ngươi tại sao hạ thủ lưu tình ngươi nếu như không giết ta thân phận của ngươi sẽ bại lộ Ngươi sẽ bị trưởng sinh thiên cung trục xuất, ngươi sẽ bị pháp vương hạ lệnh truy sát." Dạ Mạc Thiên Tôn thản nhiên nói, quay lưng chết nguyệt thân hình phảng phất một viên vĩ đại đại thụ che trời. "Ngươi không có nói cho trưởng sinh thiên cung sao?" "Vẫn không có." "Có phải là có chút hối hận?" Chết nguyệt trầm rãi lắc lắc đầu, "Ngươi ta tuy rằng lập trường không giống, nhưng chúng ta dù sao đều là trưởng sinh thiên tín đồ, chỉ là ngươi kiên trì cho rằng sai lầm là đúng mà thôi, khi thánh nữ thật sự trở về, ngươi sẽ hiểu, ngươi như trước sẽ là chiến hữu của ta." Tự lo lấy, không muốn sẽ cùng pháp vương thông đồng làm bậy chết nguyệt nhàn nhạt, nhạt nói. Thân hình lẽ lên hóa thành lưu tinh xạ về phía chân trời. Triết Nguyệt trong nháy mắt liền xẹt qua trăm trượng khoảng cách, nhưng trong nháy mắt, Triết Nguyệt thân thể nhưng trong dây lát dừng lại bởi vì hắn cảm nhận được một đạo kiếm khí như vậy sắc bén sợ mạnh mẽ như vậy. Triết Nguyệt chưa từng có nghĩ tới trên đời sẽ có mãnh liệt như vậy kiếm khí, hắn càng không nghĩ đến tia kiếm khí này sẽ xuất hiện ở đây trong nháy mắt. Trong dây lát quay đầu lại, và mắt trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy một luồng ánh kiếm. Ánh kiếm là màu vàng, đó là Thái Thủy Kiếm bùng nổ ra ánh kiếm. Linh xúc lực lâu như vậy, đợi cơ hội này lâu như vậy vì lẽ đó. Hắn chiêu kiếm này bùng nổ ra liền chính hắn đều muốn run sợ ý lực. Ninh Nguyệt chưa từng có sử dụng tới nhân kiếm hợp nhất, mà thời khắc này, hắn nhưng cùng Thái thủy kiếm hợp thành một thể cấp tốc kiếm khí, tàn nhẫn kiếm thế, nhanh vượt qua thời gian tốc độ tập ý lực, đột nhiên, tàn nhẫn, tốc độ làm một thể mới hình thành này tuyệt sát một chiêu kiếm. Nhưng Dạ Mạc Thiên Tôn cảm ứng được nguy hiểm đến một khắc, hắn cũng đã cái gì đều không làm được Ninh Nguyệt đem tốc độ thân pháp tăng cao đến cực hạn, ở khoảng cách gần như vậy đâm một cái bên dưới, đổi làm trên đời bất luận người nào đều không chống đỡ được. Trường kiếm đâm thủng lức Mạnh mẽ rút vào dạ mạc thiên tôn lồng ngực ở thái thủy kiếm đâm vào dạ mạc thiên tôn thân thể một sát na, vô cùng kiếm khí ầm ầm nổ tung tùy ý bừa bãi tàn phá dạ mạc thiên tôn ngũ tạng lục phủ. Nội tạng cùng sinh cơ, trong nháy mắt này triệt để bị phá hủy dạ mạc thiên tôn trừng mắt tròn tròn con mắt, nhìn chằm chằm vào Linh Nguyệt dường như muốn đem Linh Nguyệt vững vàng ký ở trong đầu, là ngươi. Tiên nguyệt không hạ thủ được, vì lẽ đó để ta làm giúp thân phận của hắn vẫn chưa thể bại lộ, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là xin ngươi đi chết Linh Nguyệt cười lạnh, nhẹ nhàng rút ra kiếm dùng sức vung một cái, một đạo huyết tuyến trên đất vẽ ra một đạo thật dài tử vong vết tích. Linh Nguyệt Ngươi dám? Trương 708, dạ mạc cái chết. Nội giận âm thanh phảng phất lôi minh báo tắc bình thường nổ lên, hóa thành cự luân cuộn cuộn hướng bốn phía truyền đi dạ mạc thiên tôn thân thể chậm rãi sùi lơ hạ xuống. Ở trước khi chết, mất công sức ở trong bàn tay ngưng tụ ra một đạo ngôi sao kết giới, tay run rẩy chỉ ở kết giới trên hơi chỉ vào, đột nhiên cả người cứng đờ, liền cũng không có tiếng thở nữa. Nhìn điên cùng giết gào vọt tới chết nguyệt, đinh nguyệt nít miệng lên một kia nhàn nhạt quỷ thiếu, thân hình lóe lên trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ chết nguyệt đấm ra một quyền, nhưng cũng liền đinh nguyệt góc áo đều không có động tới. Thân hình hình ảnh ngắt quãng xuất hiện ở Dạ Mạc thiên Tôn bên người rối ra tay run rẩy, sắp tối Mạc thiên Tôn chậm rãi nâng dậy, trợn tròn con mắt, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng mấy chục năm chiến hữu, đồng thời đột phá cao quý thiên tôn trở thành vô thượng vinh quang. Thế nhưng tại sao, vì sao lại dễ dàng như vậy sẽ chết ni chết nguyệt không muốn tin tưởng cũng không thể tin tưởng được gọi là mạnh nhất phòng ngự Dạ Mạc thiên Tôn, dĩ nhiên tử vô thanh vô tức mau như vậy. Nếu là không có chính mình trước tiên phá hắn ngôi sao kết giới, Ninh Nguyệt một chiêu kiếm đánh lén thì sẽ không đắc thủ cùng với là Ninh Nguyệt giết hắn, còn không bằng nói là chết nguyệt liên thủ với Ninh Nguyệt giết hắn nghĩ đến đây chiết nguyệt thân thể phảng phất giống như bị chạm điện run rẩy, diễu diết nước nở tiếng vang lên, vừa mục tôi nước mắt như mưa ráng rất là như vậy đáng thương còn nhớ lần thứ nhất bị mang tới thiên cung, lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ cái kia nụ cười từ ái, là sư phụ dùng hắn rộng lớn bàn tay khu trừ mình ra thấp phòng lo âu. thế nhưng hiện tại, sư phụ dĩ nhiên chết rồi nhìn dạ mạc thiên tôn trợn trừng con mắt, mục tôi biết, sư phụ chính là đến chết cũng không thể nhắm mắt một viên vì là mầm móng cừu hận lặng lẽ ở mục tôi đáy lòng rơi xuống, cũng cấp tốc lẩy mầm. tuy rằng nàng giờ khắc này là như vậy nhược đáng thương, thế nhưng Nàng nhìn về phía Triết Nguyệt cùng Linh Nguyệt biến mất phương hướng ánh mắt, nhưng là như vậy oán độc nàng xin thể, nhất định phải báo thù, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, nhất định phải báo thù. Quá hồi lâu, Triết Nguyệt mới chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt như vậy tinh mịch, bóng lưng như vậy hữu quan hắn cũng không nói gì, vẹn vẹn là nhẹ nhàng lần thứ hai đem mục tôi kẹp ở dưới nách thân hình lóe lên, người đã hóa thành thanh phong biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận Triết Nguyệt thân hình biến mất, bị hình ảnh ngắt quãng thiên địa mới lại một lần nữa thức tỉnh thức tỉnh sau khi, toàn bộ nam mông bộ lạc rơi vào khủng hoảng vô tận dọa mạc thiên tôn chết rồi. Lại bị những khắc thần linh giết mục, tôi công chúa bị bắt đi rồi, cũng không ai biết vì sao lại như vậy. Nam ngông bộ lạc tất cả mọi người đều rơi vào vô tận kinh hoàng bên trong. Giao chiến dư âm tạo thành tổn thất tính là gì so với thiên tôn cái chết, so với công chúa mất tích này đều tính là gì mọi người đấy lòng chỉ có một cái đáng sợ ý nghĩ. Trường sinh thiên cung cùng an lạp khả hãn có thể hay không liền như vậy thiên nộ với mình có thể hay không mệnh lệnh đổ diện toàn bộ bộ tộc. Tặc mục hợp ở người khác đỡ xuống đến, hắn hiện tại không tâm tình vì hỗn loạn tình cảnh mà nổi giận. Khi hắn xác nhận chết đi người kia chính là dạ mạc thiên tôn. Mục tôi công chúa thật sự bị bắt sau khi đi thiếu một chút trực tiếp mất, không kịp khắc phục hậu quả, nhanh chóng mệnh lệnh thân vệ quân kéo tới chiến mã, phi thân bỏ lên trên chiến mã không muốn sống hướng về vương đỉnh chạy đi hắn nhất định phải tự mình hướng về An Lạp Khả han tịch tội, dù cho dùng người của mình đầu, đổi về bộ lạc sinh tồn đều sẽ không tiếc. Hỗn loạn nam nông rơi vào lâu dài bất an, ai cũng không có để ý có chừng 10 cái gì thường người lặng lẽ rời đi bộ lạc hướng về phương bắc bước đi ai cổ cũng lấy hồng liệt thi thể, mỗi một bước bước ra đều như vậy trầm trọng như quặng. Rời đi nam nông bộ lạc sau khi Ai cổ trầm rãi xoay người nhìn như trước một mảnh huynh náo Nam ngông bộ Lạc, đáy mắt nơi sâu xa giật đầy cửu hận nước mắt, Nam Ngâm tạm một hợp chúng ta không để yên, chúng ta vĩnh viễn không để yên con trai của ta các người dám giết con trai của ta. Dạ Mạc Thiên tôn tử, trước tiên kinh động chính là Nam ngông bộ Lạc, gần như cùng lúc đó kinh động, nhưng là toàn bộ thánh sơn nửa đêm vừa mới qua đi, đột nhiên thánh thượng bên trên mỗi cái cung điện trong nháy mắt bị điểm sáng. Mỗi một tòa cung điện đều bay lên một vệt ánh sáng trụ, lại như bay lên khói hoa bình thường rực rỡ lóe mắt thánh sơn trong nháy mắt hóa thành ánh sáng hải dương, mà với mỹ lệ ngược lại chính là Toàn bộ Thánh Sơn lại có vẻ như vậy tĩnh mịch trầm trọng. Đầu đội mặt nạ màu vàng kim Pháp Vương, An Mặc Trường Bảo màu vàng nóng lạnh lùng ngồi ở hắn phía trên cung điện, nạm mãn bảo thạch vương tọa, như vậy uy nghiêm thánh thượng hầu như trong nháy mắt, một trận thanh phong bao phủ ở Pháp Vương trước mắt bên trong cung điện đột nhiên xuất hiện 6 cái bóng người, mỗi một cái đều trên người mặc màu xanh nhạt hào hoa phú quý trường bào, mỗi một cái đều tỏa ra khí thế bức người. Pháp Vương đại nhân, gấp gáp như vậy triệu tập chúng ta đến đây phát sinh cái gì sao? Đại Nhật Thiên Tôn hơi không người quay về Pháp Vương vấn đạo. Đều đến đủ Pháp Vương chậm rãi đứng lên, Trên người trường bảo màu vàng óng che khuất chân của hắn, Bối Pháp Vương chậm rãi đặt dưới vương tọa, xuyên thấu qua mặt nạ ánh mắt lạnh lùng đạo qua một đám thiên tôn, Dạ Mạc Thiên Tôn trở lại trường sinh thiên ôm ấp. Cái gì một thạch chấn động tới ngàn tầng lãng, một câu nói này tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhưng nghe ở một đám thiên tôn trong thai, nhưng phảng phất sấm sét giữa trời quang bình thường đinh thai nhức góc Dạ Mạc Thiên Tôn chết rồi làm sao có khả năng đặc biệt là Đại Nhật Thiên Tôn cùng Minh Vương Thiên Tôn ba người càng là một mặt sợ hãi. Bởi vì ngay khi trước đây không lâu, Dạ Mạc Thiên Tôn cũng gặp phải hung hiểm lần đó không phải ba người bọn họ đúng lúc chạy tới. Dạ Mạc Thiên Tôn e sợ cũng là lành ít dữ nhiều, nhưng không nghĩ tới tránh được một kiếp Dạ Mạc Thiên Tôn lại vẫn là chết rồi. Pháp Vương, vẫn là Ninh Nguyệt người xâm lấn giả kia giết Dạ Mạc Thiên Tôn sao? Kim Luân Thiên Tôn lạnh lùng quát lên, trong ánh mắt lóe qua một tia hung lệ cửu hận, tuy rằng ở Trường Sinh Thiên Cung bên trong tám đại thiên tôn đều có chút mâu thuẫn, nhưng ở đối ngoại thời điểm, bọn họ nhưng lạ kỳ nhất trí Dạ Mạc Thiên Tôn dĩ nhiên chết rồi, bất kể là ai ra tay đều không thể tha thứ. Không phải? Pháp Vương chậm rãi lắc lắc đầu, Giả Mạc Thiên Tôn trước khi Lâm Trùng chuyển quay lại tin tức, giết chết hắn chính là chết Nguyệt Thiên Tôn. Ai vẫn bị ta nói chúng rồi? Triết Nguyệt Thiên Tôn quả nhiên phản bội Thiên Cung. Cái gì Triết Nguyệt Thiên Tôn làm sao có khả năng hắn hắn tại sao một tiếng thét kinh hại vang lên? Đại Nhật Thiên Tôn một mặt không tin quát lên. Chẳng Trách Triết Nguyệt nửa năm qua này đều không ở Thiên Cung. Nguyên lai thật sự làm phản cái kia tên phản đồ. Pháp Vương, ta chờ lệnh Hạ Sơn chu diệt tên phản đồ này. Vừa Kim Luân Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng quát lên. Một người hẳn là không đủ, ta cùng đi với ngươi. Đại Nhật Thiên Tôn ở Kim Luân Thiên Tôn tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt liền vội và nói. Thêm cái trước ta. Minh Vương Thiên Tôn cũng không cam lòng yếu thế. Nhanh chân tiến lên bay về Pháp vương không mình hành lễ nói rằng Chiết nguyệt phản bội, ta tổng giác cùng đến từ trung nguyên người xâm lấn giả kia có quan hệ rất có thể bọn họ đã thông đồng làm bậy đến cùng một chỗ Liền các người ba người e sợ dư lực không đủ ai như vậy đi Tật phong thiên tôn, người cũng theo bọn họ đồng thời hạ sơn tìm tới chiết nguyệt thiên tôn, không cần phí lời trực tiếp mang về đầu của hán Phải Bốn người lĩnh mệnh, thân hình lẽ lên hóa thành thanh phong biến mất không còn tăm hơi Sáng sớm Ánh mặt trời vàng chói tung xuống đại địa, toàn bộ ca sắt cách nhĩ đều tắm rửa ở ánh mặt trời vàng chói bên dưới chảy xiết dòng sông. Ở trên tảng đá va chạm điều động nghe âm phủ triệt nguyệt mang theo mục tôi chậm rãi đi tới bờ sông. Hàng năm bốn, năm nguyệt, trước mắt ngã Mỗ Hà sẽ từ ôn nhu nữ tử hóa thân thành nổi giận bạo quân bởi vì xuân về trên đất nước, băng nguyên trên sông băng hóa tan, vô số dòng nước từ chỗ cao tụ hợp vào đến dòng sông bên trong ngã Mỗ Hà sẽ tiến vào lũ địch kỳ, có lúc thậm chí sẽ tăng vọt mấy trượng. Mà hàng năm vào lúc này, trên thảo nguyên bộ lạc sẽ rời xa ngã Mỗ Hà bởi vì ai cũng sẽ không biết, có phải là ở trong lều ngủ dã? Đột nhiên hồng thủy sẽ bừa bãi tàn phá bao phủ tất cả xung quanh. Nhưng những này đối với cao thủ võ đạo tới nói cũng không phải vấn đề gì. Chí Nguyệt đi tới bờ sông, nhẹ túi người xuống nâng lên một cái thủy ra sức uống một hồi lại cởi xuống bên hông ấm nước đem thủy rót đầy lại một lần nữa trở lại mục tôi bên người. Đem ấm nước đưa tới mục tôi trước, một câu nói cũng không có nói mục tôi nhẹ nhàng tiếp nhận ấm nước, nhưng cũng mạnh mẽ dùng sức ngã xuống đất nhìn Chí Nguyệt trong ánh mắt tràn ngập của cường. Chí Nguyệt không có tức giận, mà là chậm rãi túi người xuống nhặt lên ấm nước, ngươi muốn báo thù, nhưng tiền để ngươi đến sống sót chọc ta, sau đó đem ngươi giết, ngươi làm sao báo cửu? Nghe xong Chiến Nguyệt, mục Tôi ánh mắt khẽ động nhìn đưa đến trước mặt tấm nước, mục Tôi lại một lần nữa tiếp nhận mà lần này, nàng cũng không có ngã xuống đất, mà là nhẹ nhàng rút lên nút lọ, dơ lên ấm nước ra sức uống lên. Ở trên Thảo Nguyên đi vòng 2 ngày, khoảng thời gian này tích thủy chưa tiến vào đã sớm bụng đói cồn cào, mục Tôi cũng không để ý hình tượng uống uất ngực một trận nàng hận Ninh Nguyệt, nhưng nàng càng hận chết Nguyệt Ninh Nguyệt là người trung nguyên, giết dạ Mạc Thiên Tôn không gì đáng trách thế, nhưng chết Nguyệt nhưng là Thảo Nguyên Thiên Tôn, dĩ nhiên phản bội Thảo Nguyên phản bội trưởng sinh tiên. Lại lan nửa ngày chạy đi, chết Nguyệt mang theo Mộc Tôi rốt cục đến chết Nguyệt bộ lạc vừa đến. Trong bộ lạc người liền nhiệt tình ra nghênh tiếp thế nhưng, chiếc nguyệt sắc mặt nhưng hoàn toàn lạnh lẽo, lại như thiếu nợ đến không hết tiền chủ nợ nhìn thấy chốn nợ người bình thường. Mạc kỳ, nàng giao cho ngươi, ngươi phụ trách nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, không cho làm cho nàng chạy biết chưa?" "Phải." Tuổi trẻ Mạc Kỳ tối đầu cung thuận nói rằng, chậm rãi ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn rõ ràng mục tôi khuôn mặt thời điểm, trong nháy mắt phảng phất bị điện giật bình thường, cả người run rẩy một đôi mắt, nhất thời trở nên năm năm, một khắc đó trong đầu, chỉ còn dư lại đẹp quá hai chữ ở trong đầu bên trong xoay chuyển. Nhìn Maki sững sờ ở tại chỗ, Triết Nguyệt Long mày lại một lần nữa nhăn lại. Nếu không là Mặt Kỳ là chính mình văn bối. Triết Nguyệt nói không chừng một cái tát đập tới, trả lại sững sờ ở cái kia làm cái gì còn không mang mục tôi đi. A là là Mặt Kỳ nhất thời đánh một cái giật mình, mặt cười trong nháy mắt trở nên đỏ chót mà đối diện mục tôi, nhưng phảng phất ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt lấp lóe một đạo hàn mang. Một kia lơ đãng quỷ tiếu hiện lên ở khoe miệng. Mặt Kỳ mang theo mục tôi rời đi, mà Triết Nguyệt hít một hơi thật sâu, xài bước hướng về trong bộ lạc bộ đi đến, theo dần dần đi vào. Triết Nguyệt ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng ồ ồ trước mắt liều vải, chính là Ninh Nguyệt lều vải, nhưng ở hai ngày trước đêm ấy, Ninh Nguyệt không chỉ có hãm hại chính mình một cái, trả lại một chiêu kiếm giết giả mạc thiên tôn hắn không ngừng tự nói với mình phải tỉnh táo, thế nhưng, hắn phát hiện hắn sắp không áp chế được nữa lửa giận của chính mình. Ninh Nguyệt, ta cần một cái giải thích vô tận lửa giận bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào, chiếc nguyệt xúc lên lều vải lập tức che ngập bầu trời giống lên này một tiếng hắn ngột ngạt quá lâu, tiếng gầm cồn cồn chấn động bầu trời. Xuyệt. Chương 709, giải thích. Vào mắt một màn để chết nguyệt hơi kinh ngạc. Ninh Nguyệt chính cầm bút giấy ở cấp tốc viết cái gì thật tình như thế không cho quấy giấy vải mặt, để Triết Nguyệt nhất thời đem một cơn tức giận chặn ở hết hầu đi sau tiết không đi ra ngoài. Nhanh chân bước vào lều vải, Triết Nguyệt trên mặt như trước đen kịt một mảnh, mà dưới chân trên đất đã giải rác vô số giấy trắng Triết Nguyệt tùy ý nhặt lên một tấm, dĩ nhiên tràn ngập lít nha lít nhít phù Văn. Phù Văn Triết Nguyệt không hiểu, nhưng nhìn Ninh Nguyệt thật lòng dáng dấp hẳn là cũng không phải tùy tiện vẽ sâu nếu giết dạ mạc thì tôn, Ninh Nguyệt còn dám trở về điểm này đủ để chứng minh Ninh Nguyệt không có sợ hãi Triết Nguyệt phẫn nộ, bất ức, nhưng tương tự cũng kiên kỵ Nguyệt. Trước đây mấy chục năm. Triết Nguyệt giải quyết sự tình biện pháp chính là nằm đấm, mà cất bước thiên hạ duy nhất muốn lo lắng có phải là đắc tội cường giả, nhưng ở ninh nguyện nơi này, hắn cảm giác này mấy chục năm kinh nghiệm đều bạch lan lộn nhìn phía trước là bộ, nhảy qua vẫn là bộ, cho rằng đã rất cẩn thận, nhưng kết quả vẫn là rơi xuống trong hầm. Trường sinh tiên cung tám đại thiên tôn, mặc dù đối với ở ngoài là chiến hữu, nhưng ở bên trong lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng không hòa hợp. chết Nguyệt cùng Dạ mạc Thiên Tôn tuy rằng từ lâu nhận thức, tuy rằng cũng không có bất kỳ mâu thuẫn, nhưng muốn nói trên cảm tình thân vậy tuyệt đối là lừa người. Chỉ có Dạ Mặc Thiên Tôn từ thời điểm. Chiết Nguyệt sát thực lên cơn giận dữ cũng sát thực chân tình biểu lộ thế nhưng, quá sau một ngày, loại kia đau sốt cũng đã khép lại ở bước lên dũng sĩ con đường lên, mỗi một cái đều làm tốt tử vong giác ngộ. Chiết Nguyệt nộ khí thông thông trở lại bộ lạc, chính là cần Ninh Nguyệt một cái giải thích. Tuy rằng Chiết Nguyệt biết Ninh Nguyệt như thế làm chính là chuyện đương nhiên thế nhưng, chuyện như vậy Chiết Nguyệt không cho phép phát sinh nữa một lần, bằng không hắn tình nguyện ngưng hẳn lần này hợp tác. Thảo Nguyên Tiên Tôn có thể chết trận, nhưng không thể bị người âm tử ai âm chết rồi Thiên Tôn, ai sẽ bị toàn bộ Thảo Nguyên truy nã vây quét mấy ngàn năm qua, hằng cổ bất biến. Triết Nguyệt sâu sắc hấp hơi lạnh, hắn bởi vì hắn chỉ lo chính mình lại một lần nữa kích động đối với Ninh Nguyệt cực kỳ khác tay giờ khắc này, ở Ninh Nguyệt không có đưa ra giải thích trước, Triết Nguyệt không thể cùng Ninh Nguyệt phát sinh vết rách chỉ bằng vào Triết Nguyệt một người, căn bản không thể ngăn cản pháp vương âm u. Nhất lại là có hạn, ở Triết Nguyệt cảm giác mình đã mất kiên trì thời điểm Ninh Nguyệt cũng đột nhiên hoan hô vứt rơi xuống bút trong tay, nhanh chân chạy hướng về giường, lấy ra một cái vàng chói lọi kim hộ. Đó là cái gì Triết Nguyệt lạnh lùng vấn đạo. Biết thần thánh kỵ sĩ đoàn sao Ninh Nguyệt tỏ rõ vẻ mỉm cười ngẩng đầu lên, cái kia vẻ mặt vô tội thật giống đã từng chẳng có chuyện gì đã xảy ra trên nguyệt ánh mắt hơi có chút tan rã thời khắc này hắn dĩ nhiên đột nhiên đối với ninh nguyệt bay lên một tia sùng bãi đến cùng là ra sao nội tâm mới có thể giả ra như thế một mặt vô tội lẽ nào giả mạc thiên tôn tử ở ninh nguyệt đấy lòng liền như thế nhẹ như mây gió biết đó là một năm trước từ cực tây nơi mà đến bọn họ tuy rằng một mình thực lực không cao nhưng bọn họ tạo thành sung phong đội hình sau khi thực lực đó nhưng không thể khinh thường vừa bắt đầu thiên cung cũng có đánh đoán vận mạng hạ sơn tiêu diệt bọn họ bất quá trả lại không chờ chúng ta động thủ bọn họ liền bị an lạc cho thu phục làm sao cái này kim hộ bọn họ nghe nói bên trong chứa chính là thần chi huyết có thể thay đổi một phạm nhân huyết mạch hơn nữa nghe nói vật này có thể trợ giúp mã toa công chúa thành công hoàn thành thánh nữ truyền thừa nói Ninh nguyệt cấp tốc ở kim hộp mặt ngoài trượt đi mặt trên phủ văn số hiệu cái kia một mặt nghiêm túc phản phất ở sách một viên bom bình thường cái gì dĩ nhiên là vật này chiết nguyện sắc mặt đống nhiên biến đổi băng hàn khí thế từ quanh thân tràn ra phản phất khói đặc tràn ngập ở trong lều vải làm sao ngươi nghe nói qua Ninh nguyệt tùy ý vấn đạo khoảng trừng ở một năm trước pháp vương mất tích nửa năm sau trở về thân vị trưởng sinh thiên cung chi chủ vô duyên vô cớ mất tích nửa năm Không cho cái giải thích thực sự không qua được trước đây pháp vương rời đi thánh sơn tìm kiếm thánh nữ đều sẽ bàn giao rõ ràng cũng nói tốt lúc nào trở về lần đó nhưng không có sau đó pháp vương báo cho hắn đi tới cực tây quang huy đế quốc muốn một bình thần chi huyết hắn thuyết phục quá thần chi huyết có thể liên thông trường sinh thiên để trường sinh thiên chỉ dẫn chính mình tìm về thánh nữ chỉ có điều pháp vương cũng không có như nguyện lúc trước ta còn tưởng rằng pháp vương là thật sự muốn tìm về thánh nữ trả lại đề nghị chúng ta tám đại thiên tôn cùng xuất hiện ni bây giờ nhìn lại từ lúc đó lên pháp vương cũng định nâng đỡ khôi lôi thánh nữ ninh nguyệt. Này nhất định phải phá hủy không thể giữ lại. Mà giờ khắc này, Linh Nguyệt Từ lâu không có tâm sự nghe chết nguyệt nói gì đó, cao mày, ngón tay chậm rãi thúc đẩy cuối cùng phù văn chậm rãi di động linh nguyệt dựa vào thâm hậu phù văn chi thức, vẫn cứ lợi dụng hậu thế phép tính phá giải ra phù văn mật mã mà nghiệm chứng có chính xác không, liền xem lần này. Ca một tiếng vang dọn, kim hộp đột nhiên tỏa ra chói mắt bạch quang bạch quang bên trong, phù văn lưu chuyển ở trong hư không ngưng tụ thành một cái rõ ràng lục mang tinh lục mang tinh lui, kim hộp lại một lần nữa trở về đến giản dị tự nhiên. Linh Nguyệt đại hỉ, nhẹ nhàng xốc lên kim hộp quả nhiên một bình nhỏ thần chi huyết lặng lặng nằm ở kim trong hộp trắng như tuyết tơ ngỗng nhồi vào kim hộp linh Nguyệt một tay tóm lấy thần chi huyết bỏ vào trong ngực trên mặt cũng rốt cục lộ ra khoái ý nụ cười mở ra mật mã có thể chỉ là một bước nhỏ nhưng dọc theo người ra ngoài nhưng là vô số sau lưng thành công thần thánh kỵ sĩ đoàn thánh khải thậm chí là quan huy đế quốc sau lưng phủ văn khoa học kỹ thuật cũng có thể từ nơi này mở ra một lỗ hổng linh Nguyệt ung dung vươn người một cái hai ngày hai đêm không có chớm mắt cuối cùng cũng coi như quyết định chết nguyệt tiên sinh, ngươi tìm ta có việc sao không? có chuyện gì ta nghĩ ta nên hảo hảo ngủ một giấc, không chuyện gì ngủ chết nguyệt vừa nghe, con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ chót thân hình loáng một cái liền đến đến ninh nguyệt trước mặt, một tay tóm lấy ninh nguyệt cổ áo phẫn nộ lay động, ngủ ngươi còn có mặt mũi ngủ ngươi nợ ta một cái giải thích, ta cần giải thích hợp lý bằng không đừng nói chúng ta còn có thể hay không thể hợp tác, ta để ngươi không thể sống rời đi thảo nguyên, ngươi muốn giải thích có thể hay không trước tiên đem lòng tay ra ninh nguyệt trên mặt như trước mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười kiết như vậy vô hại nhưng cũng như vậy lệnh chết nguyệt sờn cả tóc gáy bởi vì hai ngày trước, Ninh Nguyệt Tâm chính mình thời điểm cũng là lộ gian này một mặt thiên chân vô tà nụ cười. Chết nguyệt tuy rằng tức giận, nhưng như trước trầm rãi buông lòng tay ra, tức giận ở một bên dưới trướng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, nhàn nhã tự đắt rót một chén trà sữa đưa tới chết nguyệt trước mặt thu dọn một thoáng cổ áo, khí độ bất phẳng ngồi ở chết nguyệt trước mặt. Ta hứng ngươi chi yêu, một thân một mình đi tới thảo nguyên thảo nguyên tuy rằng có khác phong tình, nhưng cũng dù sao nhân sinh không quen ta thân là đại chu hoàng triều quân vương, ở trên thảo nguyên nguy cơ tứ phía nói khó nghe điểm. Quá ngày hôm nay ta cũng không biết ngày mai còn có thể hay không thể quá. Ngươi muốn ta trợ ngươi phá hoại pháp vương âm mưu, cái này cũng là mục đích của ta. Có thể nói chúng ta có cộng đồng mục đích thế nhưng, mục đích sau lưng mục đích nghi ngươi cùng ta cũng không giống nhau ngươi vì ngươi kiên trì tín ngưỡng, mà ta lại vì trừ khử một cuộc chiến tranh. Ta là người trung nguyên, ngươi là thảo nguyên dũng sĩ ngươi ta trong lúc đó nhất định không cách nào trở thành bằng hữu chúng ta có thể khỏe mạnh cùng nhau. Chỉ nhân vì là mục đích của chúng ta lợi ích nhất trí thế nhưng, ta có nhược điểm ở trong tay ngươi, ngươi nhưng có nhược điểm gì ở trong tay ta? Chúng ta nếu hợp tác. Nên thẳng thắn chờ lợi, tại sao còn muốn tính toán lẫn nhau ngươi để ta thân bại danh liệt trở thành thảo nguyên kẻ phản bội? ở trên thảo nguyên không đất dung thân chuyện này đối với ngươi có ích lợi gì? chết Nguyệt không cam lòng quát lên. Vì đoạn đi ngươi đừng lui. Linh Nguyệt không chút nghĩ ngợi xa xôi nói rằng, ta không có đường lui. Kỳ Thực nói khó nghe một điểm, chỉ cần ta không đáp ứng ngươi hợp tác, ngươi nhất định sẽ đem hành tung của ta báo cho cho Trường Sinh Thiên Cung, sau đó ta sẽ bị đổi giết không còn chỗ ẩn thân. Ngươi không muốn phủ quyết, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm như vậy. Thế nhưng, ngươi nhưng còn có đường lui, ở kế hoạch thất bại sau khi. Ngươi như trước là trưởng sinh thiên cung thiên tôn, cao cao tại thượng hưởng thụ vạn người kính ngưỡng. Ha ha ha, ngươi cảm thấy này công bằng sao? Vẹn vẹn vì lý do này, ngươi liền giết chết giả mạc thiên tôn hắn. Nhưng là thiên tôn a, toàn bộ thảo nguyên chỉ có 8 cái thiên tôn. Thiên tôn không đáng chết sao? Ninh Nguyệt tà mắt, tựa như cười mà không phải cười phiết chết Nguyệt. Hoặc là nói, đứng ở lập trường của chúng ta, trên hắn không đáng chết sao? chết Nguyệt, ngươi cũng cao tuổi rồi, không muốn như thế ngây thơ có được hay không? Vừa nhưng đã đứng ở phía đối lập, vậy bọn họ chính là kẻ địch đối xử kẻ địch. Ngươi trả lại khắp nơi hạ thủ lưu tình có phải là hiểm chính mình tử không đủ nhanh? Ngươi không muốn sống có thể, nhưng ngươi không thể kéo ta cùng chết. Kẻ địch chỉ là tạm thời, đợi được chúng ta phá hoại pháp vương âm lưu thời điểm tám đại thiên tôn thì sẽ không ở là kẻ địch nếu như đem bọn họ toàn giết, coi như rách nát pháp vương âm lưu lại có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa. Linh Nguyệt không cam lòng yếu thế oán hận trở lại. Kẻ địch chính là kẻ địch, dù cho tạm thời kẻ địch cũng là kẻ địch. Nếu như ngươi liền ngày mai đều quá không được, ngươi chứng minh như thế nào bọn họ sau đó không phải kẻ địch? Lại nói, bọn họ là ngươi tạm thời kẻ địch nhưng bọn họ nhưng là ta vĩnh viễn kẻ địch ta sẽ không quên một cái thảo nguyên thiên tôn đối với đại chu hoàng triều sẽ tạo thành ra sao nguy hại vì lẽ đó ta sẽ không bỏ qua bất luận cái nào đánh giết thảo nguyên thiên tôn cơ hội ninh nguyệt tiếng nói rơi xuống đất chiết nguyệt ánh mắt trong giây lát trở nên sắc bén lên xoát một tiếng nhảy đánh đứng lên ánh mắt như kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm ninh nguyệt con mắt cũng bao quát ta cũng bao quát ngươi. ninh nguyệt không có phủ nhận thản nhiên gật gật đầu chậm rãi đứng lên tia không lùi một phân nhìn chằm chằm nguyệt con mắt bất quá ngươi yên tâm đang không có giải quyết triệt để thánh nữ truyền thừa chuyện này trước ta sẽ không ra tay với ngươi hơn nữa ta cũng tin tưởng ở giải quyết triệt để thánh nữ việc này sau khi ngươi cũng sẽ trước tiên đem ta ở lại thảo nguyên vì lẽ đó ta sẽ không lưu lại cho ngươi cái hở mà ngươi cũng không muốn cho ta cơ hội linh nguyệt để chiết nguyệt đấy lòng lật lên sóng lớn ngập trời trong ánh mắt tinh mang càng ngày càng sắc bén liền ngay cả khí thế cũng không tự chủ tràn ra chậm rãi lan tràn linh nguyệt như trước trên mặt mang theo đủ cười lanh đạm nhìn chiết nguyệt trong mắt lấp loé hàn mang quá hồi lâu chiết nguyệt nhẹ nhàng vung một cái trên người trường bào, xoay người hướng về bên ngoài lều đi đến ngươi nghỉ ngơi thật tốt phân tán lời đồn sự ta sẽ sai người đi làm Lần sau hành động, ta sẽ thông báo cho ngươi khoảng thời gian này, ngươi cứ đợi ở chỗ này, không muốn vi phạm lời của ta nói, bằng không chúng ta cá chết dưới rách. Âm thanh tan mất, người đã triệt để biến mất không còn tăm hơi. Chương 710, Mặt Kỳ mùa xuân. Liên tục 5 ngày trời nắng, trên thảo nguyên nhiệt độ cũng từng ngày từng ngày lên cao thế, nhưng so với trung nguyên khí hậu bằng thẳng. trên thảo nguyên ngày đêm trên lệnh nhiệt độ tương đối lớn có thể 3 ngày nhiệt mùa hôi đồng địa, nhưng đến buổi tối, nhưng đông muốn bao bọc thảm lông ngủ. Thái dương tây tà, ánh sáng màu vàng nóng tung khắp nhân gian, thái dương không cam lòng treo ở chân trời. Dùng cuối cùng hừng hực đến tuyên thể sự tồn tại của chính mình thế nhưng so với sau giờ ngọ khô nóng giờ khác này thái dương nhưng như vậy ôn u mặt kỳ khẽ hát cẩn thận đem một cả cây đuổi dê cầm loan đao cẩn thận cắt chém cái tiêu cẩn thận thật lòng răng dớp lại như là ở điêu khắc một cái quý giá tác phẩm nghệ thuật hắn chính đang vì là mục tôi chuẩn bị bữa tối đồng thời mục tôi đến mấy ngày nay cũng là mặt kỳ cho rằng là hắn trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian mục tôi tự nhiên ăn không được một cả cây đuổi dê nhưng mặt kỳ hay là dùng cả cây đuổi dê làm bữa tối vật liệu hắn tỉ mỉ chọn đuổi dê trên tối tươi mới bộ phận lấy một cả cây đuổi dê tinh hoa mới cẩn thận chọn ra một bản cắt thành sợi nhỏ đủ dê thịt. Mục tôi một ngày ba bữa đều là Mạc Kỳ chính mình tự tay chuẩn bị, bất kể là chen sữa dê, vẫn là dê nướng thịt hoặc là các miếng, đều phải là Mạc Kỳ tự mình động thủ bởi vì chỉ có tự mình động thủ, được Mục tôi ca ngợi mới có thể làm cho hắn vui vẻ như vậy. Từ khi nhìn thấy Mục tôi từ lần đầu tiên gặp mặt, mặt Kỳ trong đầu cũng đã bị Mục tôi bóng người lấp kín, bất luận là đồ vật gì cũng không thể thay thế Mục tôi một cái nhíu mày một nụ cười, đều phản phát một cái cầm tay ở gậy tiếng lòng của hắn. Cũng là từ khi bắt đầu từ ngày đó, Mặt Kỳ bắt đầu rồi nhân sinh cái thứ nhất ngọc xuân, đồng thời cũng không còn dừng lại quá đặc biệt là ngày hôm qua, tối ngày hôm qua đi đưa cơm thời điểm, mục tôi lều vải dĩ nhiên là khép hở. Khi bước vào lều vải sau khi, tận mắt chính là màn khói nhiễu nhiễu, còn có cái kia màn khói bên trong như ẩn như hiện trắng toát đồng thể tuy rằng mặt Kỳ hoàng không chọn lộ chạy ra ngoài, thế nhưng cái kia hình ảnh nhưng vĩnh viễn bị hình ảnh ngắt quãng ở đầu góc. Mặt Kỳ ngày hôm nay có chút bất an, bởi vì hắn không biết ngày hôm qua bất ngờ có phải là để mục tôi tức giận, nàng trả lại có biết dùng hay không loại nào thanh niên ôn nhu nói chuyện cùng chính mình mặt Kỳ có chút kinh hoàng có chút sợ sệt. Những ngày gần đây, mỗi lần Mạc Kỳ đưa xong cơm chính mình cũng sẽ mấy mục tôi tao nhà ăn xong, sau đó cùng mục tôi trò chuyện, mục tôi là cao quý công chúa, Mạc Kỳ đã sớm nghe nói qua rất nhiều liên quan với mục tôi tam tỷ mọi truyền thuyết. Thế nhưng, chân thực mục tôi cùng nghe đồn bên trong xác thực là như vậy không, giống, nàng Oynu, thiện lương, mỹ lệ, thông tuệ ở trong mắt Mạc Kỳ, mục tôi hầu như chính là một người nữ nhân hoàn mỹ vừa không có thân là công chúa ngạo mạn, cũng không có người sống chớ gần lạnh lẽo nàng lạnh như vậy là quan, như vậy rộng rãi. Mạc Kỳ không hiểu Tại sao Thiết Nguyệt Thiên Tôn phải đem mục Tôi chỗ tới? Hắn cũng không có thể hiểu được tại sao Thiết Nguyệt Thiên Tôn muốn đem mục Tôi đưa đến Đại Chu Hoàng triệu đi. mục Tôi đi tới Đại Chu, cái kia nhất định sẽ trở thành Đại Chu Hoàng đế đồ chơi chứ. Nghĩ tới đây, Mặc Kỳ tâm liền không khỏi đau xót coi như bởi vì giả thánh nữ sự, vậy cũng là Mã Toa công chúa nên chịu đến trừng phạt cùng mục Tôi công chúa có quan hệ gì, mặt Kỳ không hiểu, cũng không muốn lý giải. Nhấc lên hồ cơm, Mặc Kỳ có chút do dự thế nhưng nhìn bầu trời dần dần tây tà thái dương, Mặc Kỳ cảm thấy Mộc Tôi cũng nhanh đói bụng đã đáp ứng phải chăm sóc thật tốt Mộc rồi. Tại sao có thể làm cho nàng đói bụng Ni mặt Kỳ trên mặt lộ ra một bức hùng hồn hy sinh vẻ mặt, nếu như mục tôi thật sự tức giận, thật sự không thể tha thứ chính mình, như vậy liền để nàng giết mình chứ. Mang theo tâm tình thấp họng, Mặc Kỳ đi tới mục tôi bên ngoài lều lần này, hắn học ngoan không có trực tiếp đi vào, mà là ở bên ngoài kêu một tiếng, mục tôi công chúa ta thuận tiện đi vào sao? Vào đi. Tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, bên trong truyền đến mục tôi phảng phất dòng sông bình thường nếm thai âm thanh mặt Kỳ trên mặt mang lên nụ cười, nhẹ nhàng bước lên liêm môn bước vào thế nhưng mới vừa vừa bước vào lều vải mặt kỳ nụ cười trên mặt nhưng hình ảnh nát vắng. Bởi vì mục tôi cũng không giống như ngày thường lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn mình, mà là đứng ở trước cửa sổ nhìn lên bầu trời ánh tà dương ánh mặt trời vàng chói chiếu vào mục tôi trên mặt, cho nguyên bản mỹ lệ mục tôi thêm lên thần thánh mùi vị. Mặt kỳ sử sốt, đứng ở nơi đó không biết làm sao quá hồi lâu, mục tôi hơi nghiêng mặt sang bên, khỏe mắt lóe qua một tia nhàn nhạt, nhạt căm ghét. Ngươi ở chờ cái gì hộp cơm đặt ở này đi, ta tạm thời không muốn ăn. Mục tôi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất căm ghét, làm sao có thể giấu giếm được mặt kỳ con mắt trong nháy mắt đó? một loại phảng phất tâm bị sẽ rách đau giống như là thủy triều đem mặt kỳ nuốt hết mặt kỳ biết ngày hôm qua nhân vì chính mình liều lĩnh, rốt cục để mục tôi chán ghét một khắc đó, mặt kỳ hận không thể giết mình, hận tại sao mình tại sao ngày hôm qua không có sớm hỏi dò mà trực tiếp đi vào. mục tôi xin lỗi ta ta ngày hôm qua không phải không phải cố ý. người không cần nói xin lỗi, không liên quan mục tôi thu hồi nhìn tà dương ánh mắt, chậm rãi quay mặt sang lộ ra một cái trào phúng nụ cười, ta chỉ là một tù binh mà thôi, ở trên thảo nguyên đối xử tù binh như thế nào đều được, người không cần thiết xin lỗi. không, không phải như vậy mục tôi ngươi không phải tù binh. Ngươi ngươi là bằng hữu của ta. Thật không mục tôi nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi đối xử bằng hữu chính là sấn nàng đang tắm thời điểm xông vào sao. Ta ta mặt kỳ bị mục tôi chất vấn trong nháy mắt làm cho á khẩu không trả lời được. Hắn nguyên bản liền ngốc mộc lao thực, miệng buồn đều không biết nói chuyện mà giờ khác này. Ở hối hận cùng căng thẳng bên dưới, hắn mặt kỳ càng là nửa ngày chen không ra một chữ. Ngươi đi đi, sau đó cũng không nên tới, ta cũng đã nghe nói, có thể chẳng bao lâu nữa. Ta sẽ đưa ra thảo nguyên bị đưa đến Đại Chu Triều làm nữ nô. Ta không muốn đang nhìn đến ngươi làm sao ngươi còn không đi? Có phải là cảm thấy ta liền như thế bị đưa đi quá đáng tiếp cái kia ngươi tới đi? Ta tuyệt không phản kháng. Nói mục tôi liền như thế mở hai tay ra, chậm rãi nằm ngã ở trên giường, thân tơ dại ra ánh mắt, phảng phất thật sự đã nhận mệnh. Nhìn tình cảnh này, mặt Kỳ đáy lòng cảm giác có một cái huyền đứt đoạn mất sắc mặt biến đổi vô thường, đáy lòng đã một mảnh loạn ma ở hoàng hốt trong lúc đó. Mặt Kỳ nhớ tới cha của chính mình, tuy rằng phụ thân chết sớm, nhưng phụ thân giáo dục nhưng phảng phất dấu ấn bình thường khắc ở trong đầu. Thân là nam nhân. Vĩnh viễn không muốn trốn tránh trách nhiệm, cũng vĩnh xa không có thể vì chính mình sai lầm biện giải nếu như có một ngày trên bả vai có trách nhiệm, dù cho bính trên tính mạng cũng phải hoàn thành nếu như một ngày kia gây lỗi lầm, dù cho mất đi tính mạng cũng phải bù đắp. Mặc kỳ chậm rãi đi tới mục tôi trước, nhìn mục tôi trong mắt xem thường càng ngày càng đậm chậm rãi, đưa tay đưa đến bên hông, rút ra phụ thân trước khi lâm trung giao cho tùy thủ của chính mình. Mục tôi, ta thật sự không phải cố ý, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta nếu như có thể được ngươi lượng giải, ta đồng ý đi chết. Nói, mạnh mẽ giơ tay lên hướng mình cái bụng đâm tới, cái kia đâm một cái là như vậy quả quyết, cái tiêu đâm một cái là như vậy quyết tuyệt mặt kỳ vào đúng lúc này chỉ muốn chu tội, căn bản chưa hề nghĩ tới này đâm một cái rất có thể thật sự mất mạng ở truy thủ sắp đâm chúng bụng dưới, ở mặt kỳ chỉ lát nữa là phải chết thời điểm một cái tay nhanh như chớp giật rồi ra dễ như ăn cháo kẹp lấy mặt kỳ truy thủ đem nó đo được. Mục tôi sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, Trứng mắt như chuông đồng bình thường con mắt tức giận run nhìn mặt kỳ, ngươi thật sự không muốn sống ngươi sẽ chết. Vì được ngươi tha thứ, ta có thể đi tử mặt kỳ tỏ rõ vẻ nói thật, bất cứ người nào nhìn thấy mặt kỳ cái này vậy mặt đều sẽ tin tưởng hắn nói tuyệt đối sẽ không có may may giả tạo. Một câu nói này, phảng phất một đòn chủy sắt nện ở mục tôi lồng ngực, Trong phút chốc, nước mắt cũng lại không ngừng được lóe ra vì mắt. Đứa ngốc ngươi đồ ngốc này, mục tôi ngươi khóc. Lời còn chưa nói hết, mục tôi một cái nào vào mặt kỳ trong lòng vẹn vẹn ôm mặt kỳ hùng tráng vòng eo, như vậy dùng sức, dường như muốn đem lẫn nhau thân thể hòa hợp một lò mặt kỳ có chút hoảng rồi, vừa muốn dây rùa mục tôi nhưng dùng sức ngăn lại mặt kỳ động tác. Không cần đi, ôm chặt ta, ta không phải thật sự giận người, ta thật sự thật sợ hãi tốt kinh hoàng mặt kỳ. Ta liền muốn chết rồi, ta không sống nổi thế, nhưng ta không nghĩ tới ở trước khi chết, trả lại có thể có một người đàn ông đồng ý vì ta đi chết không muốn mở ra ta. Từ ngươi vì sao lại tử mặt Kỳ hòa rồi? Hắn lại như vậy yêu tha thiết mục tôi, hắn đem mục tôi coi như kiếp này tín ngưỡng, vì lẽ đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới mục tôi rời đi càng không nghĩ tới mục tôi tử. Ta bị đưa đến Đại Chu Triều, nhất định sẽ bị bọn họ đùa bỡn cùng với như vậy sống không bằng chết. Ta tình nguyện vừa chết chi. Mặt Kỳ, ngươi có phải là yêu thích ta mục tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, lông mi thật dài trên trả lại mang theo giọt nước mắt. Ta ta mặt kỳ nhất thời cảm giác đầu của chính mình nổ tung, cả người phản phất có điện lưu chạy qua thân thể, lơ đã run rẩy, run rẩy càng ngày càng kịch liệt rốt cục ở mục tôi ánh mắt cầu khẩn dưới, mặt kỳ khe khẽ gật đầu, phải. Ta yêu thích ngươi, ta biết ta không xứng với ngươi thế nhưng không liên quan, ta sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ ngươi, mãi đến tận tính mạng của ta đi tới phần cuối. Mục tôi trên mặt đột nhiên phóng ra vui tươi nụ cười hạnh phúc, lại như nở rộ đóa hoa bình thường làm người mê say. Chúng ta đến ta rốt cục đợi được một cái yêu ta đồng ý vì ta trả giá tất cả nam nhân mục tôi hạnh phúc nói rằng, lẩm bẩm lời nói phảng phất mật ngọt chạy xuôi bình thường. đột nhiên, mặt kỳ thấy hoa mắt, một mảnh da thịt trắng như tuyết ánh vào mặt kỳ mi mắt, như vậy trắng đoán ngắn ngủi, phảng phất như là hoa tuyết một sát nà. mặt kỳ cảm giác linh hồn của chính mình rời đi thân thể, tròn tròn con ngươi, dường như muốn trừng ra viền mắt. mặt kỳ, làm ta nam nhân được chứ ta không nên bị trung nguyên những kia nhu nhược nam nhân mua bớn, để ta ở bị đưa đi trước, làm người đàn bà của ngươi được chứ? mặt kỳ cảm giác mình chính là một cái tượng gỗ, dại ra bị mục tôi dẫn dắt, dại ra bỏ lên trên mục tôi giường tất cả những thứ này, đều phảng phất đang nằm mơ này năm ngày đến. Hình ảnh như vậy chỉ có ở trong mơ mới có thể xuất hiện, nhưng không nghĩ tới thật sự sẽ xuất hiện ở biểu hiện bên trong. Mặc Kỳ không cách nào lĩnh hội cái cảm giác này, thậm chí lý trí của hắn cũng vào đúng lúc này tiêu tan hắn hiện tại là dã thú, một con cùng bạo dã thú hung manh hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là ở bản năng điều động xung phong, xung phong, xung phong đến chân trời góc biển chín. Chương 711, nữ chân bộ lạc đánh lén. Ta Dương cuối cùng một vệ ánh chiều tà tiêu tan với phía chân trời, bầu trời trở nên càng thêm trở nên âm trầm tiếng thở dốc đã triệt để yên tĩnh lại nhưng mục tôi trong lều vải nhưng tràn ngập một luồng nồng đậm mùi mồ hôi. Mục tôi chậm rãi ngồi dậy, Ôn quyến Dụ không mặc y phục thế mặt kỳ mặc quần áo dù cho thật sự đã phát sinh tất cả những thứ này, mặt kỳ đều cảm giác những này bừng tỉnh như mộng hắn không thể tin được. Ngay khi ngày hôm qua mục tôi trả lại chỉ là trong mộng của chính mình tình nhân, bây giờ lại thật sự thành vì người đàn bà của chính mình. Mục tôi cầm lấy từ mặt kỳ trong tay đoạt được luan đao, chăm chú duệ ở trong tay phảng phất hy thế chân bảo bình thường trên mặt mang lên nhàn nhạt hạnh phúc mỉm cười. Mặt kỳ, cây chủy thủ này đưa cho ta được chứ? Nay mặt kỳ trên mặt lộ ra vẻ khó xử, làm sao ngươi không muốn mục tôi trong ánh mắt chạy ra vẻ đau thương? Loại kia đau lòng lại như vậy ai đoán? Không không phải cây chùy thủ này quá quá tiện nghi ta nghĩ ta nghĩ mua một cái càng tốt hơn trùy thủ đưa cho ngươi tuy rằng ngươi là công chúa, có thể ta có khả năng mua được quý nhất trùy thủ, ở trong mắt ngươi đều là đồng nát sắt vụn thế nhưng ta thật sự thật sự muốn cạn kiệt ta hết thảy làm cho ngươi tốt. Không. Đây là tốt nhất, ở trong mắt ta, cái này là trên đời này tốt nhất trùy thủ hơn nữa cũng không kịp mục tôi khỏe miệng lộ ra một tia thê mỹ nụ cười, nhẹ nhàng nâng lên luôn đao, chậm rãi kề sát ở khuôn mặt. Không kịp cái gì không kịp bẩm nhiên, mặc kỳ đáy lòng hiện ra một luồng nồng đậm bất an. Hắn nhớ tới trước mục tôi, trong nháy mắt đó, một loại lòng như đao cắt đau đớn, lại một lần nữa để mặt kỳ cả người run rẩy. Ta là người đàn bà của ngươi, ta cũng cam đoan với ngươi chỉ làm người đàn bà của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để nam nhân khác đụng đến ta một ngón tay. Nếu như nam nhân khác dám xâm phạm ta, ta hay dùng cây chủy thủ này kết thúc tính mạng của chính mình mặt kỳ. Ta đi rồi sau khi cầu ngươi không được quên ta. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, mặt kỳ trong giây lát xoay người đem mục tôi chăm chú ôm vào trong ngực, như vậy dùng sức cực nóng trong lồng ngực phảng phất dâng trào dung nhầm. Sẽ không, ta sẽ không để cho ngươi tử. Ta sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi." Mặt Kỳ lẩm bẩm nói, trong nháy mắt đó, mặt Kỳ rõ ràng phụ thân nói với hắn trách nhiệm là cái gì trách nhiệm, chính là bảo vệ mình, mình muốn bảo vệ người, dù cho trả giá cái giá bằng cả mạng sống cũng sẽ không tiếc. Muốn đem mục tôi mang hướng về Trung Nguyên Cửu Châu tin tức đã truyền đi 10 ngày, nhưng từ tặng lại trở về tin tức nhưng như vậy gió em sóng lặng không nói trưởng sinh tiên cung ra tay trở lại, chính là đột giá bộ lạc vương đỉnh cũng không có một chút nào động tĩnh. Từ Thảo nguyên tiến vào Cửu Châu, cũng là này mấy đường đi những này con đường bên trong. Nhưng vẹn vẹn chỉ là tính chất tượng trưng siêu tầm căn bản không có gây nên coi trọng chết nguyệt không khỏi có chút buồn bực. Coi như an lạc khả hãn từ bỏ con gái của chính mình, không lý do trường sinh thiên cung cũng từ bỏ a Chính mình giết một vị thảo nguyên thiên tôn, đồng thời ở thiên tôn trong tay bắt cóc người, nếu như lại để cho mình đem người thành công đưa đến trung nguyên cửu châu này, trường sinh thiên cung mặt nhưng là phải bị đánh xưng lên về tình về lý, trường sinh thiên cung cũng không thể bỏ mặt do chi. Ở chết nguyệt rơi vào nghi hoặc thời điểm, nguyên bản chờ đợi 10 ngày đều không có mấy đến ngập đầu thai ương nam mông bộ lạc hơi có chút an lòng quá 10 ngày nếu như An Lạp khả hãn thật sự muốn trách tội xuống, cũng không thể mấy lâu như vậy cũng không có nhúc nhích làm không có động tác, vậy thì mang ý nghĩa không có chuyện gì. bất quá vào lúc này Nam Mông bộ lạc các quý tộc theo bản năng quên một chuyện, đó chính là bọn họ thủ lĩnh Nam Viện Đại Vương tạm một hợp tại sao đến 10 ngày đều chưa có trở về. bóng đêm dần dần đến, suốt ngày hoảng loạn Nam Mông bộ lạc dần dần trở nên bình tĩnh trước đây thảo nguyên dân chăn nuôi đều sợ hãi đêm đen đến, bởi vì trong đêm tối ẩn giấu đi quá nhiều nguy hiểm nhưng hiện tại đêm đen nhưng là Nam Mông bộ lạc tối chờ đợi thời khắc, phất đêm đen cũng có thể cho hắn vô cùng bảo vệ bình thường. Ba ngày không có đợi được trừng phạt như vậy buổi tối thì sẽ không có đêm đen đến mang ý nghĩa bọn họ lại thành công sống quá một ngày ở thảo nguyên bộ lạc đấy lòng sinh tồn là duy nhất có thể sống so cái gì đều cường vừa nôm nớp lo sợ nằm lên giường phô, vừa ngủ vừa mới mới vừa bay lên đột nhiên đại địa hơi lay động lên nương theo ầm ầm ầm tiếng nổ vang rền trong nháy mắt xua đuổi nam công bộ lạc buồn ngủ ở trên thảo nguyên sinh tồn bộ lạc môn đối với loại thanh em này không thể quen thuộc hơn được đây là chiến mã chạy vội thiên quân vạn mã chạy như bay tới tiếng vang nam dũng sĩ trong dây lát vươn mình mà lên thất kinh mặc quần áo Hoảng loạn tìm kiếm chính mình trên mã. Toàn bộ bộ lạc cũng đã loạn thành hỗn loạn 10 ngày này kinh hoàng, sử dụng đến tinh thần của bọn họ đã thấp đến đáy vực thậm chí ngay cả cảnh giới, canh gác, cùng dò xét đều quên mỗi người mỗi ngày cầu khẩn chính là đại hãn không nên trách tội, trưởng sinh thiên cũng không muốn giáng tội. Thế nhưng, bọn họ đã quên kẻ thù của bọn họ là ai ở trên thảo nguyên, có một cái bộ lạc mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Ai cổ xuất linh nữ Chân Lang Kỵ đến rồi, mang theo cừu hận tấu xương, hóa thân ma quỷ tử trong địa ngục vọt tới trong tay loan Phối hợp ngôi sao hai cổ mang theo hồng liệt thi thể trở lại nữ chân bộ lạc thời điểm liền sinh thể, hắn muốn toàn bộ nam nông bộ lạc chôn cùng. Hắn ẩn nhẫn 10 ngày, đợi 10 ngày rốt cục đợi được nam nông suy yếu nhất, kém nhất sĩ khí, kém nhất chiến ý thời điểm đột nhiên xuất lĩnh 10 vạn nữ chân dũng sĩ ngàn dặm đánh tới chớp nhoáng. Veo veo vèo vô số hỏa tiễn, phản phất mưa sao sa bình thường xẹt qua bầu trời hỏa tiễn hạ xuống, mà giờ khắc này nam nông dũng sĩ mới miễn cưỡng mặc quần áo tử tế tìm tới chiến mã thế nhưng, trước mắt nam nông bộ lạc đã loạn tung tùng bệu, căn bản không thể tạo thành thế trận xung phong. Khi hỏa tiễn rơi vào bộ lạc thời điểm Gia Dê may lều vải trong khoảnh khắc bắt đầu cháy rừng rực hỗn loạn, đâu đâu cũng có hỗn loạn bất luận sĩ khí, chiến ý, vẫn là ý thức đều rơi vào thấp nhất. Cốc Nam Ông Bộ Lạc thậm chí ngay cả như thế nào đối mặt đánh lén như thế nào tạo thành hữu hiệu phản kích đều đã quên. Ở ba luân hỏa tiên bắn xuống thời điểm, Nam Ông Bộ Lạc như trước không có hình thành một luồn cường lực kỵ binh chân hình, liềm xiềng tiểu cỗ đội hình, phảng phất là con rùi không đầu bình thường đấu đá lung tung mà vào lúc này nữ chân bộ lạc xung phong đã gần trong gánh tấc. Chiến cuộc đến giờ khắc này, bất luận nữ chân bộ lạc vẫn là Nam Ông Bộ Lạc người cũng đã rõ ràng. Nam nông bộ lạc xong vô cùng vô tận sung phong sen kẽ mà qua mưa tên gào thét mang đi từng cái từng cái tuổi trẻ sinh mệnh nhưng càng nhiều vẫn là những tia tay không tất sắt dân chăn nuôi cùng quý tộc các quý tộc quá quen rồi quen sống trong nung lụa sinh hoạt từ lâu quên bọn họ là làm sao trở thành quý tộc đã từng dũng mãnh đã sớm biến mất không còn tâm hơi chỉ có đối với sợ hãi tử vong điều khiển bọn họ liều mạng lưu vong chiến mã đạp lên dưới hóa thành một đoàn bún não bị người mình dẫm chết cũng không khá hơn chút nào từ nữ chân bộ lạc xuất hiện đến xung phong đến sen kẽ mà qua vẹn vẹn quá nửa canh giờ toàn bộ nam bộ lạc cũng đã hóa thành liệt diễm địa ngục các nơi là phóng lên trời hỏa diễm, đâu đâu cũng có nồng nặc máu tanh ai cổ vọt qua nam nông bộ lạc. roi ngựa trong tay mãnh liệt vung vẩy, mười vạn kỵ binh nhanh chóng tản ra hướng về hướng ngược lại buôn tập mà đi. chiến ma hi dài bùi bàng tung bay ở nam nông bộ lạc ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nữ chân bộ lạc hoàn thành lần này vây kín như vậy đẹp đẽ, như vậy hoàn mỹ điều này cũng có lẽ là thảo nguyên từ trước tới nay hoàn mỹ nhất một hồi vây quanh tiêm kích chiến. nhìn bị vây nốt ở trong vòng vây nam nông bộ lạc, mỗi một cái nữ chân bộ lạc dũng sĩ trong mắt đều bắn ra kiều hận hỏa diễm không phải là bởi vì bọn họ vương tử ở nam nông bị giết chết mà là bởi vì này trăm năm qua chết ở Nam Mông bộ lạc trong tay tổ tông và thất bằng. Ai cổ nhẹ nhàng rút ra bên hông loan đao, chậm rãi nâng quá mức đỉnh nhìn bị trong vòng vây tụ lại, thấp phẩm lo hô cả đám, trong mắt lánh khốc càng ngày càng lạnh lẽo càng ngày càng nguy nghiêm đáng sợ. Diệt tộc tàn khốc lời nói từ ai cổ trong miệng phun ra, đây là tính mạng của hắn lệnh, cũng là mục đích của hắn. Hắn đến, không phải vì cướp đoạt, không phải vì báo thù, mà là vì diệt tộc triệt để tiêu diệt Nam Mông bộ lạc, để cái này đã từng là trên thảo nguyên hoàng kim bộ lạc trở thành lịch sử, triệt để chấm dứt nữ chân Nam Mông hơn trăm năm dây dưa kỉu hận. Vòng dây vận chuyển động, càng ngày càng nhỏ. Vô số mũi tên phảng phất châu chấu bình thường hướng về nam ông bộ lạc chuốt xuống mà đi ở như vậy dày đặc trong đám người, căn bản không cần nhắm vào dù cho tiện tay một mũi tên đều có thể trong số mệnh chém giết ở chính diễn. Nam ông bộ lạc người phản phất bị cắt chém mạch cán bình thường thành tốt thành tốt ngã xuống mà bởi vì nữ chân bộ lạc vô tình tàn sát, khiến nam ông bộ lạc lại một lần bùng nổ ra đã từng huyết tính. Thế nhưng cái kia thì có ích lợi gì nếu như không phải 10 ngày này đến thấp thỏm lo âu, nếu như không phải nam ông bộ lạc không có tạm một hộp trấn thủ. Nếu như không phải không, còn nếu như đã trở thành chắc chắn hết thảy nếu như đều sẽ không xuất hiện. Coi như vào lúc này, Nam Ngâm bộ lạc bùng nổ ra hoàng kim bộ lạc sức chiến đấu, vậy cũng là chuyện vô bổ đã rơi vào vòng đây, thậm chí ngay cả xung phong khoảng cách đều không có ngoại trừ bị tàn khốc tàn sát, trả lại có thể như thế nào? Lần này nữ chân bộ lạc là mang theo kiểu hận mà đến, bọn họ cũng không muốn lại mang theo kiểu hận rời đi đây là một hồi đủ để ghi vào thảo nguyên sử sách tàn sát, to lớn Nam Ngâm bộ lạc, thảo nguyên tứ đại hoàng kim bộ lạc, liền như thế trong một đêm bị diệt tộc. Cùng ngày tế vừa xuất hiện một tia sáng thời điểm, Chiến tranh đã triệt để kết thúc Nam Mông bộ lạc trụ sở, màu mỡ trên thảo nguyên đã máu chảy thành sông mười mấy vạn loại cơ lớn bộ lạc, liền như thế hết mức diệt tộc coi như đem thi thể chồng chất lên, cũng có thể lũy thành một ngọn núi. Ai cổ sai người đem thi thể tụ lại, thành đống thành đống đốt thành cho bụi bởi vì hiện tại đã là mùa xuân, coi như đem trên thảo nguyên bầy sói đều tập trung lên, cũng tuyệt đối ăn không được nhiều người như vậy thi thể, sẽ mục nát, sẽ biến thành ôn dịch. Nam Mông bộ lạc các nữ nhân ôm hài tử gào khóc, các nàng sẽ bị đánh vào nô tịch trở thành nữ chân bộ lạc nô lệ, đời đời kiếp kiếp đều không thể vươn mình mà hiện tại bọn họ nhưng muốn trơ mắt nhìn mình phụ huynh thi thể bị tiêu hủy, đêm đó, toàn bộ thảo nguyên đều phảng phất đang khóc. Cách xa ở vùng phía tây đột giá bộ lạc, kim chướng trước sau như một chú đóng ở trong đó an lạc khả hãn từ 10 ngày trước bắt đầu liền không rời khỏi vương tọa, bất luận ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí cùng nữ nhân giao phối đều không hề rời đi quá. Toàn bộ đột giá bộ lạc bầu trời cũng tràn ngập một luồng khó mà nói rõ mùi vị phảng phất là phong, phảng phất là mưa, nhưng càng phảng phất là hơi thở của cái chết. Chương 712: Nam Mông bộ lạc Đột nhiên, một bóng người vội vội vàng vàng chạy tới, Nhanh chân chạy lên vương tọa tiến đến An Lạp Khả Hãn bên thai nói nhỏ một trận, An Lạp Khả Hãn lông mày hơi bốc lên, trong ánh mắt lóe qua một chút tức giận. "Tập mục hợp ni trả lại ở bên ngoài quỳ sao?" "Phải." Người kia hơi lùi lại mấy bước thấp giọng đáp. "Chưa chết. Hắn mang đến 10 cái thân vệ quân chết rồi 7 cái, nhưng tập mục hợp vẫn là cứng rắn chống đỡ 10 ngày này đến, vẹn vẹn uống nước không có ăn uống gì một ít đồ." "Đi đem hắn mang vào." An Lạp thản nhiên nói, người kia liền vội vàng không người xin cáo lui, chạy chậm bên trong rời đi, An Lạp nhẹ nhàng nhấc chân, một cước đem nằm chính mình bụng dưới liếm lắp cắt cắt An Đa Ngươi lùi ra. Cắt cắt An vội vã dập đầu xin cáo lui. Trong chớp mắt, toàn bộ kim chướng bên trong hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch cũng không lâu lắm, kim ngoài chướng thị vệ kéo một đoàn bùn nhão đi tới An Lạp khả hắn trước bùn nhão bị thả xuống, thật sự lại như một đoàn mị vắt bình thường sủi lơ trên đất. Tạp Mùa Hợp mất công sức ngẩng đầu lên, nỗ lực muốn mở mắt ra nhìn một chút vương tọa bên trên An Lạp thế nhưng hắn thật sự quá hư nhược rồi chính là như thế một cái động tác đơn giản, hắn nhưng dù như thế nào cũng làm không được. Rõ ràng tiếng bước chân vang lên, An Lạp chậm rãi đi dạo đến Tạp Mùa Hợp trước chậm rãi ngồi xuồng người xuống, Ung Dung đem Tạp Mùa Hợp nâng lên. Nguyên bản ta cũng không nghĩ để ngươi đi vào, liền để ngươi chết đói ở bên ngoài được rồi. Con gái của ta đến ngươi bộ lạc đi tác hợp các ngươi hòa đàm. Thế nhưng bởi vì ngươi bảo vệ bất lực khiến hắn bị kẻ xấu bắt đi liền ngay cả cao quý giả mạc thiên tôn cũng chết ở ngươi bộ lạc. Tuy rằng ta biết ngươi không thể làm gì, thế nhưng các ngươi nam mông bộ lạc như trước khó từ tội lỗi ngươi nếu như bất tử, ta không có cách nào tiêu dưới mối hận trong lòng, càng không có cách nào hướng về trường sinh thiên cung bàn giao. Thế nhưng ta hiện đang quyết định tha thứ ngươi, ngươi biết tại sao sao? Nghe được an Lạ khả hãn. Tầm một hợp suy yếu trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra kinh hỉ thần quang, tuy rằng hắn hiện tại chỉ lát nữa là phải chết rồi, thế nhưng An lạc Khả hắn nếu dự định tha thứ hắn, như vậy không chỉ có bộ lạc có thể bảo tồn, chính mình cũng có thể không cần tử. Ngươi trước tiên đừng cao hứng, ta vừa chiếm được rưỡi bầm báo, đêm hôm qua, ai cổ mang theo hắn nữ chân bộ lạc đánh lén ngươi bộ lạc, ngươi bộ tộc đã đều bị ai cổ giết chết, Nam ông bộ lạc đã bị diệt tộc. Phốc tử lâu đèn cạn dầu tạm một hợp nơi nào có thể chịu đựng đả kích như vậy, tâm thần run dậy dữ dội bên dưới, một cái lao huyết phun ra bị mất chính mình duy nhất sinh cơ. Hám 13 Nỗ lực muốn chen lên tiếng trợn tròn trong ánh mắt, dĩ nhiên tràn ngập khát cầu thế nhưng bởi vì 10 ngày không có ăn được đồ vật, hắn ngay cả nói chuyện cũng thành hy vọng xa, vờ chỉ có thể dùng ánh mắt lan truyền chính mình kỳ mong. "Ngươi nhớ ta thế ngươi bộ lạc báo thù An Lạp lãnh đạo hỏi, bất luận từ âm thanh vẫn là từ trên mặt vẻ mặt, An Lạp Khả Hãn như trước lãnh khốc như vậy vô tình đây mới là An Lạp chân thật nhất một màn, một cái có thể tàn nhẫn đối với mình người, nhất định sẽ không đối với người khác sản sinh thương hại. Được, ta có thể đáp ứng ngươi, thế ngươi bộ lạc báo thủ. An Lạp Khả Hãn mặt không hề cảm xúc nói đến mà nghe được An Lạp Khả Hán hứa hẹn, tập một hợp run dậy thân thể mới dần dần dẹp loạn một hơi, từ trong miệng phun ra, chậm rãi nhắm hai mắt lại. An Lạp Khả Hán nhẹ nhàng thả xuống thi thể lãnh đạo xoay người hướng về vương tọa trên đi đến, đem hắn kéo ra ngoài, hảo hảo mai táng. Báo báo cáo đại hán, bác viện đại vương đưa tới Tấu trương một tên cận vệ thân binh nhanh chân chạy tới, trong tay cầm một tấm dùng hồng tuyến gói tốt ra dề quyển, đi tới vương tọa phía dưới quay về An Lạp Khả Hán quỳ xuống đất nói rằng, ô Tấu trương có chuyện gì tại sao không tự mình lại đây nói trả lại viết cái gì Tấu chúng ta thảo nguyên văn tự tổng cộng liền cái kia vài chữ nói cái gì có thể nói rõ. Đại hãn, ta cảm thấy ai cổ là không dám tới mà thôi. Vừa bố lô phu cầm lấy thân vệ quân gia dề quyển, phất tay một cái để hắn lui ra triển khai ra dề quyển sau khi, bố lô phu trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Ai cổ là đến thỉnh tội, hắn nói nhân vì là con trai của chính mình ở kết minh cùng ngày bị tạm một hợp tàn nhẫn sát hại, đây là đối với đại hãn cùng đối với thảo nguyên lợi thể bất kính vì lẽ đó dưới cơn thịnh nộ, xuất linh bộ tộc dũng sĩ tiến công nam Ngông bộ lạc, cũng đem đánh bại. Thế nhưng chính hắn cũng không có lệnh lùng hạ sát thủ, mà là đem nam ngung bộ lạc trục xuất. Hắn cũng không biết Nam Mông bộ lạc cuối cùng đi nơi nào kính xin đại hãn ngươi đem hắn định tội, ai cổ cam nguyện bị phạt. Ha ha ha an Lạp Khả hắn đột nhiên nở nụ cười, cười đến như vậy âm u khủng bố, Bố Lỗ Phu, ngươi cảm thấy phía trên này cái nào một câu là thật sự? Đại hãn, ta phỏng chừng không có một câu là thật sự. Bố Lỗ Phu cười gần thu hồi ra dê quyển thản như nói, "Hừ, ngươi phái người đi nữ chân bộ lạc, nói cho ai cổ đừng cho ta xả những thứ vô dụng này, trung nguyên tâm cơ của người ta, hắn chỉ học cái gia lông Nam Mông bộ lạc vượt nhưng đã bị hắn diệt tộc, như vậy Nam bộ lạc tài vật ta muốn bảy phần 10." Cái khắc quy hắn bao quát thảo nguyên bại chăn nuôi. Thế nhưng ngươi nhất định phải trịnh trọng nói cho hắn, tự ý đem Nam Mông bộ lạc diện tộc trưởng, ta thấy hắn như kỹ, mắt thấy lập tức liền muốn cùng Trung Nguyên cựu châu khai chiến hắn nếu có thể lập xuống đại công, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như tác chiến bất lực, tân trưởng nợ cũ ta cùng hắn cùng tính một lượng. Phải. Đại hãn. Bố Lỗ Phu vội vã vâng mệnh. Đột nhiên, bố Lỗ Phu ngẩng đầu lên có chút do dự. Cái kia đại hãn ngươi vừa đáp ứng rồi tạm bù hợp. Bố Lỗ Phu, ngươi theo ta đều nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn nghe không hiểu? Lời của ta nói đều là ổn định ai cổ sao nếu như hắn thật sự muốn mời tội, hắn giờ khắc này hẳn là giống như tạm một hợp quỷ gối kim ngoài chướng diện chờ đợi ta xử lý mà không phải đưa tới một phòng trên thảo nguyên căn bản là không tồn tại tố trương. Hơn nữa ta dám khẳng định, ai cổ bộ lạc đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị nếu như ta không động viên hắn, mà là nghiêm khắc quát lớn hắn, như vậy hắn nhất định sẽ lập tức không chút do dự phản bội ta thậm chí nương nhờ vào đại chu. Cái kia chúng ta lúc nào tập kết binh lực, lúc nào trừng phạt cái kia tên phản đốn y. Tập kết binh lực tự nhiên là hiện tại An Lạp Khả hắn chậm rãi đứng lên, từng bước từng bước chậm rãi đi xuống vương tọa. Lúc nào đối với bọn họ tiến hành trừng phạt đương nhiên là ở tại bọn hắn chúc mừng thắng lợi thời điểm ở trên Thảo Nguyên, không có ai có thể vi phạm mạng của ta lệnh coi như hắn là ai cổ, cũng không được. Toàn bộ Thảo Nguyên hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ Thảo Nguyên bầu trời đều tràn ngập hơi thở sát phạt nam nông bộ lạc bị nữ chân bộ lạc trong một đêm đổ giết sạch tin tức này phảng phất biển gầm bình thường bao phủ toàn bộ Thảo Nguyên. Làm người kinh sợ, không phải thân là hoàng kim bộ lạc nam nông bộ lạc bị diệt tộc, chân chính làm người kinh sợ chính là trong một đêm nữ chân bộ lạc lúc nào có thực lực như vậy còn có, mạnh mẽ nam nông bộ lạc là làm sao sẽ bị người một đêm diệt tộc. Hết thảy nghĩ hoặc ở các bộ lạc thủ lĩnh đấy lòng khóe động những này nghi vấn, bọn họ nhất định không chiếm được đáp án thế nhưng vượt quá lẽ thường một màn xuất hiện, phát sinh đại sự như vậy trên thảo nguyên hẳn là nhấc lên cơn sóng thần mới là thế nhưng toàn bộ thảo nguyên nhưng gió em sóng lặng. hết thảy bộ lạc đều đang các loại chờ bọn hắn đại hán thái độ tất cả mọi người đều ở quan sát, quan sát nữ chân bộ lạc sẽ đối mặt ra sao vận mệnh, bọn họ sẽ tiếp thu đến ra sao xử phạt không có ai sẽ hoài nghi nữ chân bộ lạc có thể hay không chịu đến nghiêm trị, nếu như an lạc khả hán liền cái này cũng có thể khoan dùng cái kia thảo nguyên diện tộc liền trả lại sẽ phát sinh. Tính mịch kéo dài một ngày, trong chớp mắt, một cái kính bạo tin tức ở trên thảo nguyên giường như đột nhiên cuốn lên cuồng sa bình thường mỗi một cái bộ lạc thủ lĩnh khi nghe đến thuộc hạ báo cáo thời điểm đều không thể tin vào thải của mình. Luôn mãi xác nhận sau khi, bọn họ rốt cục vương tin chính mình không có nghe lầm mặc kệ không hỏi, không thường không phạt, mặc cho do chi đây chính là an lạc thái độ, đây chính là vương đình ý tứ nói như vậy, đã từng hoàng kim bộ lạc nam ngông bộ lạc liền như thế chết vô ích. Hết thề bộ lạc thủ lĩnh đều cảm giác được đáy lòng run, nếu như không phải là mình điên rồi, đó chính là bọn họ đại hãn điên rồi nếu như vẹn vẹn là như vậy xử trí kết quả. Như vậy những kia bộ lạc nhỏ tại sao cảm giác an toàn có thể nói Nam viện Đại vương đều không còn Hoàng Kim bộ lạc đều không còn đại sự như vậy cũng có thể hời hợt đi qua vậy bọn họ những này bộ lạc nhỏ bị diệt tộc sau đó đem cướp giật của cải nộp lên có phải là cũng không có chuyện gì trong nháy mắt trên thảo nguyên bầu không khí lại một lần nữa thay đổi biến ai ai tự nguy trở nên trông gà hóa quốc mà hết thể này nhưng không chút nào ngăn cản nữ chân bộ lạc của Hoan thậm chí có một loại tên là dã tâm đồ vật ở ai cổ đấy lòng sinh sôi lan tràn Lương Châu Dương Đồ Bảo. Mạc Vô Ngân ở mấy ngày trước cùng công tử Vũ lặng lẽ đến, mà dọc theo đường hộ tống bọn họ, chính là cái kia năm ngàn một lần nữa tập kết đi ra Dạ Ma Quân đương nhiên, hiện tại Dạ Ma Quân đã không thể lại gọi Dạ Ma Quân. Mạc Vô Ngân tự tay viết thư liền, vì là này chi một lần nữa tập kết quân đội lấy thân tên, trường hối quân. Tuy rằng vũ khí của bọn họ trang bị, áo giáp hình thức đều là đã từng Dạ Ma Quân, nhưng Dạ Ma Quân huy hoàng từ lâu qua. Mạc Vô Ngân đi tới Lương Châu, cũng không có lập tức khôi phục Lương Châu các nơi linh lực Lương Châu tế đàn bị bắt đầu dùng quá. Nhất định phải chờ một tháng nữa mới có thể lần thứ hai bắt đầu dùng mà Mạc Vô Ngân có thể là tự phụ, có thể là kiêu ngạo không, có nghe theo công tử Vũ khuyên bảo, đi tới Dương Đầu Bảo thị sát cái này cũng chưa tính, Mạc Vô Ngân trả lại đem chính mình hành dinh chuyển tới Dương Đầu Bảo. Dương Đầu Bảo vì là lương châu môn hộ, cũng là lương châu ở ngoài duy nhất một cái cửa ải nơi này vị trí thuộc về Cựu Châu ở ngoài, nhưng bởi vì bị Đại Chu triều đình khống chế vì lẽ đó cũng đem hắn nhét vào Cựu Châu bản đồ. Mạc Vô Ngân đi tới Dương Đầu Bảo ngoại trừ do xét biết gương, ra nỗ lực cấm quân còn có chính là vì tưởng tượng ở năm ngoái thảo nguyên hồ lỗ quy mô lớn áp sát. Một đám thiếu niên tự phát cầm lấy vũ khí thủ vệ dương đầu bảo tốt đẹp các huynh đệ tuy rằng bọn họ cuối cùng không hề làm gì cả nhưng phần này hãn vệ cựu châu tình nghĩa lại làm cho Mặc Vô Ngân cái này thiên tử đều vạn phần cảm động mới vừa tới đến dương đầu bảo Mạc Vô Ngân cái mông vẫn không có toạn nhiệt phải đến đã từng hoàng kim bộ lạc nam ngôn bộ lạc bị trong một đêm tàn sát hết tin tức đây đối với Mạc Vô Ngân tới nói không khác nào niềm vui bất ngờ đang đợi sau một ngày tình báo mới nhất lại một lần nữa bị đưa đến Mặc Vô Ngân án trước mà lần này Mặc Vô Ngân không nhịn được vỗ tay kêu sướng nắm tình báo trong tay Mặc Vô Ngân hưng phấn gỏ đỏ chót. Ha ha ha An Lạp an Lạp, này một con trai, dưới thật đúng là xú a. Nam ông Bộ Lạc bị diện, đã là niềm vui bất ngờ, bây giờ hắn rơi xuống một chiêu như thế nước cờ dở, nhưng là để chấm vui vô cùng vì ổn định nữ chân Bộ Lạc, vì xâm lấn ta đại chu tốt đẹp non sông, hắn dĩ nhiên mai phục như vậy mộng họa ha ha ha xem ra chấm đánh giá cao hắn. Chương 713, An Lạp Khả hãn xuất kích. Hoàng thượng thần cho rằng vẫn là cao hứng quá sớm thần đối với An Lạp Khả hãn vẫn hơi hiểu biết, hắn tuy rằng không nhìn được văn chương không từng đọc binh pháp thao lược, thế nhưng hắn nhưng có thể vô sự tự thông trị quốc thủ đoạn không kém chút nào thần cho rằng hắn không thể không nhìn thấy động viên nữ chân bộ lạc hậu quả, càng không thể không biết như vậy sẽ cho bên trong thảo nguyên bộ mai phục mầm họa vì lẽ đó, thần cho rằng hắn như thế làm chỉ có hai loại khả năng. Âu Ngư nói xem mặc vô ngân trên mặt như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hoặc là An Lạp Khả Hán hôm nay liền phát động đại quân quy mô lớn áp sát, dù sao trước trận chém đem coi là không do nếu như An Lạp Khả Hán liền cái này đều có thể khoan nhượng, chỉ có chuyện quan trọng hơn ở trên tay không cho hắn phân tâm hàn cố, cái này không thể nào, người thám báo đã phân công đi ra ngoài. Hôm nay chuyển quay lại tin tức phạm vi trăm dặm bên trong vẫn không có quân địch hướng đi mà nhưng trên thảo nguyên cũng không có cái khác gì thường biến động trong vòng 7 ngày hồ lô sẽ không khấu nhốt vào sông như vậy cũng chỉ có tối sau một khả năng an lạp khả hãn đây là ở ma tuy nữ chân bộ lạc nếu như là loại khả năng này như vậy an lạp khả hãn hoàng kim lang kỵ có thể đã xuất phát ha ha ha như vậy cũng rất tốt nam ông bộ lạc đã diệt thế chớ ngoại trừ một cái đại họa tâm phúc mà nếu như nữ chân bộ lạc cũng bị an lạp đổ diệt vậy thì đúng là chuyện tốt thành đôi trên thảo nguyên bốn viện đại vương lại đi thứ hai. Đông viện Đại Vương Khả đa bộ lạc đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa nếu như chỉ còn giữ lại một cái Tây viện Đại Vương cùng An Lạp Vương đình Lãng Kỵ, bọn họ làm sao cùng đấu với chấm ha ha ha thực sự là thiên đạo ngăn được à chấm mất đi một cái dạ ma quân, để chấm vô cùng đau đớn hoảng loạn nhưng không nghĩ tới Thảo Nguyên dĩ nhiên cũng mệnh trời ở ta à Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, có mệnh trời gia chỉ, thần chúc mừng hoàng thượng thân là thần tử, nên lệnh hót thời điểm tuyệt không hàm hồ, công tử Vũ tuy rằng tự cao tự đại, nhưng đối với Đỉnh Hốt, hắn từ lâu quen tay làm nhanh. Nữ chân bộ lạc ở lúc xế chiều được An Lạp Khả Hãn về tấn. Nguyên bản võ trang đầy đủ tốc sắt tràn ngập bầu trời bỗng nhiên phảng phất bị thanh phong thổi ra sạch bình thường trở nên cực kỳ trong suốt bầu không khí ngọt ngạt quét ngang hết sạch nữ chân bộ lạc đột nhiên rơi vào cung hoan vừa bắt đầu ai cổ còn có chút không tin coi như an lạc khả hãn sẽ không nắm chính mình vẫn tội cũng nên nghiêm khắc quát lớn thậm chí cho mình đưa ra trừng phạt nhưng những này đều không có điều này làm cho ai cổ rất là hoài nghi an lạc khả hãn có phải là vì ma túy chính mình nhưng sau đó nghe được nam ông bộ lạc nói cướp tài vật muốn lên giao 7 phần 10, đồng thời tội danh kế đang cùng Đại Chu giao chiến sau khi mới được định đoạt sau khi, Ai Cổ hơi một cân nhắc liền yên lòng. Chính mình diệt Nam Ngâm Bộ Lạc, An Lạp Khả Hãn vẫn nộ sao đương nhiên vẫn nộ, hơn nữa lên cơn giận dữ vì lẽ đó, này 7 phần 10 tài vật là vì tiêu trừ tức giận mà không có vấn tội chính mình, kỳ thực cũng tốt lý giải thảo nguyên cùng Đại Chu chiến sự lựa xém lông mày, mà chính mình nữ chân bộ lạc là trên thảo nguyên một nhánh cường lực sức mạnh. An Lạp Khả Hãn cần nữ chân bộ lạc vì hắn sông pha chiến đấu, nếu như vấn tội, hắn lấy cái gì đánh hạ Đại Chu hoàng triều những kia kiên cố tưởng thành vì lẽ đó, Đại Hãn không có vấn tội vậy cũng là không thể làm gì. Cho tới cái gì đại chiến bên trong lấy công chủ tội, vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết hơn nữa, ai cổ cũng cảm thấy an lạc khả hãn như vậy quyết đoán tương đương sáng suốt, chính mình chỉ cần ở tương lai tác chiến bên trong dũng mãnh một ít, như vậy hết thể chịu tội đều sẽ xóa bỏ. Cho tới quân công tưởng thưởng cái gì, có nam đông bộ lạc thảo nguyên cùng nữ nhân hải tử, những này tưởng thưởng đã được rồi tương lai 10 năm, chính là nữ chân bộ lạc nhanh chóng lớn mạnh thời kỳ nghĩ đến gần nhất thống kê tới bộ lạc 10 tuổi trở xuống hải tử số lượng, ai cổ đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Nữ chân bộ lạc, khắp nơi là như tinh thần bình thường lựa chạy hết thảy tộc nhân đều quay chung quanh chính mình, lựa trại vừa múa vừa hát bọn họ đánh một hồi thắng trận lớn, cấp được 10 năm cũng chưa chắc có thể tích góp lại đến tài vận. Tuy rằng những này phần lớn đều sẽ bị các quý tộc cầm, nhưng này chút dưới đáy dung sĩ cùng phổ thông dân chăn nuôi vẫn là có thể phân đến một điểm thang để ở ai cổ ra lệnh một tiếng sau khi, chúc mừng cuồng hoan ở dưới màn đêm tiến hành. Mà đồng dạng ở dưới màn đêm tiến lên, còn có một nhánh khổng lồ yên tĩnh quân đội An Lạp Khả Hán dẫn dắt hoàng kim lang kỵ từ hoàng hôn xuất phát, mà hiện tại đã đến nữ chân bộ lạc phụ cận thậm chí giờ khắc này An lạc, đã có thể cảm nhận được nữ chân bộ lạc cuồng hoan nhịp điệu. Dừng lại, An Lạp Khả Hãn hơi giơ tay lên, phía sau đại quân nhất thời dừng lại bước chân. "Đại Hãn, nơi này cách nữ chân bộ lạc vẫn là mười dặm, tại sao vào lúc này dừng lại tháp tháp một chậm rãi đi tới An Lạp Khả Hãn bên người không hiểu hỏi. Ta hiểu rõ ai cổ, hắn không phải một cái đắc ý vinh váo người nếu như chúng ta gần thêm nữa, hắn sẽ cảnh giác ta không sợ hắn tập kết quân đội nền chiến chúng ta, nhưng ta sợ hắn đào tẩu nữ chân bộ lạc phạm vào lớn như vậy sai, ta không cho phép hắn tồn tại." Vì phong ngừa hắn đảo tẩu cũng nương nhờ vào đại chu hoàng triều, "Ta mệnh lệnh, thắp tháp, tháp mục, ngươi mang 10 vạn nhân mã từ phía nam một bên đi vòng qua." Cùng ta đồng thời lấy nữ chân bộ lạc làm trung tâm 10 dặm vây kín một khi vây kín hoàn thành, tuyệt đối không cho phép một cái nữ chân bộ lạc chạy trốn. Là đại hãn, thế nhưng chúng ta chỉ dẫn theo 20 vạn binh mã, nếu như lấy 10 dặm phạm vi vây quanh, binh lực của chúng ta trả lại còn thiếu rất nhiều 10 dặm phạm vi vòng vây quá bất được rất có thể để nữ chân bộ lạc thành công phá vòng vây đi ra ngoài. Ta nghĩ sẽ không." An Lạp Khả Hãn trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng chỉ tay bóng đêm đen thùi, "Sẽ có người giúp chúng ta ngăn cản bọn họ." Nghe xong An Lạp Khả Hãn, tháp tháp một không chần chờ, vung đầy roi ngựa, đại gia đi theo ta. Giá chiến ma hy giải mang theo một luồng đội mù như phía nam chạy như bay, bên ngông quần cuộn vô cùng vô tận đội ngũ trong nháy mắt bị mang đi một nửa an lạp khả hãn nhìn thắp thắp một biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi thần quang vung vẩy roi ngựa mang theo còn lại một nửa người hướng về phương bắc chạy như bay. Nữ chân bộ lạc cuồng hoan như trước đang tiếp tục thế nhưng thân là chủ nhân ai cổ ở ra sức uống một trận tiểu sau khi có chút hoàng hốt trước mắt đã phát sinh hết thảy đều phảng phất ở trong mơ như vậy không chân thực. Ai cổ dùng sức lắc lắc đầu, đem bắt đầu bay lên tiểu kính cho hoàng đi hắn là trên thảo nguyên hùng ứng cũng là trên thảo nguyên soi đói đối với nguy hiểm hắn có vượt xa người thường cảnh giác cái kia có loại cảm giác không thật chính là một loại báo động trước trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại từ đồ diệt nam ngông bộ lạc chi sau đó phát sinh sự hết thảy tất cả đều thuận lợi như vậy như vậy thuận theo tự nhiên thật giống chính là có người an bài xong tất cả như thế mình tự như dựa theo kịch bản đi qua này một hồi quy trình mình muốn đồ diệt nam ngông bộ lạc nam ngông bộ lạc liền dễ như ăn cháo bị đồ diệt mình muốn an lạc khả hãn không trách tội quả nhiên an lạc khả hãn cũng không trách tội mình muốn nam ngông bộ lạc phong phú bãi chăn nuôi mà những kia bãi chăn nuôi đều thuộc về chính mình Được nhiều như vậy nhưng đều nhưng như vậy dễ như ăn cháo trước đây mình muốn đánh cái kế tiếp nho nhỏ bài chăn nuôi đều trải qua nhiều như vậy đau khổ mà hiện tại phản phất cái gì đánh đổi đều không có trả giá muốn hết thể đều thuộc về chính mình ai cổ vẫn tin chắc một câu nói thiên hạ không có tặng không cơm chưa muốn chiếm được cái gì phải trả giá cái giá tương ứng mà hiện tại chính mình được cùng trả giá cao hoàn toàn không thể chờ cùng so với Lan tính ở ai cổ đấy lòng bị tỉnh lại đột nhiên hắn cảm giác ngày hôm nay ngôi sao có chút tối tăm trong không khí thanh phong đều mang một chút huyết tinh chi khí ở trong nháy mắt đó Ai Cổ sau lưng tóc gáy dựng lên một loại tên là sợ hãi bất an, trong nháy mắt tập trung chú lên đầu. "Người đến, người đến." Ai Cổ đột nhiên nhảy lên đến lớn tiếng quát lên, lập tức phái người đi bộ lạc quanh thân cảnh giới tuần tra, "Ta cảm giác đêm nay có gì đó không đúng." Cùng Hoan các quý tộc đỉnh rơi xuống động tác trong tay tuy rằng bọn họ bị Ai Cổ cả kinh một xạ làm cho không quá thích giận, nhưng Ai Cổ dù sao cũng là thủ lĩnh của bọn họ cũng không có hai lời, trực tiếp phái thủ hạ của chính mình đi ra ngoài tuần tra. Mấy trăm tên lang kỵ phái ra, hướng về bốn phương tám hướng chạy băng băng mà đi ẩn ẩn trong đêm tối há Còn chưa hoàn thành đối với nữ chân bộ lạc vây kín động tác của bọn họ là như vậy yên tĩnh, liền ngay cả chiến mã cũng lặng lẽ không có phát ra âm thanh. Thế nhưng, mặc dù như vậy, nữ chân bộ lạc như trước phái ra tuần tra thám báo, hơn nữa những này thám báo đều là trên thảo nguyên tinh nhuệ nhất dung sĩ bọn họ thậm chí có thể từ thiên địa khí áp bên trong cảm nhận được bầu không khí không giống bình thường. 20 vạn đại quân vây kín, đương nhiên không cách nào giấu giếm được này quần kinh nghiệm chu đáo thám báo thế nhưng, An Lạp cũng không để ý ở thám báo nhận ra được dị thường sau khi đang muốn đi trở về trong nháy mắt An lạp tinh nhuệ kỵ bên trong một nhánh kỵ binh phảng phất mũi tên nhọn bình thường hướng về thám báo môn phóng đi, vèo vèo vèo mũi tên như mưa. ở thám báo vừa nhận ra được dị thường thời điểm liền chịu đến mãnh liệt đả kích hầu như liền phản ứng cũng không kịp. đầy trời mưa tên đã đem bọn họ bao phủ. chỉ có mấy chục người thám báo đội ngũ liền ba tức đều không có chịu đựng liền dồn dập chúng tên xuống ngựa mà cầm đầu cái kia một người, trên người phía sau lưng đều cắm đầy mũi tên phảng phất con nhím bình thường hắn biết, hắn không sống nổi sợ dị không có chết. cái kia hay là bởi vì dựa vào ý chí cường một hơi. gian nan cầm lấy ống trúc, trong giây lát kéo ống trúc dưới ngòi nổ một tia sáng trắng phảng phất đạn pháo bình thường lên không hắn ngẩng đầu nhìn trên mặt lộ ra một vệt giống như giải thoát nụ cười nhưng trong ngay mắt nụ cười hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt bởi vì hắn nhìn thấy một đạo nguyệt quang loan loan mặt trang phảng phất từ bầu trời rơi xuống đỉnh đầu chỉ có điều ngày hôm nay trên thảo nguyên cũng không có mặt trăng nguyệt quang bỏ qua đầu của hắn cũng rời đi cái cổ ném trên không ở cuối cùng trong ngay mắt đạn tín hiệu trên không trung nổ tung một màn hình ảnh ngắt quãng ở đầu góc. đại vương sứ mạng của ta hoàn thành phương bắc phía nam đông vương phương tây Hầu như trong cùng một lúc bay lên đạn tín hiệu này liền mang ý nghĩa ở bộ lạc bốn cái phương hướng đều có kẻ địch, bọn họ đã bị vây quanh. Ai Cổ bắn người đứng lên, sắc mặt ở trong nháy mắt đó trở nên trắng sám mà vây quanh Ai Cổ các quý tộc, nhưng sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh thất kinh con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Ai Cổ bọn họ bị vây quanh, vì là vô thanh vô tức vây quanh. Ở trên thảo nguyên, bị vây quanh là đáng sợ cỡ nào không có ai so với nữ chân bộ lạc, càng có thể lĩnh hội bởi vì ngay khi khuya ngày hôm trước, bọn họ sau khi thành công vây quanh nam mông bộ lạc, cũng đem Nam Ngông bộ lạc tàn sát hết diệt tộc như vậy hiện tại, mình bị vây quanh là không phải là bởi vì này đồng dạng vận mệnh sẽ giáng lâm đến trên đầu chính mình. Chương 714, diệt tộc. Đại Hãn, làm sao bây giờ?" Một người quý tộc dùng run dậy thanh tuyến hỏi. "Bọn họ không e ngại chiến đấu, không e ngại chém giết, nhưng bọn họ e ngại không có hy vọng. Mà hiện tại, bởi vì bị vây quanh mà mất đi niềm tin cùng dũng khí, lập tức tập kết bộ đội, đạn tín hiệu khoảng cách ở khoảng chừng 10 giảm vị trí, chúng ta vẫn tới kịp. Lập tức tập kết tất cả mọi người, chúng ta lao ra ai cổ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tuy rằng hắn không biết An Lạp Khả Hãn dẫn theo bao nhiêu người lại đây, nhưng mười dặm vòng vây coi như mạnh hơn cũng không thể có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Hơn nữa có cái này xung phong khoảng cách, tập kết chính mình 10 vạn binh sĩ toàn lực xung phong, lấy vạch trần diện rất có thể vọt thẳng phá vây quanh chạy ra thăng thiên. An Lạp bị phát hiện sau khi, Hoàng Kim Lang Kỵ vây quanh tốc độ đột nhiên gia tốc lên, mà nữ chân bộ Lạc tập kết cũng dị thường cấp tốc. Bọn họ đều ở cấp thời gian, ai tốc độ nhanh, ai liền có thể thắng lợi. 10 vạn Lang Kỵ, ở nửa khắc đồng hồ sau khi toàn bộ tập kết hoàn thành, toàn bộ nữ chân bộ Lạc đâu đâu cũng có tiếng khóc, bởi vì ở như vậy gấp gáp thời gian trong, căn bản không thể cho bọn họ thu thập, thu dọn, thậm chí đóng gói mang đi cơ hội. Lang kỵ tập kết hoàn thành, chính là bọn họ xuất phát thời khắc. Lần này là Lưu Vong, không phải xuất trinh, vì lẽ đó trong bộ lạc nữ nhân, lão nhân, thậm chí là hải tử đều là bị vứt bỏ đối tượng. Đây là trong Thảo Nguyên quy luật, cùng chết, dù sao cũng hơn tử một nửa tốt. Thảo Nguyên tàn khốc, vào thời khắc này rõ ràng thể hiện các phụ nữ lôi kéo tay của người đàn ông, khẩn cầu đem chính mình mang đi. Nhưng vào lúc này. Nam nhân đã từng sủng ái đều là tiêu tan, không tha thứ, trực tiếp đổi lấy Nam nhân tàn nhẫn vô tình một đao. Liên ngay cả lão phụ cũng có thể vứt bỏ, huống hồ là nữ nhân, hải tử. Tập kết hoàn thành, ai cổ không chút do dự nào, roi ngựa chỉ vào đồng phương vị trí, đột nhiên vung về roi ngựa, xông lên trước nỗ lực đi ra ngoài. Sau đó, có hàng vạn con ngựa chạy trốn, nữ chân bộ lạc người vạn lang kỵ tùy tùng thủ lĩnh của bọn họ xung phong, họ hét cùng tiêu gạo trong nháy mắt hội tụ thành từng trận kinh thiên động địa lôi mình, sĩ khí cũng ở trong nháy mắt đó ngưng vì một thể nữ chân bộ lạc không phải hai ngày trước nam công bộ lạc, nữ chân bộ lạc tinh thần cũng không có tiêu tan thất lạc, bọn họ như trước bảo lưu ngoan cường sức chiến đấu. ai cổ trong mắt lập lòe đau lòng cùng không cam lòng, quay đầu lại nhìn dần dần biến mất bộ lạc đèn đuốc, trong mắt của hắn tràn ngập cự hận. hắn tuy rằng nghĩ đến an lạp sẽ nổi giận, nhưng hắn không nghĩ tới an lạp sẽ như vậy tàn nhẫn tuyệt. Bởi vì nữ chân bộ lạc không phải bình thường bộ lạc nhỏ, an lạp tuyệt đối cần nữ chân bộ lạc. bất kể là ổn định thảo nguyên vẫn là tấn công trung nguyên, nữ chân bộ lạc đều là một luồn sức mạnh mạnh mẽ. mà hiện tại ở nam công bộ lạc đã biến mất điều kiện tiên quyết hắn lại vẫn phải đem nữ chân bộ lạc diệt tộc, đồng thời mất đi nam nông cùng nữ chân, trên thảo nguyên thực lực lại bị tổn hại một nửa. Thời khắc này, ai cổ có chút đối với an lạp khả hãn chịu phục, đổi làm là chính mình, tuyệt đối không có an lạp khả hãn như vậy quyết đoán cùng quyết đoán. nếu như an lạp khả hãn không phải chân chính tiêu hùng, như vậy hắn chính là từ đầu đến đuôi người điên. ai cổ không muốn chết, nữ chân bộ lạc cũng không nên ở trong tay chính mình tiêu vong. ai cổ đáy lòng phi thường rõ ràng, chính mình đường ra duy nhất chính là đại chu hoàng triều. ở trên thảo nguyên, mình đã không có sinh tồn không gian. Nhưng đại Chu hoàng triều khả năng đồng ý tiếp nhận chính mình. Tuy rằng đại Chu hoàng triều lập quốc tới nay chưa từng có tiền lệ, nhưng ở tiên triều, chuyện như vậy phát sinh không chỉ một lần. Thậm chí lúc đó Trung Nguyên Cựu Châu biên cương thủ vệ, chính là lấy hổ lô đối kháng hổ lỗ. Kỵ binh bu tập, năm dặm khoảng cách trước mắt đã tới. Trong chớp mắt, ai cổ con mắt hơi nheo lại, lông mày cũng là lờ đãng lặng lẽ nhăn lại. Bởi vì đang ở trước mắt, hắn nhìn thấy một cái to lớn hiện ra quang minh chứng. Cái này chứng là cái gì? Ai cổ đấy lòng có chút tấn tượng. Bởi vì ở một năm trước, Trên thảo nguyên đã từng từng có một cái ác ma chi trứng nghe đồn, hết thể gặp qua ác ma chi trứng người đều chết rồi. Hơn nữa rất nhiều trên thảo nguyên giải giác bộ lạc đều nhân vì cái này mà biến mất không còn tâm hơi. Bởi vì không có một cái người sống gặp qua ác ma chi chứng, vì lẽ đó cũng không người nào biết truyền thuyết này có phải là thật hay không. Thế nhưng hiện tại, hắn tựa hồ gặp phải, hơn nữa còn như vậy đúng dịp ở tại bọn hắn xung phong phá vòng vây tất kinh trên đường. Phát sáng trứng cũng gấp tốc hướng về bọn họ và tới, tới gần sau khi, ai cổ trên mặt lần thứ hai thay đổi sắc mặt. Nhân vì cái này chứng dĩ nhiên là trong suốt bên trong bao vây một đám toàn thân ăn mặc áo giáp kỵ binh, hơn nữa mỗi một cái đều cường tráng như vậy, mỗi một cái cũng giống như là cự nhân, chỉ có một ngàn người, ai cổ dựa vào kinh nghiệm trong nháy mắt phán đoán ra địch tình, vọng tưởng lấy một ngàn người lại như ngăn cản lại chính mình mười vạn người xung phong, quá mơ ngộng hao huyền, ngươi coi chính mình là ba ngàn vượng hoàng sao? Ai cổ đấy lòng cười gằn, thế nhưng một giây sau hắn nhưng cũng không cười nổi nữa. đối diện quang chứng bên trên, đột nhiên tỏa ra càng thêm mãnh liệt hào quang, từng cái từng cái lục mang tinh ở ánh sáng bên trong như ẩn như hiện, đột nhiên. Từng đạo từng đạo hỏa long từ lục mang tinh bên trong bắn nhanh ra, mỗi một con rồng lửa đều có năm, sáu người vòng eo thô, hỏa long rít đảo, mạnh mẽ va vào chính mình xung phong đội ngũ. Tiếng nổ mạnh vang lên, đầy trời ánh lửa ở xung quanh nổ tung. Ai cổ trừng mắt ánh mắt hoảng sợ quay đầu lại nhìn phía sau, xung phong trong đội ngũ xuất hiện một cái khu vực chân không. Nam, 6 con rồng lửa, dĩ nhiên miễn cưỡng nổ tung một đám lớn, chỉ ít mấy ngàn dũng sĩ, bị đòn đánh nảy nổ chết. Đáng chết. Các dũng sĩ, xung phong, xé nát bọn họ ai cổ rít gào kêu gào, bởi vì trước mắt quang chứng đã bất động hơn nữa cách mình cũng bất quá một giảm khoảng cách khoảng cách như vậy đối với với mình lang kỵ tới nói cũng bất quá trong nháy mắt mà thôi thế nhưng quang chứng tuy rằng dừng lại công kích nhưng vẫn không có dừng lại ở hỏa long biến mất sau khi trong nháy mắt lại có 7, 8 đến lôi trụ quét ngang mà tới huyễn mỹ điện quang màu tím phảng phất thiếu nữ múa đeo duy bằng thế nhưng những này đeo duy bằng nhưng đáng sợ như vậy đáng sợ chỉ cần sát trên một điểm sẽ chết bị ai cổ sắp xếp xung phong ở mặt trước các dũng sĩ thành tốt thành tốt ngã xuống cái thứ năm sáu điều màu tím lôi trụ ở trước mắt bệnh ra một tấm tử vòng vong tử vong Hết thể đụng tới cự vong người đều sẽ biến thành một đoàn thang cốc. Ở tổn thất một vạn người sau khi đối diện ánh chớp rốt cục tiêu tan. Thế nhưng ai cổ còn chưa kịp vui mừng, đối phương lục mang tinh bên trong đột nhiên bắn ra vô số phảng phất màu xanh rơi như thế đồ vật. Kiếm nhận phong bạo, một thanh âm truyền đến, tinh chuẩn xông vào ai cổ một trong thai của mọi người. Trong ngay mắt cảm giác nguy cơ mãnh liệt tập trên ai cổ trong đầu, liền ngay cả nhìn về phía xa xa ánh mắt đều trong giây lát co rụt lại. màu xanh phảng phất rơi thứ tầm thường cấp tốc tập đến mặt, thế này sao lại là từng con từng con rơi? mà là từng đạo từng đạo sắc bén phong nhận. Phong nhận sắc bén, vượt quá hết thể bình khí. Nữ chân bộ lạc dũng sĩ, dù cho dùng loan đao chặt lại rồi phong nhận, phong nhận như trước có thể đem loan đao chặt đứt. Trong nháy mắt, xung phong ở phía trước nhất chiến sĩ lại một lần nữa ngã xuống một đại biến, xung phong đội ngũ không khỏi dừng bước. Cái kia chỉ là khoảng cách một dặm, lại như là âm dương đường ranh giới. Hiện tại, Ai Cổ rốt cục tin tưởng ác ma chi chứng nghe đồn, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao gặp qua người, không có một cái sống sót. Đi, rút đi Ai Cổ tâm triệt để tăng vỡ. Tuy rằng lý trí nói cho hắn Chỉ cần lại xung phong một lần, lại xung phong một lần liền có thể xuống tới. Thế nhưng, thân thể của hắn nhưng không tự chủ nhúc dậy, hắn toàn thân bị sợ hãi vây quanh. Hắn hoảng loạn, ở trong đầu chỉ có một ý nghĩ, lập tức rời đi cái này ác ma chi chứng, cách đến càng xa càng tốt. Xung phong phương hướng biến hóa, quay lại đầu mâu hướng về phương bắc xung phong mà đi. Thế nhưng, vừa lao ra trả lại không nửa dặm, vô tận mưa tên phảng phất châu chấu bình thường chút xuống. Ai cổ vừa muốn mệnh lệnh phản kích, nhưng mệnh lệnh kẹt ở hầu, nhưng phảng phất ngư thứ bình thường làm sao cũng thổ không đi ra ngoài. Ở trải qua thần thánh kỵ sĩ đoàn chặn lại sau khi, An Lạm Khả hãn thành công hoàn thành vây kín cũng thu nhỏ lại vòng dây. Vô tận mưa tên kéo tới, vòng vây đã bắt đầu rồi cấp tốc xoay tròn. Nhìn vòng vây cường độ, ai cổ tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình bộ lạc dũng sĩ coi như lại liều mạng, cũng không thể lao ra như vậy vòng dây. Dù cho đồng dạng là hoàng kim bộ lạc, nhưng bộ lạc trong lúc đó thực lực trên lệnh cũng là khác nhau một trời một vực. Đột giá bộ lạc, là trên thảo nguyên mạnh nhất bộ lạc, thậm chí cần đem thảo nguyên hết thảy bộ lạc tụ hợp nổi đến mới có thể cùng hắn chống lại. Ai cổ mệnh lệnh bộ đội dừng lại giáng trả một thân một mình hướng về vòng vây đi đến, mà vòng vây cũng vào lúc này dừng lại công kích, nhưng như trước nhanh chóng chạy trốn xoay tròn. vô số lạnh lùng con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm ai cổ lại như ở xem một kẻ đã chết mà thôi. Đại hãn, ai cổ biết sai rồi. Đại hãn, tất cả chịu tội. ai cổ một người gánh chịu, khẩn cầu đại hãn buông tha ta tộc nhân chứ. ai cổ, ta đã từng chiến hữu thân mật nhất, ngươi tại sao muốn vi phạm mệnh lệnh của ta? vì để cho ngươi cùng nam mông bộ lạc có thể sống chung hòa bình, ta lấy ra màu mỡ thảo nguyên, lấy ra nhiều như vậy dây bỏ. thế nhưng. Ngươi vẫn như cũ đối với Nam Hồng phát động diệt tộc. Đó là bởi vì con trai của ta. Ngươi không cần giải thích, cũng không cần thiết giải thích. Không có ai có thể vi phạm mệnh lệnh của ta, coi như là ta thân mật nhất đồng bọn cũng không được. ở các ngươi ký kết khế ước, kết bái thành huynh đệ thời điểm trả lại như trước vi phạm, nếu như không cho ngươi tàn khốc trừng phạt, ngươi gọi ta làm sao lãnh đạo Thảo Nguyên? Đại hãn, cho nữ chân bộ lạc một cơ hội chứ ai cổ hoảng loạn lăn xuống lưng ngựa. Thời khắc này, hắn nơi nào còn có nửa điểm Thảo Nguyên anh hùng tư Thái? Lại như một con chó rơi xuống nước, không ngừng quay về ai cổ dập đầu xin quan dung ta nghĩ hai ngày trước ngươi đem nam nông bộ lạc diệt tộc thời điểm bọn họ cũng là như vậy khẩn cầu ngươi thế nhưng ngươi là làm thế nào ngươi diệt nam nông nhất tộc để thảo nguyên đã từng mạnh mẽ hoàng kim bộ lạc triệt để biến mất nói an lạp khả hãn chậm rãi tác động yên ngựa chiến mã tràn ngập linh tính xoay người hướng về trong bóng đêm đen nhánh đi đến ngươi lưu lại nữ nhân hai tử bọn họ sẽ khỏe mạnh sống sót sẽ không lấy thân phận đầy tớ sống sót thế nhưng đối với nữ chân cái này phản bội thảo nguyên bộ tộc ta nhưng không thể hạ thủ lưu tình diệt tộc dứt tiếng Tốc tốc chạy vội trong vòng vây lại một lần nữa dập dờn nổi lên dây cung, mũi tên lại một lần nữa như mưa to gió lớn bình thường chút xuống. Bất luận nữ chân bộ lạc làm sao dãy rủa, bọn họ làm sao liều chết phản kháng. Trước thực lực tuyệt đối chính là vô vị dãy rủa, mũi tên như mưa, mỗi một chi đều mang đi từng cái từng cái sinh mệnh. Ngay đêm đó sắc biến mất, cùng ngày tế lộ ra một tia sáng thời điểm. Tàn khốc tàn sát cũng triệt để bình tĩnh lại. Chương 715, Thiên tôn được kích. Tuy rằng mấy ngày qua, trên thảo nguyên một trường máu me làm cho cả thảo nguyên đều nơm nớp lo sợ thế nhưng cách xa ở vùng phía tây ca sát cách nhĩ nhưng phảng phất nhàn nhã sau giờ ngọ như vậy yên tĩnh chiết nguyệt khổ sở chờ đợi phía trên ngọn thánh sơn điều động tin tức nhưng đợi đến nhưng là đã từng hai đại hoàng kim bộ lạc bị diệt tộc tình báo ở con gái của chính mình bị bắt cóc ở trường sinh thiên cung một cái thiên tôn bị giết tình hôn giới vẫn còn có tâm tình ở trên thảo nguyên nhấc lên một trường máu me điểm này khác thường đủ khiến chiết nguyệt ý thức được kế hoạch của chính mình xuất hiện sai lệch bất đắc dĩ chiết nguyệt vẫn là quyết định đi tới ninh nguyệt hơn nữa mấy ngày nay ninh nguyệt lạ kỳ ngoan ngoãn thành thật chính mình để hắn ở trong lều chờ đợi tin tức, mà Ninh Nguyệt nhưng cũng thật sự ở trong lều vải yên tĩnh chờ đợi. Hơn 10 ngày qua này, Ninh Nguyệt một bước đều không hề rời đi quá lều vải. Triết Nguyệt hiếu kỳ đi tới Ninh Nguyệt bên ngoài lều, do dự dừng lại bước chân. Chính đang hắn do dự có nên đi vào hay không thời điểm, trong lều vải vang lên Ninh Nguyệt tâm thanh. Vào đi. Triết Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, nhưng vẫn là sốc lên vải mảnh. Ninh Nguyệt như trước cầm giấy bút, trên giấy diện cũng vẽ ra Triết Nguyệt hoàn toàn xem không hiểu phú văn. Những ngày gần đây, Ninh Nguyệt toàn thân tâm công phá phương tây phú văn nguyên lý. Lại như một cái cuồng nhiệt si mê nghiên cứu viên triệt để rơi vào nghiên cứu của chính mình. Linh Nguyệt đã quên tất cả xung quanh, hoàn toàn chìm đắm ở phù văn bên trong đại dương. Quên chính mình tới làm chi? Cũng quên chính mình thân ở nguy cơ tứ phía thảo nguyên. Tuy rằng chưa thành công phá giải phù văn huyền bí, nhưng cũng để Linh Nguyệt đối với phù văn lĩnh nội vận dụng tăng cao đến một cái giai đoạn mới. Có phải là hành động thời cơ thành thủ? Linh Nguyệt đang nhìn đến Triết Nguyệt sau khi vội vã ném viết trong tay xuống giấy. Nếu không là chết Nguyệt lại đây, Linh Nguyệt vẫn đúng là không biết mình còn muốn chìm đắm bao lâu. Vẫn không có, chỉ là ghé thăm ngươi một chút đang làm gì? Thiên Nguyệt lúng túng nở nụ cười, thiếu Kỳ nhìn chằm chằm xem ra có chút tiểu tụy Linh Nguyệt. Quá bao nhiêu ngày? 12 ngày. Thiên Nguyệt khẽ cau mày, liền quá bao nhiêu ngày cũng không biết. Thiên Nguyệt đột nhiên cảm giác, Linh Nguyệt có phải là căn bản không đem kế hoạch để ở trong lòng? 12 ngày, ta còn tưởng rằng chỉ quá 3 ngày. Linh Nguyệt đột nhiên kinh ngạc trợn tròn các mắt, đã như vậy, này 12 ngày đến phía trên ngọn Thánh Sơn có cái gì biến động? Đại Nhật Thiên Tôn, Minh Vương Thiên Tôn, Kim Luân Thiên Tôn, Tật Phong Thiên Tôn bốn người rời đi Thánh Sơn siêu tìm chúng ta. Bất quá bọn hắn vẫn ở phía Đông Phạm Vi sưu tầm. Vì lẽ đó cũng không có khóa chặt chúng ta. Mà trên Thảo Nguyên, nhưng bởi vì ngươi tổn thất hai cái hoàng kim bộ lạc, món nợ này, chúng ta sẽ toán ở trên đầu ngươi. Ồ, như thế ra sức. Nam ông bộ lạc cùng nữ chân bộ lạc xong, Ninh Nguyệt kinh hỉ trừng hai mắt hỏi, "Diệt tộc?" Trên nguyệt mím miệng thật chặt môi, như trước phun ra hai cái bao hàm cửu hự chữ. Đối với Ninh Nguyệt cái này cách làm, hắn có thể lý giải, nhưng không thể tha thứ. Tuy rằng không biết Ninh Nguyệt làm cái gì, bất quá hắn có thể vững tin nhất định cùng Ninh Nguyệt có quan hệ. Bọn họ diệt tộc can thua gì đến ta? dựa vào cái gì toán ở trên đầu ta." Linh Nguyệt xem thường sẹp sẹp miệng. Đổi làm bình thường cao thủ võ đạo, làm chính là làm không cái gì không thể thừa nhận. Nhưng cái này ở Linh Nguyệt trên người căn bản không tồn tại, chỉ cần không có đầy đủ chứng cứ, cái này oa hắn tuyệt đối không bối. "Hừ, tùy tiện ngươi làm sao ngụy biện, ta đều sẽ cho rằng như thế." Bất quá tạm thời không đề cập tới cái này, ta cảm giác có gì đó không đúng. Trường Sinh thiên Cung phản ứng tựa hồ cũng không có kịch liệt bao nhiêu, theo lý thuyết, bọn họ hẳn là toàn bộ điều động đến truy sát chúng ta. Nhưng cũng chăm chú phái bốn cái tiên tôn. Tuần nữa truy kích thái độ cũng không tính cấp thiết. Bốn cái thiên tôn dưới Thánh Sơn. Như thế vẫn chưa đủ sao? Khấu trừ một cái ngươi còn có chết đi dạ mạc thiên tôn, trên ngọn Thánh Sơn còn có hai cái thiên tôn. Một mình ngươi ta một cái, hẳn là có thể quyết định. Linh Nguyệt vước cảm, có chút chần chờ hỏi: "Ngươi có phải là Đem Pháp Vương đã quên?" Trên nguyệt sắc mặt không quen nhàn nhạt hỏi: Phước Pháp, Pháp Vương cũng là cao thủ võ đạo. Nay đặc biệt sao là cái gì tám đại thiên tôn a, rõ ràng là chín đại thiên tôn mà." Linh Nguyệt trong nháy mắt có loại bị đánh bại cảm giác. Bất kể là Đại Chu hoàng triều được tình báo Vẫn là thảo nguyên bộ lạc chính mình đối ngoại đồn đại đều là tám đại thiên tôn. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt vẫn cho là trên thảo nguyên cao thủ võ đạo chỉ có tầng cái. Pháp vương là pháp vương, thiên tôn là thiên tôn. Trở thành thiên tôn điều kiện là võ đạo chi cảnh, nhưng cũng không phải võ đạo chi cảnh chỉ có thể trở thành là thiên tôn. Pháp vương là 50 năm chiến tranh sau khi cái thứ nhất đột phá võ đạo chi cảnh cường giả, hơn nữa hắn cũng trực tiếp lướt qua thiên tôn trở thành pháp vương. trên Nguyệt có chút khinh bỉ nhìn Ninh Nguyệt, phảng phất ở xem một cái múa dịu qua mắt thợ nhà quê. Được rồi, này giải thích không tặt xấu, như vậy, ngươi cứ việc nói thẳng. Trường Sinh Tiên cung có bao nhiêu cái võ đạo tri cảnh cao thủ? 9 cái. Chúng ta tám vị thiên tôn thực lực đều không kém nhiều, coi như võ công tương sinh tương khắc, nhưng thắng bại như trước ở 5 năm bên trong. Nhưng chỉ có cái kia Pháp Vương, thực lực đó nhưng là cao thâm khó dò. Không có ai biết Pháp Vương thực lực cao bao nhiêu, chúng ta chỉ biết là Pháp Vương cường làm người tuyệt vọng. Ở trong các ngươi nguyên Cửu Châu, e là cho dù là các ngươi mạnh nhất gia các thành cũng chưa chắc là Pháp Vương đối thủ. Đương nhiên, ta chưa từng thấy gia các thành thực lực, vì lẽ đó điều này cũng chỉ là suy đoán. Thiên Nguyệt Đệ Ninh Nguyệt rất là xem thường bởi vì không nói ra các thanh chính là sư phụ của chính mình bất lao thần tiên ra tay cũng có thể làm cho cái kia pháp vương học biết là người thế nhưng ninh nguyệt cũng không có cùng chết nguyệt tranh luận hứng thú lại nói trung nguyên cao thủ võ đạo thực lực cũng là thuộc về cơ mật tình báo ý của ngươi là liền một cái pháp vương chúng ta liền bắt hắn không triệt. ninh nguyệt nghi hoặc vớt cảm hỏi liền toán hai người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là pháp vương đối thủ vậy ngươi không nói sớm kế hoạch của ta bên trong căn bản là không có cách nào vương này số một người hơn nữa ta cũng không cho là chúng ta có thể đem pháp vương dẫn dưới thánh sơn Xem ra kế hoạch đến một lần nữa điều chỉnh. Pháp Vương sẽ không dễ dàng rời đi Thánh Sơn, thế nhưng nếu như đem còn lại xích Diệm Thiên Tôn cùng Huyền Nguyệt Thiên Tôn dẫn dưới Thánh Sơn, chúng ta thì có 7 phần 10 tỷ lệ thắng. Thánh Nữ Cung điện ở Thánh Sơn đỉnh, phía trên ngọn Thánh Sơn che kín kết giới, muốn muốn đạt tới Thánh Nữ Cung, chúng ta nhất định phải xuyên qua cái này 8 đại Thiên Tôn cung điện. Pháp Vương cung điện là Thánh Nữ Cung cuối cùng bình phòng, nếu như không có Thiên Tôn, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào Pháp Vương cung điện. Sau đó một người kiềm chế lại Pháp Vương tên còn lại vọt vào Thánh Nữ Cung, chỉ cần đi vào Thánh Nữ Cung, Pháp Vương liền không dám manh động chúng ta có thể bắt cóc thánh nữ thông dong rời đi chiết nguyệt tiếng nói rơi xuống đất ninh nguyệt lông mày chăm chú tỏa lên tuy rằng chiết nguyệt nói kế hoạch như vậy hoàn mỹ thế nhưng theo ninh nguyệt quá mức chắc hẳn phải vậy biện pháp tốt nhất là đem pháp vương cũng dẫn dưới thánh sơn nhẹ nhàng đánh bản ninh nguyệt trong mắt lóe lên tinh mang trong giây lắc ngẩng đầu lên ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm chiết nguyệt ta nói muốn đem trên ngọn thánh sơn còn lại hai vị thiên tôn dẫn hạ xuống không phải là không có biện pháp nhưng ta không biết ngươi có thể đáp ứng hay không chỉ cần có thể ngăn cản pháp vương âm lưu ta cái gì cũng có thể đáp ứng Triết Nguyệt khí thế trong dây lát bay lên, một mặt nghiêm túc quát lên, chớ đem lại nói quá về toàn. Linh Nguyệt cười khẽ lắc lắc đầu, nếu như ta nói lại giết hai cái thiên tôn, ngươi còn có thể đáp ứng sao? Cái gì? Triết Nguyệt trong dây lát vỗ bàn đứng dậy, Linh Nguyệt, ngươi đây là đang gây hấn với ta nhẫn mại cực hạn sao? Diện đối với chiếc Nguyệt trận tròn như phun lửa con mắt, Linh Nguyệt không chút nào thoái nhượng đối diện trở lại, ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa với ngươi? Trường sinh thiên cung phái ra bốn cái thiên tôn, Hiển nhiên bọn họ cho rằng bốn cái thiên tôn đủ để đem chúng ta giết. Nếu muốn để bọn họ phái ra càng nhiều thiên tôn chỉ có một cái biện pháp để bọn họ cảm thấy bốn cái thiên tôn thực lực còn thiếu rất nhiều. Ngoại trừ phản giết bọn họ, ngươi còn có biện pháp khác sao? Triết Nguyệt, hiện tại Thánh Sơn chính là kẻ địch của chúng ta, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Thảo Nguyên lại lớn như vậy, lấy thiên tôn thực lực, phải tìm được chúng ta cũng không cần phi bao lớn tính. Có thể rất nhanh, có lẽ phải không được mấy ngày bọn họ liền sẽ tìm được chúng ta. Thế nhưng đến vào lúc ấy, chúng ta sẽ triệt để rơi vào đến bị động. Tuy rằng Linh Nguyệt đã đem lợi hại được mất nói như vậy rõ ràng, nhưng Triết Nguyệt vẫn như cũ liên tục xua tay. Hắn mặc dù biết Linh Nguyệt nói khả năng là sự thực, cũng biết Linh Nguyệt nói chính là một cái hữu hiệu biện pháp tốt. Thế nhưng, Trệ Nguyệt cũng phi thường rõ ràng Linh Nguyệt ý đồ xấu, hơn nữa cũng biết Linh Nguyệt nhất định có biện pháp tốt hơn. "Linh Nguyệt, ta nói rồi Trường Sinh Thiên Cung Thiên Tôn đã không thể chết được. Đây là ta điểm mấu chốt, nếu như ngươi trả lại ôm ám sát Thiên Cung Thiên Tôn ý nghĩ, như vậy ta chỉ có thể nói sự hợp tác của chúng ta chấm dứt ở đây. Ngươi rời đi thảo nguyên đi, ta sẽ không đem hành tung của ngươi báo cho cho Trường Sinh Thiên Cung." "Không, ngươi đã báo cho rồi." Ở Trệ Nguyệt tiếng nói mới vừa vừa xuống đất trong đáy mắt Linh Nguyệt sắc mặt trong dây lát biến đổi, một thân khí thế cuồn bão tuôn ra, vô tận uy thế mạnh mẽ hướng về Triết Nguyệt rít gào mà đi. Cái gì? Triết Nguyệt kinh ngạc đứng lên, mở miệng trong ánh mắt tràn ngập vô tội. Hắn thực sự không nghĩ ra, Linh Nguyệt vì sao trở mặt tốc độ so với lần trước còn nhanh hơn? Vừa trả lại ôn hòa nhã nhặn cùng mình thương thảo kế hoạch làm sao trong nháy mắt liền thay đổi mặt đây. Làm sao? Không phải ngươi? Linh Nguyệt cười gần hỏi. Cái gì có phải là ta? Linh Nguyệt, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Triết Nguyệt tỏ rõ vẻ khiếp sợ hỏi. Bọn họ tìm tới chúng ta. Ngươi không phải mới vừa nói bốn vị thiên tôn trả lại ở phía Đông Thảo Nguyên Siêu tầm sao? Đã vậy còn quá nhanh đến nơi này, không có ai cho bọn họ mật báo, bọn họ sẽ đến nhanh như vậy như thế chuẩn. Oanh tiếng nói rơi xuống đất, mạnh mẽ uy thế đột nhiên phảng phất hóa thành bầu trời bình thường để xuống. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn là ánh nắng tươi sáng bầu trời, đã kinh biến đến mức ô vân nằm dậy đặc thiên lôi không dứt. Trên nguyệt thay đổi sắc mặt, thân hình vội vàng lao ra lều vải đến đi ra bên ngoài. Ngẩng đầu lên, dại ra nhìn giữa bầu trời phong vân biến hóa. Mà trong nháy mắt đó, toàn bộ chiết nguyệt bộ lạc người đều phảng phất bị người điểm huyệt đạo bình thường hình ảnh ngắt quãng tại chỗ. từng cái từng cái ngước đầu, nhìn lên bầu trời ô vân lan lột, mỗi một cái trên mặt đều treo đầy sợ hãi. ở tầng mây bên dưới, hồ quang bên trong, bốn bóng người ngạo nghệ đứng thẳng, bốn cái bóng người đều ôm cánh tay, trừng mắt lanh khốc vô tình con ngươi lạnh lùng nhìn chậm chậm phía dưới bộ lạc. mãi đến tận chiết nguyệt xuất hiện, bốn người mới chậm rãi bay xuống, đi tới chiết nguyệt trước. chiết nguyệt, lại gặp mặt rồi. kỳ thực ta nghĩ quá rất nhiều cùng ngươi gặp mặt sau khi, ta sẽ làm sao nổi giận, làm sao chửi đối ngươi. Thế nhưng khi ta thật sự nhìn thấy ngươi thời điểm, ta lại phát hiện trước nghĩ tới đều không có ý nghĩa. Ta hiện tại đúng là có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, không biết ngươi đang giết chết giả Mạc Thiên Tôn thời điểm, là ra sao tâm tình? Chương 716, rút lui. Ninh Nguyệt rất muốn nói, giết chết giả Mạc Thiên Tôn cái kia không phải ta. Thế nhưng câu nói này, nhưng kẹt ở yết hầu làm sao cũng không nói ra được. Không phải hắn. Không phải hắn giả Mạc Thiên Tôn sẽ bị Ninh Nguyệt đánh ngã. Không phải hắn, không phải hắn giả Mạc Thiên Tôn sẽ không hề phòng bị bị Ninh Nguyệt một chiêu kiếm đâm ngực. Ngơ ngác nhìn Kim Luân Thiên Tôn chất vấn. Chiết Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, tâm tình trầm trọng nhưng không thể làm gì. Chiết Nguyệt sâu sắc làm một cái hít sâu, tan giá ánh mắt dần dần tập trung. Các ngươi nghe theo pháp vương, ngông cùng thay đổi thánh nữ truyền thừa, nâng đỡ một con rối khinh nhường trường sinh thiên, ta xấu hổ với cùng bọn ngươi làm bạn. Ha ha ha. Chết đến nơi rồi trả lại ngu xuẩn mất khôn, thánh nữ đã chết, trường sinh thiên cũng không thể không có thánh nữ. Thánh nữ cũng không phải là từ nhỏ có chi, người đầu tiên nhận chức thánh nữ truyền thừa cũng không có tiền nhiệm thánh nữ chỉ định. Nếu truyền thừa đã xuất hiện đứt gãy, một lần nữa vì trường sinh thiên chọn lựa thánh nữ có gì sai đâu? Lời ngươi nói tất cả, đơn giản là vì ngươi phản bội trưởng Sinh Thiên Cung tìm kiếm cớ mà thôi. Hôm nay chúng ta tứ đại thiên tôn tụ hội, vẽ ngoan bó tay chịu trói theo chúng ta hồi Thiên Cung lĩnh tội. Bằng không, Phùng pháp vương chỉ lệnh giải quyết tại chỗ. Thôi lắm, thánh nữ chưa chết, tại sao truyền thừa gây ra? Rõ ràng là pháp vương hắn. Thôi đi, Chí Nguyệt, ta khuyên ngươi vẫn là cái khác Bạch tốn Sức. Hiện tại tình thế ngươi trả lại không thấy rõ sao? Bất luận ngươi nói cái gì, bọn họ đều hoàn toàn xem không nghe được. Vẫn là muốn muốn làm sao giết ra khỏi trùng đây đi. Chí Nguyệt lời còn chưa nói hết, Ninh Nguyệt Tâm Thanh cũng đã xuất hiện đánh gãy Triết Nguyệt. Thân hình nói lên, Ninh Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở Triết Nguyệt bên người cùng Triết Nguyệt đứng song vai. Mà nhìn thấy Ninh Nguyệt xuất hiện, Tứ Đại Thiên Tôn không những không có ngạc nhiên, trái lại trên mặt lộ ra mừng như điên. Thực sự là đả phá Thiết Hải vô mịch sử, đắt lai toàn bất phí công phu. Đại Chu Hoàng Triều Lam Điền Quận Vương cũng ở. Vậy thì càng tốt, hai việc đồng thời giải quyết. Triết Nguyệt, Ninh Nguyệt cùng với ngươi, ngươi còn có cái gì giải thích? Ngươi vốn là đã phản bội Thảo Nguyên Nương nhờ vào Chu Triệu, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải chém ngươi tên phản đồ này. Với Minh Vương Thiên Tôn phẫn nộ quát lên, âm thanh rơi xuống đất. Một đạo bất động Minh Vương pháp thân đột nhiên xuất hiện, đem Minh Vương Thiên Tôn bao bao ở trong đó. Bầu trời lôi vân lan lụt, đại địa gào thét chạy trồm. ở Ninh Nguyệt sáu người dồn dập tế lên thần hồn bóng mở thời gian, đột nhiên xa xa phía chân trời vạn mã chạy vội nỗ lực mà tới. Vi Liêm Tư cầm đầu thần thánh kỵ sĩ đoàn phảng phất vỡ đê lũ bất ngờ ngưng làm một thể vọt tới. Đê Tiện Tiết một chân giao ra thần chi huyết, Vi Liêm Tư nổi giận quát lên, trong ánh mắt bắn ra điên cuồng cự hận. Nhưng giờ khắc này Vi Tư, nhưng ở trong mắt Ninh Nguyệt chính là một cái chó sủa hy ngoại cầu nếu là không có trước mắt bốn vị thiên tôn, con chó này nào dám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thần thánh kỵ sĩ đoàn sung phong mà đến, nhưng bất luận linh nguyệt vẫn là chiết nguyệt đều không có đem hắn để ở trong lòng. khí thế đan xen quá chặt, một người ứng chiến hai vị thiên tôn căn bản không có phần thắng. vào thời khắc ấy, linh nguyệt cùng chiết nguyệt đấy lòng duy nhất một ý nghĩ, tìm cơ hội chạy. thần chi thẩm phán uy liêm tư gầm dữ dội thanh âm vang lên, mà trong ngay mắt, linh nguyệt lông mày trong dây lắt nhắt lại. không phải là bởi vì này một đạo thần chi thẩm phán đánh vỡ cương cục, mà là này một tia sét đánh xuống vị trí, dĩ nhiên là chiết nguyệt bộ lạc anh ánh chắp rơi xuống đất mấy trụ đỉnh lều vải ở trong ánh chấp biến thành cho bụi hơn nữa mạnh mẽ hồ quang tùy ý từ trung gian hướng bốn phía quyết tán bị hình ảnh ngắt quãng bộ lạc tộc nhân căn bản không thể nào né tránh mà phàm là bị hồ quang bắn trúng người đều là trong nháy mắt hóa thành thời khô đây là một trường giết chóc đối với tay không tất sắc chết nguyệt tộc nhân tàn sát một sát na chết nguyệt con mắt trong dây lát trứng lên khóa chặt tứ đại thiên tôn khí thế trong nháy mắt tan rã ra động bắt đầu run rẩy lên cơ hội tốt khóa chặt chiết nguyệt pháp vương thiên tôn trong mắt bắn ra kinh hỉ thần quang chiết nguyệt dĩ nhiên vào đúng lúc này lộ ra lớn như vậy cái hở nếu như không nhân cơ hội công kích, đó mới là thiên lý khó chứa. trong nháy mắt, hai đạo mạnh mẽ khí áp đột nhiên xuất hiện, bất kể là kim luân thiên tôn vẫn là minh vương thiên tôn, công kích trong nháy mắt phát động mạnh mẽ hướng về chiết nguyệt lồng ngực đánh tới. hai đại thiên tôn một đòn toàn lực, hơn nữa còn là ở chiết nguyệt không hề phòng bị tình huống dưới. đòn đánh này một khi công kích thành công, chiết nguyệt coi như không chết cũng nên cái tàn phế. dừng tay linh nguyệt đột nhiên phát sinh quát to một tiếng, nhanh như tia chớp đưa tay mò vào trong lồng, lấy ra một cái màu đỏ bình nhỏ cao cao dơ lên. nếu thần thánh kỵ sĩ đoàn cùng trường sinh thiên cung đều cần này thần chi huyết. Như vậy Thần Chi Huyết liền sẽ trở thành hai người tốt nhất bảo mệnh phụ. Ở Ninh Nguyệt tế lên Thần Chi Huyết trước mắt, bất kể là Kim Luân Tiên Tôn cùng Minh Vương Tiên Tôn, chính là Liêm Tư thần thánh kỵ sĩ đoàn công kích đều trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. "Đều rất sao dừng tay cho ta, bằng không ta lập tức bóp nát chai này Thần Chi Huyết." Ninh Nguyệt trong mắt bắn ra sắc bén ánh kiếm, nỗi giận âm thanh phảng phất không dứt bánh xe dâng tới thiên địa. "Không thể. Ngươi, ngươi là làm sao chiếm lấy Thần Chi Huyết?" William Tư sợ hãi quát lên, kim hộp có đặc thù mật mã thêm tỏa, ở không biết mật mã tình huống dưới không ai có thể mở ra mà một khi nỗ lực phá giải, chỉ cần thất bại một lần thần chi huyết sẽ bị phá hủy. Thần chi huyết đối với Uy Liêm Tư rất trọng yếu, nhưng đối với Trường Sinh Thiên Cung quan trọng hơn. ở tại bọn hắn trước khi đi, Pháp Vương đã từng trịnh trọng đã thông báo, muốn muốn thành công để Thánh Nữ hoàn thành truyền thừa, thần chi huyết là hiện nay biện pháp tốt nhất. vì lẽ đó, lần này bọn họ hạ sơn nhiệm vụ ngoại trừ Chu Diệt phản bội ở ngoài, đoạt lại thần chi huyết cũng là trọng yếu nhất. thậm chí vì đoạt lại thần chi huyết, Chu Diệt phản bội có thể để ở một bên. bốn người bọn họ vẫn ở phía đông tìm kiếm, nhưng chân chính tìm kiếm nhưng là Ninh Nguyệt. nói chuẩn xác là vì thần chi huyết. Ma Ninh nguyệt này một lấy ra thần chi huyết, nhất thời bắn chúng tứ đại thiên tôn uy hiếp. So với thần thánh kỵ sĩ đoàn, trường sinh tiên cung càng cần phải thần chi huyết. Hơn nữa, thần chi huyết chỉ còn dư lại ba bình, hai bình cách xa ở cực tây quang huy đế quốc. Linh nguyệt trong tay thần chi huyết là trường sinh tiên cung có thể bắt được duy nhất. Thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng, thế giới phảng phất bất động. Linh nguyệt rơi lên cao thần chi huyết, nhưng làm cho tất cả mọi người đều dừng lại lòng bàn tay động tác. Linh nguyệt khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, nhìn thấy tứ đại thiên tôn đột nhiên thu tay lại, linh nguyệt biết mình thắng cược. Thả chết nguyệt bộ lạc người đi, bằng không ta lập tức bóp nát thần chi huyết." Ninh Nguyệt lại một lần nữa cười gần quát lên. Bên trong đất trời bầu không khí ngột ngạt đã rơi xuống băng điểm, nhưng theo Ninh Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất, trong bộ lạc bị hình ảnh ngắt quãng người dần dần khôi phục năng lực hoạt động. Khôi phục sau khi chết nguyệt bộ lạc tộc người nhất thời phát sinh thất kinh tiêu thảm thiết, từng cái từng cái tranh tương buôn ba vọt vào lều vải của chính mình. Phổ Thông bách tính là ngu xuẩn, cũng là thiệt lương. Bọn họ đang sợ hãi thời điểm, cũng sẽ cho rằng lều vải có thể cho bọn họ mang đến an toàn. Thế nhưng, trốn vào trong lều vải đơn giản là không thấy mình là chết như thế nào mà thôi. Triết Nguyệt, ngươi mang theo bộ lạc người giúp đi. Linh Nguyệt Câu nói tiếp theo, nhất thời để Triết Nguyệt lộ ra không thể tin tưởng kinh ngạc. Linh Nguyệt lúc nào giác ngộ như thế cao, lúc nào cảm tình sâu đến có thể coi chính mình đoạn hậu. Cái khác dùng loại này cảm động ánh mắt nhìn ta, ngươi mang theo bộ lạc rời đi, rời đi mười dặm sau khi để bộ lạc chính mình đi, ta còn muốn ngươi trở về giúp ta phá vòng đây. Nếu như ngươi sẽ không tới, ta liền đem thần chi huyết giao cho trưởng sinh thiên cung. Thần chi huyết vừa có thể uy hiếp bọn họ, cũng có thể uy hiếp ngươi. Hừ chớ đem ta nghĩ giống như ngươi vô tình vô nghĩa. Triết Nguyệt không xóa lạnh lùng quát, thân hình nói lên, người đã xuất hiện ở trong bộ lạc. Đại gia cái gì cũng không muốn thu thập, đi theo ta. lập tức rời đi Triết Nguyệt tâm thành, cho thấp phẩm lo âu các tộc nhân vô tận ăn ủy. Nguyệt là bọn họ người tâm phúc, cũng là bọn họ thần linh. Thảo nguyên bộ lạc động tác là cấp tốc, ở cái gì cũng không cần mang tình huống dưới, nửa khắc đồng hồ bên trong liền hoàn thành tập kết. Triết Nguyệt quay đầu lại, nhìn bị rơi vào đến vòng vây Linh Nguyệt một chút, vung roi ngựa mang theo các tộc nhân rời đi. Cũng xác minh Linh Nguyệt suy đoán, ở Triết Nguyệt sau khi rời đi. Tứ Đại Thiên Tôn đem khí thế khóa chặt Ninh Nguyệt quanh thân hết thể không gian. Tuy rằng từ bên ngoài xem cũng không thể phát hiện cái gì, thế nhưng có người nếu như có thể chạm đến, Ninh Nguyệt không gian xung quanh đã ngưng kết thành thể rắn. "Ninh Nguyệt, chúng ta đã buông tha chết nguyệt bộ lạc, ngươi hiện tại đem thần chi huyết giao cho chúng ta." Minh Vương Thiên Tôn nhanh chân hướng về Ninh Nguyệt đi tới. "Đứng lại." Ninh Nguyệt lạnh lùng hét một tiếng, quanh thân bị đông cứng kết không gian đột nhiên lập lòe vô tận ánh sáng. Từng đạo từng đạo màu vàng ánh sáng, lạ như xuyên thấu qua bóng cây bắn ra ánh mặt trời như thế. Mà Tứ Đại Thiên Tôn nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng nhất thời lộ ra ngạc nhiên dung. Vốn cho là hợp chính mình bốn cái thiên tôn thực lực, đem linh nguyệt khóa chặt đủ khiến linh nguyệt mất đi năng lực hoạt động. Thế nhưng, linh nguyệt lại có thể dựa vào sức một người sâu sắc phá tan bốn người phong tỏa. Nhất thời, sát ý từ bốn người trong mắt bay lên, linh nguyệt thực lực như vậy để bọn họ bay lên kiêng kỵ, tự nhiên càng là bay lên quyết tâm phải giết. Đối mặt bốn người sát ý, linh nguyệt đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Lẫn nhau đã sớm một mất một còn, ai lại không muốn giết tử đối phương đây? Linh nguyệt miệng hơi làm nổi lên Mạnh mẽ phong tỏa đột nhiên phát sinh một trận vang lên giòn giã, từng mảng từng mảng trong suốt không khí mạnh vỡ, lại như bị đánh nát pha lê bình thường rơi ra. Muốn thần chi huyết ta, đợi chết nguyệt bọn họ an toàn sau khi lại nói, Ninh Nguyệt trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhạt, nhưng chính là nụ cười như thế lại làm cho Tứ Đại thiên Tôn hận đến nghiến răng nhưng không thể làm gì. Trên Nguyệt liên tiếp đem bộ lạc đưa ra 10 dặm phạm vi, đồng thời để bộ lạc dọc theo cái phương hướng này đi thẳng. Bàn giao xong tất cả sau khi, Trên Nguyệt lại một lần nữa đi vào mèo. Cũng không phải là bởi vì hắn cỡ nào tuân thủ hứa hẹn không cho Ninh Nguyệt tử mà làn đinh nguyệt uy hiếp thật sự đối với hắn rất có hiệu quả cảm ứng được chết nguyệt trở về đinh nguyệt khoẹt miệng hơi làm nổi lên nhẹ nhàng đưa tay đưa đến trong lòng, đã vậy còn quá trơ mắt móc ra bốn cái giống nhau như lốp lọ máu ngươi ngươi gạt chúng ta bất kể là tứ đại thiên tôn vẫn là huy tư đều trong nháy mắt viền mắt sắp nước, nội giận tiếng gào phảng phất lôi đỉnh vang vọng đất trời ta cũng không có lửa các ngươi thần chi huyết bị ta tách ra chưa ở này nằm chiếc lọ bên trong bất quá này thần chi huyết thực sự là kỳ quái dĩ nhiên càng như là một cái cơ thể sống mà không giống như là một đoàn huyết dịch hiện tại ta đem này năm bình thần chi huyết ném đi, các ngươi vượi vặn một người một cái. Dừng tay. Ngươi dám? Chương 717, Pháp Vương. Veo phẳng phất năm đạo tiệm điện hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, nhanh như kinh hồng, tấn như lưu tinh. Tứ lại thiên tôn dù muốn hay không, thân hình lóe lên hướng về vũ vệ sáng bắn nhanh mà đi. Linh Nguyệt lấy bắn nhanh kiếm khí phương thức đánh ra đi lọ máu, tốc độ đã vượt qua khinh công cực hạn. Coi như là Thảo Nguyên Thiên Tôn, muốn trước khi rơi xuống đất tiếp được cũng nhất định phải đem hết toàn lực truy. Có thể trở thành là thiên tôn, không có một cái là kẻ ngu si mà Ninh Nguyệt ném đi đến cùng có phải là thần chi huyết, bọn họ không biết. Thế nhưng, dù cho có 90% khả năng là giả, bọn họ cũng sẽ đánh cược 10% khả năng là thật sự. Thánh nữ chọn lựa đã tốt mấy tháng, nhưng thánh nữ truyền thừa nhưng vẫn không có kết quả. Chỉ cần thánh nữ hoàn thành truyền thừa, bọn họ hết thảy hành vi đều là chính xác đều là hợp lý. Thế nhưng, thánh nữ một ngày chưa hoàn thành truyền thừa, bọn họ chính là ly kinh bạn đạo. Kéo lâu như vậy, Trường Sinh Tiên cũng không thể lại kéo dài. Liên ngay cả Thiên Tôn bọn họ tự mình thôi miên âm thanh cũng bắt đầu có dao động. Thần chi huyết Hiện tại là bọn họ hy vọng duy nhất. Hơn nữa Pháp Vương đã chứng thực, thần chi huyết là hiện nay trợ giúp Thánh nữ hoàn thành truyền thừa đường tắt duy nhất. Ở binh thuốc bắn nhanh mà đi trong nháy mắt, Ninh Nguyệt trước người đột nhiên phóng ra một đạo làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Một luồng ánh kiếm cắt phá trời cao, một đòn đem đã vương lòng thiên địa đánh nát. Ở không gian mảnh vỡ phảng phất gạch mưa đá lạc thời khắc, Ninh Nguyệt thân thể đã hóa thành một vệt ánh sáng. Xuyên qua trời cao, biến mất ở thiên địa. Muốn chạy ở truy kích lọ máu thời điểm, tứ đại thiên tôn từ lâu ngờ tới Ninh Nguyệt muốn nhân cơ hội phá vòng đây, cũng không quay đầu lại. Hầu như trong chớp mắt bốn người các một chiêu công kích phản phất vượt qua thời không hướng về Ninh Nguyệt tấn kích mà đi. Mà Tứ Đại Thiên Tôn ở phát động công kích thời điểm cũng là cũng không quay đầu lại, thậm chí truy đuổi lọ máu tốc độ cũng không có mấy may biến chậm. Này một chiêu công kích là bốn người từ lâu vì là Ninh Nguyệt chuẩn bị. Ninh Nguyệt có thể nghĩ đến phá vòng vây biện pháp, Tứ Đại Thiên Tôn tự nhiên có thể nghĩ đến biện pháp ứng đối. Ninh Nguyệt vừa đánh tan phong tỏa, bốn đạo công kích đã đi tới phía sau. Mà giờ khắc này Ninh nguyệt, hoặc là mạnh mẽ chịu đựng đòn đánh này, hoặc là xoay người chống đối. Thế nhưng, nếu như xoay người chống đối nhưng thế tất sẽ sử dụng đào mạng động tác sản sinh một tia hình ảnh nát quáng, mà này một tia hình ảnh nát quáng, nhưng đủ khiến linh nguyệt lại một lần nữa bị tứ đại thiên tôn chặn lại. mà lần này linh nguyệt đem chắc chắn phải chết. đều chạy đến thảo nguyên, nơi nào còn có thể lại bận tâm khai chiến hay không? ở linh nguyệt xuất hiện ở thảo nguyên thời điểm, chiến tranh cũng đã bắt đầu rồi, chỉ cần có thể đem linh nguyệt ở lại thảo nguyên, thảo nguyên liền chiếm đại nghĩa. vì lẽ đó, ở trên thảo nguyên đối với linh nguyệt ra tay đó là tuyệt không hàng hổ. chính đang linh nguyệt cắn răng dự định chịu đựng bốn đạo công kích thời điểm một đạo bàn tay đột nhiên xuất hiện phảng phất vượt qua thời không bình thường xuất hiện sau lưng Linh Nguyệt bốn đạo công kích trong nháy mắt cùng bàn tay chạm nhau trong nháy mắt muốn nổ tung lên khuấy động lên vô tận lang yên nổ tung dư âm lay động thiên địa Linh Nguyệt trong mắt tinh mang lấp lóe thiên ai Nguyệt lại một lần nữa cấp tốc tăng hoa dẫm nổ tung sóng gợn rung động hầu như một bước trong lúc đó thân hình đã nhảy đến nổ tung dư âm ngoại vi nhìn Linh Nguyệt thân hình xuất hiện ở bên người Triết Nguyệt lộ ra gặp quỷ ngạc nhiên khuôn mặt Triết Nguyệt bị Pháp Vương xưng là tối cấp tốc thiên tôn kinh công của hắn tự nhiên cũng là không sai thế nhưng Vừa nãy Ninh Nguyệt cái kia hoa lệ đến tài năng như thần thao tác, nhưng cũng quét mới khinh công của hắn nhận thức. Khinh công cực hạ, có thể bay trên trời lăng không hư độ. Điểm này chỉ cần học tập võ công người đều biết. Thế nhưng, Ninh Nguyệt vừa nãy triển khai vẫn là khinh công sao? Rất sao trực tiếp giấm nổ tung nhịp điệu sóng gợn mạnh đập. Như vậy khinh công, vẫn là khinh công sao? Trên Nguyệt thậm chí tưởng tượng được, nếu như Ninh Nguyệt lại tinh tu một thoáng khinh công, là không phải có thể làm được giẫm sự công kích của kẻ địch tranh lệch. Cứ như vậy, trên đời còn có cái gì khả năng công kích đánh cho đến hắn? Một đòn đánh tới, công kích được cái nào? Ninh Nguyệt mềm nhẹ không có gì đến cái nào. Nội Tung Dư âm khó thương, sắc bén kinh khí khó phá, thậm chí hắn có thể hóa thành hư vô có mặt khắp nơi. Vừa nghĩ tới cái cảnh giới kia, trên nguyệt không khỏi run lên một cái. Còn lo lắng cái gì? Thoát thân a Ninh Nguyệt hô quát tỉnh lại trên nguyệt, trong nháy mắt hoàn hồn hóa thành một vệ sáng đuổi theo Ninh Nguyệt bóng lưng. Được lọ máu tứ đại thiên tôn đội vàng mở ra lọ máu, nhất thời sắc mặt trở nên đen kịt như mực. Huyết trong bình giống tuyết, tuy rằng sớm có dự liệu nhưng vẫn như cũ sắc mặt đen kịt tức đến run rẩy cả người. Ninh Nguyệt Dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh kim luân tiên tôn nổi giận kêu gào, côn bạo khí thế, phảng phất cùng như gió bào phủ thiên địa, vô tận bụi mù che lậy thiên địa. Cái khắc hảo còn không truy. Uy liêm tư nắm trong tay lọ máu, dại ra nhìn linh nguyệt biến mất phương hướng. Thời khắc này, hắn đột nhiên có loại tinh thần thăng hoa bình thường rất nộ. Những ngày gần đây, trong đầu của hắn thì thần vẫn là thần chi huyết, thần chi huyết quý giá, không cho hắn mất. Thế nhưng, hắn quên một vấn đề, thần chi huyết tranh cướp đã ở võ đạo chi cảnh cấp độ này bên trên. Dù cho hắn có thần thánh kỵ sĩ đoàn, nhưng vậy thì thế nào? Như vậy tranh cướp cho chơi, từ thần chi huyết xuất hiện một khắc đó cũng đã nhất định hắn bị nâng cao. Có thể, uy liêm tư duy nhất phạm sai lầm chính là nắm ngơ cả ngân máu. Nếu như vẫn ẩn dấu, hắn thần chi huyết sẽ không mất. Mà một khi lấy ra, coi như không có ninh nguyện tăng cấp, thần chi huyết kỳ thực đã sớm không lại thuộc về hắn. Đi thôi. Uy liêm tư phảng phất thả ra cái gì, mở ra khúc mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Trong nấy mắt, trên người thánh khải cũng giống như chịu đến cảm ứng, phát sinh ngông lung ánh sáng. Ánh sáng bao trùm dưới uy liêm tư như vậy thần thánh mà tình cảnh này thần thánh kỵ sĩ đoàn mới càng thêm danh xứng với thực đoàn trưởng thủ hạ có chút phức tạp con mắt nhìn uy liêm tư thần chi huyết mất trộm bọn họ không cam lòng nhưng khi bọn họ nhìn thấy tứ đại thiên tôn đợi người thực lực sau khi bọn họ rồi lại như vậy bất an ở đây sao một đám kẻ địch mạnh mẽ trong lúc đó đoạt lại thần chi huyết này hiện thực sao đoàn trưởng chúng ta trả lại truy sao không đổi. vĩnh viễn không đổi. uy liêm tư nhẹ nhàng thở dài coi như truy cũng truy không trở lại quên đi thôi đi đoàn trưởng chúng ta đi cái nào? đi tìm thánh vật. nếu như mùa đông trước trả lại không tìm được thánh vật, chúng ta liền về nhà. đại gia đến đông phương đã một năm, là thời điểm nên về rồi. đáng tiếc phụ lòng giáo hoàng kỳ vọng, đám điêu chết tiệt kẻ phản bội. thần thánh kỵ sĩ đoàn tế lên ma pháp trận gạo thét chạy như bay, dần dần biến mất ở phía chân trời. linh nguyệt cùng chết nguyệt khinh công chính là phóng tầm mắt võ đạo chi cảnh cũng là hàng đầu tồn tại. tứ đại thiên tôn liên thủ thực lực có thể so với hai người bọn họ cường. nhưng nếu bàn về khinh công, tứ đại thiên tôn chỉ có thể hửi bụi. không, nói chuẩn xác liền hửi bụi tư cách đều không có trả lại không quá một canh giờ, tứ đại thiên tôn trước mắt cũng không còn ninh nguyện cùng chết nguyện hình bóng. hai người cấp tốc chạy như bay, lướt qua núi cao, lướt qua hồ nước, bay qua quần sơn, vượt qua trùng điệp. tiên tĩnh bên trong dãy núi, một đạo thác nước phảng phất ngân hà bông xuống cửu tiêu, nổ vang nổ vang, phảng phất tiên lôi không dứt. nơi này là ngã mõ hà đầu mượn, cao nguyên sông băng hòa tan, hội tụ thành tỉnh cảnh này đổ sộ thác nước cảnh tượng. liên tục cấp tốc chạy trốn, đừng nói chiết chính là Ninh nguyệt đều có chút không chịu nổi. toàn lực vận chuyển công lực bên dưới, bất luận lực lượng tinh thần cùng nội lực đều rất có tiêu hao. Ninh Nguyệt cùng chết Nguyệt hạ xuống, hai người không hẹn mà cùng một trưởng đánh về phía thác nước hấp đến một cột nước. Cột nước từ đầu đổ xuống, hai người không hẹn mà cùng run lên một cái. Không nói gì, không có giao lưu, hai người đồng thời ngồi quanh chân vận chuyển nội lực. Nội lực như tuôn trào sông lớn, hấp thụ trong thiên địa này linh lực, chạy trốn ra mấy trăm dặm, đồng thời rời đi thảo nguyên đến ngã mộ hà đầu nguồn, nghĩ đến trường sinh thiên cung người hẳn là đuổi không kịp nơi này. Điều tức khoảng trừng nửa canh giờ, hai người tinh khí thần lại một lần nữa khôi phục lại đỉnh cao. Gần như cùng lúc đó, hai người mở mắt ra. Cũng gần như cùng lúc đó. Mặt của hai người trên lộ ra kinh ngạc. Trong nháy mắt, hai người phảng phất chấn kinh thọ bình thường nhảy đánh mà lên, mặt của hai người trên đều treo lên nồng đậm sợ hãi. Bởi vì liền ở tại bọn hắn mở mắt trước mắt, trước mắt nhưng không hiểu ra sao thêm ra một người, một người mặc trường bào màu vàng óng đầu đội mặt nạ màu vàng kim người. Hắn yên tĩnh đứng ở trước mặt hai người khoảng ba trượng, tuy rằng đứng ở nơi đó, nhưng cũng phảng phất không hề có thứ gì. Lại như một cái căn bản không tồn tại toàn tức hình chiếu giống như vậy, người bí ẩn không nói gì, càng không có biểu lộ thân phận. Thế nhưng Ninh Nguyệt nhưng ngay đầu tiên biết rồi người bí ẩn thân phận, Trường sinh tiên cung pháp vương. Triết Nguyệt đã nói, Pháp Vương Tu Vi có thể so với gia Cắt thanh còn muốn tinh thần. Với bắt đầu, Ninh Nguyệt cũng không tin, nhưng hiện tại, hắn tin. Pháp Vương Tu Vi ở đâu là so với gia Cắt thanh tinh thần? Vốn là không ở cùng một cấp bậc. Thần bí như vậy khí thế mạnh mẽ, Ninh Nguyệt chỉ có ở kỳ liên vương cựu thiên huyền nữ trên người cảm thụ quá, vì lẽ đó Ninh Nguyệt đấy lòng chạy ra một đạo tuyệt vọng, không gì sánh kịp tuyệt vọng. Nếu như Pháp Vương là võ đạo chi cảnh đỉnh cao, Ninh Nguyệt tự hỏi còn có thể đo sức một, hai. Thế nhưng, Pháp Vương Tu Vi dĩ nhiên là vấn đạo chi cảnh, vậy mình triệt để không cứu một tia lơ đãng cười khổ hiện lên ở trên mặt, dù cho hắn giả hoạt đa trí, trước thực lực tuyệt đối là như vậy buồn cười. vẫn đạo chi cảnh, vậy còn chơi cái giám a? pháp pháp vương chiết nguyệt hầu kết hơi nhún, quá hồi lâu mới từ hết hầu phun ra một cái cực kỳ thanh em run rẩy. linh nguyệt ngưỡng mộ đại danh đã lâu, pháp vương không hề liếc mắt nhìn chiết nguyệt, phảng phất hắn căn bản là không tồn tại. bởi vì ở trong mắt pháp vương, chiết nguyệt đã sớm là cái người chết. vì lẽ đó chiết nguyệt cũng không thể để hắn để vào trong mắt, thế nhưng linh nguyệt nhưng không giống nhau. Pháp Vương nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt là như vậy kỳ quái như vậy đặc thủ, phản phất Ninh Nguyệt là một cái sớm đã biết bạn cũ, tự giới thiệu mình một chút, ta là Trường Sinh Tiên Cung Pháp Vương, ngươi có thể gọi ta Pháp Vương. Pháp Vương âm thanh rất giản mùa, nhưng cũng không có nghe. Không chỉ có như vậy, Pháp Vương âm thanh có loại phi thường đặc biệt bị lực. Ninh Nguyệt thậm chí có thể tưởng tượng đến Pháp Vương hẳn là một cái dị thường cơ trí, bác gái, có bị lực lao nhân. Ninh Nguyệt không nói gì, dị thường cảnh giác nhìn Pháp Vương, tay đã lặng lẽ luồn vào trong cổ áo, bởi vì gặp qua vấn đạo chi cảnh cường giả Ninh Nguyệt phi thường rõ ràng. Tu vi của chính mình ở trong mắt vấn đạo chi cảnh liền trả là cái quốc khô gì? Mà duy nhất có thể cho mình tranh thủ đến một chút hy vọng sống, chính là trong lòng thần chi huyết. Trường Sinh Tiên Cung cần thần chi huyết, đặc biệt là Pháp Vương càng cần phải thần chi huyết đẩy mạnh kế hoạch của hắn. Chương 718, vô lực. Linh Nguyệt mờ ám cũng không có giấu giếm được Pháp Vương, mà Pháp Vương cũng tựa hồ cũng không có ngăn lại Linh Nguyệt ý nghĩ. Chậm rãi móc ra thần chi huyết, Linh Nguyệt chăm chú nắm tại lòng bàn tay. Tựa hồ trai này thần chi huyết chính là tính mạng của chính mình. Hừ, không sai, quả nhiên là thần chi huyết. Ngươi đúng là thông minh, không có như lừa bọn họ như vậy cả ta." Pháp Vương cười khẽ nói rằng, Phản phất là đang nói đùa. Dễ dàng như vậy ngữ khí, lại như ở đối với một cái van bối nói chuyện như thế. "Đem thần chi huyết cho ta đi." Pháp Vương nhẹ nhàng nói, Phản phất lại như Ninh Nguyệt nguyên vốn sẽ phải đem thần chi huyết giao cho hắn như vậy. "Đây là mạng của ta, ngươi cảm thấy ta nên dễ dàng đem mạng của ta giao cho ngươi?" Ninh Nguyệt ánh mắt không quen hỏi ngược lại. Thần chi huyết ở tay, Ninh Nguyệt Phản phất có sức lực như thế, nói chuyện trong giọng nói cũng nhiều hơn không ít tự tin. "Ta tìm đến ngươi, chính là vì cầm lại thần chi huyết." Còn có xử lý một chút Trường Sinh Thiên Cung kẻ phản bội. Đối với mạng của ngươi, ta không có hứng thú. Đúng rồi, Bất Lao Thần Tiên là sư phụ của ngươi. Pháp Vương đột nhiên cười khẽ hỏi. Linh Nguyệt khẽ cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Theo lý thuyết, Bất Lao Thần Tiên là Cựu Châu Thiên Điệu thập nhị tuyệt, trên lý thuyết là thảo nguyên thiên tôn kẻ địch. Nhưng Pháp Vương nhắc lên Bất Lao Thần Tiên ngữ khí, dĩ nhiên mơ hồ có một tia kính trọng. Lẽ nào Bất Lao Thần Tiên cùng Pháp Vương còn có cái gì ngọn nguồn hay sao? Ngươi có phải là rất nghi hoặc, ta thật giống đối với Bất Lao Thần Tiên không có địch ý như thế. Pháp Vương lại như sẽ độc tâm thuật bình thường tinh chuẩn nói ra Ninh Nguyệt ý nghĩ, mà Ninh Nguyệt cũng không có phủ nhận, liền như thế ngầm thừa nhận nhìn Pháp Vương. Bất Lao Thần Tiên là một vị chân chính võ học tông sư, hắn du hy nhân gian, là chân chính nhảy ra hồng trần thế tục thế ngoại cao nhân. Coi như là thượng giới thiên bảng đệ nhất nhất niệm tiên Phật đều không có nhảy ra hồng trần, nhưng Bất Lao Thần Tiên đã triệt để chặt đứt qua lại. Nghe Pháp Vương tán dương, Ninh Nguyệt trong đầu nhưng không tên cảm giác khó chịu, trên mặt mang lên một tia âm hiểm cười, ý của ngươi là, không ngăn cản các ngươi xâm lấn Cự Châu cao thủ võ đạo chính là thế ngoại cao nhân sao? Ha ha. Cái này lý luận cũng thật là kỳ dị a. Ta cũng không có ý này, chờ ngươi đến cảnh giới nhất định, có thể ngươi sẽ hiểu bất lao thần tiên cảnh giới. Coi như 50 năm trước, bất lao thần tiên cũng theo Mạc Kỳ liên chinh chiến, ta cũng sẽ cho rằng như thế. huống chi, ngươi cho rằng mỗi một lần thảo nguyên cùng trung nguyên chiến tranh, đều có trưởng sinh tiên cung tiên tôn ra tay sao? Muốn thực sự là như vậy, Đại Chu hoàng triều lập quốc 400 năm, cùng thảo nguyên chiến tranh không thấp hơn 20 lần, mỗi lần đều có thiên tôn ra tay, bất luận trung nguyên cửu châu vẫn là thảo nguyên đều sợ không thể ở người chứ. Pháp Vương một câu nói này, Nhất thời để linh nguyệt ánh mắt mở ra. Vẫn cho là Thảo Nguyên Lang kỵ khấu nhốt vào Sâm Cựu Châu, đều là võ lâm triều đỉnh toàn phương diện chiến tranh. Nhưng Pháp Vương vừa nói như thế, Linh Nguyệt cũng đột nhiên ý thức được, cao thủ võ đạo toàn lực chém giết đủ để cải thiên hoán địa hủy thiên diệt địa. Một lần hai lần vẫn còn có thể, nhiều lần như vậy không phải cái gì đều biến thành cho bụi. 50 năm trước, nguyên bản Trường Sinh thiên cung không ra. Nếu không là thánh nữ chết vào nhất niệm tiên Phật tay, chúng ta lại há sẽ liều mạng. Thập đại thiên tôn, bao quát Pháp Vương ở bên trong 11 vị cao thủ, dùng chết trận chứng minh đối với thánh nữ trung thành ở trong các ngươi nguyên trong mắt người, chúng ta là kẻ xâm lấn là đồ tệ. Nhưng ở chúng ta thảo nguyên trong mắt, bọn họ nhưng là anh hùng, vì mình tự trách, vì tín ngưỡng của chính mình mà chiến. Biết tại sao bọn họ hãn không sợ chết sao? Bởi vì thánh nữ ngộ hại, nhưng thân là hộ vệ thiên tôn môn trả lại sống sót, đây là xì nhủ. Ngươi hiểu sao? Ta không hiểu cũng không muốn hiểu. Ta chỉ biết là ngươi chọn lựa thánh nữ là an lạp khả hãn con gái, mà an lạp khả hãn dã tâm bừng bừng vẫn lưu toàn xâm lấn trung nguyên. Thánh nữ truyền thừa đối với ta đại chu hoàng triều nguy hại rất lớn. Nếu như ta bảo đảm Trường Sinh Thiên Cung không can dự Trung nguyên cùng thảo nguyên cuộc chiến đây. tuy rằng không nhìn thấy Pháp Vương dung mạo, nhưng Ninh Nguyệt vẫn là cảm giác Pháp Vương trên mặt lộ ra cười nhạt ý. Bảo đảm ở hai nước lợi ích trước mặt chẳng là cái thá gì, coi như hiệp ước cũng có thể sẽ bỏ đừng nói là bảo đảm. Ninh Nguyệt xem thường khẽ cười nói, tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, Ninh Nguyệt sắc mặt trong giây lát đại biến. Hắn cảm giác được rõ ràng, trước mắt Pháp Vương khí thế đã phát sinh biến hóa nghiêm Nếu như trước, Pháp Vương vẫn là mưa phùn thanh phong, giờ khác này Pháp Vương đã biến thành mưa to gió lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ta ở cùng ngươi bàn điều kiện, nếu không là ngươi là cố nhân chi hậu, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói nhiều như vậy. Trong tay ngươi cầm thần chi huyết thì có thể làm cho ta liền phạm. Ngươi là đánh giá quá cao chính mình, vẫn là quá xem thường bản tọa. Pháp vương tiếng nói rơi xuống đất, thiên địa trong nháy mắt bất động, liền ngay cả bên thai chạy trốn thác nước, dĩ nhiên cũng trong nháy mắt đỉnh chỉ ở giữa không trung. Linh nguyện tát lưỡi, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Võ đạo chi cảnh tuy rằng cũng có thể đông lại thiên địa thời không, nhưng này cũng chỉ là tinh thần trên đông lại, loại kia khóa chặt đông lại, chỉ là bị ảnh hưởng người hảo cảnh mà thôi thế nhưng trước mắt pháp vương biểu hiện ra dĩ nhiên không phải ảo cảnh mà là chân thực ở hư huyễn bên, bên trong hình ảnh ngắt quang thiên địa trả lại có thể lý giải nhưng ở trên thực tế đông lại không gian cái kia e sợ cũng chỉ có thần mới có thể làm được chứ lại một lần nữa ninh nguyệt đối với võ đạo chi cảnh nhận thức lại một lần nữa tăng lên trên một nấc thang chuyện này quả thật bá đạo không thể nói lý nếu như đông lại khóa chặt châm đối với mình mình có thể không thể chống đối nếu như pháp vương muốn từ trong tay chính mình đoạt được thần chi huyết có phải là cũng là dễ như ăn cháo ca một tiếng vang dòn như vậy đột ngột vang lên bất kể là Pháp Vương vẫn là Ninh Nguyệt, hầu như trong nháy mắt sửng sở. Chạm sau lưng Ninh Nguyệt chết nguyệt, trong chớp mắt ra tay rồi. Không hề tồn tại cảm chết nguyệt, lại đột nhiên bùng nổ ra như vậy cấp tốc nhanh quá quang công kích. Mục tiêu công kích không phải Pháp Vương, lại càng không là Ninh Nguyệt, mà là Ninh Nguyệt trong tay thần chi huyết. Không ai từng nghĩ tới chết nguyệt lại đột nhiên nổi lên công kích, chẳng ai nghĩ tới chết nguyệt công kích sẽ nhanh như thế. Vì lẽ đó đừng nói Ninh Nguyệt, liền ngay cả Pháp Vương phản ứng lại thời điểm cũng đã chậm. Một tia sáng trắng bỏ qua, thần chi huyết ầm nổ tung, giải thần chi huyết, Phảng Phật Vẫn Trương vũ chào nếu như hắn có miệng, hắn có mắt, hắn có chân, hắn nhất định sẽ ở trước khi chết phát sinh dít lên một tiếng. thế nhưng, hắn chỉ là một vũng máu, ở lọ máu phá nát trong nháy mắt biểu hiện sáng tỏ hắn bất phàm sau khi một sát na bị chết nguyện một quyền bắn trung hóa thành đầy trời sương máu, bị đánh tan thần chi huyết, không thể lại thu nạp. dù cho pháp vương có thể hình ảnh ngắt quáng không gian cũng không cách nào để thời gian chạy ngược. vì lẽ đó bất kể là pháp vương vẫn là ninh nguyệt đều tỏ rõ vẻ dại ra nhìn thần chi huyết bị miễn cưỡng phá hủy. pháp vương trong mắt lóe lên ngạc nhiên, nhưng vẹn vẹn trong trước mắt sấu hổ phảng phất biển gầm bình thường bao phủ đầu góc thần chi huyết phá lại bị đánh vỡ pháp vương lửa giận âm âm một tiếng phảng phất đạn đạo nổ tung bình thường nổ tung vô tận lửa giận rung động thiên địa hầu như trong chớp mắt thiên địa lay động đại địa rung động liền ngay cả bị hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung thoát nước cũng ở pháp vương dưới sự tức giận nổ nát hóa thành đầy trời xương mù dày ngươi dám phá hủy thần chi huyết pháp vương thanh âm giàn trở nên càng thêm kháng khí tức tử vong nồng nặc phảng phất bụi mù bình thường nồng nặc bao phủ thiên địa ha ha ha ha ha ha không còn thần chi huyết Xem ngươi làm sao? Làm sao hoàn thành thánh nữ truyền thừa? Ha ha ha. Được được được. Pháp vương nổi giận nở nụ cười, đưa tay thành trảo, chiếc nguyệt thân thể phảng phất bị vô hình tay nâng lên bình thường dơ lên giữa không trung, ngươi tên phản đồ này, rốt cục khô rồi một cái có thể chân chính chọc giận bản tọa sự, rất tốt, tốt vô cùng, ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái, ta sẽ để ngươi thường tận thống khổ, ta sẽ để ngươi cầu ta giết ngươi. Phốc chết nguyệt đột nhiên không có dấu hiệu nào miệng phun máu tươi, sau đó liền chậm rãi gục xuống ngã vài xuống. Mãi đến tận chết nguyệt rơi xuống. Ninh Nguyệt đều không có thấy rõ Pháp Vương là làm sao ra tay. Pháp Vương đem chết Nguyệt đánh ngất, chậm rãi quay mặt sang nhìn trầm trầm Ninh Nguyệt. Hai đạo phảng phất u hồn bình thường ánh mắt, để Ninh Nguyệt toàn bộ thân hình đều sờn cả tóc gáy. Giờ khắc này ở Ninh Nguyệt trong đầu chỉ có làm sao bây giờ ba chữ hội tụ thành Thiên Quân Vận Mã. Hắn đã không có dựa dẫm, tất cả dựa dẫm đều không có. Thần chi huyết đã không còn, làm sao ở Pháp Vương trong tay chôn tính mạng? Vô số biện pháp từ đấy lòng chạy qua, nhưng không có một cái có thể thực hiện. Đây là một cái bẫy chết, mà duy nhất có thể mở ra từ cung. Ninh Nguyệt trong mắt tinh mang lóe lên. Một câu nói dấu ở trong miệng không nhanh không chậm, mỗi một lần, ở chính mình rơi vào tuyệt cảnh, ở đối mặt mình không thể địch lại được cường địch thời điểm, sư phụ đều sẽ như kỳ tích xuất hiện. Lần này, có phải là cũng có thể như vậy? Sư phụ cứu mạng rít lên một tiếng, vang vọng bầu trời, chấn động tới xa xa rừng rậm nơi sâu xa vô số phi điểu. Một tức, hai tức, ba tức. Ninh Nguyệt không biết đợi bao lâu, thế nhưng, bất lao thần tiên tinh tướng âm thanh chưa từng xuất hiện, đầy trời kim quang cũng chưa từng xuất hiện. Ninh Nguyệt giờ khắc này suy nghĩ nhiều bất lao thần tiên có thể giả bộ một lần bước, bởi vì giờ khắc này Ninh Nguyệt tự đáy lòng cảm giác bất lao thần tiên tinh tướng dáng vẻ lại như vậy hào hùng và trượng. Ha ha ha! Pháp Vương nở nụ cười, phản phất âm thầm bình thường cười đến làm người không rét mà run. Ninh Nguyệt trong lòng căng thẳng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tập thượng tâm đầu. Vừa định lại gọi một lần, đột nhiên thấy hoa mắt, Pháp Vương mặt nạ màu vàng kim xuất hiện ở Ninh Nguyệt mắt, âm thanh kẹt ở hít hầu làm sao cũng không hét lên được, phản phất một đạo điện lưu chạy qua thân thể. Ninh Nguyệt thân hình trong giây lát run lên, mở mịt con mắt. Ngơ ngác nhìn Pháp Vương, run rẩy thân thể, lão đảo lui về phía sau. Pháp Vương xuyên thấu qua mặt nạ ánh mắt như vậy lạnh lẽo, phảng phất ở xem một kẻ đã chết. Mà chịu Pháp Vương một chiêu Ninh Nguyệt, giờ khắc này cũng xác thực là cái người chết. Thiên điệu lại một lần nữa hoảng lên, phía sau thác nước đã phát sinh có hàng vạn con ngựa chạy trồm nổ vang. Hoa một ngụm máu tươi phun ra, ở trước mắt ngừng tụ thành sương máu. Ninh Nguyệt cũng không còn cách nào chống đỡ lấy thân thể, thân thể chậm rãi ngã về đằng sau, từ vách núi rơi xuống, xuất vào chạy trồm trong thác nước. Ly Châu, Mai Sơn, Quế Nguyệt cung Một thân một mình ở tại Đại Tuyết Sơn mấy năm đều không học được làm cơm Thiên Mộ Tuyết, chợt bắt đầu học làm nữ hồng. Nếu như Ninh Mật biết, phòng chừng lại là một trận sợ mất mật. Thiên Mộ Tuyết thái dao đều có thể là kiếm khí ngang dọc hàn quang vạn dặm, nàng nữ hồng có thể hay không thêm ra một cái đông phương bất bại. Nhưng giờ khắc này, Thiên Mộ Tuyết vẻ mặt là như vậy chăm chú, thậm chí so với nàng luyện kiếm thời điểm trả lại phải chăm chỉ. Tuy rằng ngón tay như vậy lốc, nhưng vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ. Khi biết chính mình mang thai mang thai sau khi, Thiên Mộ Tuyết liền bắt đầu vì là làm một cái hợp lệ mẫu thân mà nỗ lực. Cũng may đạo duyên quân ở đây cho Thiên Mộ Tuyết không nhỏ tự tin, vừa là Thiên Mộ Tuyết tiếp thân y hộ nhân viên, hiện tại lại thành nàng nữ hồng lão sư. Chương 719, Thiên Mộ Tuyết hạ Mai Sơn. Đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết thân hình run lên, ngón tay hơi run lên đâm vào chính mình ngón út bên trong. Đỏ tươi huyết châu tràn ra, dọc theo như xanh miết bình thường ngón tay chậm rãi nhỏ xuống. Thiên Mộ Tuyết trong ánh mắt lộ ra một tia chưa bao giờ có kinh hoàng, trong dây lát đứng lên phóng tầm mắt tới phương bắc. Mộ Tuyết kiếm tiên, làm sao? Đạo duyên quân nghi hoặc giơ lên. Nhưng nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết đầu ngón tay nhỏ xuống máu tươi lộ ra một tia khó mà tin nổi. Thiên Mộ Tuyết là võ đạo chi cảnh, thiên địa thập nhị tuyệt, bất kỳ tình huống gì dưới cũng không thể chính mình làm thương chính mình. Tuy rằng nàng sâu kim nạp tuyến động tác như vậy mới lạ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đâm trúng tay của chính mình. Ta đột nhiên cảm giác được một trận hoảng hốt. Thiên Mộ Tuyết thanh âm lạnh như băng vang lên, thanh tuyến dĩ nhiên mang theo một tia lơ đãng run rẩy. Đạo duyên quân nghe nói, trên mặt kinh ngạc sau khi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, "Mộ Tuyết kiếm tiên đừng lo, nữ tử ở có thai trong lúc sẽ có một ít hoảng hốt lo lắng bệnh trạng." này thuộc về hiện tượng bình thường." "Không." Thiên Mộ Tuyết tiến lặng lắc lắc đầu, trong ánh mắt lóe qua hai vệt tình mang, "Nguy nguy Tiểu huyên, các ngươi lại đây." Âm thanh phẳng phất thanh như gió truyền ra, chỉ chốc lát sau, hai bóng người sẹt qua bầu trời hạ xuống, "Tiểu thư, làm sao?" "Sư nương, có gì phân phó?" "Ta muốn hạ sơn một chuyến, ta không lại khoảng thời gian này, hai người các ngươi không cho rời đi Quế Nguyệt cùng, lại càng không hứa hồ đồ." Thiên Mộ Tuyết đột nhiên nghiêm túc nói. Nhìn Thiên Mộ Tuyết như vậy vẻ mặt nghiêm túc, Nguy cùng Tiểu Uyên nhất thời cảm giác được sự tình không giống bình thường. "Tiểu thư Ngươi đây là, muốn đi đâu a? Thảo Nguyên theo tiếng nói rơi xuống đất trong ngáy mắt, Thiên mộ Tuyết bóng người đã biến mất ở tại chỗ, lưu lại vánh ánh cùng Tiểu Huyên mở mịt mắt to chừng mắt nhỏ. Sư nương gấp gáp như vậy, lẽ nào? Tiểu Huyên vước cảm, thay đổi sắc mặt đột nhiên có loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hoàng. Lẽ nào là cô ra sẽ ra vấn đề rồi? Trong ngáy mắt, vánh ánh sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Hai người các ngươi không cần loạn đoán, lấy Lam Điển quận vương võ công tuyệt thế, nguy hiểm gì không thể bình yên vượt qua. Càng có thể hướng Ngộ Tuyết kiếm tiên đi vào, tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Đạo duyên quân không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể như vậy trắng sám an ủi hai cái lo lắng sợ hãi người. Chiến ma hy giải, có hàng vạn con ngựa chạy trốn. Mặt Kỳ nỗ lực vung về roi ngựa, nỗ lực hướng về chết nguyệt chỉ rõ phương hướng chạy như điên. Ở mấy ngày trước, Mặt Kỳ đã nghĩ đến tất cả những thứ này hậu quả. Thế nhưng, Mặt Kỳ cũng không hối hận. Chính như hắn nói như vậy, hắn không thể để cho mục tôi tử, huống chi mục tôi đã thành người đàn bà của hắn. Nay từ biệt, có thể vĩnh viễn cũng không còn cách nào gặp gỡ. Thế nhưng hắn tin tưởng, mục tôi sẽ vĩnh viễn nhớ ký chính mình, nhân vì chính mình là trên đời cái thứ nhất đồng ý vì nàng đi chết nam nhân mặt kỳ cũng hy vọng chính mình là duy nhất một cái đột nhiên trước mắt xuất hiện một trận khói đặc Nương theo khói đặc nổ vang tiếng vó ngựa vang lên trên nguyệt bộ lạc người ngừng lại bọn họ thấp thỏm lo âu nhìn trước mắt bụi bặm tung bay khẩn đón lấy phía nam phương bắc đều xuất hiện dày đặc bụi mù trên nguyệt bộ lạc hoang mang nhìn bốn phía bọn họ biết bọn hắn giờ phút này đã bị vây quanh thế nhưng tại sao vì sao lại có người biết bọn họ thoát đi con đường vòng vây dần dần thu nhỏ lại trong trước mắt đem bọn họ hợp vây vào giữa mà rơi vào vòng vây chết nguyệt bộ lạc cũng đã mất đi hết thể trốn hy vọng sống sót. bọn họ không phải thảo nguyên lang kỵ, tự nhiên không thể phá tan lang kỵ phong tỏa. Vòng vây chậm rãi chuyển động, đột nhiên mở ra một lỗ hổng. Một thất chiến mã lướt qua vòng vây đi tới vây quanh bên trong. Mục tôi như trước là ngày hôm qua hóa trang, nhưng trên mặt của nàng nhưng không có hôn qua ôn nhu cùng vui tươi. Mặt kỳ ngơ ngác nhìn mục tôi, theo bản năng giá mã hướng về mục tôi đi đến. Đây là hắn tri yêu, là người đàn bà của hắn. Mục tôi không chỉ có cướp đi mặt kỳ tâm, cũng cấp đi mặt kỳ hết thể linh hồn nhìn mặt Kỳ chậm rãi đi tới, mục tôi trên mặt đột nhiên lộ ra mê người nụ cười sảng lạ. nhẹ tung người xuống ngựa, dĩ nhiên so với Thảo Nguyên Nam Nhi trả lại mạnh mẽ hơn. Mặt Kỳ nhìn thấy mục tôi nụ cười, trên mặt cũng lộ ra cười, tung người xuống ngựa, nhanh chóng chạy đến mục tôi trước, đột nhiên đưa tay đem mục tôi chăm chú ôm vào trong ngực, mục tôi, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi phải đi, ta tới đưa tiễn ngươi. Ngươi là ta Nam Nhân, ta không nên tới đưa đưa người sao? Mục tôi nhu nhu thanh âm vang lên, nhất thời để mặt Kỳ toàn bộ tâm đều say rồi. Mục tôi, ta không muốn ngươi đưa, ta muốn ngươi theo ta cùng đi. Mạc Kỳ đột nhiên có chút nghẹn ngào, nồng đậm không muốn cắn xé mặt kỳ trái tim. Không được a, ta là Thảo Nguyên công chúa, ta không thể rời đi bộ lạc. Mạc Kỳ, ta đổi theo chính là muốn hỏi ngươi một câu, ngày đó ngươi đối với lời của ta nói có phải là thật hay không, có phải là vẹn vẹn vì hống ta hài lòng? Đương nhiên là thật sự, mỗi một cú mỗi một chữ đều là thật sự. Mục Tôi, ta không cầu ngươi vĩnh viễn ghi nhớ ta, nhưng ta cầu ngươi, cả đời này, vĩnh viễn không nên quên ta. Mạc Kỳ trầm thấp nói đến, đem mặt sâu sắc chôn ở Mục Tôi béo mập trong cổ tham lam người Mục Tôi vị đột nhiên, mặt kỳ cả người run lên, trong giây lát đẩy ra mục tôi, tròn tròn trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Lão đảo lùi lại mấy bước, một cây chủy thủ sâu sắc cắm vào mặt kỳ lồng ngực. Cây chủy thủ này là mặt kỳ, cũng là hắn đưa cho mục tôi tín vật đính nước, nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, mục tôi sẽ dùng cây chủy thủ này cắm vào trái tim của chính mình. Thế nhưng đối diện mục tôi xem hướng về ánh mắt của chính mình như trước như vậy thâm tình, phản phất thanh chủy thủ kia căn bản là không phải nàng đâm vào mặt kỳ trái tim, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với mục tôi. Mặt kỳ ta đáp ứng ngươi, cả đời này ta đều sẽ không quên ngươi. Bởi vì ngươi là ta người đàn ông đầu tiên, cũng là bị ta giết chết người đàn ông đầu tiên. Nếu như ngươi cảm thấy trở lại trường sinh tiên ôm ấp cảm giác cô quạnh, ta sẽ đưa cho ngươi tộc nhân cùng đi. Mặt Kỳ không thể nghe xong mục tôi, ở tuyệt vọng cũng không cam lòng bên trong. Mặt Kỳ chậm rãi ngã xuống, dần dần mà mất đi hơi thở sự sống. Mục tôi cúi đầu nhìn mặt Kỳ thi thể, nguyên bản biểu hiện con ngươi dần dần trở nên lạnh lẽo. Lại một lần nữa xoay người lên ngựa, mục tôi dục ngựa lướt qua vòng dây, không trung lạnh lùng truyền tới một giấy tự Dây cung rung động lại một lần nữa ở trên thảo nguyên soạn nhạc ra một khúc vong hồn. Trên nguyệt bộ lạc gào khóc, rít gào, nhưng cũng vĩnh kém xa kêu gọi độ tế thương hại. Dưới bóng đêm thảo nguyên đen kịt một mảnh, nhưng thảo nguyên phía trên ngọn thánh sơn nhưng là sáng như ban ngày. Thánh sơn lại một lần nữa bay lên 12 cây của sáng, đem bầu trời đều chiếu rọi sáng như ban ngày. Mà lần trước thánh sơn như vậy trong suốt, hay là bởi vì dạ mạc thiên tôn cái chết? Pháp vương cung điện, sáu đại thiên tôn tụ hội ở đây. Pháp vương yên tĩnh tọa đang chỗ ngồi trên, rủ xuống tay nhẹ nhàng kích thích. Mà trước mặt sáu đại thiên tôn, dĩ nhiên cũng không dám thở mạnh một thoáng. Bọn họ có thể cảm nhận được pháp vương giờ khắc này trong lòng nuốt ngạt lửa giận, bởi vì tuy rằng pháp vương không núp đích, nhưng bên trong cung điện khí đệ cũng có thể để sáu đại thiên tôn cảm giác được không dễ chịu. Không có âm thanh, phản phất hoàn toàn tĩnh mịch. Quá hồi lâu, pháp vương mới chậm rãi bật người dậy. Ngày hôm nay gọi các ngươi đến có ba chuyện. Chuyện thứ nhất, chết nguyện thiên tôn bị ta trả về. Ta tuy rằng không có giết hắn, nhưng đã phế bỏ võ công của hắn giam giữ ở thiên lao. Chuyện thứ hai, sâm lấn thảo nguyên giết chết giả mạc thiên tôn hung thủ ninh Nguyệt, đã bị ta giết. Thế nhưng, thân phận của ninh nguyện không hề tầm thường, tại trung nguyên cửu châu có địa vị là thù. Hắn chết rồi, cũng mang ý nghĩa Trung Nguyên cùng chúng ta chiến tranh đã bắt đầu rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, sáu đại thiên tôn khí thế càng thêm trầm thấp. Mỗi một cái trên mặt tuy rằng đều không lộ vẻ gì, nhưng mỗi một cái sắc mặt nhưng không khỏi trở nên âm trầm. Chiến tranh, không phải bọn họ mong muốn, nhưng coi như không tình nguyện, chiến tranh đã bắt đầu rồi. Linh Nguyệt cái chết, tất nhiên là không che giấu nổi. Hắn là đại Chu Hoàng triều Lam Điền quân vương, vì lẽ đó Chu triều Hoàng đế nhất định sẽ đối với chúng ta tuyên chiến. Thê tử của hắn Thiên Mộ Tuyết cũng sẽ vi phu quân báo thù, mà bạn của Ninh Nguyệt cũng sẽ gia nhập vào tiến công Thảo Nguyên trong đội ngũ. Ta muốn nói chuyện thứ ba, chính là tiên hạ thủ vị cường. Ở ninh nguyệt tin qua đời cũng không yêu chuyển vào trung nguyên thời điểm, chúng ta tiên phát chế nhân. An Lạp Khả Hàn bên kia đã cùng ta liên hệ được rồi, hắn sẽ xuất lĩnh 80 vạn đại quân kỳ tập Dương Đầu Bảo. Mà chúng ta chính là theo quân xuất kích, cần phải bảo đảm đem An Lạp 80 vạn đại quân vô thanh vô tức đưa đến Dương Đầu Bảo ở ngoài. Pháp Vương, Thánh nữ còn chưa hoàn thành chuyển thừa, chúng ta tùy tiện xuất chiến. Tốt như vậy sao? Tật Phong Thiên Tôn có chút chần chừ, cuối cùng lấy dũng khí ngẩng đầu hỏi. Tật Phong, ngươi đã quên dạ mạc là chết như thế nào? Ninh Nguyệt giết dạ mạc, là hắn trước tiên khai chiến trước. Nay đã không phải thánh nữ có hay không trở về vấn đề, mà là chiến tranh. Ở hắn bước vào thảo nguyên thời điểm bắt đầu rồi. Kim Luân đột nhiên quát tầm ngắt lời nói: "Không sao, tật phong lo lắng cũng không sai, Trường Sinh Tiên cung tham chiến, từ trước đến giờ là phải đến thánh nữ mệnh lệnh." Thánh nữ trả lại đang cố gắng cùng Trường Sinh Tiên câu thông, tạm thời vẫn chưa thể tiếp thu truyền thừa. Thế nhưng, chiến sự cấp bách, vì lẽ đó đại gia có thể nói năng thoải mái. Ta đã chiếm được tình báo, Chu Triều hoàng đế giờ khắc này chính đang dương đầu bảo. Đây là cơ hội ngàn năm một một chỉ cần bắt Chu Triều hoàng đế, chúng ta liền thắng lợi. Mà một khi bỏ qua lần này, để Chu Triều hoàng đế tiến vào kinh thành, như vậy chúng ta cùng đại Chu chiến tranh liền trở nên dài đằng đẵng. Chúng ta tham chiến, Chu Triều võ đạo cường giả cũng đều sẽ tham chiến. Vì lẽ đó, ta cho rằng, lấy tốc độ nhanh nhất đoạt được Dương Đầu Bạo bắt Mạc Vô Ngân là đối với chúng ta có lợi nhất cách làm. Lại nói của ta xong, trận chiến này ai tán thành, ai phản đối? Tĩnh Mịch, hoàn toàn tĩnh Mịch. Sáu đại thiên tôn tử thuộc về trên, bọn họ không cần nghe theo pháp vương mệnh lệnh. Bọn họ là thánh nữ thị vệ có tư cách ra lệnh cho bọn họ chỉ có thánh nữ nhưng cũng không thể phủ nhận ở trường sinh thiên cung pháp vương địa vị muốn so với thiên tôn cao hơn một chút pháp vương bọn họ bao nhiêu cũng nên suy tính một chút ta tan thành kim luân thiên tôn ngẩng đầu lên bước ra một bước nói rằng chúng ta do dự đơn giản là dựa theo quy củ không có thánh nữ ra lệnh cho chúng ta không thể tham chiến thế nhưng trận chiến này kỳ thực ở ninh nguyệt đi tới thảo nguyên thời điểm đã bắt đầu rồi không thể tránh miễn hơn nữa ta tin tưởng coi như thánh nữ trở về vị trí cũ nàng cũng sẽ ra lệnh cho chúng ta toàn diện xuất kích nếu sớm muộn muốn đánh Sao không tiên phát chế nhân? Vì lẽ đó ta đồng ý pháp vương ý kiến, cơ hội ngàn năm một thở chúng ta không nên bỏ qua. Ta cũng tán thành, hiện tại Trung Nguyên cựu châu cao thủ võ đạo so với chúng ta nhiều, nếu như toàn diện khai chiến, chúng ta không hẳn có thể thắng. Vì lẽ đó chỉ có xuất kỳ bất ý chúng ta mới có thể có phần thắng, chu triều hoàng đế đến chúng ta bên mép, nào có không ăn đạo lý? Đồng ý. Đồng ý. Chương 720, thực dược giải thích. Sáu đại thiên tôn, bốn cái đã tán thành, còn lại hai cái tự nhiên cũng là đáp ứng. Không có ai đang hoài nghi Dạ Mạc Thiên Tôn có phải là Ninh Mặc giết, coi như không phải vậy cũng nhất định phải là. Được tất cả mọi người đồng ý sau khi, Pháp Vương trên mặt nở một nụ cười. Tuy rằng người khác không nhìn thấy, nhưng Pháp Vương tâm tình cũng xác thực tốt lên. Đã như vậy, toàn bộ các ngươi xuống núi thôi, ở An Lạc bộ đội tập kết xuất trình thời gian, đi đầu quét sạch Đại Chu thảm báo, bảo đảm An Lạc đại quân có thể ở Đại Chu thần không biết quá bất giác tình huống dưới binh lâm dương đầu bảo. Chúng ta tham chiến, nhưng thời cơ chiến đấu chủ đạo vì là An Lạc. Chúng ta chỉ là vũ phu, đã chiến vẫn là An Lạc so với chúng ta càng chuyên nghiệp. An lạc có cái gì sai phái? Các ngươi cần phải tuân thủ không thể bất kỳ lý do gì từ chối. Nếu tham chiến, nhất định phải toàn tâm toàn ý. Bây giờ đại chu xa so với chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ, chiến sự một khi tha lâu, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Phải. Bên ngông cỏ xanh ở thanh phong bên trong hơi lung đưa, cỏ xanh trung gian chen lẫn tươi đẹp đóa hoa. Một đám không buồn không lo hải tử ở trong bụi cỏ chạy trốn truy đuổi. Nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn họ, thực dược trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thực dược rời đi chết nguyệt bộ lạc, nàng lấy một cái sư thân phận cất bước ở trên thảo nguyên ở thảo nguyên cái này sinh bệnh tỷ lệ tử vong cực cao địa phương y sư không thể nghi ngờ là được người tôn kính nghề nghiệp. Húng chi thực dược y thuật cao siêu như vậy coi như tại trung nguyên đều có thể xưng là thần y để đến thảo nguyên tự nhiên cũng là thành thần thoại. dần dần thực dược danh tiếng cũng ở vùng phía tây trên truyền ra đạt được trọng bệnh trước đây đều là tử giang chống đỡ không nổi sẽ chờ từ đám người cũng bắt đầu đối với bệnh tật không có như vậy nồng nặng sợ hãi. bởi vì phàm là bị thực dược trị liệu quá người không có một cái tử nguyên nhân chính là như vậy thực dược cũng được sinh mệnh chi hoa tiên gọi. A một tiếng thét kinh hãi từ ngã mô hà bên người vang lên, chói tai kinh ngạc thốt lên đem Chu Vi vui cười bọn nhỏ sợ đến sắc mặt trắng bệ. Chính đang trong bụi có tìm kiếm thảo dược thực dược vội vã ném giỏ thuốc, thân hình lóe lên phảng phất như chớp giật hướng về âm thanh phát tới địa phương bắn nhanh mà đi. Một cái 12, 13 tuổi thiếu nữ bưng tính thai gọi chạy tới, bởi vì nhắm mắt lại, vì lẽ đó thẳng tắp đánh vào thực dược trên người. Ngã đó, ngươi làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được thực dược thanh âm ngã đó do dự mở mắt ra, người chết, có người chết, từ ngã mõa hà thượng du đáp xuống một kẻ đã chết nơi này ở vào ngã mõa hà đầu nguồn phụ cận lại đi tây đi đã vượt qua thảo nguyên phạm vi mặt nam là không bờ bến vô tận hoang mạc ở cái này thiên viện khu vực không ai từng nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có một cái mỹ lệ như vậy lý tường hương chủ ngươi ở chỗ này muôn không có trải qua chiến tranh cũng không có chịu đựng quá cực khổ vì lẽ đó ngã đoạ bé gái nhìn thấy giữa sông phiêu đến một kẻ đã chết dĩ nhiên dọa thành bộ dáng này đổi làm trinh chiến khu hải tử đừng nói 12-13 tuổi chính là chỉ có 7-8 tuổi nhìn thấy người chết cũng có thể làm như không thấy ở nơi nào thực dược theo bản năng hỏi ở bên kia bên kia trên bờ sông tiếng nói vừa hạ xuống thực dược bóng người đã biến mất không còn tăm hơi nơi này là ngã mỗ hà nhánh sông vì lẽ đó dòng nước không tính chảy xiết thủy cũng không sâu bờ sông một bên thân hình loáng một cái một bóng người cũng đã xuất hiện thực dược ánh mắt tùy ý siêu tầm quả nhiên đầu tiên nhìn nhìn thấy ngã đóa trong miệng người chết đây là từ ngã mỗ hà thượng du bị lao xuống nằm ngoài trên bờ sông không nhìn thấy rung mạo thực dược thân hình loé lên đi tới bóng người bên cạnh cẩn thận cúi người xuống nhẹ nhàng đem hắn mở ra nguyên bản hờ hững con mắt trong nháy mắt chợt lên tròn trịa Viên mắt bên trong con người, đông nhiên kịch liệt có rút lại. Người trước mắt, bao nhiêu lần xuất hiện ở thực dược trong động, bao nhiêu lần để thực dược sáng sớm ngượng ngùng. Thế nhưng, tại sao? Tại sao gặp lại một màn lạ như vậy tàn khốc? Trong nháy mắt đó, thực dược đầu góc trống rỗng, một khắc đó, thực dược chỉ cảm giác linh hồn của chính mình đã rời đi thân thể. Một khắc đó, thực dược đột nhiên run rẩy, lại như trong gió được đồng chim nhỏ như vậy đáng thương. Công tử, Ninh công tử. Tại sao lại như vậy? Sao lại thế? Thực dược ánh mắt tan dã, run cầm môi, liền một câu nói đều không nói ra được hoang mang luôn cũng dáng vẻ, nơi nào còn có một tia một hào thân là thần y giáng dấp. thực dược run rẩy vươn ngón tay, nhẹ nhàng nuốt lên linh nguyện mạch đập, quá hồi lâu, nước mắt trong nháy mắt phản phất vỡ đê sông lớn lóe ra viền mắt. không có mạch đập, không có hô hấp, chết rồi. nàng linh công tử chết rồi. nhưng là, tại sao? vì sao lại như vậy? thực dược không thể tiếp thu, không thể tiếp thu giang nam tử biệt bọn họ chính là vĩnh biệt. vì mình, vì tìm chính mình, linh Nguyệt xa phó ngàn dặm từ giang nam đi tới thảo nguyên, hắn tới làm cái gì? còn không phải là vì tìm kiếm tự mình còn không phải là vì tiếp chính mình về nhà, nhưng là chính mình nhưng bởi vì giận hơn bởi vì tùy hứng mà tránh mà không gặp. hiện tại nhìn thấy, nhưng lại cũng không nhìn thấy hắn ôn nhu như ánh mặt trời bình thường khuôn mặt tươi cười. hiện tại nhìn thấy, cũng rốt cuộc không nghe được ninh nguyệt hờ hững phang phất khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền tiếng cười. phía sau truyền đến tiếng bước chân, bọn nhỏ do dự do dự đi tới. thế nhưng cũng không ai dám nói chuyện, các nàng liền xa như vậy xa, nghi hoặc nhìn bọn họ thược dược tỷ tỷ nằm ở đó cái người chết trên lồng ngực thương tâm gào khóc, lại như một đứa bé bị cướp yêu thích nhất món đồ chơi bình thường thương tâm. Tuyệt vọng. Nếu như nước mắt có thể cứu vãn tất cả, như vậy Thược Dược tình nguyện để nước mắt của chính mình lịch chảy thành sông. Nếu như hối hận có thể làm cho tất cả thay đổi, Thược Dược đồng ý ăn hết thể hối hận quá đáng. Thế nhưng, cũng không thể, đã phát sinh liền không cách nào thay đổi, đã chết rồi người liền không cách nào phục sinh. Thược Dược là thần Irie, là xác chết di động thịt bạch cốt thần Irie, nhưng coi như lợi hại đến đâu thần Irie, nhưng cũng không làm được hai loại cực hạn, trường sinh bất tử cùng cải tử hồi sinh. Giao khóc dần dần thu hồi, bởi vì Dược biết rơi lệ không có tác dụng. Nàng lặng lặng nằm ngoải linh nguyệt lồng ngực. Lại như vô số ban đêm mơ tới như thế. Nàng muốn cùng Ninh Nguyệt hảo hảo trò chuyện, đem đã từng có thể nói cùng không thể nói nói hết ra. Ninh công tử, thực dược không nên đi. Thực dược sai rồi, thực dược không nên như thế tùy hứng trở lại thảo nguyên. Thực dược tại Trung Nguyên lớn lên, hẳn là lưu tại Trung Nguyên dù cho làm cả đời tiểu thư hầu gái, dù cho cả đời gọi ngươi cô gia cũng tốt. Năm đó, thực dược không có chết, thế nhưng thực dược nhưng nhớ tới trước đây quên sự. Thực dược cha mẹ, tộc nhân, trả lại có tỷ tỷ đều chết rồi, thế nhưng thực dược nhưng đem bọn họ đều đã quên, đã quên 10 năm. Thực Dược muốn sau khi thức dậy đã nghĩ đi tế bái bọn họ. Thật sự, Thực Dược không phải cố ý phải đi. Chờ tế bái xong người nhà, Thực Dược kỳ thực hẳn là trở lại Trung Nguyên, trở lại Quế Nguyệt Cung, trở lại bên cạnh ngươi. Thực Dược có bao nhiêu yêu ngươi, có thể ngươi không biết. Thế nhưng, Thực Dược lần thứ nhất từ Giang Nam sau khi rời đi, cũng đã đem ngươi xem là ta trợ phụ. Tiểu thư đã từng nói, nàng cùng ngươi hoàn thành hôn nước là vì hiểu do khúc mắt chặt Đức Hồng Trần. Đợi được Hồng Trần triệt để chặt Đức, nàng sẽ cùng ngươi giải trừ hôn đức. Đây là nàng chính mồn cùng Thực Dược nói, Thực Dược cũng vẫn tin chắc. Tiểu thư là như vậy kinh tài tuyệt diễm, nàng không nên thuộc về nhân gian, lại càng không nên cùng phàm trần người sản sinh ràng buộc. Thược dược xưa nay chưa từng hoài nghi, vì lẽ đó thược dược một mực chờ đợi, đợi tiểu thư cùng công tử giải trừ hôn ước sau khi thược dược nhất định việc nghĩa chẳng từ nan gả cho ngươi. Chúng ta đồng thời ở giang nam mở một cái hiệu thuốc, chúng ta đồng thời quá bình thản vui sướng sinh hoạt. Linh công tử, ngươi nói cuộc sống như thế, có thể hay không rất hạnh phúc? Thược dược thậm chí nghĩ tới, chúng ta muốn sinh bốn đứa bé, hai cô bé hai người nam hải. Thế nhưng, công tử, người tại sao? Tại sao muốn liều mạng như vậy? Tại sao? Tại sao ưu tú như vậy? Dù cho hơi hơi thiếu một chút, dù cho chỉ cần thiếu một chút cũng tốt. Tiểu thư bắt đầu lưu ý ngươi, quan tâm ngươi, hiếu kỳ ngươi. Ta biết, ta biết ta ninh công tử lập tức liền muốn không thuộc về ta. Nàng phái chúng ta hạ sơn trợ ngươi đoạt được minh chủ võ lâm vị trí, ta liền biết ở tiểu thư đáy lòng, ngươi đã không giống nhau. Ta biết ngươi cố gắng như vậy, này liều mạng là vì tiểu thư, vì có thể xứng với tiểu thư. Nhưng là lẽ nào ngươi liền không nhìn thấy, nhìn thấy dược xem ánh mắt của ngươi, không nhìn thấy thượng dược trong mắt thương tâm sao? Thược Dược không muốn ngươi trở thành anh hùng, Thược Dược càng hy vọng ngươi là một cái bình thường nam tử, một cái Ôn Nhu sẽ đối với Thược Dược tốt nam nhân. Nhưng là, tại sao trong mắt của ngươi chỉ có tiểu thư? Tại sao? Tiểu thư ánh sáng quá chói mắt, vì lẽ đó bất kể là ta, vẫn là Thơ Nhã Hồng Hà đều đã biến thành xấu nhà đầu. Thơ Nhã điên rồi, nàng hại chết Hồng Hà, đây là nàng gieo gió gặp bão, thế nhưng ta nhưng đấu kỵ, ta sợ sẽ trở thành thứ hai Thơ Nhã, vì lẽ đó ta vẫn do dự, vẫn do dự muốn không nên quay lại. Nhưng là, làm sao nhanh như vậy, nhanh như vậy ngươi rồi cùng tiểu thư đính ước cơ chứ? Tiểu thư không phải nói vẹn vẹn vì chặt đứt hồng trần sao? Tại sao? Tại sao toàn bộ giang hồ đều ở truyền cho ngươi cùng tiểu thư việc kết hôn? Thược Dược không dám trở lại, không dám đi tìm ngươi, Thược Dược sợ, sợ không nhịn được nói với ngươi không nên nói. Thược Dược sợ bị ngươi từ chối, sợ ngươi sẽ xem thường Thược Dược. Thế nhưng Thược Dược chính là vô dụng như vậy, không dũng khí đi tranh, không dũng khí cùng tiểu thư tranh. Ninh công tử, ngươi biết không? Tới gần ngươi hôn kỳ mấy ngày đó, là Thược Dược muốn nhất trở về tìm được ngươi rồi mấy ngày đó. Thược Dược rất nhớ nói với ngươi ta yêu thích ngươi. Thực dược rất nhớ để ngươi không nên cùng tiểu thư kết hôn, thực dược thật hy vọng gả đưa cho ngươi cái kia cô dâu là ta. Nhưng là, thực dược cái gì đều làm không được, chỉ có thể lén lút đưa cho ngươi một đống tóc. Ninh công tử, thực dược có phải là rất ngây thơ? Có thể, có thể ngươi còn không biết cái kia kim trong hộp có thực dược tóc chứ. Tự lẩm bẩm tự mình nói với mình, thực dược đầu ngươi đã một mảnh luẩn ma, nàng cũng không biết nên nói cái gì, cũng không biết chính mình nói cái gì. Gián thật chặt Ninh Nguyệt lồng lực, chính là để miệng mình đừng ngừng lại. Chỉ lo dừng lại hạ đến, Ninh Nguyệt hồn phách liền bay đi. Đột nhiên nhỏ vụn tiếng nói trong dây lắt dừng lại, thực dược hơi đóng lại con mắt nhất thời trợn lên tròn trịa, tròn trịa trong ánh mắt tiết lộ một tia nghi hoặc, kinh ngạc, còn có nồng đậm không thể tin tưởng. lại một lần nữa nằm ở ninh Nguyệt lồng ngực, lần này thực dược nín thở, trừng mắt tròn tròn con mắt tràn ngập kỳ mong. quá hồi lâu, thực dược mới khiếp sợ ngẩng đầu lên. đột nhiên thực dược nở nụ cười, nhưng khỏe mắt nước mắt nhưng lại một lần nữa không nhịn được phun ra mà ra. ninh công tử, ta sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi. thực dược lẩm bẩm nói hứa hẹn, tựa hồ nói cho ninh Nguyệt nghe, vừa giống như là nói cho mình nghe. Chương 721: Thất tỉnh. Cẩn thận, nhẹ nhàng vác lên Linh Nguyệt, thân hình loé lên, người đã biến mất ở bờ sông bên cạnh. Ngắn ngồi khiếp sợ bọn nhỏ lại bắt đầu truy đuổi chơi nháo, đối với một vừa nãy nhìn thấy một màn, sẽ không ở tại bọn hắn đấy lòng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Linh Nguyệt từ ngã mũ hà thượng du rơi xuống, người bình thường. Không đúng, dù cho bình thường cao thủ võ đạo cũng là chắc chắn phải chết. Thế nhưng, cũng may Linh Nguyệt công pháp tu luyện đặc thủ. Ở rơi xuống thủy trong mấy mắt, Linh Nguyệt cũng đã chuyển thành nội hô hấp. Tuy rằng không biết mình bị thương nặng bao nhiêu, có thể coi như chuyển thành nội hô hấp cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà chết đi nhưng không tới sinh mệnh thời khắc cuối cùng, linh nguyệt liền sẽ không bỏ qua theo dòng sông đồng bền hai ngày, rốt cục ở sự an bài của vận mệnh dưới cùng được dựa gặp đỡ nhưng tất cả những thứ này rơi vào hôn mê linh nguyệt nhưng không biết gì cả bóng đêm tới lặng lẽ lầm phía trên ngọn thánh sơn đã đèn đuốc sáng trang sáu đại thiên tôn cũng đã hạ sơn đóng giữ thánh sơn chỉ có pháp vương một người đại vương lặng lặng tọa ở trong phòng kheo đèn ban đêm đọc hơn nữa tay học điện tịch đương nhiên trên thảo nguyên căn bản cũng không có thư coi như ở chính mình tầm cung, pháp vương đều sẽ không lấy xuống trên đầu cụ, cũng sẽ không khởi xuống trên người cái kia tượng trưng cao quý trường bảo màu và nóng. Từ pháp vương đăng cơ một ngày kia, trên đời liền không còn có người gặp qua pháp vương hình dáng. Có thể biết pháp vương dung mạo chỉ có thanh nữ, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả ánh nến cũng không có phát sinh nửa điểm tiếng vang. Vẫn yên tĩnh đọc sách pháp vương, xem ra đã mê ly, duy trì tư thế như vậy rất lâu đều không có thay đổi. Đột nhiên, pháp vương thân thể run lên, tựa hồ bị cái gì kích thích. Nhưng vẹn vẹn trong nấy mắt, pháp vương thân thể lại một lần nữa trở về bình tĩnh chỉ là nhẹ nhàng thu hồi thư, tiến lặng chậm lên. Pháp Vương đứng lên, cũng không có động tác gì, vẻn vẹn chỉ là đứng ở một bên hơi cúi đầu. Trong chớp mắt, trên bàn ánh đến phát sinh một tia nhỏ đến mức không thể nghe thấy lay động, một cái bao ở tất đấu đồng đen bên trong thần bí bóng người xuất hiện ở Pháp Vương vừa tọa chỗ ngồi bên trên. Người bí ẩn nhẹ nhàng xốc lên đấu đồng, lộ ra hoa dâm tóc, tóc hoa dâm, phảng phất khô héo cỏ dại, nhìn như tới cũng nên có hoa giáp chi linh. Người đến tuy rằng mở ra đấu đồng, nhưng như trước không thấy rõ mặt mũi hắn, bởi vì người đến trên mặt mang theo một mặt mặt nạ màu vàng nóng mặt nạ chính là vàng ròng chế tạo, nhưng mỏng như cánh ve, bám vào người đến trên mặt như vậy chặt chẽ dán vào. người bí ẩn nhẹ nhàng cầm lấy pháp vương quyển sách trên tay, liếc mắt nhìn nhẹ giọng nở nụ cười. người cũng đọc sách đây. thất sư huynh từng nói, thư hải minh ông, có thể biết qua hư suy, có thể biết tương lai phúc họa có thể hiểu thiên đạo chân lý, có thể biết cửu lũ hảo diệu. vì lẽ đó đệ tử rảnh rỗi thời điểm liền nhìn thư, nhìn thiên địa này hảo diệu, có thể từ trong sách từng chiếm được đi hư suy, tương lai phúc họa thiên đạo chân lý cửu lũ liền trên đời này chỉ có hắn một cái. con đường của hắn là của hắn không phải ngươi, ngươi học chính là nói như vẹn biết bề ngoài mà không biết bề trong. Ngươi muốn thật sự muốn biết cửu u hào rượu, sư phụ giáo một mình ngươi biện pháp. Nắm thanh kiếm, gác ở trên cổ của mình, sau đó dụng lực đem đầu của mình cắt đi. Như vậy ngươi là có thể biết cửu u nơi huyền rượu, Có vài thứ, không có tự mình cảm thụ quá ngươi vĩnh còn lâu mới có được lĩnh hội. Nếu như mình sợ đau không hạ thủ được, sư phụ có thể giúp ngươi. Chuyện này, pháp vương thân thể không tự chủ được du lên, hạ thấp đầu càng thêm buông xuống có vẻ càng thêm thấp kém. Ha ha ha, sợ chết ta. Sợ chết còn muốn lĩnh hội kiểu đấu chi huyền diệu? Ngươi a, đời này là không có cơ hội. Người bí ẩn cười khẽ bay lên một cái lời eo, xoay người nết lên hai chân tựa như cười mà không phải cười nhìn pháp vương. Sư phụ cười chế rồi, đệ tử còn chưa tới cái mức kia, các đệ tử một ngày kia thật sự muốn chết, sẽ làm sư phụ chém xuống đệ tử đầu lâu. Pháp vương thăm thầm nói, âm thanh phảng phất âm thầm bình thường ở không gian trống trải bên trong văn vọng. Được rồi, không muốn xả những kia vô dụng, sư phụ đến đây chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải là đối với ninh nguyện đạo thủ? Tiếng nói rơi xuống đất, bầu không khí trong giây lát cứng đờ. Pháp Vương thân thể, Lơ đáng co rụt lại, mắt thường không nghe thấy được khẽ run lên. Thần bí trên mặt lão nhân đột nhiên lộ ra một tia treo tức đủ cười, mỏng như cánh ve cụ, thậm chí ngay cả vẻ mặt của hắn đều có thể nổi lên. Làm sao? Không dám nói. Người bí ẩn sắc mặt trong dây lắt chìm xuống, trong ánh mắt bắn ra hai ánh kiếm, đó là ra sao ánh mắt? Quả thực là thấm nhuần linh hồn. Pháp Vương bị người bí ẩn ánh mắt nhìn kỹ, cả người kịch liệt bắt đầu run rẩy. Cái kia một chút, liền đã đông lại thiên địa. Cái kia một chút, liền đã đông lại Pháp Vương linh hồn. Trong mắt. Pháp Vương trước mắt phảng phất một mặt biển máu, chính mình từ trời cao rơi dụng hướng về vô tận biển máu bên trong phóng đi. "Sư phụ, sư phụ!" Bất giận, Pháp Vương chỉ lát nữa là phải rơi dụng biển máu, đối mặt sợ hãi tử vong, Pháp Vương rốt cục tránh thoát người bí ẩn ánh mắt thẩm phán. Tuy rằng tránh thoát đông lại, nhưng cũng sợ hãi hàm răng không ngừng run lên. "Sư phụ có nổi giận sao?" "Sư phụ đang chờ ngươi giải thích đây." Người bí ẩn nhàn nhạt nở nụ cười, như trước như vậy nhẹ như mây gió, hiển nhiên, ở người bí ẩn trong mắt vừa nãy một cái ánh mắt chỉ là hắn chuyện cười. Nhưng như vậy chuyện cười nhưng là thật sự có thể đòi mạng đệ tử cũng không giết chết linh Nguyệt, đệ tử tuy rằng đánh hắn một trường nhưng đệ tử đã thu hồi phần lớn kinh lực đệ tử chỉ là chấn thương hắn nội phủ cũng không có nhớ tới sư phụ cùng ngươi đã nói cái gì sao linh Nguyệt tạm thời không thể động càng không thể tử trên người hắn có vô lượng thiên bi manh mối muốn giết hắn cũng đến đợi được vô lượng thiên bi sau khi tìm được lại nói ngươi vì là sao không nghe người bí ẩn đột nhiên phảng phất thay đổi mặt giống như vậy toàn bộ khí trạng trong nháy mắt trở nên âm trầm sư phụ ta ta không phục hắn đang chết Chúng ta ai không muốn giết hắn, đệ tử có thể nhịn được không muốn tính mạng của hắn đã. Pháp vương âm thanh phảng phất từ hết hầu bỏ ra đến giống như vậy, oán hận cùng phẫn nộ hóa thành nồng đậm hai oán. Cái kia, ngươi là nói là sư nên cảm tạ ngươi hạ thủ lưu tình sao? Người bí ẩn cười khẽ hỏi, câu nói kia đứng ở pháp vương trong thai, nhưng là đáng sợ như vậy. Người bí ẩn chậm rãi thả xuống chân, liền như thế tùy ý đứng lên. Thế nhưng, chính là cái này tùy ý đến khiến người ta lơ là động tác, lại làm cho pháp vương như tao đòn nghiêm trọng. Trong đáy mắt, pháp vương trên người phát sinh hai tiếng giang đậu bình thường vang lên giòn giã. Nguyên bản trả lại có thể miễn cương đứng thẳng thân thể trong khoảnh khắc cụ dù đi, Quy một chân trên đất, dưới nền đất máu tươi dọc theo mặt nạ biên giới nhỏ xuống. Pháp vương sâu sắc che ngực, cả người run rẩy phảng phất trong gió chim nhỏ. Quá hồi lâu, trầm trọng thở dốc mới chậm rãi bình tĩnh lại. Sư phụ tạm thời trước tiên tha cho ngươi một mạng, hảo hảo đem sư phụ bàn giao sự làm tốt, làm tốt chuyện cũ sẽ bỏ qua, làm không xong. Ngươi đoán? Người bí ẩn trêu tức cười, âm thanh phảng phất âm thầm bình thường ở trải bên trong cung điện bồng bềnh. Mà pháp vương coi như trận to hai mắt cũng không có thấy. Người bí ẩn là khi nào rời đi khi nào biến mất không còn tâm hơi. Quá hồi lâu, pháp vương gian nan đẩy lên thân thể chậm rãi bỏ đến chỗ ngồi bên cạnh. Ô ô thở dốc chậm rãi bất động, pháp vương chống mặt bàn, đột nhiên ác cười ha ha lên. Sư phụ, ngươi là sợ ta lại sai tay giết đình ngựa sao? Dĩ nhiên đem ta đánh rơi vấn đạo chi cảnh. Ha ha ha. Sư phụ, ngươi như thế bảo bồi hắn, lẽ nào, lẽ nào thật sự chỉ là vì vô lượng thiên bi? Tuy rằng đang chất vấn, nhưng trong giọng nói nhưng là cực kỳ hoán độc, ngón tay cầm lấy mặt bàn, miễn cưỡng lấy ra năm đạo giữ tận với chảo mặt trời trói trang, dê bỏ tiếng kêu liên tiếp. ở này hoàn toàn yên tĩnh trên thảo nguyên, trang chị có hứng thú bài bố mấy chục đỉnh lều vải. nơi này thế ngoại đảo nguyên, bị từng cái từng cái bộ lạc nhỏ tạo thành. có thể tương lai những này bộ lạc nhỏ sẽ trưởng thành thành chủ tể thảo nguyên tồn tại, nhưng hiện tại những bộ lạc này nhưng trả lại như tân sinh. nay tuổi hồ là thảo nguyên tuần hoàn, ở trên thảo nguyên dù cho bị phá hỏng hoàn toàn thay đổi, tổng hội xuất hiện ở hiện một chỗ thế ngoại đảo nguyên có chậm rãi dựng dục ra tân bộ lạc. không ai biết cái nào bộ lạc sẽ ở tương lai của thời, lại như đã từng đột ra bộ lạc ở trăm năm trước cũng chỉ là một cái nho nhỏ bộ lạc, nồng đầm khói bếp bay lên, những này nhàn nhã không có trải qua chiến loạn bộ lạc nhỏ bắt đầu rồi chuẩn bị cơm trưa, mà những kêu bay lên khói bếp bên trong, nhưng có một chỗ khói bếp đặc biệt đặc biệt, khói mù nồng nặc bên trong, tỏa ra nồng đầm mùi thuốc. ở trên thảo nguyên, thảo dược tuy rằng không phải cẩn cốt nhưng nhận thức thảo dược cực nhỏ, mà có thể luộc ra thảo dược thì càng là hy thiếu. Ninh Nguyệt làm một cái rất dài mộng, từ trước thế bắt đầu, một đời trải qua phảng phất cưỡi ngựa xem hoa. ở kiếp trước, Ninh Nguyệt trải qua tuy rằng bình thản, nhưng cũng tràn ngập bất đắc dĩ cùng ức nhưng xuyên qua đến cái này dị giới thời không sau khi năm tháng nhưng như vậy nổi sóng chập trùng mỗi một ngày cũng như này đặc sắc nhưng mỗi một ngày cũng tràn ngập nguy cơ sống còn linh Nguyệt từng nghe quá nói người ở trước khi chết sẽ ở trước mắt xuất hiện tẩu mã đăng sẽ đem chính mình một đời hết thề trải qua nhưng kia nhớ tới quên đều sẽ một lần nữa hồi ức một lần linh Nguyệt vẫn không tin nhưng hiện tại hắn nhưng có chút tin nhân vì chính mình chưa từng có từng làm như vậy trường Ngộ cũng không có đem chính mình từng làm sự hồi ức như vậy chỉ để cái kia có phải là liền mang ý nghĩa chính mình liền muốn chết rồi Ninh Nguyệt có chút không cam lòng, nhưng cũng không có cỡ nào sợ hãi. Nếu như có thể vẫn say mê ở như vậy trong mộng cũng là không sai. Đột nhiên, Ninh Nguyệt phảng phất nghe được một người phụ nữ tiếng khóc, tựa hồ không phải Thiên Mộ Tuyết, nhưng cõi đời này ngoại trừ Mộ Tuyết còn có người phụ nữ kia sẽ vì chính mình gào khóc. Cái vấn đề này ở Ninh Nguyệt trong đầu hóa thành một cái to lớn dấu chấm hỏi, sau đó ý thức tiến vào sâu sắc đứt gãy. Trước mắt đầu mã đăng cũng nhanh chóng rời đi cũng lại không nhìn thấy, như vậy xương mù mông lung cảm giác để Ninh Nguyệt không tìm được một tia chân thực. Nhưng đột nhiên, Ninh Nguyệt cảm giác mình phảng phất có trầm trọng bao quần áo có thể rõ ràng nghe được chính mình hô hấp. Trong không khí có một tia mùi thuốc nồng nặc, Linh Nguyệt mí mắt khẽ run, tuy rằng trầm trọng, vẫn là nỗ lực mở một tia mí mắt. Trước mắt rất sáng, nhưng cũng không chói mắt. Chính muốn biết mình ở đâu thời điểm, đột nhiên biết hầu đâm nhói đem hắn hết thể nghi hoặc đều rửa sạch. Linh Nguyệt chỉ cảm giác cổ họng của chính mình phản phất bị người điểm một cây bốc, đâm nhói, khô khốc, thậm chí không nhịn được để Linh Nguyệt nước mắt ràn rụa. Thủy. Linh Nguyệt bính kính toạc lực, nhưng cũng chỉ có thể phát sinh một tiếng thanh âm yếu ớt. 8. Chương 722, hồi đương Linh công tử Ngươi tỉnh rồi. Một cái onu, vui tươi, bể ước thanh âm vang lên. Trong ngay mắt, Linh Nguyệt nhưng phảng phất giống như bị chạm điện cả người run lên. Nhân vì là âm thanh này quá quen thuộc, bởi vì câu nói cũng quá quen thuộc. Lẽ nào, ta rất sao hồi đường. Linh Nguyệt đáy lòng, nhất thời rời sông lấp biển lên. Hắn còn nhớ, hắn vừa xuyên qua đến thế giới này, cũng là như hiện tại như vậy khó chịu muốn chết. Miệng khô lưỡi khô bên dưới nỗ lực hô lên một cái thủy tự. Lúc trước nhìn thấy người thứ nhất cũng là thừa tướng, nàng tự nhủ câu nói đầu tiên cũng là cái này. Đón lấy một màn lại làm cho Ninh Nguyệt càng thêm vững tin chính mình là hồi đương. Sớm biết chết rồi còn có thể hồi đương, làm sao khổ thêm ra nhiều như vậy tiếp lối. Ninh Nguyệt Tiên lặng nhắm hai mắt lại, tùy ý thực dược nhẹ nhàng nâng sau gáy của chính mình trước, chậm rãi đem chính mình nâng dậy. Một cái cái điệu, nhẹ nhàng chống đỡ ở bên mép. Ninh Nguyệt không hề nghĩ ngợi hé miệng, tùy ý thược dược Ôn Nhu đem bỏ thêm mật ong thủy. Rất sao thật là khổ. Trong ngay mắt, Ninh Nguyệt liền bị loại kia khốc liệt đến mức tận cùng cay đắng nuốt hết. Ninh Nguyệt ghét nhất uống thuốc Đông y, cũng tối không chịu được cái kia cay đắng. Thế nhưng hiện tại, Ninh Nguyệt nhưng không có cách nào phản kháng chỉ có thể mặc cho thượng dược từng muỗng từng muỗng đem dược chấp cho ăn tiến vào trong miệng chính mình. Một giọt tóe ánh nước mắt dọc theo khỏe miệng chậm rãi nhỏ xuống, thực dược khẽ run lên, này mới nhìn rõ ràng Linh Nguyệt giờ khắc này đã nước mắt giàn giụa, "Công tử, ngươi làm sao?" "Không có chuyện gì, ta cao hứng." "Có dược chấp thoải mái, Linh Nguyệt khô khóc tiết hầu đã tốt hơn rất nhiều." Không chỉ có như vậy, hắn cũng đã bình thường mở miệng nói chuyện. Mới sẽ không nói cho thượng dược mình bị một chén canh dược cho chính khóc, như vậy có bao nhiêu tổn Linh Nguyệt đường đường, đường trưởng phu hình tượng a. Tương lai không lường được, qua lại không thể cải. Ninh Nguyệt cũng cuối cùng đã rõ rằng rồi, chính mình cũng không có hồi đường, qua một màn vĩnh viễn sẽ không lần thứ hai tái hiện. Không phải là bởi vì cái kia một bát dược chấp để Ninh Nguyệt nhận rõ sự thực, mà là mở mắt ra sau khi Ninh Nguyệt cũng nhận rõ hình ảnh trước mắt cũng không phải ở Hán Giang Nam Đạo, mà là như trước ở Thảo Nguyên. Tuy rằng cái này lều vải mùi như vậy thanh tân, nhưng tất cả cũng không có một lần nữa đã tới. Bị quán tràn đầy một bát dược, thực dược mới bưng tới một cái khác bát sứ. Nhìn bát sứ, Ninh Nguyệt trong mắt lại một lần nữa lộ ra bi phẫn. Nếu giờ khắc này vô lực phản kháng, Ninh Nguyệt cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng nhưng lần này đưa đến trong miệng nhưng là điểm điểm cam lộ bỏ thêm mật ong thanh thủy là như vậy thôi ngọt đặc biệt là trải qua vừa nãy dược chấp giản vật sau khi mật thủy phảng sinh mệnh thuốc bình thường khôi phục linh nguyện tất cả sức sống linh nguyện bị thực dược trầm rãi thả xuống công tử ngươi nghỉ ngơi thật tốt thực dược không quấy giày ngươi vừa xoay người tay nhưng chẳng biết lúc nào bị linh nguyện chăm chú nắm lấy phảng phất chỉ lo thực dược quay người lại liền cũng lại biến mất không còn tâm hơi không tìm được thực dược trên mặt lặng lẽ bay lên hai đóa đỏ ửng tiên lặng túi đầu nhưng cũng không có tránh thoát ra từ biệt hai năm có rất nhiều lời muốn nói với ngươi cũng có rất nhiều lợi muốn hỏi ngươi. Linh Nguyệt ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng ngồi dậy. Võ Đạo chi cảnh sức hồi phục vào đúng lúc này biểu hiện hắn thần kỳ, vừa trả lại sống giờ chết giờ người, mấy tức trong lúc đó cũng đã trở nên sinh long hỏa hổ. Tuy rằng Linh Nguyệt thương thế xa còn chưa có khỏi hẳn, nhưng giờ khắc này hành động đã không bị bất kỳ trở ngại. Hơn nữa, Pháp Vương đối với Ninh Nguyệt một trưởng sát thực không có lệnh lùng hạ sát thủ, chỉ ít Linh Nguyệt thân thể cũng không có bị cái gì không đảo ngược chuyện tổn thương. Ta không hỏi ngươi tại sao không có chết, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Thế nhưng ta càng muốn biết ngươi ở sau khi tỉnh lại tại sao không có đi tìm ta cùng Mộ Tuyết. Coi như ngươi sinh ra ở Thảo Nguyên, nhưng ngươi đã sớm không phải Thảo Nguyên con dân. Công tử. Thực Dược nghe xong, đột nhiên cả người run lên. Bị Ninh Nguyệt cầm lấy tay đột nhiên chăm chú nắm chặt, cả người run rẩy, lại cực kỳ cương trực. Trên mặt biến hóa, nhưng phảng phất ngày mùa hè bầu trời. Ninh Nguyệt tiên tĩnh nhìn Thuật Dược, hắn biết Thuật Dược cần suy nghĩ, mà Ninh Nguyệt cũng nguyện ý chờ Thuật Dược đặt án. Quá hồi lâu, Thuật Dược phảng phất có quyết đoán, chậm rãi ngẩng đầu lên, loại kia ánh mắt thú hoán, nhất thời để Ninh Nguyệt run lên. Công tử. Thực Dược yêu thích ngươi. Một câu nói này, nhưng Phảng Phất đột nhiên vỡ đê, đê đập, đem Thực Dược vừa mới ưu hoán, trong nháy mắt như sông lớn vỡ đê bình thường bánh liệt dâng trào ra. Thực Dược đột nhiên nhào vào Ninh Nguyệt trong lòng, chăm chú ôm Ninh Nguyệt. Bởi vì Thực Dược yêu thích công tử a. Thế nhưng, công tử yêu thích nhưng là tiểu thư, tiểu thư như vậy hoàn mỹ, Thực Dược cùng nàng so ra chính là chim sẻ cùng phượng hoàng trên lệnh. Thực Dược có tự mình biết mình, Thực Dược biết, Thực Dược căn bản không tư cách cùng tiểu thư tranh. Thực Dược không muốn nhìn thấy công tử cùng tiểu thư ân ân ái ái, nhưng Thực Dược vừa hy vọng công tử cùng tiểu thư ân ân ái ái vì lẽ đó, vì lẽ đó thượng dược chỉ có thể trốn, lần đi rất xa để công tử vĩnh viễn không tìm được. thượng dược chỉ cần có thể nghe được công tử tin tức là tốt rồi, thượng dược không cầu cái gì, thật sự không cầu. thế nhưng, công tử tại sao muốn tới tìm thượng dược? tại sao phải nhường thượng dược gặp lại được công tử? thương tâm gần chết tiếng khóc, để Ninh nguyện tâm mơ hồ làm đau. Ninh Nguyệt yêu thiên mộ tuyết, yêu tha thiết có thể vì nàng trả giá hết thảy, nhưng linh nguyện đáy lòng, nhưng cũng có thượng dược cái bóng. từ nàng là linh nhìn thấy người thứ nhất, từ nàng ôn nhu hầu hạ chính mình bắt đầu. Linh Nguyệt nhất định sẽ đem Thược Dược ký ở đáy lòng, Vinh Sa không thể quên. Linh Nguyệt do dự đưa tay ra, nhẹ nhàng đem Thược Dược công lấy, "Đường Khóc, cô gia." Đột nhiên, đến bên miệng lời nói bị Linh Nguyệt trong giây lát thu hồi, Linh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng trong đáy mắt, hắn rõ ràng Thược Dược ý tứ. "Ngươi không muốn theo ta về Giang Nam." Linh Nguyệt âm thanh như vậy Ôn Nhu, nhưng cũng có khó có thể che giấu yêu thương. Cô gia quả nhiên thông minh đây. Thược Dược đình chỉ gào khóc, nhẹ nhàng lao đi khóe mắt nước mắt đổi lấy nở nụ cười xinh đẹp, Thược Dược không muốn gọi công tử cô gia vì lẽ đó chỉ có thể gọi là người công tử có thể thực dược hẳn là giống như bánh ánh oánh, làm tiểu thiếp của ngươi sau đó mỗi ngày nhìn ngươi cùng tiểu thư tình trạng ý thiếp thế nhưng thực dược không có bánh oánh như vậy không có tim không có phổi thực dược có thể ở thảo nguyên làm thê tử của ngươi nhưng ta không thể cùng tiểu thư đồng thời hầu hạ công tử linh nguyệt hơi nhắm hai mắt lại tâm vào đúng lúc này hòa rồi đây là muốn làm tiếp ba nhịp điệu sao linh nguyệt trên mặt mang lên một nụ cười khổ đừng nói tiểu tam chính là làm tiểu thiếp thiên mộ tuyết cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng Và ánh oánh sở dĩ sẽ cùng nàng đồng thời bái đường thành thân vậy cũng là mà xui quỷ khiến. đổi làm hiện tại đừng nói môn liền ngay cả cửa sổ đều không có như thiên mộ tuyết như vậy tuyệt thế thiên tiêu làm sao có khả năng nguyện ý cùng nữ nhân khác cộng đồng chia sẻ trợ phu. nếu như ninh nguyệt cố ý muốn kết hôn thực dược xuất giá lấy ninh nguyệt đối với thiên mộ tuyết hiểu rõ nàng tuyệt đối sẽ không ngăn cản nhưng mình cùng thiên mộ tuyết trong lúc đó tuyệt đối sẽ sản sinh một vết nứt hơn nữa cái này vết rách sẽ vô hạn mở rộng đổi làm trên đời bất kỳ người đàn ông nào nắm giữ thiên mộ tuyết như vậy thế tử chẳng lẽ còn không vừa lòng ninh nguyệt hẳn là thỏa mãn Thậm chí hẳn là cảm thiên động địa lấy ra toàn bộ đi yêu mộ tuyết. Thế nhưng hắn lừa gạt không được trái tim của chính mình, hắn chém không đứt đối với thược dược tưởng niệm. Nhìn thấy linh nguyện giang co, thược dược thân thể mềm mại khẽ run lên. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nói cười xinh đẹp nhìn linh nguyện, công tử không cần làm khó dễ, kỳ thực là thược dược ăn nói linh tinh, công tử chính là quá đa nghi thiện, không đành lòng từ chối thược dược thôi. Công tử đã từng đối diện, từng trải làm khó thủy, ngoại trừ Vu Sơn không phải vân. Hiện nay trên đời còn có ai có thể cùng tiểu thư đánh đồng với nhau? Công tử làm sao có khả năng vì Thược Dược một câu lời nói đùa mà trêu đến tiểu thư không cao hứng đây? Thược Dược, ngươi không cần nhiều lời. Ta lần này tới Thảo Nguyên, chính là vì đưa ngươi mang về Trung Nguyên, không muốn đùa tiểu tính tình được chứ. Theo ta trở về đi thôi." Ninh Nguyệt có chút cầu xin nhìn Thược Dược, đây là Ninh Nguyệt lần thứ nhất lộ ra như vậy ánh mắt cầu khẩn. "Công tử thật sự muốn dẫn Thược Dược trở lại sao?" Thược Dược đột nhiên mặt mỉm cười nhìn Ninh Nguyệt, công tử đi tới Thảo Nguyên mới mấy ngày liền quấy nhiêu Thảo Nguyên long trời lở đất, suýt chút nữa đem mệnh đều bỏ vào nơi này. Nếu như Dược nói đồng ý cùng công tử trở lại, công tử giờ khắc này sợ cũng là không muốn đi thôi. thực dược để ninh nguyệt rơi vào chờ mặc túi đầu thật lâu không nói tiếng nào quá hồi lâu ninh nguyệt mới xa xôi thở dài mắt thấy đại chu cùng thảo nguyên đại chiến sắp nổi lên thế nhưng nếu như có thể tránh khỏi trận chiến tranh này ta tuyệt đối không muốn để nó phát sinh bây giờ trường sinh tiên cung thánh nữ không về ta nghĩ ta hẳn là hẳn là cái gì thực dược đột nhiên nhàn nhạt đánh gây ninh nguyệt từ công tử đi tới thảo nguyên cuộc chiến tranh này cũng đã bắt đầu rồi đến hiện tại mặc kệ thánh nữ có chưa hề quay về chiến tranh đều không cách nào tránh khỏi huống chi công tử không phải một chiêu kiếm giết giả mạc thiên tôn sao? nói đến trận chiến này tuy rằng không thể tránh miễn nhưng thật là công tử bốc lên đây. công tử nếu như không đến thảo nguyên trận chiến này ít nhất cũng phải đợi được thu sau mới sẽ bắt đầu. thế nhưng hiện tại chiến tranh như sớm. thực dược để ninh nguyệt nhất thời nhẹ lời kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thật sự để ninh nguyệt không ứng phó kịp. đi tới thảo nguyên, nguyên bản vẹn vẹn muốn mang về thực dược, ai biết sẽ bị cuốn vào thánh nữ trong truyền thừa. vốn là muốn để thảo nguyên kế tục chiến loạn lấy lùi lại chụp vào sâm cửu châu thời gian, nhưng ai lại nghĩ đến sẽ bị sớm. pháp vương mạnh mẽ. Vượt qua Ninh Nguyệt dự tính quá nhiều, mà hiện tại hắn cũng nhất định cho là mình đã chết rồi chứ. Thế nhưng, chẳng lẽ mình tử sẽ làm chiến tranh trừ khử sao? Đương nhiên không biết. Pháp Vương chỉ có thể nhờ vào đó cơ hội tốt phát động chiến tranh, loại này rơi lên cao đại nghĩa tiến công, trên thảo nguyên khi nào từng có. Đột nhiên, Ninh Nguyệt chỉ cảm thấy một đoàn loạn ma, tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh Ninh Nguyệt, vào thời khắc này nhưng một chút biện pháp cũng không có. Coi như muốn chiến tranh, đại Chu đều cần thời gian, hơn nữa thời gian này càng dài càng tốt. Đại chủ chính mình có quá nhiều sự muốn làm. Hơn nữa Đại Chu đã có bay vút cơ sở cùng văn cầu, duy nhất khiếm khuyết chính là thời gian. Thế nhưng, trời xanh tựa hồ chính là muốn cùng Đại Chu làm khó dễ, cho Đại Chu vô số nhân kiệt anh tài, nhưng chính là không có cho thời gian. Mắt thấy muốn bình định nội loạn đem Đại Chu cựu châu vững chắc thời điểm, đột nhiên dạ ma quân phản loạn. Dạ ma quân phản loạn để Đại Chu lĩnh hội sâu sắc đau đớn thế nhưng, cái này đau, Đại Chu nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn. Vừa đem vết thương liếm khô tịnh chờ đợi vết thương khép lại, mắt thấy chiến tranh lại muốn bắt đầu rồi. Linh Nguyệt lòng như lửa đốt, nhưng vậy thì như thế nào? Dù như thế nào đều không thể thay đổi hiện trạng, càng không thể xoay chuyển thiên địa. Công tử, kỳ thực ngươi đấy lòng vẫn có một cái biện pháp, thế nhưng người, nhưng vẫn không muốn đi nghĩ. Ngươi biết không, thực dược đấy lòng cao hứng, thậm chí muốn mừng đến phát khóc. Chỉ ít, thực dược ở công tử đấy lòng rất trọng yếu, hơn xa so với bình thường người trọng yếu. Thực dược hơi động tình, đỏ mắt lên nghẹn nào nói đến, "Ngươi đúng là Thảo Nguyên Thánh nữ." Linh Nguyệt xoa đầu, như trước túi đầu. Thế nhưng, Linh Nguyệt vẫn là từ trong miệng xa xôi hỏi ra câu này. Chương 723, Thái Dương chân kinh cùng đại nhật kim luân. Vâng, Thực Dược chính là Trường Sinh Tiên Cung 13 năm trước mất tích thánh nữ. Thực Dược nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nhàn nhạt nước mắt, yên lặng đi tới bị mở ra cửa sổ khẩu nhìn thiên ngoại trời xanh mây trắng. Đột nhiên, Thực Dược trầm rãi chắc quá mặt, trên mặt đột nhiên nở rộ một vệt nụ cười vui vẻ. Thánh nữ là trên Thảo Nguyên thần thánh nhất thân phận, ở Thảo Nguyên mọi người trong lòng, Thánh nữ chính là thần đệ. Công tử, Thực Dược thân phận này, hẳn là không thể so Thiên Sơn Mộ Tuyết tiên gọi trên được chứ? Trên đời này, hai cái đứng ở cao nhất nữ nhân đồng thời yêu thích công tử, công tử đấy lòng có phải là chính đang bí ẩn chờ mừng? trước đây thược dược như vậy ôn nhu về nước ta vẫn cho là thược dược như ta giang nam đạo đại gia khuê tú bình thường nhu nhu có thể người nhưng không nghĩ tới thược dược ngươi dĩ nhiên cũng có như thế tự yêu mình một mặt linh nguyệt đột nhiên từ trên giường ngồi dậy nhẹ nhàng vẩy vẩy ống tay áo nếu như giờ khắc này linh nguyệt trong tay càng làm cây quạt, dáng dấp kia ngược lại càng giống là giang nam tài tử đang nghỉ ngơi này chút thời gian linh nguyệt ở vô tận linh lực làm dịu thương thế bên trong cơ thể cấp tốc chữa trị kỳ thực coi như không có dược trên thuốc linh nguyệt cũng có thể một cách tự nhiên nhanh chóng phục hồi như cũ linh nguyệt đột nhiên cảm giác thấy hơi không thích hợp vội vã túi đầu nhưng phát hiện mình y phục trên người đã sớm không phải trước ăn mặc không chỉ có như vậy y phục trên người hơn nữa còn là trung nguyên cựu châu trang phục một thân đế trắng thanh sam ống tay áo phiêu phiêu giống như lưu vân này xem mỹ nhiên là giang nam tài tử nhất là chú ý hóa trang nhìn linh Nguyệt túi đầu quay về trên người xem mỹ thằng xem thực dược mặt cười chẳng biết lúc nào lần thứ hai bò lên trên hai đóa đỏ hửng linh Nguyệt ngạc nhiên trầm rãi ngẩng đầu chừng chừng nhìn trầm trầm thực dược y phục này thực dược sắc mặt trở nên càng thêm đỏ thậm chí còn có thể nhìn thấy thực dược lỗ hai tăng lên trên lên hai đóa khói xanh đúng nhiên, thượng dược phảng phất thẹn quá thành giận bình thường quay về linh nguyệt cười xấu xa mặt vượt qua đi. nay có cái gì quá mức? năm đó công tử chúng kiếm mệnh thủy một đường, còn không là thượng dược một tay hầu hạ công tử. đổi giặt quần áo, lau chùi thân thể đều là thượng dược một người gây nên. công tử thân thể, Thực dược nơi nào, nơi nào không có xem qua. tuy rằng lời nói như vậy thu bạo, nhưng thực dược đầu cũng đã thấp đến ngực, lại như một con đà điểu giống như vậy, muốn đem đầu của mình chôn ở hai vũ trong lúc đó. linh nguyệt trên mặt cười xấu xa càng thêm trắng trợn không kia rẻ, ngả lớn lông mày phảng phất một cái lọ so ở có rủa Thực dược, ngươi muốn đi đâu rồi? Ta hỏi chính là, trên người ta mặc quần áo này từ đâu tới? Trên thảo nguyên hẳn là không thể tìm tới bán trung nguyên hầu hạ cửa hàng chứ? Hơn nữa còn như vậy sự chân bóng mới tinh. A, Nguyên Lai. Nguyên Lai công tử hỏi chính là cái này. Thực dược nhất thời tay chân luống cuống, hẳn không thể tìm một chỗ phụng trực tiếp chui vào. Bằng không đây, nha. Nguyên Lai thực dược cho rằng ta đang trách người thoát ý phục của ta. Linh nguyệt quái dị âm thanh, nhất thời để thực dược càng thêm giận dữ và xấu hổ không chịu nổi đột nhiên thân hình lóe lên một cái vọt vào ninh nguyệt trong lòng dơ nắm tay lên mạnh mẽ hướng về ninh nguyệt lồng ngực đánh tới ninh nguyệt tỏ rõ vẻ mỉm cười chịu đựng bởi vì thược dược như vậy trầm trọng yêu hắn không chịu được nổi vì lẽ đó chỉ có thể chịu đựng thảo dược nắm đấm cùng an ức lên án thế nhưng thược dược lại sao thật sự tức giận tức giận đột nhiên ôm chặt lấy ninh nguyệt chỉ lo ninh nguyệt một biến mất trong ngay mắt bộ y phục này là ta hai năm qua thời gian nhàn hạ may nguyên vốn là thế công tử làm thượng dược thường thường sẽ nghĩ công tử mặc vào thược dược may quần áo công tử sẽ là hình dáng gì Thực dược cũng vẫn muốn trải qua nam canh nữ trước sinh hoạt. Những này đối với bách tính bình thường đều là tầm thường sinh hoạt, nhưng là thực dược mãi mãi cũng sẽ không có đòi hỏi. Công tử không phải thực dược, thế nhưng thực dược ngoại trừ công tử ai cũng không muốn. Hơn nữa, thực dược thật là ngu, ngốc chỉ thích cái kia đối với tiểu thư khăng khăng một mực công tử. Cứ như vậy, thực dược không phải là vẫn đang làm một cái mãi mãi cũng không hồi tỉnh ngộ sao? Trầm Dái thực dược ngẩng đầu lên, nhìn Minh Nguyệt con mắt hiếp thành trăng lưới liềm, "Công tử trong đôi mắt có ta đây. Công tử, giúp thực dược có được hay không? Giúp thực dược hoàn thành truyền thừa nghi thức." giúp Thược Dược thành là chân chính thánh nữ. Linh nguyện thân thể đột nhiên du lên, trong nháy mắt đẩy ra Thược Dược ôm Thược Dược vai, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thược Dược con mắt, cái kia đáy mắt ý vị dĩ nhiên như vậy phức tạp, ngươi làm sao tiếp thu truyền thừa? Tỷ tỷ của ngươi mới là thánh nữ lại không phải ngươi. Vẫn là Thược Dược, xưa nay đều là Thược Dược. Thức tỉnh thánh nữ huyết thống chính là Thược Dược, cũng không phải tỷ tỷ. Bằng không, tỷ tỷ tiếp thu truyền thừa tại sao muốn dẫn trên Thược Dược? 13 năm trước, là Thược Dược. Vậy cũng không được, ngươi không phải thảo nguyên thánh nữ, ngươi là ta Thược Dược. Công tử, chiến tranh đã bắt đầu rồi. Ngươi cũng không nghĩ tới đúng không? Ngươi không muốn Trung Nguyên bách tính trải qua ngọn lửa chiến tranh, Thực Dược cũng không muốn Thảo Nguyên đám người trải qua ngọn lửa chiến tranh. Trước đây ta đã quên, vì lẽ đó ta có thể yên tâm thoải mái tại Trung Nguyên sinh hoạt 11 năm. Sau đó Thực Dược nghĩ tới, trở lại Thảo Nguyên đã thấy đến một cái tức sẽ đi về phía hòa bình thống nhất Thảo Nguyên. Thực Dược cho rằng, Thảo Nguyên không cần thánh nữ, Thực Dược như trước có thể ở Thảo Nguyên một cái góc nào đó tưởng niệm công tử. Thế nhưng, chiến sự lại lên, lần này chính là bao phủ Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên. Thực Dược là thánh nữ, này không phải vận mệnh, mà là trách nhiệm chỉ cần ta trở thành thánh nữ liền có thể tránh khỏi trận chiến tranh này lẽ nào này không phải công tử ngươi hy vọng sao tránh khỏi một lần còn có lần thứ hai thiên hạ này hưng vong đại sự không nên gánh chịu ở bờ vai của ngươi bên trên linh nguyệt trường mắt hai mắt đỏ bừng thời khắc này hắn mới rõ ràng hắn đối với thược dược có cỡ nào không muốn ta là thánh nữ ta không gánh chịu ai tới gánh chịu hơn nữa ta tin tưởng công tử công tử nhất định có biện pháp không phải sao ngươi thấy thảo nguyên như vậy da man máu canh không thông văn minh không thông sinh sản ngoại trừ giết chóc chỉ sẽ phá hư thế nhưng Này làm sao không phải là không thể làm gì? Thảo nguyên như vậy cần củi, ngoại trừ sơn ở ngoài chỉ còn dư lại cỏ xanh. Bọn họ chỉ có thể chăn nuôi, sau đó chờ dê bò lớn lên. Một khi gặp phải thiên tai, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chiến tranh cũng không chỉ là vì cướp đoạt, càng nhiều thời điểm là vì tiêu giảm trên thảo nguyên nhân khẩu. Ngươi xem bên ngoài dân chăn nuôi, bọn họ là cỡ nào thân thiết hiền lành. Ở ăn no mặc ấm thời điểm, bọn họ nơi nào dã man nơi nào tàn nhẫn. Hết thảy đều là vì sinh tồn, chỉ có ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, bọn họ mới sẽ cầm lấy dao cầm lấy cung tên hóa thân trở thành đồ tệ. Thực dược, là ngươi thay đổi sao? vẫn là ta sai rồi. ngươi trật bắt đầu vì là thảo nguyên hồ lỗ giải vây, thậm chí vì bọn họ nói chuyện. ta không có, từ ta truyền thừa tới được trong trí nhớ chính là như vậy. trong đầu của ta có toàn bộ thảo nguyên lịch sử phát triển, tình cảnh đó mạc là thảo nguyên đám người cùng thiên tránh mệnh huyết lệ sử thi. mỗi một đời thánh nữ, ngoại trừ được hưởng địa vị tôn quý ở ngoài, các nàng còn có trợ giúp thảo nguyên đi ra cảnh khốn khó sứ mệnh. mỗi một đời thánh nữ đều từng nỗ lực quá, thậm chí vì đó trả giá sinh mệnh. không nói xa chính là đời trước thánh nữ vì tiêu trừ thảo nguyên mọi người tàn nhẫn khát máu nàng không tiếc thỉnh cầu thiên hạ phật pháp cao thâm nhất nhất niệm tiên phật sa phó thảo nguyên hy vọng thông qua trung nguyên phật pháp cùng mật tông phật pháp giao hòa lấy đại từ bi hóa giải thảo nguyên mọi người đấy lòng lệ khí nhưng đáng tiếc thất bại một kiếp sinh một kiếp diệt các đời thánh nữ tiền phó hậu kế chưa bao giờ từ bỏ thế nhưng thượng dược so với bọn họ may mắn bởi vì thực dược nhận thức trên đời này tối ghê gớm năm nhân công tử đã từng nói gắn bó thiên hạ có thể vì là đại đồng thảo nguyên cùng trung nguyên cửu châu có hay không đại đồng khả năng đương nhiên là có Linh Nguyệt đặt tại thược dược hai vai tay chậm rãi lướt xuống, từ thược dược trong ánh mắt, Linh Nguyệt nhìn thấy quyết tâm của nàng. Một người phụ nữ một khi nhận định một chuyện, có thể 10 con yêu, 10 con ngựa cũng kéo không trở lại. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, đời trước thánh nữ dĩ nhiên muốn dùng từ bi hóa giải lệ khí, không biết là ngốc vẫn là ngây thơ. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ ồn ào đều vì lợi hướng về. Một khi có lợi ích, mọi người đều sẽ đổ xô tới, đổ xô tới người hơn nhiều, sẽ hình thành quen thuộc cùng quy củ, quen thuộc sẽ cho người tán đồng, quy củ sẽ cho người tự hạn chế trên thảo nguyên cùng hóa sản vật tiếp cận không giống có hối lợi hối huệ cơ sở 20 năm trước lương châu tiết độ sứ thiên sùng sơn liền đã từng nhìn thấy điểm này nhưng đáng tiếc hắn dẫn trước thời đại quá nhiều bị người lên án vì là bệnh tâm thần kỳ thực dưới cái nhìn của ta này nhưng là chân chính trị tận gốc hai nước mâu thuẫn thuốc hay duy nhất thay hại có thể là tốn thời gian quá lâu thiên hạ đại đồng cũng không phải là sớm chiều có thể thành đoạn này rèn luyện thích đứng thời gian có lẽ phải rất dài rất dài công tử vậy nguyên liền giúp thược dược đồng thời hoàn thành cái này hàng cổ tới nay không có người hoàn thành tráng cử đi Trung Nguyên không muốn chiến tranh, chúng ta Thảo Nguyên cũng không muốn. Thực Dược nhẹ nhàng đi tới Ninh Nguyệt phía sau, chăm chú chủ tổ biệt Ninh Nguyệt hậu vệ. Thực Dược, ngươi muốn kế thừa Thánh Nữ, cần ta làm cái gì? Ninh Nguyệt cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Thực Dược. Coi như đáy lòng không muốn, nhưng không bỏ đi chỉ là hắn tư tâm. Mà từ Đại Chu lợi ích đến xem, Thực Dược trở thành Thánh Nữ đối với Đại Chu nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Chỉ ít trước mắt trận chiến tranh này hoàn toàn có thể để tránh cho. Hơn nữa, có chi nhớ của kiếp trước cùng lịch sử, Linh Nguyệt cũng xác thực có để Trung Nguyên Cựu Châu cùng Thảo Nguyên sống chung hòa bình biện pháp. Nhưng những này đều cần một cái tiền đề, vậy thì là Thảo Nguyên cũng phải có chủ động gắn bó hòa bình ý nguyện, cũng có một người chủ đạo phổ biến cái này ý nguyện. Hiển nhiên, thực dược là một cái lựa chọn tốt nhất. Thánh nữ ở trên Thảo Nguyên địa vị cao hơn Hoàng Quyền, mà Ninh Nguyệt ở Đại Chu Hoàng Triều bên trong cũng có đầy đủ quyền lên tiếng. Gắn bó hòa bình cơ sở đã có, Ninh Nguyệt không có lý do gì từ chối. Pháp Vương hiện tại nắm giữ Trường Sinh Thiên Cung tuyệt đối quyền lực, Thiên tôn môn bị hắn chẳng hay biết gì không thể tự biết. Coi như ta đi Thánh Sơn cho thấy thân phận cũng là tự chui đầu vào lưới. Pháp Vương thực lực cao siêu coi như công tử é sợ còn chưa đủ lấy cùng với đối địch, đâu chỉ là không thể địch lại được, vốn là không đỡ nổi một đòn. Không nghĩ tới các ngươi trường sinh thiên cung pháp vương, dĩ nhiên có vấn đạo chi cảnh thực lực đáng sợ, chính là ta cùng chết nguyệt thiên tôn liên thủ, dĩ nhiên cũng không đón được pháp vương nhẹ nhàng một chiêu. linh nguyệt cúi đầu, tiến lặng lắc đầu thở dài, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy tán khốc. vì lẽ đó, ta trước hết muốn chiếm được thiên tôn môn tán đồng. một khi thiên tôn tán đồng, pháp vương coi như mạnh mẽ đến đâu cũng không đáng sợ. Thánh nữ bằng chứng ngoại trừ chứ thánh nữ xá lợi ở ngoài còn có hai loại đồ vật có thể chứng minh. Chỉ có điều trăm ngàn năm qua chưa bao giờ hiện thế khiến rất nhiều người không biết. Nhưng thân là quyết định cao thủ thiên tôn nhưng là có thể. Ồ, món đồ gì? Thái Dương chân kinh cùng Đại Nhật Kim Luân. Chương 724, Mây gió đất trời lên. Đại Nhật Kim Luân. Linh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia quái dị, nhìn về phía Thược Dược ánh mắt cũng có thêm một tia xem kỹ. Làm sao? Có vấn đề sao? Thược Dược nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi. Đương nhiên là có vấn đề. Ngươi xác định ngươi nói chính là Đại Nhật Kim Luân? hơn nữa còn là các ngươi trưởng sinh tiên cung nắm giữ đồ vật. Ninh Nguyệt lại một lần nữa xác nhận hỏi, trên mặt quái dị càng ngày càng làm người cân nhắc không ra. Xác thực là đại nhật kim luân, nhưng trăm ngàn năm qua, Thái Dương chân kinh cùng đại nhật kim luân vẫn bị ẩn sâu với Trích Tinh lâu, hơn nữa có cường hãn phòng hộ kết giới. Ngoại trừ thánh nữ máu, còn lại đều không thể mở ra kết giới lấy ra thánh vật. Thực Dược, ngươi thở nhỏ sinh sống ở Trung Nguyên, ngươi có nghe nói qua Hiên Viên cổ hoàng cùng thượng cổ tám đại thần khí việc? Nguyệt nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí rãi nói, Hiên Viên cổ hoàng ở sáng lập văn minh, bình định Cửu Châu sau khi đến tuổi già, thu thập thiên địa chi thiên tài địa bảo ngũ hành chi tình, tiêu hao tư vô cùng nhân lực tài lực rèn đúc ra tám cái thượng cổ thần khí. Mỗi một kiện đều có đoạt thiên địa tạo hóa cải thiên hoán địa khả năng, trong tay ta trôi này thái thủy kiếm chính là một trong số đó. Tám đại thượng cổ thần khí thần bí khó lường hành tung bất định, nhưng này 3.000 năm đến cũng có khi xuất hiện. Này tám đại thần khí chia ra làm Mân thiên kính, thái thủy kiếm, phong cốc bản, thiên la tán, hoang cổ trùng, định hồn châu, đế long ấn còn có đại nhật kim luân. Nếu như đại nhật kim luân đúng là thánh nữ tinh vật, hơn nữa là hàng cổ truyền thừa chiếm được. Như vậy, Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên trong lúc đó quan hệ e sợ so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Nghe xong Ninh Nguyệt, thực dược trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hãi biểu hiện, công tử là nói, Thái Dương Kim luôn là là Trung Nguyên Cựu Châu. Ta nghĩ trên đời cũng không có chuyện trùng hợp như vậy, hơn nữa thái cổ hoàng triều quá mức thân bí, cũng quá mức với Cựu Viễn. Ta thậm chí hoài nghi, 3000 năm trước, thái cổ hoàng triều cũng không phải vẹn vẹn nắm giữ Trung Nguyên Cựu Châu, có thể, Thảo Nguyên cùng Cựu Châu Trung Nguyên từ lúc 3000 năm trước cũng đã chiếm vào táo thủy. Ninh Nguyệt chậm rãi thu hồi tâm thần, Nhưng trên mặt nhưng trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Hai người trầm mặc hồi lâu, Ninh Nguyệt đột nhiên mặt giãn ra nở một nụ cười, "Quên đi, những này mấy ngàn năm bí ẩn, chúng ta tạm thời bất luận, vẫn là trước tiên nói một chút về Trích Tinh Lâu lấy ra thần khí xử đi." "Ta đối với này không biết gì cả, người muốn ta làm thế nào?" Trích Tinh Lâu ở Thánh Sơn Bắc Bộ 80 dặm nơi, nguyên bản là gửi Thánh Sơn bí ẩn điện tịch địa phương. Các đời đều có 8 đại hoàng kim bộ lạc chung coi, Trích Tinh Lâu ở ngoài, có thời kỳ thượng cổ bày xuống kết giới trấn pháp. chân pháp mạnh, có thể so với Cửu Châu thiên mạc kết giới. Nếu muốn đánh mở trận pháp tiến vào Trích Tinh Lâu, nhất định phải từ Tám Đại Hoàng Kim Bộ Lạc trong tay bắt được tám diện chìa khóa. Thế nhưng các đời có tư cách mở ra Trích Tinh Lâu chỉ có Thánh Nữ cùng Pháp Vương. Bằng vào chúng ta tùy tiện đi vào, tất nhiên không thể bắt được chìa khóa. Các đời Hoàng Kim Bộ Lạc đều là đối với Trường Sinh Thiên Trung Thành Nhất Tín đồ, bất luận cưỡng bức dụ dỗ cũng không thể bắt được chìa khóa. Vì lẽ đó, ta cảm thấy vẫn là chấm dứt đỉnh tu vi mạnh mẽ mở ra trận pháp kết giới. Thế nhưng trận pháp kết giới một khi bị mở ra, như vậy thế tất sẽ kinh động Thánh Sơn. Băng vào chúng ta nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Ở Thánh Sơn hồi viên trước, lập tức bắt được Thái Dương chân kinh cùng đại nhật kim luân. Nếu Trích Tinh lâu trọng yếu như vậy, tại sao không có xây dựng ở Thánh Sơn mà là xây dựng ở cách Thánh Sơn 80 dặm xa xôi địa phương? Như vậy không phải làm cho người ta thừa cơ lợi dụng sao? Trích Tinh lâu nếu gọi Trích Tinh lâu, tự nhiên là cơ cao quan chức tinh tú xây lên. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, Trường Sinh Tiên sẽ truyền đạt ý chỉ với Trích Tinh lâu, giáo dục thảo nguyên tách ra thiên thai hung họa. Thế nhưng sau đó bởi vì có thánh nữ, Trích Tinh lâu tác dụng liền trở nên có cũng được mà không có cũng được. Trường Sinh Thiên truyền đạt ý chỉ chỉ cần thông qua Thánh Nữ là có thể, nhưng trích tinh lâu nhưng cũng không có chuyện để hoang phế mà là làm thu gom điện tịch gửi Thái Dương Chân Kinh cùng Đại Nhật Kim Luân vị trí. Ồ, ta làm sao nghe? Trong đó tràn đầy xoán vị cướp ngôi thay vào đó ý vị. Đột nhiên, Linh Nguyệt tự hồ nhớ ra cái gì đó giống như vậy, lông mày trong dây lắt nhăn lại. Thực dược, ngươi hãy thành thật nói cho ta, nếu ngươi trở thành Thánh Nữ hoàn thành truyền thừa nghi thức, vậy ngươi vẫn là ngươi sao? Ta nghe Triết Nguyệt đã nói, Thánh Nữ là Trường Sinh Thiên gánh chịu thể xác, thông qua Thánh Nữ xá lợi truyền thừa. Trường Sinh Thiên sẽ sống nhờ Thánh Nữ trong cơ thể. Cái kia có phải là mang ý nghĩa? Ngươi một khi lên làm Thánh Nữ, ngươi chính là một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Nhìn Linh Nguyệt một mặt căng thẳng, thực dược đấy mắt chảy ra một tia hạnh phúc mỉm cười. Ta nhớ tới cô gia đã từng nói, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Tuy rằng không biết tử là cái nào, nhưng công tử đã nói lẽ nào đã quên? Thảo Nguyên người người thở phụng Trường Sinh Thiên, nhưng Trường Sinh Thiên ở đâu a? Kỳ thực ngay khi mỗi một cái Thảo Nguyên đấy lòng của người ta, thực dược là thực dược, bất luận có hay không trở thành thành Nữ, thực dược như trước là thực dược. Linh Nguyệt sắc mặt trầm rãi lòng lượm đi, nhưng thoáng qua có âm trầm xuống, không đúng, thánh nữ truyền thừa quá mức tà môn, tại sao mỗi một đời thánh nữ chết rồi mới sẽ lưu lại truyền thừa người, tại sao thánh nữ còn muốn có huyết thống yêu cầu? Tại sao thánh nữ truyền thừa phương thức như vậy là biệt, nếu như giới đại thánh nữ cùng đời trước không có liên hệ vì sao phải phức tạp như vậy? Công tử, ngươi tại sao cũng thật nhiều? Không hỏi rõ ràng, ta đấy lòng không vững vàng. Linh Nguyệt cầm lấy thược dược tô tay, có chút thương tiếc ôn nhu nói, "Được rồi, kỳ thực, từ đầu đến cuối, thánh nữ chỉ có một người. Mỗi một đời thánh nữ đều là đời trước thánh nữ chuyển thế thân, cho nên mới phải có thánh nữ huyết thống thức tỉnh lời giải thích, cùng với nói là thức tỉnh, trên thực tế chính là nhớ lại kiếp trước hoặc là vô số thế trí nhớ lúc trước mà thôi. đương nhiên bởi vì chuyển thế, ký ức cũng sẽ thất lạc đi rất nhiều, vì lẽ đó ở trí nhớ của ta nhưng cũng chỉ có đời trước thánh nữ cùng đời trước nữa thánh nữ một số ít ký ức mà thôi. Nghe xong, Ninh Nguyệt sắc mặt trong giây lát đại biến, một mặt ngạc nhiên nhìn trầm trầm thực dược. Vậy ngươi, ngươi hiện tại vẫn là thực dược sao? Ta tại sao không phải thực dược Từ ta sinh ra một ngày kia ta chính là thực dược dù rằng có trí nhớ của kiếp trước nhưng thực dược vẫn là thực dược các thực dược đối với công tử cảm tình sẽ không thay đổi đối với công tử tâm ý cũng sẽ không thay đổi ai hỏi ngươi cái này a quên đi linh Nguyệt phất phất tay cũng không lại xoắn xuýt cái vấn đề này về phần tại sao sẽ có chuyển thế thân lẽ nào người thật sự có linh hồn vấn đề như vậy linh Nguyệt đã không hoài nghi nữa chính hắn chính là một cái chân thực ví dụ hắn đều chuyển thế chẳng lẽ còn không cho phép người khác chuyển thế công tử lấy ra thái dương chân kinh cùng đại nhật kim luân nhất định phải ở mặt trời mọc lúc đạo thứ nhất ánh mặt trời xạ quá trích tinh lâu hối tinh tầng Sau đó nhỏ lên thánh nữ máu mới có thể mở ra. Bằng vào chúng ta nhất định phải tính chính xác thời gian, cũng chỉ có thể ở lúc tờ mở sáng đậu thủ. Một khi bỏ qua, chúng ta liền đang không có cơ hội lần thứ hai. Thời gian như thế khẩn Linh Nguyệt không khỏi nhíu mày, Thực Dược, Trích Tinh lâu phòng hộ kết giới cường độ làm sao? Không gì sánh được." Thực Dược mặc dù nói lệnh Linh Nguyệt sắc mặt đau khổ, nhưng trên mặt lại lộ ra trêu tức nụ cười, nhưng ở công tử trong mắt, này Trích Tinh lâu phòng hộ kết giới ngược lại cũng đúng là. "Lời ấy sao đem?" Linh Nguyệt lông mày hơi trên trọn nghi ngờ hỏi. Trích Tinh lâu phòng hộ kết giới là ở Đại Nhật Kim Luân cơ sở trên thành lập mà lên. Tương đương với một cái Dạ Mạc Thiên Tôn ngôi sao kết giới, công tử nếu có thể một chiêu kiếm chém giết Dạ Mạc Thiên Tôn, như vậy Trích Tinh lâu phòng hộ kết giới tất nhiên không lại công tử thoải dưới. Ai? Linh Nguyệt Tiên lặng thở dài một hơi, Linh Nguyệt tuy rằng một chiêu kiếm chém giết Dạ Mạc Thiên Tôn, nhưng này, nhưng là nhân màn đêm Mạc Thiên Tôn không hề phòng bị tình huống dưới đột nhiên đánh lén, đổi làm Dạ Mạc Thiên Tôn thời điểm toàn thịnh, Linh Nguyệt cảm thấy ít nhất phải chém xuống 3 kiếm mới có thể chém phá. Lương Châu Dương đồ bảo, phía sau quân doanh đại bản doanh bên trong. Mạc Vô Ngân xem chiến báo trong tay có chút chần chừ, mà đối diện công tử Vũ nhưng là một mặt nghiêm nghị nghiêm túc nhìn trầm trầm Mạc Vô Ngân. Quá hồi lâu, Mạc Vô Ngân mới chậm rãi thả xuống chiến báo trong tay. Công tử Vũ, ý của ngươi là? Thảo Nguyên muốn sớm phát động công kích. Mạc Vô Ngân chậm rãi đứng lên, nhìn về phía công tử Vũ ánh mắt có một chút nghi ngờ. Khởi bẩm Hoàng thượng, Lam Điền quận vương xuất hiện ở Thảo Nguyên, hơn nữa còn bị nhìn thấu thân phận, Thảo Nguyên không thể bỏ mặc. Huống chi, Thảo Nguyên mạc Thiên Tôn dĩ nhiên không hiểu ra sao chết rồi, nói là chết vào Trường Sinh Thiên Cung kẻ phảnội chết Nguyệt Thiên Tôn tay. Nhưng thần nhưng suy đoán tất nhiên cùng Lam Điển quận vương không thể tách rời quan hệ. Mà Thảo Nguyên phát sinh chuyện lớn như vậy, nhưng mấy ngày sau đó tình báo nhưng như vậy gió êm sóng lặng. Trước có thể nói là an lạc khả hãn vì bình định nam ngôn cùng nữ chân bộ lạc, thế nhưng này đều qua nhiều ngày như vậy, Thảo Nguyên như trước không có đại quân tập kết, càng không có đối với ta biên cảnh tiến hành thị sát. Các loại dấu hiệu cho thấy, Thảo Nguyên muốn động thủ. Hơn nữa như thường ngày cũng tuyệt không giống nhau, bọn họ đây là dự định một đòn chiến thắng a. Mạc Vô Ngân nghe nói, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, giận dữ vô bàn một cái tăng một tiếng đứng lên, "Hừ!" An lạp đúng là nghĩ hay lắm, nhưng chấm cũng muốn nhìn một chút, hắn an lạp dựa vào cái gì một đòn chiến thắng? Hoàng thượng, thần không lo lắng an lạp khả hãn xuất đại quân chủ quan biên cảnh, nhưng thần lo lắng trường sinh thiên cung tham chiến A trường sinh thiên cung liền giống với ta đại chu hoàng triều toàn bộ võ lâm, hai người lẫn nhau, thực lực đó tuyệt đối không phải gấp đôi chi tăng trưởng. Trường sinh thiên cung hiện tại đang bệ bột để bọn họ thánh nữ trở về vị trí cũ đây, không có thánh nữ mệnh lệnh, trường sinh thiên cung sẽ không dễ dàng tham chiến. Húng chi, bọn họ không phải ra một cái chết nguyệt thiên tôn kẻ phản bội sao? Linh nguyệt cũng ở thảo nguyên phúc địa. Thiên Tôn xuất chiến, bố trí chi phía sau án uy với nơi nào? Chấm nghĩ đến bọn họ sẽ không xuất hiện. Không có Thiên Tôn tham chiến, có chấm cùng 15 vạn đại chu cấm quân ở đây đóng giữ, hà sợ an lạp đến công. Hoàng thượng, thần cho rằng, công tử Vũ đột nhiên tiến lên một bước, thẳng tắp ngã quỷ ở mặt đất, thần khẩn cầu hoàng thượng bãi giá hồi cung mới là không có sơ hở nào thượng sách. Hoàng thượng chỉ cần ngồi cao kinh thành, chúng ta tướng sĩ sẽ không có nỗi lo về sau. Ngươi để chấm vào lúc này trở lại. Mặc Vô Ngân sắc mặt trong dây lát kéo xuống, chấm hỏi ngươi, chấm muốn vào lúc này về kinh, bách tính họ chấm. Lương Châu tổ linh khí chưa trả, Lương Châu như trước cảnh ngưỡng tối không thu hoạch được một hạt nào, chấm làm sao trả lời. Chấm đến Lương Châu thời gian, lời thể son sắt nói, chấm chi tâm thành, định có thể cảm động thiên địa, một ngày không cho trời xanh thu hồi thiên phạt, chấm liền một ngày ở Lương Châu cầu phúc. Thoại đã nói ra, quân vô hí ngôn. Giờ khác này về kinh, tức là thất tín với Lương Châu bách tính thất tín với thiên hạ. Hơn nữa, An Lạp Khả Hãn đại quân chưa đến, chấm như nào náo trở lại. Người đây là muốn để người trong thiên hạ nói chấm sợ hắn An Lạp, chạy mất dép sao? Chương 725, khẩn cầu hoàng thượng về kinh thần không dám. thế nhưng hoàng thượng vạn kim thân thể, quan hệ đến đại chu vạn thế giang sơn, như sai biệt chỉ, thần chính là ngàn đau bầm thây cũng khó thuộc văn nhất. khẩn cầu hoàng thượng vẫn là lên giá về kinh, thần bảo đảm vì là hoàng thượng bảo vệ biên cương không cho thảo nguyên hồ lỗ vượt qua lôi chỉ nửa bước. công tử vũ tầng tầng không người xuống, cái chán gián thật chặt mặt đất. công tử vũ giờ khắc này không phải biểu trung tâm quét hết cảm, mà là hắn mơ hồ cảm giác lần này tựa hồ cùng trong lịch sử bất kỳ lần nào đều không giống nhau. thân là danh tướng, công tử vũ thiên vũ không chỉ đang cùng hắn thần cơ diệu toán. Công tử Vũ đối với tương lai thế cuộc có khác hẳn với người thường nhạy cảm độ. Thảo Nguyên vừa trải qua 40 năm đại chiến, theo Lý mà nói Nguyên khí đại thường còn lâu mới có được khôi phục. Nhưng từ mặt khác giảng, có thể ở này 40 năm liên miên ngọn lửa chiến tranh bên trong tiếp tục sinh sống, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Đại Chu Thái Bình 40 năm, chiến tranh máy móc chưa từng có vận chuyển quá, thuộc cao thuộc thấp, hiện nay trả lại nói còn quá sớm. Thái tử ở kinh thành Giang Quốc, Đại Chu thiên hạ không còn chấm còn có thái tử. Nhưng Lương Châu không còn chấm, này Lương Châu biết tính, tâm có thể muốn thật sự muội. Chấm là thiên tử, luân xuất pháp tùy không thể có nửa câu hư ngôn. Chấp ý đã quyết, ngươi không nên quên nữa. Huống chi, chấm trong tay chấp trưởng Mân Tiên Kính phong cốc bản hai cái thượng cổ thần khí, còn sợ chỉ là thảo nguyên hổ lô hay sao? Mạc Vô Ngân, vô tình bác bỏ công tử Vũ trở lệnh, mà công tử Vũ cũng chỉ đành nhẹ nhàng thở dài chậm rãi đứng lên. Mạc Vô Ngân như vậy kiên quyết, hắn tự nhiên không thể lại không tha thứ. Vừa đứng lên, Mạc Vô Ngân đột nhiên quay mặt sang nhìn cửa. Trong chốc lát, cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Thân chân thành cấu kiến hoàng thượng, tham kiến đại tướng quân. Một cái âm thanh vang dội vang lên âm thanh xuyên thấu mạnh mẽ, liền nghe âm thanh liền biết người ngoài cửa tất nhiên là một cái uy mãnh đại hán. đi vào, chuyện gì? hoàng thượng, hạ nhân đến báo, trường nhạc công chúa xuất ba ngàn phượng hoàng đến rồi. trường nhạc, nàng không cố gắng bảo vệ huyền châu, chạy nơi này tới làm cái gì? mặc vô ngân nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhưng hắn nhìn thấy một bên im lặng không lên tiếng công tử vũ thời điểm, mặc vô ngân đột nhiên lộ ra treo tức cười khẽ. công tử tướng quân, có phải là trường nhạc không chịu đựng được nỗi khổ tương tư ngàn dặm đến gặp gỡ a? hoàng thượng nói rõ rồi. công tử vũ như trước yên lặng cúi đầu trong ánh mắt cũng không có nửa điểm dị dạng. Trường Nhạc công chúa 20 năm qua đóng giữ biên cương cẩn trọng, nếu như không có công sự nàng là sẽ không dễ dàng rời đi. Húng chi, trả lại mang theo 3.000 phượng hoàng đến đây đây. Cái kia, hoàng thượng. Vừa Trần Thành tướng quân có chút do dự mở miệng. Lúc này Mặc Vô Ngân mới ý thức tới Trần Thành vừa mới còn chưa nói hết thoại liền bị tự tay đánh gãy. Còn có chuyện gì? Nói ra một lượt. căn cứ lương châu các phủ kịch liệt đấu, lương châu rất nhiều dân chạy nạn tập kết ra khỏi thành. Nhìn này phương hướng. Tựa hồ, khả năng, khả năng cái gì? bọn họ khả năng là hướng về dương đầu bảo mà đến vì lẽ đó thần muốn mời kỳ hoàng thượng cấm quân có hay không xuất kích xuất kích đối với người nào xuất kích mặc vô ngân vừa nghe sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống lương châu bách tính đều là chấm con dân Mặc quân ta đi ngược lại khiến thổ địa hoang vu mấy triệu bách tính bị trở thành dân chạy nạn tuy rằng chúng ta nói chính là thiên phạt nhưng kỳ thực nhưng cũng là chấm chi tội lỗi bọn họ nguyên bản gào khóc đòi ăn ngươi nhưng còn muốn phái quân vây quét thực sự là hồ đồ công tử vũ lông mảy cũng là chói trận trên thảo nguyên phong đã quát lên nhưng không nghĩ tới lương châu dân chạy nạn lại náo xảy ra chuyện đến thế nhưng dân chạy nạn tập kết mà đến bọn họ lại cũng không thể bỏ mặc vạn nhất bọn họ thật sự nổi loạn tụ tập gây sự vậy thì không tốt đương nhiên dân chạy nạn tụ tập gây sự độ khả thi rất thấp không nói mặc vô ngân chính là công tử vũ cũng là theo bản năng suy nghĩ một chút liền bài trừ dù sao lương châu dân chạy nạn nguy hiểm triều đình rơi xuống bao lớn kính mới đem bọn hắn động viên hạ xuống hơn nữa ở huyền âm giáo kích động tối cản rỡ thời điểm lương châu dân chạy nạn đều không có bạo động không lý do vào lúc này đột nhiên bạo động Mạc vô ngân ở đến dương đầu bảo trước đã động viên quá, hắn nói là dùng thành tín khẩn cầu trời cao, nhưng mọi người đều biết vẹn vẹn là bởi vì lương châu tế đàn mở ra thời gian còn chưa tới, cũng là mấy ngày nay thời gian, thời gian vừa đến tế đàn mở ra, Mạc vô ngân mượn phong cốc bàn liền có thể trong nháy mắt khôi phục một châu thổ địa chi linh khí, vì lẽ đó dân chạy nạn bạo động cũng không có ở sự lo lắng của bọn họ bên trong phạm vi. Công tử vũ chậm rãi không người xuống, bọn họ đến đây cái gọi là chuyện gì cũng không biết, tùy tiện phái quân càn quét quả thật quan bức dân phản, thân cảm thấy vẫn là khiển một vị quan chức đi vào. Hỏi thăm bọn họ vì sao tập kết là hơn. Biết rồi bọn họ ý đồ đến, chúng ta cũng tốt đúng bệnh hốt hốt ca. Trả lại có thể có cái gì ý đồ đến. Mặc Vô Ngân cười khẽ vung vẩy ống tay áo trở lại án đại trước, cái khác các châu, Xuân canh đã sắp hoàn thành, nhưng Lương Châu thổ địa như trước không cách nào trồng trọt. Dân dĩ thực Vi Thiên, trải qua năm ngoái Thiên thai, Lương Châu bách Tính đã thành như chim sợ cảnh quang. Năm ngoái dựa vào Ninh Nguyệt cùng Cựu Châu Võ Lâm Minh điều vận các châu kho lúa mới coi như hoàn thành giúp nạn Thiên Tai để Lương Châu Bạch Tính bình yên tránh thoát trời đông giá rét. Nếu như năm nay vẫn là không thu hoạch được một hạt nào, Lương Châu Bách tính phải đi con đường nào? Bọn họ là cũng lên, là đến tuổi chấm. Cái kia, làm sao sắp xếp xin mời hoàng thượng bảo cho biết? Trần Thanh Quỷ một chân trên đất, ôm quyền cung tính hỏi. Liên theo công tử Vũ nói đi làm, trước tiên phái quan lại đi vào hỏi dò, hỏi dò ý đồ đến ở Hảo Ý khuyên về. Nếu như bọn họ cố ý muốn tới, cũng không cho bọn ngươi cản trở. Bọn họ muốn tới, chấp liền ở ngoài thành đón lấy. Là thân xin cáo lui. Trần Thanh lĩnh mệnh cáo từ rời đi, chân trước vừa rời đi, tiếng bước chân dồn dập lại một lần nữa đến. Một thân đỏ tươi háo giáp đem trường nhạc công chúa làm nổi bật càng thêm ai hùng bất phạm. Trường nhạc đi vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua công tử vũ, nhất thời nhanh chân tiến lên đổ ập xuống quát lớn lên. Công tử vũ, ngươi làm sao làm? Dĩ nhiên để mang theo hoàng thượng đi tới dương đầu bảo, ngươi không biết hiện tại thảo nguyên thế cuộc có bao nhiêu dung chuyển sao? Dương đầu bảo là nơi nào? Đó là thảo nguyên địa giới, là ta đại chu ở ngoài môn hộ. Một khi chiến sự bay lên, dương đầu bảo chính là cái thứ nhất giao chiến nơi. Ngươi mang theo hoàng thượng đến rồi coi như, lại vẫn đem hoàng thượng hành tọa lạc ở đây, vạn nhất có cái gì sơ suất. Ngươi gánh được trách nhiệm sao? Trường Nhạc công chúa một trận thoại, nhất thời đem công tử Vũ chửi đến túi đầu không đúng, chưa nói xong miệng, chính là một câu ngụy biện đều không có. Tình cảnh này, nhất thời đem vừa mạc vô ngân chọc cười. Được rồi được rồi, Trường Nhạc, ngươi cùng công tử Vũ hai cái liền không muốn một cái vai phản diện một cái vai chính diện. Các ngươi cái kia một bộ, chấm đã sớm chơi chán. Chấm muốn ở lại dương đầu bảo là chấm quyết định, không có quan hệ gì với công tử Vũ. Huống chi nếu không là công tử Vũ thông báo ngươi, ngươi yên sẽ đến. Bị mạc vô ngân nhìn thấu, Trường Nhạc công tử mặt cười trên hơi đỏ lên nhưng vẫn là hung tận trừng công tử Vũ một chút, ngược lại quay về Mạc Vô Ngân lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, "Hoàng huynh, ngươi là một quốc gia tôn sư, thiết không thể đem chính mình an nguy xem là trò đùa. Muội muội biết hoàng huynh võ công cao cường, cũng biết ngươi tự phụ bất phàm. Thế nhưng, hai nước giao chiến không thể tìm ra thưởng coi như, hoàng huynh vạn kim thân thể vẫn là nhanh chóng về kinh đi. Làm sao? Ngươi cũng khuyên chấm trở lại. Mạc Vô Ngân nhất thời có loại bị ghét bỏ cảm giác bị thất bại, hai người một trước một sau khuyên chính mình về kinh, thật giống chính mình liền đúng là chỉ có thể ngốc ở trong cung lặng lặng nhìn người không phản sự." Nhưng Mạc Vô Ngân tuy nhưng đã trưởng thành, tuy rằng thể hiện rồi phi phạm tài trí mưu lược, nhưng hắn nhưng còn có một kia muốn khoe khoang bất khuất chi tâm. Đại Chu quân vương bên trong, Mạc Vô Ngân tối kính phục chỉ có hai cái hoàng đế, một cái chính là Đại Chu khai quốc hoàng đế, lập tức đoạt được thiên hạ, văn chỉ võ công đặt vững Đại Chu 500 năm giang sơn. Mà một cái khác chính là gia gia của hắn Mạc Kỷ Ngọc, nhìn như một giới văn lược, một mình bước ra hoàng cung, từ không đến có lôi ra một nhánh phụ quân cản quét thiên hạ. Văn có thể an bang, vũ có thể địch quốc, Mặc Vô Ngân cảm thấy, như vậy đế hoàng mới là hoàn mỹ. Nhưng đang tiếp Mạc Vô Ngân tuy rằng có võ hoàng ngoài tên, càng có thiên bảng thứ 10 tuyệt đỉnh tu vi, nhưng không có trải qua một lần chiến trường, đánh qua một lần chiến. Hoàng thượng, Đao Kiếm không có mắt Mội Mội liền không nói, lấy Hoàng huynh võ công, tầm thường Đao Kiếm tự nhiên có thể không sợ. Thế nhưng Hoàng huynh thì lại làm sao bảo đảm Trường Sinh Thiên Cung Thiên Tôn sẽ không tham gia trận chiến này? Vạn Nhất Thiên Tôn theo quân mà đến, Hoàng huynh làm sao bây giờ? Hoàng huynh vẫn là nghe lời của Mội Mội về kinh đi, ta liền 3.000 phượng hoàng đều mang đến. Mạc Vô Ngân nhất thời có chút cười khổ không, cảm tình trường nhạc mang theo 3.000 phượng hoàng tới được mục đích là áp giải chính mình về kinh a. Mặc Vô ngân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trường nhạc, chớ coi như phải đi về, còn phải đợi thêm mấy ngày, đợi chấm đem Lương Châu linh lực đổi về mới có thể bình yên về kinh a." Cái kia, hoàng thượng có thể trước về Lương Châu, tuy rằng Lương Châu cũng là tiền tuyến, nhưng dù sao phía trước còn có Dương Đầu bảo cửa ải này. Nếu liền ngươi đều nói như vậy, chấm nếu như không nữa nghe chính là đứa nhỏ khí. "Thôi, trở lại liền trở về." Ngày mai đợi chấm tiếp kiến rồi Lương Châu dân chạy nạn liền dẫn bọn họ đồng thời về Lương Châu, chấm ngay khi Lương Châu trở, đợi An Lạc đem hắn đầu người tự mình đưa tới. Tiên tính Dạ Mạc Lặng Yên tối lui, tuy rằng thiên địa như trước đen kịt một màu, nhưng đông tế chân trời xuất hiện một tia bạch sáng. Trên thảo nguyên, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Ba ngày khô nóng không chịu nổi, đến buổi tối có lẽ sẽ rơi vào cuối mùa thu. Cũng Mai Ninh Nguyệt cùng Thược Dược đều là người mang cao thâm võ công người, nội lực kể bên người nóng lạnh bất xâm. Hai người Lặng Yên không một tiếng động đi tới Trích Tinh Lâu. Nói là Trích Tinh Lâu, nhưng trên thực tế nhưng là một tòa cao vút trong mây phảng phất mang bình thường ngọn núi. Ngọn núi đen thui, xa xa xem ra lại như một nhánh bị mặc nhịễm đen bút. Ngọn núi chôn bóng Hiển nhiên như vậy chót vót trên núi, không thể xây dựng ra cái gì kiến trúc. Thực dược, ngươi xác định Trích Tinh lâu liền kiến ở trên ngọn núi này? Nhưng ta làm sao ngay cả nhìn cũng không thấy trên đỉnh núi có cái gì lầu ca? Đây chính là Trích Tinh lâu, nhưng Trích Tinh lâu cũng không phải xây ở trên đỉnh ngọn núi, mà là ngọn núi này chính là Trích Tinh lâu. Thực dược nhẹ nhàng nở nụ cười treo gẹo nói rằng: "Này, ngọn núi này, ta bên trong cái đi, đây cũng quá hung tàn chứ? Coi như Cửu Châu Trung Nguyên đều không làm được như vậy chẳng cử, các ngươi là làm thế nào đến?" Linh Nguyệt giật mình nhìn trước mắt khổng lâu ngọn núi. Nếu như đem ngọn núi này đảo giống, này đặc biệt sao cần bao nhiêu nhân lực vật lực? Cái này ta không biết. Thực dược nhìn trước mắt đen kịt vết núi, trong ánh mắt lộ ra một tia mê man. Trước mắt vết núi, đen thui tỏa sáng, lộ ra trên nham thạch bên trên trả lại lập loé kim loại ánh sáng lộc lẫy. Đây là một tòa hàm thiết lượng cực cao vung mỏ, Trích Tinh Lâu Chu vi phạm vì trăm dặm cũng nằm dày đặc không thấp hơn 50 nơi quan sát tràng. Thảo nguyên Luân Đao hầu như đều ra từ nơi này. Nếu như không có này phong phú quan sắt, e sợ Thảo nguyên hồ lô đến hiện tại trả lại ở dùng đồng khô đánh nhau đây. 8 Chương 726: Tiến Bảo Trích Tinh lâu. Sau lưng Ninh Nguyệt, hiện bắt quái trạng phân bố 8 cái bộ lạc, mà những bộ lạc này chính là thuộc dược trong miệng 8 đại hoàng kim bộ lạc. Nay 8 cái bộ lạc cùng trên thảo nguyên truyền lưu hoàng kim bộ lạc không giống, bọn họ xưa nay sẽ không tham gia trên thảo nguyên chém giết tranh đấu, bọn họ cũng giống như cùng ngoại giới không có một chút nào liên hệ. Thậm chí võ công của bọn họ đều có truyền thừa của chính mình, hoàng kim bộ lạc sinh ra hài tử, ở vừa sinh ra liền muốn đi tới thánh sơn tiến hành rèn đến 10 tuổi sau khi chỉ có hợp lệ chịu đựng được thử thách mới có thể trở về đến bộ lạc mỗi người đều là Trường Sinh Thiên cùng tín đồ, thậm chí ở Trường Sinh Thiên Cung, những kia cung tín đồ cũng đem Hoàng Kim Bộ Lạc cho rằng chính mình cuối cùng quy tụ. Hoàng Kim Bộ Lạc vẫn duy trì nhân khẩu cân bằng. trăm ngàn năm qua, nhân khẩu của bọn họ không có thêm một cái, cũng không có thiếu một cái. vô cùng năm tháng, bảo vệ Trích Tinh Lâu. Bộ Lạc cường giả rất nhiều, thậm chí những này Hoàng Kim Bộ Lạc tùy tiện lấy ra một cái đều không thể so cựu Châu Nhất Lưu môn phái võ lâm kém. thế nhưng, cái gọi là cường giả ở trong mắt Linh Nguyệt nhưng cũng không đáng chú ý đổi làm tầm thường thiên tôn. nếu muốn vô thanh vô tức tới gần Trích Tinh Lâu cũng rất là không dễ dàng. Nhưng linh Nguyệt loại này đem khinh công luyện đến biến thái cấp bậc cao thủ võ đạo tới nói, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Hiếm thấy không phải thần không biết quỷ không hay tới gần trích tinh lâu, khó chính là trước mắt long lánh bừa chú này màu vàng kết giới. Vào lúc này, nếu như nói thảo nguyên văn minh cùng cựu châu văn minh không có quan hệ gì, linh Nguyệt khẳng định dẫn hắn tới nơi này nhìn. Trước mắt phủ văn kết giới vốn là thiên mạc pháp trận phiên bản, thậm chí so với thiên mạc pháp trận, nó càng thêm cổ lao ưu việt. Linh Nguyệt thật sự muốn biết, thái cổ hoàng triều tan vỡ sau khi đến cùng tiện nghi hay? Thậm chí linh Nguyệt cũng hoài nghi, ở thái cổ hoàng triều thời kỳ. Thảo nguyên trên thực tế vốn là bị Thái cổ hoàng triều thống trị. Thái Dương chỉ lát nữa là phải đi ra, quan thời gian này khá là gấp gáp, Ninh Nguyệt cũng không thời gian nhớ lại một thoáng Thái cổ hoàng triều đã từng huy hoàng. Nhẹ nhàng đem Thái thủy kiếm nằm ngang ở trước ngực, Ninh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Vù một tiếng phong minh tiếng vang lên, trong phút chốc, thiên đất phảng phất bị bất động giống như vậy, toàn bộ thiên địa hóa thành một tấm to lớn bức tranh, chỉ có hong nóng phong minh thanh dập dờn với bên trong đất trời. Phong minh thanh vang lên, Ninh Nguyệt chậm rãi rút ra Thái thủy kiếm. Một đoạn lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, vô tận kim quang phảng phất Thái Dương bình thường chói mắt đột nhiên từ thiên địa vương xuống đạo đạo đạo vận trong nháy mắt quay chúng quanh thái thủy kiếm xoay tròn linh nguyệt chậm rãi rút ra thái thủy kiếm nín thở đột nhiên viên mục trận trường kiếm trong tay hoa du lên một ánh hào quang phảng phất chiều dương tung xuống hào quang lại bị linh nguyệt ngưng tụ thành một bó một chiêu kiếm đâm ra liền ngay cả linh nguyệt thân hình cũng hóa thành một ánh hào quang một kiếm phá hiểu trích tinh lâu phòng hộ kết giới nhất thời dập dờn nổi lên vô tận hào quang ánh sáng sông lên mây xanh phảng phất màn nước bình thường hướng thiên không lan tràn trong chớp mắt bị che đợi nay hơi động tĩnh đâu chỉ là kinh thiên động địa quả thực là trời long đất lở Bên dưới ngọn núi Tám Đại Hoàng Kim Bộ Lạc trong nháy mắt thức tỉnh, Tám đạo Cổ sáng bỗng nhiên ở trong bộ lạc cương bay lên vô tận hào quang, hóa thành trường long hướng về dập dờn lên hào quang năm màu kết giới phóng đi. mà nhìn tình cảnh này thu dượng, càng là thay đổi sắc mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Công tử, quyết không thể để Tám Đại Bộ Lạc tiếp viện chạy tới. Một khi này Tám Đại phong tỏa hội tụ, Phòng hộ kết giới liền sẽ trở thành quá trận. Đến thời điểm đừng nói Phòng hộ kết giới sức mạnh sẽ tăng lên mấy lần, chúng ta cũng sẽ bị bọn họ phong tỏa ở đây không bỏ chạy. Đến thời điểm Trường Sinh Thiên Cung cường liền thật sự chắp cánh có thoát. Thực dược nhất thời để Ninh Nguyệt trong lòng căng thẳng, thế nhưng, phòng hộ kết giới cường độ nằm ngoài dự đoán của Ninh Nguyệt, vừa mới cái kia một chiêu kiếm đã là Ninh Nguyệt toàn lực phát ra. Thế nhưng, phòng hộ kết giới lại như một cái cực kỳ sền sệt kẹo mạch nha, tuy rằng Thái Thủy kiếm không ngừng thẳng tiến, nhưng cũng chậm chạp không cách nào đâm thủng. Mà Tám Đạo Quang Long cũng đã trong chớp mắt đi tới, chỉ lát nữa là phải nhảy vào phòng hộ kết giới màn ánh sáng bên trong. Chính đang Ninh Nguyệt đầu đầy mồ hôi thời khắc, đột nhiên Thái Thủy kiếm cả người du lên, Vô Tận Phù văn đột nhiên từ Thái Thủy kiếm lưỡi kiếm bên trong tuôn ra dường như run bình thường nhanh chóng hướng về mũi kiếm tụ tập tình huống như vậy liền ngay cả ninh nguyệt cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vô tận phù văn tràn vào kết giới đột nhiên kết giới phản phất tinh thiết gặp phải axit sủi bình thường sản sinh kịch liệt phản ứng hóa học vô tận sóng gợn từ kết giới bên trên hiện lên ở kết giới bên trên đi khắp phù văn nhưng đang nhanh chóng hòa tan tuy rằng không hiểu phát sinh cái gì nhưng đối với phù văn kết giới hiểu rõ vô cùng ninh nguyệt cũng rõ ràng kết giới cường độ quyết định bởi với phù văn cường độ nói như vậy khắc họa phù văn càng nhiều thành lập kết giới càng mạnh đột nhiên trong tay thái thủy kiếm bung liền như vậy không có dấu hiệu nào, Thái Thủy Kiếm thẳng tắp đâm vào kết giới, liên đối Ninh Nguyệt dưới chân một lảo đảo vọt thẳng nhập đến kết giới bên trong, xuyên qua kết giới, lại như xuyên qua một tầng mặt nước. phía sau kết giới bên trên như trước dập dờn liễm ly, một vòng một vòng lại như một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy. mà bởi vì mất đi Thái Thủy Kiếm tiếp xúc, kết giới bên trên, bốn phương tám hướng phủ văn lại dường như run bình thường nhanh chóng tụ tập mà tới. Linh Nguyệt vừa thấy, vội vã lớn tiếng quát, thực Dược, mau tới đây. thực Dược thân hình lói lên, một con hướng về dập dờn liễm ly bên trong đánh tới, thân hình loáng một cái trong nháy mắt đi tới Ninh Nguyệt bên người, mà dập dần Phù Văn, nhưng ở Thược Dược vừa xuyên qua thời điểm biến mất không còn tâm hơi. Phù Văn kết giới, lại một lần nữa đã biến thành nguyên bản dáng vẻ. Thược Dược không hiểu ra sao nhìn khôi phục như lúc ban đầu Phù Văn kết giới, có quay đầu nhìn đồng dạng một mặt không hiểu ra sao Ninh Nguyệt, Phù Văn kết giới không phá. Chúng ta liền như thế đi vào. Xem ra thật giống đúng thế. Ninh Nguyệt không tên gật gật đầu, "Quên đi, đường động những này, chúng ta thời gian không hơn nhiều, lập tức đi lấy Thái Dương Trần Kinh đi." Ninh Nguyệt nói xong, quay đầu hướng về ngọn núi nhìn tới. Lúc này Một cái ngăm đen sơn động xuất hiện ở ninh nguyện trước mắt, trước đứng ở phù văn kết giới ở ngoài cũng không nhìn thấy hang núi này. Có thể ẩn giấu hang núi này cũng là phù văn kết giới công hiệu một trong. Tám mươi dặm ở ngoài phía trên ngọn thánh sơn, như trước là pháp vương cung điện, như trước là cái kia một cái tủ sách. Pháp vương trước sau như một ở ánh nến bên dưới đọc sách, rồi cùng lần trước không có nửa điểm khác nhau. Đột nhiên, pháp vương bóng người du lên, hờ hững ngẩng đầu lên nhìn phía trích tinh lâu phương hướng, ha ha ha, rốt cục xuất hiện rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, bóng người liền trong nháy mắt biến mất không còn hơi chỉ có quyển sách kia, ở một trận thanh phong bên dưới hơi lật lên trang sách. Trích Tinh lâu ở ngoài, tám đại hoàng kim bộ lạc dũng sĩ tụ hội đem toàn bộ Trích Tinh lâu vi nước chạy không loạn. Mỗi người trên tay đều giơ cây đuốc, mỗi một cái trên mặt đều lập loè nghi hoặc. Phòng hộ kết giới chịu đến công kích, đó là tuyệt đối. Thế nhưng, chờ bọn hắn chạy tới thời điểm Trích Tinh lâu dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Lẽ nào kẻ xâm lấn bởi vì biết mình đợi người đến sớm chạy trốn? Nhìn trước mắt kết quả, này chỉ sợ là giải thích duy nhất. Thế nhưng Trích Tinh lâu trăm ngàn năm qua chịu đến công kích có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà công kích Trích Tinh lâu nhưng thành công đảo tẩu, nhưng là một cái đều không có. Trích Tinh lâu chịu đến công kích thời điểm, sẽ lập tức khởi động tám đại bộ lạc phòng hộ cơ chế, hầu như ở trong trước mắt tám đại bộ lạc chứa được phù văn trận pháp sẽ thay đổi Trích Tinh lâu phù văn kết giới. Không chỉ có kết giới trở nên mạnh mẽ, trả lại sẽ trở thành một lao tù đem kẻ xâm lấn cầm cố trong đó. Có thể nói, phù văn kết giới tức là phòng hộ kết giới, càng là một cái bẫy. Tuy rằng trước mắt đã mất đi kẻ xâm lấn tung tích, nhưng tám đại bộ lạc người vẫn là chậm chạp không chịu rời đi bọn họ gánh vác sứ mệnh bảo vệ Trích Tinh Lâu, mặc dù ngay cả bọn họ chính mình cũng không biết chính mình bảo vệ đến cùng là cái gì. Nhưng đối với Trường Sinh Thiên cùng nhiệt tín ngưỡng khiến cho bọn họ sẽ không sản sinh như vậy nghi hoặc, Trường Sinh Thiên nếu cần bọn họ bảo vệ ở đây, như vậy bọn họ liền không oán không hối hận bảo vệ 3000 năm. Linh Nguyệt cùng Thược Dược bước vào sân động, đập vào mi mắt chính là một cái gỗ lượn hướng lên trên sàn nói. Nói là con đường, trên thực tế chính là một cái đường hầm mà thôi, gỗ lượn xoay quanh, vận hướng về chỗ cao kéo dài. Càng kỳ lạ chính là, Trích Tinh Lâu bên trong phạm phất có cảm ứng hệ thống, Linh Nguyệt cùng Thược Dược đến mức Sa nói hai bên đèn đuốc sẽ sáng lên, mà khi Ninh Nguyệt hai người đi qua, đèn đuốc lại tự động tắt, điều này làm cho Ninh Nguyệt có chút mơ hồ bất an. Bởi vì thời gian cấp bách, Ninh Nguyệt cùng Thược Dược hầu như đều là toàn lực triển khai khinh công, không tới một phút, hai người liền tới đến một cái cửa đá trước mặt. Tòa này trên cửa đá diện khắc đầy dấu vết tháng năm, liền như thế ngật đứng ở đó, cũng có thể làm cho Ninh Nguyệt cảm giác được một luồng thê lương viễn cổ khí tức phả vào mặt. Thược Dược nhẹ nhàng tiến lên, chậm rãi đưa tay ra dùng sức, cửa đá bị chậm rãi đẩy ra. Tưởng tượng bụi mù vờn quanh cũng chưa từng xuất hiện, Linh Nguyệt ánh mắt nghi hoặc bên trong lần thứ hai bắn ra nói về tinh mang. Lần trước ở Cựu U Lĩnh, đẩy ra một đạo phủ đầy bụi cửa đá là ra sao cảnh tượng như trước rõ ràng trước mắt. Vậy cũng là đầy trời yên vụ vần quanh, dáng Trần Tràn ngập ha nhưng trước mắt cửa đá chậm rãi bị đẩy ra, đừng nói cho bụi, chính là một kia rung động đều không có. Tình huống như vậy chỉ có một loại giải thích, cái này cửa đá thường thường bị người đẩy ra, nói cách khác thường thường có người đến đây. Linh Nguyệt tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem dược cản ở phía sau, đưa tay ra, chậm rãi thúc đẩy cửa đá. Theo cửa đá bị mở ra, Ninh Nguyệt khí thế trên người càng ngày càng nghiêm nghị, phàm phất ở cửa đá sau khi sẽ có vô tận hung hiểm. Cửa đá bị mở ra, tưởng tượng công kích cũng chưa từng xuất hiện. Thế nhưng, khi Ninh Nguyệt bước chân mới vừa vừa bước vào thời điểm, cả viên tâm trong nháy mắt nhắc tới giọng cầu. Khí thế tuôn ra, trong mắt Tinh mang lấp lóe phảng phất nhật nguyệt ngôi sao. Côn bạo khí áp tuôn ra, chính là bầu trời phong vân đều cấp tốc chuyển động. Trong chớp mắt, nguyên bản yên tĩnh bầu trời trở nên lôi đình long lánh, nguyên bản trong sáng tinh không, trong nháy mắt bị dậy đặc lôi vân thay thế ở trích tinh lâu ở ngoài cảnh giới hoàng kim bộ lạc nhất thời thay đổi sắc mặt bởi vì bay lên cái kia một đạo khí thế dĩ nhiên chính là từ trích tinh lâu bên trong bay lên nói cách khác vừa nãy người xâm lấn giả kia trên thực tế đã xâm nhập vào trích tinh lâu bên trong tám đại hoàng kim bộ lạc thủ lĩnh nhất thời đối với xem như thế không hẹn mà cùng móc ra chìa khóa tụ tập cùng một chỗ chìa khóa xâm nhập đột nhiên một vệt ánh sáng trụ bắn về phía trích tinh lâu phủ văn kết giới bên trên dường như lần trước thái thủy kiếm dẫn tới ra sóng gợn giống như vậy vô tận liễm ly ở phủ văn kết giới bên trong dập dồn phòng hộ kết giới mở ra. Tám đại thủ lĩnh trong dây lát bay lên khí thế, từng cái từng cái khí thế dập dờn đều đang là có thiên nhân hợp nhất tu vi. Vung tay lên, tám đại bộ lạc cao thủ trong nháy mắt lấp loé, hướng về phù văn kết giới bên trong phong đi. Ninh Nguyệt trong mắt lóe ra nồng đậm kiên kỵ, bởi vì ở Ninh Nguyệt trước mắt, một người mặc trưởng bào màu vàng nóng, đầu đội màu vàng mũ giáp người bí ẩn ngồi ở ghế đối diện chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Như vậy đặc biệt hóa trang, coi như hóa thành cho Ninh Nguyệt cũng sẽ không quên. Người kia không phải pháp vương, trả lại có thể là ai? Chương 727: Hà Vĩ Trường Sinh Thiên y rằng biết rõ không thể là địch thủ, nhưng Linh Nguyệt không phải loại kia bó tay chờ chết người. Ở nhìn thấy pháp vương trong nháy mắt, khí thế đem pháp vương khóa chặt. Linh Nguyệt giờ khắc này, nhưng không được không đúng pháp vương nói một tiếng nội phục. Thánh Sơn cách nơi này cách xa nhau 80 dặm, dĩ nhiên có thể trước tiên ở chỗ này chờ hậu, chẳng lẽ tu vi đạt đến vấn đạo chi cảnh, thật sự có thể vượt qua không gian tệ lại phó? Nghi hoặc vừa bay lên, Linh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt kinh ngạc, bởi vì ở tinh thần của hắn nhận biết bên trong căn bản không có cảm ứng được pháp vương tồn tại. Nếu như bởi vì Pháp Vương tu vi quá cao không cách nào nhận biết Linh Nguyệt cũng nhận, nhưng giờ khắc này, nhưng liền Pháp Vương sinh mệnh khí đều nhận biết không tới. Hơi thở sự sống không giống với cái khác, hơi thở sự sống sẽ không bởi vì tu vi cao thấp mà che giấu. Mà ở xác nhận mục tiêu sau khi, nhưng không cảm ứng được hơi thở sự sống vậy chỉ có một loại giải thích người chết. Linh Nguyệt ánh mắt càng thêm nghiêm nghị, cẩn thận bước ra bước tiến, chậm rãi hướng về Pháp Vương tới gần. Mà trốn sau lưng Linh Nguyệt thực thượng, cũng đã phát sinh lờ đãng run rẩy. Từ Linh khẩu bên trong hiểu được khóa này, Pháp Vương thực lực đạt đến vấn đạo cảnh, muốn giết chết nàng chỉ cần một cái ánh mắt là được thực dược dù sao chỉ là một cái đầu khấu tuổi nữ hải cũng không trải qua thời khắc sống còn khủng bố cho nên đối với tử vong đối với kẻ địch mạnh mẽ có sợ hãi cũng là hợp tình hợp lý chân trời dò ra bàn tay trầm rãi hướng về pháp vương lồng ngực đè tới nếu như pháp vương không chết tuyệt đối sẽ không liền như thế nhìn linh Nguyệt, càng sẽ không để linh Nguyệt chạm được chính mình bàn tay rốt cục đụng tới pháp vương thân thể vào tay xúc cảm như vậy cứng ngắc linh nguyện trên mặt tuy rằng lộ ra một kia ung dung nhưng đấy mắt lại lộ ra càng thêm kiên kỵ như vậy xúc cảm hiển nhiên không thể là người sống thế nhưng pháp vương dĩ nhiên chết rồi Cường đại như thế, Phản Phất Thần Linh bình thường Pháp Vương dĩ nhiên chết rồi. Điều này làm cho Ninh Nguyệt không thể tin tưởng cũng không thể nào tin nổi. Thực dược chăm chú cầm lấy Ninh Nguyệt ống tay áo, lo lắng trong con ngươi bắn ra một đạo hỏi do ánh mắt, "Công tử, hắn chết rồi?" Ninh Nguyệt ngữ khí dị thường trầm trọng, trong con ngươi lóe qua một vệ tinh mang, "Pháp Vương võ công tuyệt đối là vấn đạo chi cảnh, ta ở trong tay hắn quá không được một chiêu. Hắn muốn giết ta, liền dường như bóp chết một con sâu. Thế nhưng, Pháp Vương dĩ nhiên chết rồi. Đến cùng là ai có thể giết Pháp Vương? Trong thiên hạ còn ai có thực lực cường đại như vậy?" Nếu như hắn mới là đạo diễn tất cả những thứ này hậu trường hát thủ, vậy thì thật đáng sợ. Không đúng. Đột nhiên linh nguyệt ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng đưa tay ra xúc lên pháp vương ngũ giác mặt nạ hiện ra bên trong pháp vương giả mua dung nhan. Pháp vương đã rất giả, mà là chết rồi dáng vẻ cũng như này an tưởng. Công tử, có cái gì không thích hợp sao? Ta vẫn có một nỗi nghi hoặc, 50 năm trước, Thảo Nguyên Thiên tôn cao thủ đều tận chết trận, mà pháp vương cũng là ở 50 năm trước đại chiến sau khi mới đột phá võ đạo chi cảnh. Theo bối phận tôi nói, hắn hẳn là cùng Cựu Châu đương nhiệm cao thủ võ đạo vì là đồng nhất lối liên ngay cả quyền cước vô địch, thủy bộ ngang dọc, đao kiếm song tuyệt ra cắt thanh đều không thể bước ra bước đi kia. pháp vương làm sao có thể thành tiểu vấn đạo chi cảnh? đương đại bên trong, ta bản thân biết vấn đạo cao thủ chỉ có ba cái. cựu tiên huyền nữ không nói, ai biết nàng sống bao nhiêu năm tháng? bất kể là sư phụ của ta bất lao thần tiên vẫn là kỳ liên vương, đều là trải qua mấy chục năm lắng đọng mới đạp phá vấn đạo chi cảnh. nếu như là thật sự pháp vương, tu vi của hắn phải làm sẽ không cao như vậy. e sợ hiện ở cái này chiếm đoạt trường sinh thiên cung, cũng không phải thật sự là pháp vương, chân chính pháp vương hẳn là này một vị. Không nghĩ tới trường sinh thiên cung chúa tể, dĩ nhiên đã sớm bị người giết chết ở nơi này. Đáng thương đáng tiếc, thực dụng, xem ra chúng ta không cần thiết mạo hiểm lấy ra Thái Dương Chân Kinh, chỉ cần đem pháp vương thi thể công chư hậu thế, tám đại thiên tôn tuyệt đối sẽ không tha hắn. Chúng ta cũng đã đến nơi này, Thái Dương Chân Kinh cùng Đại Nhật Kim Luân hay là muốn lấy ra, cái kia chiếm đoạt giả võ công như thế cao, có Đại Nhật Kim Luân giúp đỡ cũng là một sự giúp đỡ lớn. Hứa Chi, Thái Dương Chân Kinh chính là thời kỳ thượng cổ để lại vô thượng bí điển, trong đó trả lại ghi chép thánh nữ truyền thừa tân bí, đặt ở trích tinh lâu ta cũng không yên lòng, công tử. Việc này không nên chậm trễ chúng ta trước tiên đi Trích Tinh lâu đi." Linh Nguyệt nghe xong yên lặng gật gật đầu, cũng không để ý tới nữa đã chết đi Pháp Vương, thân hình loé lên hai người đã hóa thành thanh phong biến mất không còn tăm hơi. Trích Tinh lâu tổng cộng có 10 tầng, mỗi một tầng đều có cao 10 trượng, mà nhưng càng đến mặt trên càng là nhỏ hẹp. Linh Nguyệt đánh ra chu vi, càng là thán phục với cổ nhân quỷ phủ thần công. Cả ngọn núi cơ hồ bị đào không, nhưng ngọn núi vẫn như cũ kiên cố ổn định, mấy ngàn năm qua đều sừng sững không ngã. Không một tầng, đều phản phất một cái ổn định hình tam giác hình dạng. Mà trích tinh lâu bên trong kiến trúc phương tiện cũng nhiều là tam giác giá tự cố định kết cấu. Bất luận những kêu mênh ngông giá sách vẫn là chống đỡ cột nhà đều là như vậy. Hai người đi tới tầng cao nhất, tầng cao nhất bên trên chính là một vị mơ hồ tượng thần. Tượng thần người mặc đấu đồng, liền ngay cả nửa tấm mặt đều ẩn dấu ở đấu đồng bên trong. Từ trên xuống dưới liền thành một khối, không thấy do ngũ quan, cũng không thấy do giới tính. Thực dược chậm rãi đi tới tượng thần trước mặt, cung kính ở tượng thần trước người quỳ xuống, chăm chú dáng góc tiểu tụy dập đầu thắm cái. Trường sinh tiên ở trên, thứ 93 đại thánh nữ thượng dược mạo muội quái dầy. Cường địch chiếm đoạt trường sinh thiên cung đệ tử không địch lại chuyên tới để lấy ra thái dương chân kinh cùng đại nhật kim luân nói xong mới chậm rãi đứng lên con mắt nhìn chằm chằm tượng thần trong tay một mặt gương đồng sau đó đi tới tượng thần trước người trên đài đá trên đài đá bày ra một mặt to bằng cái thất ngũ hành bắt quái đồ ở bắt quái đồ trung gian một cái như bắt bình thường rách bị đánh bóng phẳng phất có thể ở người thực dược hơi nhắm mắt lại thao tướng to lớn năm hình bắt quái vậy đá xoay tròn phát sinh thanh âm chói tai lại như cối say làm hao mòn âm thanh như thế một lát sau thực dược mới thả ra bát quái trở đồ Lần thứ hai Dương Mắt nhìn tượng thần trong tay gương đồng. Thời gian còn chưa tới, đạo thứ nhất ánh mặt trời vẫn không có soi sáng ra. Nói xong, thực dược đột nhiên phát hiện Linh Nguyệt Chính đang hiếu kỳ đánh giá tượng thần, lại như một người hiếu kỳ tâm rất nặng hài tử nhìn thấy mới mẻ món đồ chơi. Nhất thời thấy buồn cười, bàn tay khinh che miệng lại, công tử ở xem cái gì đây? Này chính là các ngươi tin phụng trường Sinh Thiên. Nguyên lai trưởng dáng vẻ ấy, nhưng các ngươi tại sao không đem hắn điều khắc càng thêm rõ ràng một điểm? Cả khuôn mặt đều bị khỏa đến đấu bổng bên trong, đừng nói dung mạo, chính là giới tính cũng nhìn không ra đến đây đi. Công tử cũng biết vì sao trên thảo nguyên người người thờ phụng trường sinh thiên, nhưng xưa nay chưa thấy cái kia bộ lạc chi phụng trường sinh thiên sao? Vì sao? Bởi vì này một vị cũng là là thế gian duy nhất một vị trường sinh thiên tượng đắc, hơn nữa còn không thấy rõ dung mạo. Trường sinh thiên chính là trời xanh, hắn có thể thiên biến vạn hóa, có thể vô sắc vô tướng. Nói hắn là nam cũng có thể, nói hắn là nữ cũng được, thậm chí dung mạo làm sao thuần bằng thế nhân tưởng tượng. Trường sinh thiên trên thực tế chính là chúng ta ngước đầu nhìn lên thiên, hắn hẳn là không dám vẻ Vậy nay một vị lại là tình huống thế nào? Ta cũng không biết. Thực Dược nhàn nhạt, nhạt lắc lắc đầu, có thể cùng Trích Tinh Lâu có quan hệ đi. Đột nhiên, Linh Nguyệt ánh mắt biến đổi, trong mắt bắn ra một đạo sát ý mà nhìn Linh Nguyệt đột nhiên trợn mắt, Thực Dược tâm cũng không khỏi ra tốc nhảy lên. Thực Dược, còn bao lâu? Không tới một phút, công tử, phát sinh cái gì? Có người đến rồi, hẳn là Tám Đại Hoàng Kim Bộ lạc người nhận ra được dị thường đuổi theo. Linh Nguyệt lặng lặng cầm Thái Thủy Kiếm, trong mắt sát ý phảng phất tràn ra sương mù dày. Lấy Thái Dương Chân Kinh cùng Đại Nhật Kim Luân Thời Điểm là một cái dị thường cẩn thận cẩn thận sự tình, quyết không thể có nửa điểm quấy rầy. Công tử thế Thực Dược cản bọn họ lại không nên để cho bọn họ lại đây. Ninh Nguyệt không nói gì, vẹn vẹn chỉ là yên lặng gật gật đầu, đang muốn xoay người, Thực Dược vội vã cấp thiết gọi lại Ninh Nguyệt, công tử, tám đại hoàng kim bộ lạc mấy ngàn năm qua vẫn chấn thủ trích tinh lâu, chưa bao giờ thường tổn quá người Trung Nguyên sĩ, cũng chưa từng có đã tham gia một lần chiến tranh, trả lại hy vọng công tử có thể hạ thủ lưu tình. Nhìn Thược Dược cầu xin, Ninh Nguyệt trong mắt sát ý dần dần tàn đi. Thực Dược hầu như không có cầu quá chính mình cái gì, tuy rằng hoàng kim tám đại bộ lạc sát thực là thảo nguyên hồ lỗ, nhưng có thể bọn họ thật không có tâm làm Trung Nguyên cũng chưa từng giết người. đã như vậy. Hạ thủ lưu tình lại có gì phương? Thân hình lói lên, người đã biến mất không còn tâm hơi. Ở bốn lượn sàn nói bên trong, mấy trăm tiên cầm trong tay loan đao hổ lỗ cấp tốc bôi ba. Mỗi một cái trên mặt đều treo đầy lo lắng, mỗi một cái trong mắt đều phun ra cực nóng lửa giận. Trăm ngàn năm qua, trích tinh lâu xưa nay không bị người thành công xâm lấn quá, bọn họ thủ vệ trích tinh lâu mấy ngàn năm, dĩ nhiên đến bọn họ này một đời xuất hiện cái này tiền lệ. Đó là đối với vũ lực của bọn họ, cũng là bọn họ xỉ nhủ, không đem kẻ xâm lấn giết, dùng cái gì đối mặt trường sinh tiên tín ngưỡng? Tất cả mọi người trong mắt đều phun ra hùng quang, mỗi trên người một người đều dập dần lên cuồng bạo khí thế. Khí thế tuôn ra, hội tụ thành đồng thời, đột nhiên phảng phất ở sàn nói bên trong treo lên mãnh liệt cụ phong. Trước mắt ánh đến kịch liệt chớp chớn, nhưng chính là không có tắt. Hoàng kim bộ lạc người còn chưa đến, vô tận cuồng phong đã phá tan con đường phía trước. Đột nhiên, một đạo kim sắc bia đá xuất hiện ở cuồng phong trước, tùy ý cuồng phong khuấy động, bia đá như trước vững vàng sừng sững ở sàn nói bên trong. Màu vàng bia đá gần như trong suốt, vô số phủ văn phảng run bình thường ở chính giữa nhúc đít ở tình cảnh như thế bên dưới, Âm Dương Thái Huyền Bi thích hợp nhất lấy ninh nguyệt giờ khắc này tu vi coi như cao thủ võ đạo cũng không cách nào đánh vợ Âm Dương Thái Huyền Bi huống hồ là mấy cái chỉ là chiến thần thiên nhân hợp nhất cảnh giới tám đại bộ lạc tiến công bước chân nhất thời dừng lại ánh mắt nhìn xa xa bia đá lộ ra nghiêm nghị thật quang Thảo nguyên người khi nào gặp qua Âm Dương Thái Huyền Bi thần diệu huống chi bọn họ này một đám tử lâu thoát ly hồng trần hoàng kim tám đại bộ lạc dưới cái nhìn của bọn họ trước mắt bia đá căn bản không phải võ công gì mà là một mặt như bên ngoài phủ văn kết giới như thế bảo vệ cái giới thế nhưng trong trí nhớ của hắn căn bản cũng không có như vậy kết giới như vậy kết giới cũng căn bản không nên xuất hiện ở đây lẽ nào là trường sinh thiên ý chỉ để chúng ta không nên tiến nhập một cái bộ lạc thủ lĩnh có chút nghi ngờ hỏi nơi này nguyên bản cũng không có phủ văn kết giới cũng không thể có tất nhiên là trích tinh lâu xảy ra chuyện gì quan nhiều như vậy làm gì đánh nát lại nói thảo nguyên hồ lỗ không thích động não coi như này quần lắng động mấy ngàn năm bộ lạc cũng không ngoại lệ vừa dứt lời trong tay hắn loan đao nhất thời phóng ra tia sáng chói mắt phảng phất vạn đạo kim quang bắn ra ở trước mặt hội tụ thành một tia ánh dao chém xuống, mạnh mẽ bắn chúng Âm Dương Thái Huyền Bi, thế nhưng, Âm Dương Thái Huyền Bi trên vẹn vẹn dập dờn lên một đạo liễm ly. Sau đó cấp tốc trở về bình tĩnh. Chương 728, chim sẻ ở đằng sau. Cái gì? Không chỉ là người kia ngạc nhiên, cái khác bộ lạc thủ lĩnh cũng dồn dập lộ ra kinh sợ. Tám đại bộ lạc thủ lĩnh, mỗi một cái đều có chiến thần cánh giới. Mà chiến thần, trên thực tế đã được cho thảo nguyên cao thủ hàng đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt kết giới coi như cường hãn, cũng không nên liền như thế bước ra một đạo nhỏ đến mức không thể nghe thấy liễm ly liền cũng không còn phản ứng. Lẽ nào này đạo kết giới, còn có thiên tôn cảnh giới bi năng. Nghĩ đến đây, tám đại bộ lạc thủ lĩnh dồn dập đối diện, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm sợ hãi. Thiên tôn cường độ kết giới, cũng chỉ có bên ngoài bảo vệ kết giới mới có thể so sánh nghĩ. Nếu như này đạo kết giới là kẻ xâm lấn bày xuống, người xâm lấn giả kia thực lực. Nghĩ tới đây, tám đại bộ lạc thủ lĩnh phản ứng đầu tiên không phải không thể địch lại được, không phải lưu lại, mà là theo bản năng, hầu như không hẹn mà cùng khởi xướng công kích. Vô số mạnh mẽ ánh đao kiếm khí lập phản phất cuồng phong mưa rào bình thường hướng về âm dương thái huyền hoành kích mà đi. Mà ở nơi kín đáo yên lặng nhìn tất cả những thứ này, linh nguyệt nhưng là xem thường xẹp sẹp miệng, các ngươi đánh đi, biết đánh nhau ra một vết nứt coi như ta thua. Trích Tinh lâu đỉnh, Thực Dược nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm tượng thần trong tay gương đồng, nháy mắt một cái không nháy mắt, chỉ lo trong nháy mắt bỏ qua tia sáng đầu tiên. Phía chân trời càng ngày càng sáng, phía đông bạch vân cũng dần dần đã biến thành tuyết trắng. Đột nhiên, một nói hào quang màu vàng nóng bắn ra, toàn bộ Trích Tinh lâu phảng phất tắm rửa ở vàng rực rỡ thánh quang bên trong. Thực Dược đại hỉ, quả nhiên một tia sáng tinh chuẩn bắn tới tượng thần trên gương đồng, trải qua khúc xạ, Ánh mặt trời hóa thành một đạo nhỏ như kim may tia sáng tinh chuẩn chiếu dọi đến bàn đá bên trên. Khôn, Thực Dược ánh mắt mở ra, trong nháy mắt ngón tay tung bay bắt đầu bẩm toán. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, thực Dược nhất thời mở mắt ra lại một lần nữa bày ra bàn đá. Bàn đá bất động sau khi, thực Dược cắn phá ngón tay, đem mấy giọt máu nhỏ vào đến bàn đá trung gian bóng loáng trong chén. Bắt đáy dính vào máu tươi, nhưng phản phất bị cái gì hút khô rồi bình thường trong nháy mắt ẩn vào bàn đá bên trong. Đột nhiên, một ánh hào quang bay lên. Toàn bộ tượng đá đều tắm rửa ở ánh sáng bên trong cho cái này nhìn như phổ thông tượng thần dát lên một tầng thần quang. Hào quang biến mất, tượng đá chậm rãi về phía sau rời. Một cái bệ đá chậm rãi bay lên. Ở thạch trên này, một cái màu vàng viên luân tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng. Ở viên luân bên trên, một cái khảm nạm ngọc xương quyển sách càng là có vẻ lai lịch bất phàm. Thuật dược thân hình lói lên, trong nháy mắt đi tới bệ đá bên cạnh một cái chép lại Đại Nhật Kim Luân cùng Thái Dương chân kinh. Nói như vậy, lấy Thuật Dược cái này nửa bước Thiên Nhân hợp nhất tu vi, hẳn là không cách nào điều động tượng cổ thần khí một trong Đại Nhật Kim Luân. Nhưng cũng may. Thực Dược có Thánh Nữ huyết thống, mà Thánh Nữ cũng là Đại Nhật Kim Luân chủ nhân. ở Thực Dược đem giọt máu nhập thạch bát thời điểm, trên thực tế đã hoàn thành thần khí nhỏ máu nhận chủ. Thực Dược khi chiếm được Đại Nhật Kim Luân trong nháy mắt, liền cảm giác thực lực của chính mình đã trọc tan bầu trời, nguyên bản vẹn vẹn là nửa bước thiên nhân hợp nhất thực lực cũng vào thời khắc ấy trong nháy mắt lên cấp thành chân chính thiên nhân hợp nhất. Nhưng được Đại Nhật Kim Luân tựa hồ cũng không có để Thực Dược hưng phấn bao lâu, mà là lần thứ hai trở lại tượng thần trước liền không thể chờ đợi được nữa mở ra Thái Dương chân kinh. ở mở ra Thái Dương chân kinh trong nháy mắt. Một tia sáng trắng đột nhiên từ Thái Dương Chân Kinh bên trong bay lên, trong nháy mắt toàn bộ Trích Tinh Lâu đã biến thành mông lung trắng như tuyết thế giới. Vô số phù văn phảng phất run bình thường chui vào thược dược đầu góc, ở thược dược tinh trong biển thần thức điên cuồng bừa bãi tàn phá. Thái Dương Chân Kinh bên trong có mênh mông nội dung, thậm chí thảo nguyên mấy ngàn năm qua hết thảy bí ẩn đều bị các đời thánh nữ ghi chép ở Thái Dương Chân Kinh bên trong. Đại Nhật Kim Luân nếu như là thánh nữ vũ khí, như vậy Thái Dương Chân Kinh chính là thánh nữ nhật ký cũng là thánh nữ giáo chỉnh. Dù sao thánh nữ dù cho truyền thế Quá xa xưa ký ức cũng sẽ quên, mà làm sao trở thành một hợp lệ thành nữ, liền cần Thái Dương chân kinh đến phụ trợ. Bạch Quang hầu như trong nháy mắt bay lên, lại hầu như trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ở bên ngoài trong nháy mắt, nhưng ở thực dược trong đầu nhưng là cực kỳ lâu. Khi Bạch Quang biến mất rồi sau khi một hồi lâu, thực dược mới chậm rãi mở mắt ra. Lần này mở mắt ra, thực dược con ngươi cũng sản sinh biến hóa không nhỏ. Nguyên bản sáng sủa ngăm đen mắt to, giờ khắc này trở nên cực kỳ thâm trầm cơ trí, mà ở mắt trần có thể thấy tình huống dưới. Thực Dược Mi Tâm đột nhiên chậm rãi hội tụ thành một đóa mỹ lệ đỏ tươi hình hoa sen hình, mở ra sáng suốt. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có được Thái Dương Chân Kinh cùng Đại Nhật Kim Luân, lại vẫn được chân chính thành Nữ. Một thanh em đột nhiên nhớ tới, trong nháy mắt đem Thực Dược giật mình. Trong giây lát quay mặt sang, Thực Dược con ngươi trong giây lát co rụt lại. Một người mặc trường bào màu vàng nóng đầu đội mặt nạ màu vàng người bí ẩn xuất hiện ở Thực Dược bên người cách đó không xa. Nhưng lần này Thực Dược cũng không có lộ ra sợ sệt kinh sợ, mà là hơi kinh ngạc sau khi trong nháy mắt bình tĩnh lại. Thực Dược lạnh lùng nhìn chăm người đến trên dưới cẩn thận quan sát một phen quá hồi lâu thực dược mới nhàn nhạt mở miệng hỏi người là ai bản tọa là trường sinh thiên cung pháp vương có thể là trả lời thuận miệng người đến lời còn chưa nói hết liền trong nháy mắt im tiếng xuyên thấu qua mặt nạ mắt khổng lồ ra hai đạo hí ngược ánh mắt nghĩ đến cũng là nhìn thấy lao giả kia thi thể không sai chân chính pháp vương xác thực đã chết rồi còn thân phận của ta tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi người đến rất thản nhiên thừa nhận không chút nào có tật giật mình cảm giác mục đích của ngươi đây thực dược như trước nhàn nhạt hỏi cũng không thể nói cho ngươi Ta là Trường Sinh thiên cung Thánh nữ, lẽ nào ngay cả ta cũng không thể nói cho sao? Ngươi đều đánh tới nhà ta, vẫn chưa thể nói cho ta tại sao? Ngươi thật sự là Thánh nữ, nhưng rất nhanh sẽ không phải. Người bí ẩn chậm rãi nói đến, chậm rãi đặt lên bước chân hướng về Thược Dược đi tới, không nghĩ tới 13 năm trước Thánh nữ, là ngươi. 13 năm trước? Thược Dược trong mắt lộ ra một tia vẻ mê man, đột nhiên, Thược Dược ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía người bí ẩn con mắt tràn ngập nồng nặng sát ý, là ngươi. 13 năm trước, giết chết ta tộc nhân, tỷ tỷ người chính là ngươi. Thượng Dược Thanh Tuyến có chút hơi run, cứu hận thấu xương trong nháy mắt tràn ngập trên mặt. 13 năm trước, nàng vẫn là một cái cái gì cũng không hiểu hải tử. Thế nhưng, chính là một đứa bé, lại đột nhiên thức tỉnh rồi một ít không thuộc về mình ký ức. Chính vào lúc này, Trường Sinh Tiên Cung tuyên bố thánh nữ xuất thế, cũng giáng sinh với Trạch Luân bộ lạc. Thân là tộc trưởng phụ thân, trước tiên đem bộ lạc chưa kết hôn nữ tử toàn bộ triệu tập lên hỏi dò. Mà lúc đó Thượng Dược bởi vì không hiểu mê man không nói gì, vừa vặn khi đó Thượng Dược tỷ tỷ A La chính đang sinh bệnh phát ra sốt cao. Mà phụ thân cũng chắc hẳn phải vậy cho rằng là chính mình con gái lớn. Chờ đến A-la tỉnh táo sau khi, thực dược đem chính mình thức tỉnh rồi những người khác ký ức sự nói cho tỷ tỷ A-la. Mà tỷ tỷ A-la có thể là suất một chút tự vệ hộ muội mọi ý nghĩ, dĩ nhiên để thực dược không muốn đem việc này nói ra, đâm lao phải theo lao đợi được Thánh Sơn sau khi lại nói. Không nghĩ tới mai đánh chính, hộ tống thánh nữ đội ngũ dĩ nhiên ở nửa đường trên xảy ra vấn đề rồi. Thực dược bị kinh sợ dọa cũng đem tất cả chuyện lúc trước bộ quên. Chờ nàng lần thứ hai nhớ tới thời điểm, đã 11 năm trôi qua. Tuy nhưng đã quá 13 năm nhưng thược dược như trước rõ ràng nhớ tới một ngày kia đối với tuổi nhỏ thược dược là ra sao xung kích thân nhân của chính mình trường muối từng cái từng cái bị giết chết mà tỷ tỷ của chính mình càng là ở trước mặt bị người tàn nhẫn rút khô máu tươi sau đó mang theo thi thể rời đi tỷ tỷ trước khi chết kêu thảm thiết bây giờ nghĩ lại cũng có thể làm cho thược dược run rẩy mà hiện tại người trước mắt này lại nhắc 13 năm trước mà 13 năm trước một màn trả lại sống sót chỉ có thược dược còn có cái kia hung thủ người bí ẩn đột nhiên phát sinh nhẹ nhàng tiếng cười âm thanh rất lạnh để thược dược cảm giác được cực kỳ âm u khủng bố Không sai, là ta. Ta nghe nói, nếu muốn đánh mở Trích Tinh lâu lấy ra Đại Nhật Kim Luân cùng Thái Dương Chân Kinh nhất định phải có thánh nữ huyết mạch. Ta nói chẳng trách 13 năm trước ta không có cách nào mở ra Trích Tinh lâu, nguyên lai người phụ nữ kia căn bản là không phải thánh nữ á, không nghĩ tới 13 năm trước, bất mãn 10 tuổi ngươi liền thức tỉnh rồi thánh nữ huyết thống, như vậy ngươi nên là mấy ngàn năm qua huyết thống tinh khiết nhất thánh nữ. Người bí ẩn nói, chậm rãi đi tới thược dược trước mặt, âm lãnh lời nói, càng là kích thích thược dược tiếng lòng. Đột nhiên, thượng dược trong tay lóe qua một vệt kim quang, Đại Nhật Kim Luân hóa thành hỏa diễm mạnh mẽ hướng về người bí ẩn đánh tới. Thế nhưng trong nháy mắt, thực dược nhưng phảng phất bị người rơi xuống định thân chú bình thường không lúc đích. Đại nhật kim luân lặng lặng đứng ở người bí ẩn cái chán, nhưng cũng không còn cách nào đi tới mảy may. Thực dược sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, đầu đại mồ hôi dọc theo cái chán tràn ra chậm rãi nhỏ xuống. Tay run rẩy cánh tay, run rẩy thân thể, liền ngay cả thực dược tâm đều là đang run rẩy. Khôi phục ký ức sau khi, thực dược mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ báo thủ Nàng không cách nào đối với tỷ tỷ trước khi chết kêu thảm thiết chú ý, nàng thường thường từ trong ngọng thức tỉnh sau đó phát hiện ổ chân nhưng trong lúc vô tình đã đấm thế nhưng liền ngay cả kẻ thù là ai ở đâu cũng không biết thực dược làm sao báo thù vốn cho là chỉ muốn gặp được kẻ thù chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trước mặt chính mình chính mình liền năng lực người nhà tỷ tỷ báo thù rửa hận thế nhưng bây giờ kẻ thù đang ở trước mắt nhưng là mình nhưng cái gì đều làm không được người bí ẩn nhàn nhạt nở nụ cười nhẹ nhàng đưa tay ra cánh tay nhẹ nhàng từ thực dược trong tay gỡ xuống đại nhật kim luân quả nhiên là thượng cổ thần khí đại nhật kim luân sau đó lại nắm nắm quá thực dược trong tay thái dương chân kinh Những kia động tác như vậy khinh hoan như vậy hứng hờ. Thực Dược muốn ngăn lại nhưng cũng không thể làm gì. Viên mắt bên trong chẳng biết lúc nào bị nước mắt lấp kín. Đừng khóc mà, ngươi biết đến, nước mắt của nữ nhân có lúc sẽ cho người sản sinh đồng tình nhưng có lúc sẽ cho người sản sinh tàn nhẫn. Ngươi muốn trải nghiệm một thoáng tỷ tỷ của ngươi tử vong thì thống khổ sao? Tiếng nói mới vừa vừa xuống đất, người bí ẩn đột nhiên thân hình nhất chuyển, xuề bàn tay ra. Thực Dược cũng không kịp thấy rõ phát sinh trước mắt cái gì, một luồng mạnh mẽ tiếng nổ mạnh vang lên, vô tận sóng khí bao phủ thiên địa, thực Dược thân thể cũng là bị cuốn phong cuốn lên quăng lên giữa không trung. Thực Dược nhất thời chỉ cảm thấy đầu tráng váng hoa mắt đấu chuyển tinh gì, đột nhiên một đôi mạnh mẽ cánh tay xuất hiện ở vòng eo của chính mình, một cái ấm áp ôm ấp đem chính mình bao dung. Trong nháy mắt đó, Thực Dược mới cảm giác cái gì là dựa vào cái gì là ấm áp. Linh Nguyệt sắc mặt như vậy lạnh lẽo, nghiêm nghị trong con ngươi có hóa không ra ý lạnh. Nhưng chính là như thế lạnh lẽo gương mặt, nhưng cho Thực Dược trên đời tối ấm áp lồng ngực. Một khắc đó, Thực Dược tâm phảng phất ngừng ngày lên. Một khắc đó Thực Dược cảm nhận được thiên mộ tuyết hạnh phúc. Chương 729 Kiếm đoạn trích tinh lâu. Bụi mù dần dần tan hết, Linh Nguyệt trường bảo không gió mà bay. Thực dược tự tay may trường bào nguyên bản giống như trên trời lưu vân, ống tay áo bay lượn càng như hồng trần trích tiên. Ninh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt mặt nạ màu vàng kim, khỏe miệng nhưng chậm rãi làm nổi lên vẻ tươi cười. Lại thay đổi người. Ninh Nguyệt trêu tức nụ cười mặc dù có chút mệt thị, nhưng đáy lòng nhưng không khỏi ở khẽ run. Người trước mắt thực lực tuy rằng cao thâm khó dò, nhưng còn lâu mới có được lần trước như vậy làm người tuyệt vọng. Chỉ là mấy ngày, thực lực sẽ có lớn như vậy lệch, chỉ có một cái giải thích, thay đổi người. Nhưng như vậy không những không để Ninh Nguyệt cao hứng, trái lại để Ninh Nguyệt sâu sắc kiêng kỵ đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên có nhiều cao thủ như vậy. Lẽ nào là trong truyền thuyết tiên cung? Nhưng tiên cung mấy ngàn năm không ra, nếu như đúng là tiên cung bọn họ lại vì cái gì? Ninh Nguyệt phảng phất một cái châm đâm nhập thần bí trái tim của người ta, trong mắt, lửa giận tuôn ra phảng phất sóng to gió lớn bình thường hướng về Ninh Nguyệt vọt tới. Ninh Nguyệt, nếu không là ngươi tên khốn kiếp này, ta như thế nào sẽ rơi xuống cảnh giới người đi chết? Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo trưởng lực bỗng dưng ngưng tụ, hóa thành một mặt bàn tay màu vàng nóng mạnh mẽ Ninh Nguyệt môn đánh tới. Trích tinh lâu bầu trời nhỏ hẹp Có thể thiệp chuyển xây dịch địa phương có hạn hún chi. thực dược ở đây linh nguyệt sát thực cũng không thể né tránh. Một vệ kim quang sáng lên, thái thủy kiếm ra khỏi vỏ, vô tận đạo vận lưu chuyển thân kiếm. Linh nguyệt một chiêu kiếm đánh ra phảng phất cực nhanh, mũi kiếm mạnh mẽ chống đỡ ở bàn tay màu vàng nóng bên trên, mũi kiếm khẽ run, mạnh mẽ tự lực dọc theo lưới kiếm chuôi kiếm chuyển mà tới. Linh nguyệt sắc mặt đột nhiên đại biến, cũng trong nháy mắt phán đoán ra trước mắt pháp vương chính là lúc trước đem chính mình đánh rơi ngã muội hà pháp vương, sở dĩ yếu đi nghĩ đến hẳn là bị thương nhẹ. Người dung mạo có thể thay đổi, nhưng võ công đặc tính không cách nào thay đổi. Coi như hai người tu luyện đồng dạng võ học, võ học tính chất cũng sẽ có một chút khác biệt. Vẹn vẹn chỉ muốn gặp được một trưởng, Linh Nguyệt liền có thể xác định địa phương thân phận. Nhưng cũng bởi vậy, Linh Nguyệt treo lên tâm để xuống, chỉ cần không phải một đoàn như cao thủ như vậy là tốt rồi, một hai còn có thể chơi, một đoàn vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Bàn tay màu vàng nó nguy lực so với Linh Nguyệt tưởng tượng phải cường đại quá nhiều, coi như Linh Nguyệt đem hết toàn lực, thân hình cũng ở không đủ lùi về sau. Chỉ lát nữa là phải đụng vào vách núi, Linh Nguyệt kiếm hoa bay lượn, vận chuyển xảo kỉnh, phảng phất tứ lạng bạt cân bình thường đem trưởng lực hướng về phía sau dẫn đi. Vang một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một trận đất rung núi chuyển run dậy. Phía sau vách núi bị bàn tay màu vàng óng đánh ra một cái cực lỗ thủng lớn. Đang ở chỗ cao, cùng phong lạnh lẽo. Trong ngay mắt, chỗ cao kình phong thổi nhập Trích Tinh lâu gió cuốn mây tan. Nương theo cuồng phong, Linh Nguyệt cũng nhìn thấy bầu trời trời xanh mây trắng. Thiên là như vậy làm, đám mây cũng đang nhanh chóng trượt. Trích Tinh lâu ở vào ngọn núi đỉnh ngọn. Mấy ngàn năm qua đứng ngạo nghễ như trước Trích Tinh lâu, ngày hôm nay rốt cuộc phá. Pháp Vương hai tay thả ở phía sau, tùy ý phong vũ vụ thổi qua. Lặng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng cũng làm cho người ta một loại nguy nga núi cao cảm giác. Một trường này, vừa là đối với Ninh Nguyệt chào hỏi, cũng là vì nói cho Ninh Nguyệt, coi như rơi xuống cảnh giới, hắn như trước là nơi đây đỉnh cao. Ninh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, hắn cũng trong nháy mắt rõ ràng pháp vương tu vi như trước cao như vậy, cao để Ninh Nguyệt run sợ. Tuy rằng không phải lần trước như vậy không có sức phản kháng, nhưng hiện tại cũng vẹn vẹn là có sức phản kháng mà thôi. Thái thủy kiếm phát sinh kịch liệt phong minh thành, ong ong phất lên tới hàng ngàn, hàng vạn ong mật đang bay múa. Pháp vương cụ hơi vung lên, Có chút trêu tức nhìn Linh Nguyệt. Trong chớp mắt, một đạo thần hồn bóng mờ đột nhiên xuất hiện đem Linh Nguyệt bao vây. Linh Nguyệt ôm tử dược, ngạo nghễ đứng ở thần hồn bóng mờ bên trong. Trong tay Thái Thủy kiếm nhẹ nhàng nâng quá mức đỉnh, một luồng ánh kiếm bay lên phảng phát súng laser bình thường đánh vào bầu trời. Với một tiếng vang thật lớn, Trích Tinh lâu bầu trời bị Linh Nguyệt một chiêu kiếm đổ nát. Người đứng ở chỗ Sa Môn, nhất thời đình rơi xuống động tác trong tay, theo âm thanh hướng về Trích Tinh lâu nhìn tới. Chỉ thấy Trích Tinh lâu sắc bén ngọn núi mũi nhọn đột nhiên mềm gây, một đoạn ngọn núi chậm rãi ngã xuống hướng về dưới chân núi cái rốt. Linh Nguyệt một đạo thiên kiếm Đem Trích Tinh lâu cắt ra một cái bình đài. Trích Tinh lâu không gian thu hẹp bên trong làm sao đánh, còn không bằng dọn dẹp một chút tốt thả ra một kích. Pháp Vương cũng không có nhân cơ hội ra tay đánh lén, mà là lặng lặng đứng ở một bên nhìn Linh Nguyệt quét ngang vũ nội mang theo thế lôi đỉnh mạnh mẽ một chiêu kiếm hướng về đỉnh đầu của chính mình chém xuống. Một chiêu kiếm cắt ra bầu trời, lưỡi kiếm cắt ra không gian lưu lại một đạo đen kịt quy tích. Pháp Vương yên lặng ngẩng đầu lên, hơi xuể bàn tay ra phảng phất định dùng huyết tay thân thể nên tiếp Linh Nguyệt một chiêu kiếm kinh hồng. Linh Nguyệt trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, không nghĩ tới trước mắt Pháp Vương đã vậy còn quá náo tàn đổi làm trước vấn đạo chi cảnh thời điểm, xác thực có thể đỡ lấy linh nguyệt chiêu kiếm này. thế nhưng trước khác nay khác, dùng thân thể máu thịt chống đối nhất định. Vâng đột nhiên, một mặt màu vàng bình phong xuất hiện ở linh nguyệt mi mắt, bình phong bên trên lập loè như tinh thần bình thường điểm sáng. tình cảnh này như vậy nhìn quen mắt, để linh nguyệt trong nháy mắt có chút không biết làm sao. tinh thần kết giới, linh nguyệt tiếng thốt kinh ngạc vừa vang lên, thiên kiếm mang theo vô thượng uy năng mạnh mẽ uy kích ở tinh thần kết giới bên trên, không có đổ tung, không có điên cuồng bừa bãi tàn phá dư âm, càng không có bắn lên vô tận bạch quang. tinh thần kết giới cấp tốc biến hình nhưng cũng dập dờn nổi lên vô tận ánh sáng, phảng phất mặt nước giống như vậy, chậm rãi đem linh nguyệt kiện thiên kiếm nuốt chửng trong đó. Với bắt đầu linh nguyệt trả lại toàn lực thôi thúc, nhưng trong ngáy mắt, hắn lại phát hiện không đúng, vội vã rút ra thiên kiếm chật lui, thái thủy kiếm ngưng tụ mà thành thiên kiếm đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thái thủy kiếm như trước phát sinh rung động dập dờn lên từng trận phong minh. Tinh thần kết giới bên trên đột nhiên bùng nổ ra tia sáng chói mắt, thân huân của linh nguyệt bóng nhanh thối lui, thế nhưng trên đỉnh ngọn núi không gian lại lớn như vậy, coi như nhanh trong thối lui trả lại có thể nhanh trong thối lui tới chỗ nào đây? tinh thần kết giới bên trên liễm ly càng ngày càng ầm ầm sóng dậy, đột nhiên một tia sáng trắng từ tinh thần kết giới bên trong bắn nhanh ra, mạnh mẽ nguy cơ kéo tới, linh nguyệt trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, bạch quang lấp lóe trong nay mắt, một đạo tuyệt cường kiếm khí đột nhiên phá tan tinh thần kết giới mạnh mẽ hướng về linh nguyệt bắn nhanh mà tới, linh nguyệt thay đổi sắc mặt, nay một đạo kiếm khí quen thuộc như vậy, chính là trước chính mình bắn nhanh cái kia một đạo, liền ngay cả giả mạc thiên tôn cũng không làm được đem linh nguyệt công kích lấy cách của người trả lại chi đối phương thân nhưng cũng ở pháp vương trong tay như vậy ung dung thích chí kiếm khí kéo tới tốc độ nhanh quá thời gian, linh nguyệt không thể nghĩ hai tay xoay chuyển một đạo hoa sen pháp lớn đánh ra, kiền khôn miết bàn, to lớn âm dương ngư lẩy ra, dường như cối xoay bình thường chậm rãi xoay tròn, kiếm khí một con va và tiến vào kiền khôn miết bàn bên trong, chậm rãi bị nuốt hết chậm rãi hóa thành đầy trời ngôi sao, mà kiếm khí ẩn chứa sức mạnh lớn cũng trong nháy mắt đem âm dương ngư chánh phá. Linh Nguyệt cái chán chậm rãi nhỏ rơi một giọt mồ hôi lạnh, ở cái này không gian thu hẹp, Linh Nguyệt coi như muốn né tránh đều không có chỗ, tinh thần kết giới bị hắn chơi xuất thần nhập hóa, chính mình căn bản cũng không có cơ hội thủ thắng. Tuy rằng đại nhật Kim Luân cùng Thái Dương Chân Kinh bị cướp đi không cam tâm, nhưng tốt ở trước mắt pháp vương thực lực nhưng so với lần trước chênh lệch rất nhiều. Đánh không lại, chạy cũng không có vấn đề. Cái ý niệm này vừa bỏ qua trong lòng, Linh Nguyệt sắc mặt nhưng trong giây lát đại biến. Một đạo gào thét quyền cương kéo tới, nhanh quá cắt ra bầu trời đêm thiểm điện. Linh Nguyệt không kịp ngẫm nghĩ nữa, thần hồn bóng mở ra hai cánh tay, tám diện màu vàng bia đá đột nhiên bay lên. Dương Thái Huyền Bi tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng, trong đó phụ văn càng thoáng như trời nằm dày đặc ngôi sao. Trước mắt pháp vương ánh mắt đột nhiên một người hai vệ ánh sáng lạnh lèo phảng phất kiếm khí bình thường từ mắt khổng bắn nhanh ra âm dương thái huyền bi tuy là vô thượng công pháp nhưng ngươi nhưng không được bất lao thần tiên dĩ nhiên thu ngươi làm đệ tử thân truyền quả thực là có nhục sư môn tiếng nói rơi xuống đất quyền cương mạnh mẽ bắn trúng âm dương thái huyền bi bên trên sức mạnh khổng lồ truyền mà đến Ninh nguyệt chỉ cảm giác mình bị đạn đạo bắn trúng bình thường cánh tay tê dại quyền cương tiêu tan Ninh nguyệt hơi phun ra một ngụm chọc khí vừa bay lên vui mừng nụ cười trên mặt còn chưa kịp tràn ra trước mắt đột nhiên lại một lần nữa bay lên một tia xét trong nháy mắt Ninh Nguyệt nụ cười hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt, trong đáy mắt, Âm Dương Thái Huyền bi lại một lần nữa chịu đến mảnh liệt tấn kích. Pháp Vương quyền mấy nhanh quá tiềm điện, ở Ninh Nguyệt trước mắt, bốn cánh tay mơ hồ xuất hiện, nhưng lại ở trong trước mắt, cánh tay lại một lần nữa đã biến thành tám cái. Này một chiêu ở chết nguyệt trên người từng thấy, mà chết nguyệt chính là bởi vì sử dụng này, một chiêu một lần đánh vỡ dạ mạc thiên tôn tinh thần cái giới. Lẽ nào Pháp Vương tinh thông trường sinh thiên cung hết thảy thiên tôn tuyệt học? Vậy dạng này cũng quá kinh sợ chứ? Linh Nguyệt tâm trong giây lắc nhắc lên, Pháp Vương rủ trò rơi xuống cái giới nhưng có một chút linh nguyệt nhưng đã quên, đã từng vấn đạo chi cảnh cao thủ, tuyệt đối so với mạnh nhất võ đạo chi cảnh mạnh, coi như đồng dạng là võ đạo chi cảnh, linh nguyệt cũng tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng. Vô tận ánh chớp đột nhiên nổ sáng, đem toàn bộ trên đỉnh ngọn núi đều bao phủ ở vô tận lôi minh bên trong. Linh nguyệt âm dương thái huyền bi, không có chút hồi hộp nào ở trong ánh chớp hoa tan, phản phất bị nhiệt độ cao bốc hơi lên hơi nước bình thường cấp tốc tiêu tan. Linh nguyệt trong mắt lộ ra sợ hãi, âm dương thái huyền bí bị đánh vỡ quá, nhưng xưa nay không bị bốc hơi lên quá. Mạnh mẽ như vậy văng kích, Theo lý tuyết Quyền Cương ở đã lướt qua âm dương Thái Huyền Bi hoành kích đến trên người chính mình. Thế nhưng, hết thảy Quyền Cương phảng phất bị âm dương Thái Huyền Bi trung hòa giống như vậy, âm dương Thái Huyền Bi bước hơi lên, nhưng Quyền Cương nhưng không có một đạo hướng mình hoành kích mà tới.